Cái này, căn cứ thủ lĩnh do dự một chút, cắn răng. Chúng ta nghĩ đem toàn bộ căn cứ di chuyển đến Thanh Sơn căn cứ, ta biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng chúng ta nếu như gia nhập Thanh Sơn căn cứ, tất nhiên khiến thực lực bọn hắn tăng nhiều. Đến lúc đó, bọn hắn tuyệt đối xuất gia cùng loại với tinh tú đồ vật, làm thủ lao đưa cho ngài. Ta thậm chí có thể cam đoan, ít nhất có thể lại cho ngài một khối tinh tú. Căn cứ thủ lĩnh bảo đảm nói. Ồ, ngươi xác định? Lý Yên nghe được tinh tú, trong nháy mắt tới hứng thú. Ta xác định, nghe nói Thanh Sơn thủ lĩnh Thanh Sơn đại nhân Từng theo theo Câm Bả Bả đi qua rất nhiều nơi. Về sau thực lực theo không kịp, cái này mới trở thành căn cứ thủ lĩnh, bảo hộ nhân tộc, mà tình tuy chính là đi theo Câm Bả Bả thời điểm là được. Ta cái này một khối tinh thùy, chính là Thanh Sơn căn cứ tặng cho chúng ta để chúng ta tiến hành nghiên cứu, dù sao chúng ta căn cứ am hiểu hơn nghiên cứu. Căn cứ thủ lĩnh giảng thuật không ngừng, đem biết đến đại khái tin tức đều giảng thuật ra. Lý Hiên nghe xong hắn giảng thuật, nghĩ đến còn có thể thu được một khối tinh thùy, gật đầu nói: "Có thể, ta đáp ứng đưa các ngươi một chuyến, nhưng nếu như gặp phải ta không cách nào đối mặt ô nhiễm cự nhân." Ta có thể sẽ rời đi. Cái này, có thể, nếu quả như thật không có cách nào đối mặt cường đại ô nhiễm cự nhân, ngài rời đi cũng là lựa chọn chính xác nhất, chúng ta không trách ngài. Không. Mạo muội hỏi một chút, thực lực của ngài mạnh bao nhiêu? Thanh Đồng Hạ Vị. Nếu như là Thanh Đồng Hạ Vị, vậy chúng ta tuyệt đối có thể bình an đến Thanh Sơn căn cứ. Căn cứ thủ lĩnh cấp phẩm nói. Chương 154, tiến về Thanh Sơn căn cứ. Chương 154, tiến về Thanh Sơn căn cứ. Thanh Đồng Hạ Vị, ngươi quá coi thường ta. Lý Hiên nhíu mày. Xem thường? Căn cứ thủ lĩnh nghe được Lý Hiên ngây ra một lúc, trên mặt hiện ra cuồng hỉ, nhịn không được nói: "Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngài so Thanh Đồng Hạ vị còn mạnh hơn Thanh Đồng Trung vị, lại hoặc là càng đáng sợ Thanh Đồng thượng vị?" Lý Hiên, Lý Hiên đã bất lực nhà rẽn, một cái căn cứ thủ lĩnh cũng không dám dùng sức đi lên đoán, cũng chỉ là một cái tiểu cảnh giới, một cái tiểu cảnh giới suy đoán, cái này thật đúng là đủ không phong pháng. Lý Hiên cũng không thèm để ý bọn hắn, mà la thản nhiên nói: "Đi rồi, đi chuẩn bị, 2 ngày sau xuất phát." "Vâng, là đại nhân." Căn cứ thủ lĩnh gấp vội vàng gật đầu. Trong lòng vẫn như cũ đang âm thầm đoán lý Liên thực lực, suy đoán lý Liên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đợi đến hắn rời đi về sau, Lý Yên đứng trên bàn, mở ra hộp lớn, nhìn vào bên trong tinh thúy. Khối này tinh thúy cái đầu cũng không nhỏ, đầy đủ hắn tăng lên hoàn tất kỹ năng, còn thừa lại hơn phân nữa. Cho nên Lý Yên mong đợi cầm lấy tinh thúy hấp thụ, bắt đầu chậm rãi cường hóa năng lực của mình. Sau một lát, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên, vang vọng tại Lý Yên bên tai. Đinh. Ngài thể phách năng lực cường hóa, thành công tăng lên tới đại viên mãn. Đinh. Tên danh, Lý Yên, không vinh dự điểm. Thể phách, tiểu nhân thú hấp thiết hạ vị, linh hồn, thanh đồng tự vị, ngự chủ, tần nguyệt, tuyết nhi, cao cấp, sen lật linh trang, ẩn ấp, lôi kháng, không gian tùy thân, địa thứ, tường đất, đại viên mãn, thể phách cường hóa, sắt thép thân thể, độc kháng tự lạnh, hỏa câu, tốc độ cường hóa, thượng đế thị giác, biến hóa, ẩn thân, bản năng chiến đấu, nham tương sinh tồn, trị liệu thuật, lưu tinh hỏa vũ, to lớn hóa, long uy, hàn băng đông kết, phong chi dự, dưới nước hô hấp, mô phỏng câu thông, siêu phàm, quái lực, tự bạo, phòng ngự, vòi rồng năm thể phách cường hóa đạt tới đại viên mãn, lại một cái bị động, thật sự sáng khoái nhanh. Lý Yên âm thầm nói thầm, nhìn xem tự mình các hạng năng lực càng ngày càng mạnh, hắn đánh trong lòng cảm thấy vui vẻ. Bất quá nhìn thấy vinh dự điểm về không, Lý Yên chuẩn bị về sau nhiều hơn kiếm lấy vinh dự điểm, lần trước đang triệu hoàn thú thế giới thương lang khu, Lý Yên từ phòng đấu giá mua rất nhiều thứ, đem vinh dự điểm tanh không. Hiện tại tự mình rất nhiều vật liệu treo tại phòng đấu giá, đáng tiếc thương lang khu người chuyển sinh nhóm căn bản mua không nổi, cái này cũng khiến Lý Yên rất phiền muộn, không có cách, hắn đã đem giá cả hạ xuống thấp nhất. Nhưng dù cho như thế Những cái kia người chuyển sinh nhóm vẫn như cũ mua không nổi. Những thứ này người chuyển sinh nhóm, ngay cả như thế ít đồ cũng mua không nổi, hiện tại ta không gian tùy thân còn có đại lượng vật liệu, lại bán không xong về sau không gian liền chứa không nổi. Lý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác vật liệu nhiều cũng buồn rầu, thậm chí tự hỏi muốn hay không lớn bán phá giá. Chờ không gian lần nữa lấp đầy thời điểm rồi nói sau, hy vọng người chuyển sinh nhóm cố gắng tăng thực lực lên, mau chóng thu hoạch được vinh dự điểm. Lý Hiên âm thầm thầm nói. Lý Hiên đại nhân ăn cơm, chúng ta chuẩn bị ngải thích đan đặc thú quất, cùng phổ thông quất không giống, càng ăn ngon hơn đâu. Dễ nghe thanh âm vang lên, Lý Yên quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy ngữ chủ Tuyết Nhi bưng đồ ăn đi tới, tại bên cạnh nàng là bưng hoa quả tiểu Như. "Ừm, ta nếm thử, nhìn xem có cái gì không giống." Lý Yên chấp động phong chi rực bay đi, bắt đầu nhấm nháp những cái kia đặc thú quýt. "A, hương vị sắc thực càng ngọt, cái này là vì sao?" Lý Yên nghi hoặc. "Lý Yên đại nhân, những thứ này quýt là thủy hệ dị năng giả trồng, quýt bên trong chứa tinh thuần thủy nguyên tố, hương vị càng mỹ vị hơn." Tuyết Nhi nhẹ giải thích rõ, đem biết đến tin tức nói ra. "Nguyên lai like là dạng này, có chút ý tứ." Mau đầu đem các ngươi dị năng giả tư liệu cho ta một phần. Để báo đáp lại, ta dạy bảo các ngươi làm sao tại dã ngoại chiến đấu." Lý Yên suy nghĩ một chút nói, "Được rồi đâu." Tuyết Nhi cùng Tiểu Như vui vẻ không thôi, cơn cũng không ăn, lập tức hấp tấp chạy ra ngoài, đi tìm tư liệu đi. Thời gian trôi qua. Đạo mắt 2 ngày trôi qua. Các cứ bên trong đám người kinh lịch 2 ngày chỉnh lý, cuối cùng là sửa soạn xong hết. Đám người mang theo bao lớn bao nhỏ, lái một chiếc chiếc lớn nhỏ xe, cách mở cửa thành, dọc theo thật dài đại lộ, hướng Thanh Sơn căn cứ xuất phát. Khiến Lý Yên ngoài ý muốn chính là Căn cứ người thả bỏ rất nhiều vật tư, chuyên môn kéo lên cái kia 3 đầu ô nhiễm cự nhân, tựa hồ là chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu. Các ngươi chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu sao? Nếu như ta làm ra càng nhiều ô nhiễm cự nhân, các ngươi có thu hay không? Lý Yên đứng tại Tuyết Nhi đầu vai, quay đầu nhìn về phía căn cứ thủ lĩnh. Đương nhiên thu, không chỉ chúng ta tu, Thanh Sơn căn cứ cũng thu, những thứ này ô nhiễm cự nhân huyết dịch có được siêu cường tự lành năng lực, chúng ta thông qua những huyết dịch này, nghiên cứu chế tạo khôi phục dược thể. Mặc dù dược thể hiệu quả không phải rất mạnh, nhưng ở cái này thiếu khuyết dược vật thời đại, Chí liệu dược thể có thể tác dụng phi thường lớn, mà lại ô nhiễm cự nhân còn có thể tiếp tục nghiên cứu, nói không chừng có thể nghiên cứu ra cường đại hơn dược thể." Căn tứ thủ lĩnh vội vàng nói. "Thì ra là thế, cái kia trong lòng ta liền nắm chắc." Lý Yên thượng đế thị rắc nhanh chóng liếc nhìn, điều tra lấy bốn phương tám hướng một khu vực lớn, tìm kiếm ô nhiễm cự nhân. Bất quá phụ cận không có ô nhiễm cự nhân, Lý Yên suy nghĩ một chút nói: "Các ngươi tiếp tục tiến lên, ta đi một chút sẽ trở lại." Lý Yên nói xong, thân ảnh bỗng nhiên bay về phương xa, tại mọi người ngạc nhiên bên trong bay ra thật xa, rất nhanh biến mất tại phương xa. Lý Hiên đại nhân, Lý Hiên đại nhân." Căn tư thủ lĩnh lo lắng la lên, lo lắng Lý Hiên rời đi về sau, đội ngũ đụng phải công kích, cho nên hắn không muốn Lý Hiên rời đi. Thế nhưng là Lý Hiên tốc độ quá nhanh, thủ lĩnh hô lên âm thanh lúc sau đã chậm, cái này khiến thủ lĩnh phi thường lo lắng. "Thủ lĩnh, Lý Hiên đại nhân đã bay ra rất xa, vượt qua quan sát của ta năng lực, nếu như lúc này ô nhiễm cự nhân đột kích, vậy chúng ta liền phiền toái." Thủ vệ quan lo lắng hỏi thăm, cặp mắt của hắn chớp động mạnh quang, dù gì năng quan sát Lý Hiên rời đi phương hướng, đáng tiếc không nhìn thấy Lý Hiên thân ảnh. Cái này đủ để chứng minh Lý Hiên rời đi khoảng cách rất xa, nếu như đội ngũ động phải công kích, Lý Hiên căn bản không kịp cứu viện. Chúng ta phải tin tưởng Lý Hiên tiên sinh, thực lực của hắn rất có thể đạt tới thanh đồng hạ vị, thực lực mạnh như vậy, nhất định có thể kịp thời gấp trở về bảo hộ chúng ta. Căn cứ thủ lĩnh căng răng, mặc dù trong lòng phi thường thấp vọng, nhưng vẫn như cũ tận khả năng bảo trì trấn định, mệnh lệnh mọi người tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là, không có Lý Hiên cái này chủ tâm cốt, tất cả mọi người, bao quát tên nhị, tiểu Như, căn cứ bọn thủ lĩnh đều phi thường lo lắng, đồng thời cảnh giác vạn phần quan sát bốn phía, phòng ngừa bị tập kích. Tại dạng này thấp phòng bên trong, đội ngũ tiếp tục xuất phát, hướng về thành sơn cơ phương hướng tiếp tục tiến lên. Chỉ là bọn hắn đi 2 giờ, Lý Hiên vẫn không có trở về, cái này mọi người càng phát ra lo lắng. Cũng tại lúc này, rộn dập tiếng cảnh báo tại mọi người máy quét bên trên đồng thời vang lên. Đám người vội vàng nhìn về phía máy quét, phát hiện máy quét bên trên xuất hiện 10 cái điểm đỏ, nói cách khác có 10 đầu ô nhiễm cư dân, chính đang nhanh chóng tới gần, cái này cũng khiến cho mọi người trong lòng giận bình. Bất quá bọn họ nghĩ tới rồi Lý Hiên, cảm giác có thể là Lý Hiên mang về, cho nên hơi thở giải một hơi chỉ là bọn hắn trong lòng vẫn như cũ có chút bất tâm, bởi vì lần này số lượng nhiều lắm, khoảng chừng 10 đầu, vạn nhất không phải Lý Hiên mang về, vậy bọn hắn liền xong đời. Chương 155, đại nhân đừng bắt, nhiều lắm. Chương 155, đại nhân đừng bắt, nhiều lắm. Mang theo loại này lo lắng, đám người tiếp tục chờ đợi, rất nhanh giống như núi nhỏ ô nhiễm cự nhân xuất hiện. Bọn chúng vẫn như cũ ở vào trạng thái trôi nổi, vẫn như cũng là trùng điệp bộ dáng, vẫn như cũng bị hàn băng bà khóa. Không cần phải nói, đám người cũng đã minh bạch, Lý Hiên đại nhân trở về, những thứ này ô nhiễm cự nhân là Lý Hiên đại nhân con nuôi chỉ là nhiều như vậy ô nhiễm cự nhân nặng trĩu lên nhau, nhìn liền như là một tòa núi nhỏ do người, dù sao đây chính là tròn vẹn 10 đầu a. Ầm ầm. Theo tiếng vang nặng nề, 10 đầu ô nhiễm cự nhân bị vứt trên mặt đất, ném tại trước mặt mọi người, cũng hiển lộ ra lý hiên thân ảnh nho nhỏ. Các ngươi trước những thứ này ô nhiễm cự nhân chứa lên xe, ta lại đi bắt một chút trở về. Lý Hiên trên không trung lưu lại lời nói, cũng không cho đám người đáp lời cơ hội, thân ảnh rất nhanh biến mất ở phương xa. Nguyên địa chỉ còn lại đám người, ngơ ngác nhìn cái kia 10 đầu ô nhiễm cự nhân, nhìn xem bọn chúng nặng trĩu lên nhau. Giờ khắc này Hiện trường tất cả mọi người lâm vào trạng thái đờ đẫn, như là ngốc đầu nga, hơn nửa ngày bất động. Thủ Thủ lĩnh, xe của chúng ta có thể chứa nhiều như vậy ô nhiễm cự nhân sao? Chúng ta thế nhưng là lôi kéo không ít vật tư a." Phó thủ lĩnh cả Lâm mà nói. "Chứa không nổi cũng phải lấp, đem lại bộ phận vật tư vứt bỏ, chứa ô nhiễm cự nhân." Căn cứ thủ lĩnh lớn tiếng nói. "Rõ." Phó thủ lĩnh vội vàng xác nhận, chạy chậm đến đi an bài chuyện này. Nhưng mà, các bình dân đối với vứt bỏ vật tư mười phần không bỏ, dù sao đều là đồ vật của mình, ai lại bỏ được vứt bỏ? Cuối cùng vẫn là thủ lĩnh tự mình ra mặt, hứa hẹn ban thưởng đám người trị liệu dược thể, lúc này mới khiến mọi người đồng ý vứt bỏ vật tư. Thương lượng xong tất về sau, đội ngũ chính thức công việc lưu đồ lên, đem lại lượng vật tư vứt bỏ, dùng để trợ ô nhiễm cự nhân. Rất nhiều người không nỡ tự mình vật tư, nhưng nhìn lấy từng đầu ô nhiễm cự nhân, bọn hắn nghĩ đến trị liệu dược thể, tất cả mọi người lộ ra chờ mong thần sắc. Chỉ là, đợi mọi người bận rộn hơn 1 giờ, tại mọi người tề tâm hợp lực dưới, thật vất vả sắp xếp gọn 5 đầu ô nhiễm cự nhân, làm cho người khiếp sợ chẳng cảnh xuất hiện lần nữa. Ầm ầm. Lại là 10 đầu ô nhiễm cự nhân từ không trung rơi xuống, đập vào bọn hắn cách đó không xa, cũng khiến hiện trường tất cả mọi người lần nữa lâm vào trạng thái đờ đẫn. "Đại nhân, đại nhân chớ đi a, chớ không nổi, thật chớ không nổi." Căn tứ thủ lĩnh nhìn thấy Lý Hiên lại một lần rời đi, vội vàng la lên, nhưng vẫn là chậm, Lý Hiên sớm đã biến mất tại phương xa. "Thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ?" "Lại là 10 đầu ô nhiễm cự nhân, nếu như chúng ta lại ném đồ vật, vậy chỉ có thể ném nghiên cứu máy móc. Đây chính là bảo bối của chúng ta, lúc trước bỏ ra giá tiền rất lớn mua a." Thủ vệ quan không thôi nói, ném, tất cả đều ném đi, cùng lắm thì đi thanh sơn căn cứ, chúng ta lại mua mới, không thể lầm lý hiện đại nhân sự việc." Căn cứ thủ lĩnh cắn răng nói. "Cái này, tốt thủ lĩnh." Thủ vệ quan thở dài một tiếng, lần thứ nhất bởi vì kéo không hết ô nhiễm cự nhân mà cảm thấy phát sầu. "Không có cách, những thứ này ô nhiễm cự nhân giá trị cũng rất cao, thậm chí còn có hạt thiết thượng vị ô nhiễm cự nhân. Những người khổng lồ này nếu như dùng để rút ra trị liệu dược thể, vậy tuyệt đối có thể rút ra đại lượng dược thể, kiếm lấy đại lượng tài phú. Cho nên thủ vệ quan đã là không bỏ, lại là phiền muộn, còn đành chịu." Bởi vì hắn lại nhìn thấy Lý Hiên trở về. Ầm ầm. Lại là 10 đầu ô nhiễm cự nhân bị ném xuống, chấn động đến đại địa tiếp tục rung dậy, chấn tất cả mọi người tê cả da đầu. Sau đó, Lý Hiên tiếp tục đập phong chi dự, chuẩn bị tiếp tục rời đi. "Lý Hiên đại nhân, Lý Hiên đại nhân, tuyệt đối đừng lại đi bắt ô nhiễm cự nhân, chúng ta thật chứa không nổi, thật chứa không nổi." Căn cứ thủ lĩnh la lên, cả người gấp đến độ kém chút quỳ xuống, nhiều như vậy ô nhiễm cự nhân, xe của bọn hắn căn bản chứa không nổi, nhiều nhất chứa 20 đầu ô nhiễm cự nhân. Nếu như chụp tới một đống ô nhiễm cự nhân, lại không thể mang đi vẹn vẹn nhìn xem liền rất thì đau, cho nên căn cứ thủ lĩnh vội vàng la lên biểu đạt thái độ của mình. Không có việc gì, có thể giả bộ nhiều ít chứa nhiều ít, mà khác, các ngươi trong đội ngũ, phàm là chứa ô nhiễm cự nhân cố xe, ta cho 1% trích phần. Trăm. Lý Hiên lạnh nhạt nói. 1% trích phần. Trăm. Đám người nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng, bởi vì là 1% giá trị đã có thể, có thể được đến không ít trị liệu dược thể, cho nên rất nhiều người động tâm tư. Cái kia, chúng ta một nhà có thể không ngồi xe, có thể rũi mặt đất đi, xe của chúng ta có thể giúp một tay chứa ô nhiễm cự nhân. Có người đột nhiên giơ tay nói, "Nhà ta xe cũng được, nhà ta xe nhỏ, có thể cùng xe của người khác cùng một chỗ kéo ô nhiễm cự nhân. Xe của ta cũng thế, chúng ta có thể dưới mặt đất đi." Một đám người bắt đầu giơ tay biểu thị nguyện ý kéo ô nhiễm cự nhân, mà lại thái độ phi thường tích cực, thậm chí lo lắng kéo không lên ô nhiễm cự nhân. "Yên tâm, mỗi người đều có phần, xe của các ngươi trang ô nhiễm cự nhân, còn có thể dùng dây từng đem ô nhiễm cự nhân cột vào sau xe một bên, trực tiếp trượt lấy đi, ta lại đi làm 10 đầu trở về." Lý Hiên nói xong, kích động lấy phong chi giực cấp tốc rời đi rất nhanh lần nữa biến mất không thấy. Đám người nghe được Lý Hiên, lập tức bắt đầu hành động, ngoại trừ già yếu tản tật ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên ngoài, tất cả mọi người xuống xe, lựa chọn dưới mặt đất đi. Trải qua tân tân khổ khổ 3 giờ bận rộn cùng chứa lên xe, đám người rốt cục đem tất cả cố xe đổ đầy, kết quả còn thừa lại một đầu ô nhiễm cự nhân không có chỗ ngồi trống thả. Thủ lĩnh, không bằng chúng ta đẩy đầu này ô nhiễm cự nhân đi, đầu này ô nhiễm cự nhân bị hàn băng bao quạ, rất thích hợp thôi động." Phó thủ lĩnh nói. "Đúng, ngài là hắc thiết cấp, lấy ngài vì là chủ lực." Tăng thêm chúng ta những thứ này dị năng giả, hoàn toàn có thể thời gian giải thôi động đầu này ô nhiễm cự nhân." Thủ vệ quan đưa ra đề nghị. "A, phương pháp này không tệ, được, vậy liền cùng một chỗ đẩy." Cán tư thủ lĩnh hai mắt tỏa sáng, mang theo đám người thí nghiệm một chút, khoan hay nói, có hàn băng bao khỏa, bọn hắn thật có thể hành động. Ầm ầm. Lại là 10 đầu ô nhiễm cự nhân rơi xuống. Lý Hiên bay trên không trung, nhìn xem mọi người đẩy động ô nhiễm cự nhân tử động, suy nghĩ một chút nói, phương pháp thật tốt, nguyên bản ta không định bắt ô nhiễm tự nhân, nhưng các ngươi đã có thể đẩy ô nhiễm cự nhân Vậy ta lại đi bắt vài đầu trở về." Lý Yên nói xong, lại một lần bay mất, bay siêu nhanh. "Đừng nha đại nhân, Ô Nhiễm cự nhân thật nhiều lắm, chúng ta không chịu nổi." Căn cư thủ lĩnh lần nữa kêu khóc, hắn thật không chịu nổi. Nhiều như vậy Ô Nhiễm cự nhân, liền xem như vậy, đối với bọn hắn tới nói cũng là phi thường gian nan phiêu chiến, cho nên căn cư thủ lĩnh vẻ mặt cầu xin hô to. Đáng tiếc không còn kịp rồi, Lý Yên sớm đã biến mất ở phương xa, hắn chỉ có thể vẻ mặt cầu xin bắt đầu đẩy cự nhân. Tất cả mọi người tới, phần là đẩy cự nhân đều có trách phần trăm, mọi người dựa theo ta sắp xếp tổ đội thực lực yếu người đẩy nhỏ nhất ô nhiễm cự nhân. Căn cứ thủ lĩnh vẻ mặt cầu xin bắt đầu an bài, thật vất vả tổ tốt đội ngũ, mọi người rốt cục bắt đầu hành động, bắt đầu một chút xíu đẩy ô nhiễm cự nhân. Nhưng là thứ này quá nặng đi, bọn hắn đẩy hai cây số liền mệt không chịu nổi, từng cái ngồi dưới đất thở hổn hộc. Chương 156, Đọ trong rừng cây thanh đồng tự vị. Chương 156, Đọ trong rừng cây thanh đồng tự vị. Quá nặng đi, nếu như chúng ta dạng này đẩy lên thanh sơn căn cứ, ta đoán chừng sẽ mệt chết. Thủ vệ quan đau đầu nói. Sắt thực quá nặng đi, mặc dù ô nhiễm cự nhân rất đáng tiền nhưng bị tiền mệt chết cảm giác cũng rất khó chịu. Phó thủ lĩnh buồn bực không thôi, cảm giác đau nhức cũng khoái hoạn. Tích tích tích. Tiếng cảnh báo vang lên lần nữa, có thể không có ai để ý, mọi người đã tập mải thành thói quen, càng thêm mệt muốn chết rồi, căn bản không nghĩ tới tới. Siêu. Lý Yên giờ sáu đầu ô nhiễm cự nhân từ đằng xa bay tới, nhíu mày nhìn trên mặt đất ngồi liệt đám người. Tốc độ của các ngươi vì sao chậm như vậy? Lâu như vậy, làm sao mới đi điểm ấy khoảng cách? Đại nhân à, những thứ này ô nhiễm cự nhân quá nặng đi, chúng ta đã đến cực hạn, thật không đẩy được. Căn cứ thủ lĩnh bất đắc dĩ nói. Không phải đâu, cái này đều không đẩy được. Lý Hiên im lặng lắc đầu, cảm giác những người này thật sự là quá yếu, không có chút nào có ích. Được rồi, ta lại nâng bốn đầu, còn lại các ngươi cùng một chỗ đẩy, không có vấn đề a." Lý Hiên nói. "Không có. Không có vấn đề, dạng này số lượng liền ít rất nhiều, chúng ta hẳn là có thể thời gian dài đẩy." Căn tứ thủ lĩnh chặn lại nói. "Cái kia cứ làm như thế." Lý Hiên bay đến một đầu lớn nhất ô nhiễm cự nhân trước mặt, một cước đem nó đá bay, sau đó rơi vào tự mình trên tay phải, tiếp lấy hắn bắt trước làm theo, tiếp tục đá bay. Trải qua một phen bận rộn, Đội ngũ lần nữa xuất phát, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, cuối cùng có thể bình thường đi tiếp. Các cư bên trong người nhìn xem Lý Hiên một tay giơ 10 đầu ô nhiễm cự nhân, trong đó còn có Hắc Thiết Thượng Vị ô nhiễm cự nhân, dạng này tương phản, cũng mọi người càng phát kinh hãi. Có không ít người suy đoán Lý Hiên thực lực, suy đoán hắn khả năng đạt tới Thanh Đồng trung vị. Dù sao Lý Hiên ngay cả Hắc Thiết Thượng Vị đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép, tăng thêm Lý Hiên cái kia tự tin bộ dáng, tỉ lệ rất lớn là Thanh Đồng trung vị. Không phải bọn hắn không dám dùng sức đi lên suy đoán, thật sự là Thanh Đồng trung vị, đã là thế giới này rất tổn tại cường đại. Xem như chúa tể một phương cấp bậc, giống Thanh Sơn căn cứ thủ lĩnh, cũng bất quá là thanh đồng hạ vị mà thôi. Hắn nhưng là nắm trong tay một tòa 10 vạn người gỡ trung căn cứ, nhận rất nhiều người tôn kính, giống như định hải thần châm tồn tại. Cho nên trong đội ngũ tuyệt đại bộ phận người cảm giác, Lý Hiên có thể là thanh đồng trung vị, là chân chính chúa tể một phương. Tại suy đoán như vậy bên trong, đội ngũ đi 2 ngày, cuối cùng đi vào một mảnh quỷ dị cây đức cánh rừng mang, đội ngũ ngừng lại. Dẫn đội căn cứ thủ lĩnh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cây đức rừng, nhanh chóng xuất ra địa đồ quan sát tuyến đường, cuối cùng nhìn hướng đông nam phương hướng. Vì sao không đi?" Lý Yên từ một bên bay tới hỏi thăm. "Lý Yên đại nhân, nơi này là cây đức khu rừng, bên trong cư trú một đầu thanh đồng thượng vị ô nhiễm cự nhân, thực lực mạnh phi thường. Nó còn thống lĩnh đại lượng cấp thấp ô nhiễm cự nhân, là chúng ta tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. Cho nên chúng ta nhất định phải đường vòng, từ bên kia đồng đỏ núi hành tẩu, có thể tránh phiến khu vực này, bình an đến Thanh Sơn căn cứ." Căn cứ thủ lĩnh chân thành nói. "Thanh đồng thượng vị? Liên cái này?" Lý Yên nhíu mày, nho nhỏ thanh đồng thượng vị mà thôi, trong mắt hắn không đáng kể chút nào. "Liên cái này?" Căn cứ thủ lĩnh nghe được Lý Hiên sửng sốt 2 giây, lập tức trên mặt hiện lên cuồng hỉ. Nguyên bản hắn phỏng đoán Lý Hiên thực lực khả năng tại Thanh Đồng trung vị khoảng chừng, cho nên mới nghĩ đến đường vòng. Có thể hiện tại xem ra, Lý Hiên tựa hồ mạnh hơn, thậm chí vượt qua Thanh Đồng thượng vị. Nghĩ đến vượt qua Thanh Đồng thượng vị đẳng cấp, căn cứ thủ lĩnh sắc mặt rốt cục thay đổi, bởi vì vượt qua Thanh Đồng thượng vị có Thanh Đồng đại viên mãn, nhưng cũng có Bạch Ngân cấp. Ở cái thế giới này, đồng dạng lưu truyền Bạch Ngân phía dưới đều sâu kiến tồn tại, cũng là khiến cho mọi người kính ý tồn tại. Lúc trước ô nhiễm cự nhân lớn bạo loạn, bốn phía công kích nhân loại thành trì, Đồ giết nhân loại, các đại thành trì tại gian nan vùng vây dày chết. Lúc này, một tên Bạch Ngân cấp cường giả có dài hai thước kiếm, mặc một thân áo vải, đầu đội đơn sơ mũ rộng vành, một đường từ kinh thành Suy Nam, xuyên thẳng qua các đại thành trì, chém giết dọc đường tất cả ô nhiễm cự nhân, cứu vớt tương sinh. Mà người này chính là Bạch Mân Cấp, bị mọi người tôn xưng làm kiếm thánh tồn tại, là chân chính siêu cấp cường giả. Trừ hắn ra, trên thế giới này còn có 9 vị Bạch Mân Cấp, những người này cũng là thủ hộ thế giới nền tảng, chân chính kéo dài nhân loại sinh tồn chí cường tồn tại. Cho nên Bạch Mân Cấp là tất cả nhân loại trong lòng mạnh nhất tồn tại, nhận vô số người sùng bái. Đương nhiên, Bạch Mân cấp khoảng cách người bình thường 10 phần xa xôi, hiếm khi có thể nhìn thấy. Nhưng là bây giờ, trước mắt Lý Hiên đại nhân rất có thể chính là Bạch Mân cấp, là chân chính đáng sợ chí cường giả. Nghĩ tới chỗ này, căn cứ thủ lĩnh Triệt để không bình tĩnh, dùng càng thêm thái độ cung kính nhìn xem Lý Hiên. Ầm ầm, mười đầu ô nhiễm cự nhân rơi xuống đất, tạo nên từng đợt khí lãng. Lý Hiên phía sau Phong Chi dục kích động, tại mỹ lệ đường vòng cung bên trong bay hướng cây đó rừng. Tại đại viên mãn Phong Chi dục tăng tiến dưới, Lý Hiên thân ảnh giống như kinh hồng sông vào cây đất rừng, biến mất tại trong rừng cây. Ngoại giới, đám người tụ cùng một chỗ sỉ sào bàn tán, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lấy Lý Hiên thực lực đăng cấp. Các loại nghe được căn cứ thủ lĩnh nói, Lý Hiên có thể là Bạch Ngân cấp về sau, tất cả mọi người lộ ra kinh sợ. "Thủ lĩnh, ngươi nói cũng quá dọa người đi, nếu như Lý Hiên đại nhân là Thanh Đồng đại viên mãn, ta còn có mấy phần tin tưởng, nhưng nếu như là Bạch Ngân cấp, vậy liền thật là đáng sợ." Phải biết, trên thế giới này Bạch Ngân cấp chỉ có 10 vị, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thế giới 10 đại cao thủ a mà ngươi bây giờ lại nói Lý Hiên đại nhân là Bạch Ngân Cấp, cái này quá không chân thật." Thủ vệ quan không thể tin được nói. "Đúng vậy à, Bạch Ngân Cấp có thể là cường giả chân chính, câu nói kia nói thế nào, Bạch Ngân phía dưới đều số kiến. Đáng sợ như vậy tồn tại, khẳng định như là định hại thần châm bảo hộ cỡ lớn thành trì, nơi nào có thời gian đến chúng ta nơi này. Ta cảm giác Lý Hiên đại nhân thực lực, càng tiếp cận Thanh Đồng đại viên mãn." Phó thủ lĩnh nói. "Cái này." Căn tứ thủ lĩnh nghe được lời của hai người, cũng cảm giác có đạo lý, có thể hắn luôn cảm thấy Lý Hiên có thể là Bạch Ngân Cấp, là cường giả trong truyền thuyết. Chủ yếu Lý Hiên cho người cảm giác quá trấn định, đồng thời lớn mật như thế, không hề cố kỵ xông vào cây lức rừng, cái này tỉ lệ rất lớn chứng minh Lý Hiên là bạch môn cấp. Cho nên căn cứ thủ lĩnh tin tưởng vững chắc Lý Hiên là bạch môn cấp, bởi vậy hắn lời thể sồn sắt nói: "Nhìn xem đi, đợi chút nữa Lý Hiên đại nhân khẳng định giơ thanh đồng tựa vị cự nhân xuất hiện, ta dám khẳng định. Là thế này phải không?" Mọi người thấy thủ lĩnh kiên định như vậy, cũng bắt đầu dao động, cũng bắt đầu có chút tin tưởng, thậm chí chờ mong Lý Hiên giơ thanh đồng tựa vị cự nhân xuất hiện. Tại chờ đợi như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh thanh âm quen thuộc xuất hiện. Tích tích tích. Dồn dập tiếng cảnh báo vang tại mọi người trên cổ tay trái, mọi người nghe được thanh âm này, lập tức lộ ra mỉm cười. Bởi vì dạng này thanh âm nhắc nhở, gần nhất mỗi lần vang lên đều đại biểu cho Lý Hiên trở về, đại biểu cho hắn khiêng một đống ô nhiễm cự nhân xuất hiện. Chỉ là, khi mọi người cúi đầu xuống quan sát máy quét lúc, mặt của mọi người sắp triệt để thay đổi, từ mỉm cười biến nghiêm trọng. Bởi vì trước kia máy quét bên trên cự nhân điểm đỏ, cho tới bây giờ đều giữ nguyên đúng trạng thái, đó là bởi vì bị trùng điệp giơ cao lên. Nhưng là bây giờ, máy quét bên trên điểm đỏ tất cả đều ở vào phân tán trạng thái. Đồng thời số lượng rất nhiều, thậm chí những cái kia điểm đỏ chính đang nhanh chóng từ đỏ trong rừng cây ra bên ngoài chạy. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, khiến sắc mặt của mọi người trắng bệch, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Chương 157, áo giáp ô nhiễm cự nhân. Chương 157, áo giáp ô nhiễm cự nhân. Rang rắc rang rắc. Quá dị tiếng tách tách đột nhiên từ trung quanh vang lên, dạng này tiếng vang lập tức gây nên đám người chú ý. Mọi người quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy những cái kia bị băng phong ô nhiễm đám cự nhân, vậy mà mở sỉ cái đông lạnh. Cái kia một mực kiên cố vô cùng hàn băng Vậy mà răng rắc răng rắc băng liệt, xuất hiện đại lượng vết rạn, đồng thời đang nhanh chóng lan tràn đến ô nhiễm cự nhân toàn thân. Không tốt, tất cả ô nhiễm cự nhân đều đang tan rã. Thủ vệ quan chỉ vào hậu phương cố xe bên trên ô nhiễm cự nhân lớn tiếng nói, "Cái gì?" Đám người nghe được thanh âm này, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía trên ô tô ô nhiễm cự nhân. Khi nhìn đến cố xe bên trên ô nhiễm cự nhân cũng bắt đầu răng rắc răng rắc làm tan về sau, đám người triệt để luống cuống, một cái không tốt suy nghĩ xuất hiện tại trong lòng mọi người. Bình thường tới nói, người thi pháp năng lực đột nhiên mất đi hiệu lực. Tỷ lệ rất lớn là Lý Hiên sẽ ra chuyện. Hiện tại ô nhiễm cự nhân đột nhiên làm tan, tăng thêm đỏ trong rừng cây nhiều như vậy, ô nhiễm cự nhân ra bên ngoài chạy, đây hết thể hết thảy đều tựa hồ biểu thị một sự kiện, đó chính là Lý Hiên sẽ ra chuyện. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Lý Hiên đại nhân, có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Tiểu Như vội vàng nhìn về phía Tuyết Nhi, lo lắng hỏi thăm. "Ừm bốn." "Hàn không có, ta có thể cảm nhận được khế ước vẫn còn ở đó." Tuyết Nhi cảm giác một chút khế ước, thành thật trả lời. "Vậy tại sao ô nhiễm cự nhân đột nhiên làm tan đâu?" Có phải hay không là lý hiện đại nhân bị trọng thương, không cách nào duy trì những thứ này hàn băng rồi." Tiểu Như lần nữa nói, "Ta không biết." Tuyết Nhi lung lay cái đầu nhỏ, dù bỉ trong con ngươi cũng mang theo lo lắng, bởi vì thật có tỉ lệ xuất hiện loại khả năng này. Mọi người xung quanh nghe được Tuyết Nhi trả lời, trong lòng càng thêm lo lắng. Nhất là làm tan ô nhiễm cự nhân mở hai mắt ra về sau, dùng điên cuồng ánh mắt nhìn đám người, mọi người càng thêm bối rối. Thế nhưng là giờ phút này, không ai chạy trốn, không ai rời đi, bởi vì chạy trốn cũng vô dụng, ngược lại có thể trở thành cái thứ nhất bị mục tiêu công kích. Đối mặt nhiều như vậy cường đại ô nhiễm cự nhân, cho dù là mạnh nhất căn cứ thủ lĩnh, cũng vô pháp đạo thoát, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Tuyệt vọng xuất hiện tại đáy lòng của mọi người, càng khắp trung quanh ô nhiễm đám cự nhân triệt để giải phóng về sau, từng cái dùng tàn nhận ánh mắt nhìn nhân loại, càng làm mọi người tuyệt vọng đến cực hạn. Huyết nục, tôi mới huyết nục, lần này muốn ăn cái đủ, ha ha ha ha. Ô nhiễm cự nhân bên trong truyền đến bạo ngược thanh âm, một đầu hắc thiết thượng vị ô nhiễm cự nhân chậm rãi đi thẳng về phía trước, đưa ánh mắt về phía Tuyết Nhi cùng tiểu Như hai nữ hài. Đối mặt tươi non cô gái trẻ tuổi, Ô Nhiễm cự nhân tựa hồ càng có hứng thú. Ánh mắt như vậy cũng làm cho hai nữ hài sắc mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên nỗi đậm sợ hãi. "Rống!" Trấn Thiên gào thét vang vọng chân trời, thanh âm này phi thường vang dội, như là bình vang lên một cái tiếng sấm, mà lại trong thanh âm này còn kèm theo làm cho người sợ hãi lực lượng. Cái kia chính tại tới trước bên trong hắc thiết cự nhân, đang nghe cái này tiếng rống về sau, lập tức lùi lại, sau đó dùng sợ hãi cùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía cây đức rừng. Trung quanh những cái ô nhiễm đám cự nhân cũng là không sai biệt lắm bộ dáng, tất cả đều sợ hãi cùng kính úy nhìn xem cây đức rừng cại sợ hãi như vậy trong ánh mắt. Đợt trong rừng cây truyền đến trầm muộn chạy âm thanh, theo thanh âm này, trong rừng cây bóng người đông đảo, bắt đầu xuất hiện từng đầu cường đại ô nhiễm cự nhân. Hạ vị, trung vị, thượng vị, hạ thiết, thanh đồng, thậm chí thanh đồng trung vị đều xuất hiện mấy đầu. Đợi đến cuối cùng thời điểm, một đầu cao mười mấy mét cường tráng ô nhiễm cự nhân xuất hiện. Đầu này cự nhân toàn thân bị mổ trắng xương cốt áo giáp bao khỏa, hình thể dị thường khôn ngo, toàn bộ cự nhân đứng ở nơi đó, liền phảng phất như ngọn núi, cho người ta một loại cực mạnh lực áp bách. Nhìn xem đầu này khủng lồ ô nhiễm cự nhân Đám người dọa đến càng thêm kinh hồn táng đạm, một chút nhát gan thậm chí đã co quắp ngồi trên mặt đất. Bởi vì đầu này ô nhiễm cự nhân tán phát khí tức phi thường khủng bố, cho dù là căn cứ thủ lĩnh đều gánh không được dạng này khí tức áp lực. Thanh đồng thượng vị, nó tuyệt đối là cây đức rừng trưởng trưởng không giả, thanh đồng thượng vị áo giáp ô nhiễm cự nhân. Căn cứ thủ lĩnh la lớn: "Thanh đồng thượng vị sao?" Trên người nó một điểm tổn thương đều không có, hiện tại không nhìn thấy Lý Hiên đại nhân, chẳng lẽ nói Lý Hiên đại nhân xảy ra chuyện sao?" Thủ vệ quan hoảng sợ nói: "Không biết, nhưng áo giáp ô nhiễm cự nhân lông tóc không tổn hao gì." Cái kia lý hiện đại nhân xảy ra chuyện tỷ lệ sẽ rất lớn, phi thường lớn. Các thủ thủ lĩnh mắt lộ ra tuyệt vọng, cảm giác lần này thật phải xong đời. A, đám cự nhân tại sao bất động? Làm sao đều dừng lại rồi? Có người đột nhiên mở miệng, chỉ vào đỉnh trì bất động cự nhân lớn tiếng nhắc nhở. Thật đúng là không động, kỳ quái, bọn chúng đang làm cái gì? Đám người kinh ngạc, nghi hoặc nhìn từ đỏ trong rừng cây chạy đến mấy chục con ổ nhiễm cự nhân. Nhiều như vậy cự nhân đứng thẳng bất động, rất làm cho người khác nghi hoặc không hiểu, mấu chốt những người khổng lồ này đột nhiên tập thể quay đầu, nhìn về phía cây đức rừng phương hướng. Đây càng mọi người kỳ quái. Đột nhiên, đầu kia áo giáp ô nhiễm cự nhân đột nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng, gấp vội vàng hai tay che chở cái mông, sợ hãi nhìn xem cây đức rừng. Cũng tại lúc này, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ từ đọ trong rừng cây bay ra, trong tay ôm một viên bóng đá lớn nhỏ tinh túy, nhìn phi thường vui vẻ. Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới, cự nhân cũng có thu thập bảo vật thói quen, lại có như thế nhất đại khối tinh túy, lần này thật sự là vận khí tốt. Lý Hiên đắc ý nói thầm, chậm rãi bay đến áo giáp ô nhiễm cự nhân đỉnh đầu, hai cái chân nhỏ giẫm tại cự đầu người bên trên nhìn hướng phía dưới đám người. Đi, tiếp tục xuất phát." Lý Yên bình tĩnh nói. "Là đại nhân, nhưng là, những thứ này ô nhiễm cự nhân thế nào? Bọn chúng không công kích nhân loại." Can cứ thủ lĩnh chỉ vào những người khổng lồ này, nhịn không được nói. "À, đầu này áo giáp ô nhiễm cự nhân bị ta thu phục, nó có thống ngự cấp thấp cự nhân năng lực, vừa vặn lấy ra làm vận hàng công nhân. Có áo giáp ô nhiễm cự nhân, các ngươi liền có thể dễ dàng, không cần một chút xíu vận cự nhân." Lý Yên bình tĩnh nói, liền phản phất đang nói một chuyện nhỏ. "À, thu phục rồi." Đám người nghe được câu này, Tất cả đều trợn tròn mắt, như là nằm mơ nhìn xem Lý Yên. Phải biết ô nhiễm cự nhân 10 phần bạo ngược tàn nhẫn, xưa nay sẽ không khuất phục tại nhân loại, cho dù là Bạch Ngân cấp kiếm thánh đều không thể hàng phục một đầu ô nhiễm cự nhân. Thậm chí liền ngay cả trong truyền thuyết bà mụ bà, cũng đã làm thí nghiệm, muốn thông qua tu phục phương thức, khống chế tất cả cự nhân. Đáng tiếc bọn hắn tất cả đều thất bại, không có bất kỳ người nào có thể thuần phục ô nhiễm cự nhân. Tựa hồ bất khuất hai cái này từ, viết tại ô nhiễm cự nhân trong gen, bọn chúng chưa từng sẽ khuất phục tại bất luận kẻ nào, dù là bị chém giết hầu như không còn, bọn chúng cũng sẽ không khuất phục. Nhưng là bây giờ. Nhìn xem đầu kia áo giáp ô nhiễm cự nhân lại bị Lý Hiên hành phục, đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết, thế giới quan đều bị vậy nổ sụp. Cho nên tất cả mọi người ngốc trệ, như là ngốc đầu nga ngốc ngốc bất động. "Chút, đi." Lý Hiên nhấc chân đá đá áo giáp ô nhiễm cự đầu người, "Hạ mọi người rời đi." "Dống." Áo giáp ô nhiễm cự nhân hét lớn một tiếng, bắt đầu mệnh lệnh tất cả ô nhiễm cự nhân tiến lên. "Nói nhỏ chút, ồn ào quá." Lý Hiên đá áo giáp tự nhân đầu một chút, cau mày nói, "Ngào." Áo giáp ô nhiễm cự mắt người bên trong lộ ra uy khuất, nhỏ giọng kêu một tiếng. Nhìn thấy Lý Yên không tiếp tục đánh nó về sau, nó lúc này mới thở dài một hơi, bắt đầu tiến lên. Chương 158: Hắc ám thành dưới đất. Chương 158: Hắc ám thành dưới đất. Những cái kia đỡ dẫn người, nguyên bản bị ô nhiễm cự nhân một tiếng này gầm rú, chấn động phải tỉnh táo lại. Nhưng nhìn lấy ô nhiễm cự nhân bị Lý Yên khi dễ bộ dáng, đám người lần nữa lâm vào ngốc trệ bên trong, thậm chí như là hóa đá cứng tại nguyên chỗ. Tốt nửa ngày bọn hắn mới khôi phục lại, sau đó chịu đựng kinh hãi nghị luận ầm ĩ. Nương à, Lý Yên đại nhân vậy mà đem thanh đồng thượng vị ô nhiễm cự nhân Xem như chó đồng dạng sai sự, cái này cũng quá trâu bò đi. Không phải sao? Vừa rồi người khổng lồ kia bị khuất bộ dáng, tựa như ta trước kia nhìn qua một cái video. Cái kia video là một con chó tiếng kêu âm quá lớn, bị chủ nhân giao hắn muốn nói nhỏ chút video. Đúng đúng đúng, ta cũng nhìn qua, ta chỉ có thể nói, Lý Hiên đại nhân quá thần kỳ, ngay cả Ô Nhiễm cự nhân đều có thể thuần phục, đây chính là phá vỡ nhân loại lịch sử a. Đám người tụ cùng một chỗ nghị luận âm ỉ, đối với Lý Hiên thuần phục Ô Nhiễm cự nhân cảm thấy phi thường kinh hãi, đồng thời cũng phi thường kinh hãi. Chỉ là có một chút rất nghi hoặc. Đó chính là lý hiện đại nhân là thế nào thuần phục ô nhiễm cự nhân, còn lại là thành đồng thượng vị áo giáp ô nhiễm cự nhân. Lý hiện đại nhân, ngài là thế nào thuần phục nó đâu? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Tuyết Nhi làm chủ, quyền nói chuyện mạnh nhất, cho nên nàng mang theo hiếu kỳ đi đến cự bên người thân, ngước nhìn Lý Yên hỏi. Rất đơn giản, đánh phục liền tốt. Lý Yên thản nhiên nói. A, đánh phục. Tuyết Nhi mờ mịt, trước kia nhân loại cũng đã làm phương diện này khả thi, thông qua thủ đoạn bạo lực cổ đả ô nhiễm cự nhân, có thể kết quả căn bản vô dụng. Bởi vì ô nhiễm cự nhân phi thường cứng liệt chính là chết đều không khuất phục, cho nên Tuyết Nhi có chút nghị không thông. Các ngươi học không được, chỉ có ta có thể thuần phục nó. Lý Hiên nghĩ đến vừa rồi chẳng cảnh, nghĩ đến tự mình mở ra Long Uy về sau, tại mảnh liệt làm tính sợ, lợi dụng địa thứ vô hạn lần công kích áo giáp ô nhiễm cự nhân. Mặc dù ô nhiễm cự nhân tự lành năng lực rất mạnh, nhưng đối mặt từ dưới đất đột nhiên chui ra ngoài địa thứ, dù là có áo giáp ngăn cản, vẫn như cũng bị nhiều lần đánh nát áo giáp, đánh trúng cự nhân yếu ớt địa phương. Loại kia cực hạn đau đớn, nghĩ đến ô nhiễm cự nhân là vĩnh viễn không muốn nếm thử, nhất là tại Long Uy làm tính sợ. Áo giáp ô nhiễm cự nhân sẽ lưu lại không cách nào xóa sạch bóng ma. Cho nên Lý Hiên mới nói người khác học không được, dù sao không có La Ngụy, không cách nào từ tinh thần tâm lý áp bách đối phương, là không thể nào làm đối phương khuất phục. Kéo xa, Lý Hiên cùng Tuyết Nhi nói vài câu về sau, ống tinh túy chậm rãi bay đến Tuyết Nhi trên bờ vai, bắt đầu chậm rãi hấp thu khối này tinh túy. Khối này tinh túy rất không tệ, không phải đặc thù loại hình, mà là càng rộng khắp hơn thuộc hệ tinh túy, có thể tăng lên thuộc hệ đại bộ phận năng lực, vừa vận dụng đến để thăng địa thứ cùng tầng đất. Lý Hiên tự nhiên không chút do dự bắt đầu hấp thu như đó như khát hấp thu tinh túy bên trong lực lượng thần ý. Đinh. Ngài cao cấp địa thứ, thành công tấn cấp đến đại viên mãn địa thứ. Đinh. Ngài cao cấp tường đất, thành công tấn cấp đến đại viên mãn tường đất. Đinh. Tình danh, Lý Hiên, không vinh dự điểm. Thể phách, tiểu nhân thú hắc thiết hạ vị. Linh hồn, thanh đồng thượng vị. Ngự chủ, Trần Nguyệt. Cao cấp, sen lẫn linh trang, thần cấp, lôi kháng, không gian tùy thân hơn. Đại viên mãn, tường đất, địa thứ, thể phách cường hóa, sắt thép thân thể, độc kháng tự lạnh, hóa câu, tốc độ cường hóa Thượng đế thị giác, biến hóa, ẩn thân, bản năng chiến đấu, nham tương sinh tồn, trị liệu thuật, lưu tinh hỏa vũ, to lớn hóa, long uy, hàn băng đông kết, phong chi dự, dưới nước hô hấp, mô phỏng câu thông, siêu phàm, quái lực, tự bạo, phòng ngự, vòi rồng năm. Lại là hai cái đại viên mãn năng lực, ta càng ngày càng mạnh, chỉ là siêu phàm trái cây quá thiếu ít. Lý Yên nhìn xem tự mình số liệu bảng, nhìn xem một đống đạt tới đại viên mãn năng lực, cảm giác siêu phàm trái cây quá thiếu ít, trong lòng không khỏi càng thêm bức thiết. Nhất định phải nhanh tìm tới bà Mù Ba. Nhìn nàng một cái có biết hay không siêu phẩm trái cây tin tức, nếu như có, vậy liền vui vẻ. Lý Hiên âm thầm nói thầm, đem nhỏ đi tầm vài vòng tình túy ném vào không gian tùy thân. Bành bành bành. Bước chân nặng nề âm thanh tại ô nhiễm cự nhân dưới chân vang lên, tại dạng này tiếng bước chân bên trong, đại bộ đội tiếp tục xuất phát, hướng về Thanh Sơn căn cứ mà đi. Chỉ là trong đội ngũ đám người, nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt đều mang sự ngưỡng bái, phát ra từ tâm linh thật sâu sự ngưỡng bái. Thời gian trôi qua, đả mắt lại là mấy ngày trôi qua. Đám người khoảng cách Thanh Sơn căn cứ càng ngày càng gần chỉ còn lại không tới khoảng cách 10 dạ. Ở trong quá trình này, Lý Hiên lại thu phục không ít ô nhiễm cự nhân, dẫn đến ô nhiễm cự nhân số lượng đạt đến 200 đầu, vẻn vẹn thanh đồng cấp đều có 8 đầu. Thậm chí còn có một tên mập trạng thái ô nhiễm cự nhân, bị mấy chiếc xe cùng một trâu lôi kéo. Mập mạp này ô nhiễm cự nhân cũng là thanh đồng thượng vị, tính cách vô cùng cương liệt, làm sao cũng không chịu khuất phục. Dù là bị Lý Hiên hành hung bao giờ, mập mạp ô nhiễm cự nhân cũng không chịu khuất phục, coi như mở ra long uy đều tác dụng không lớn. Cuối cùng, tức giận Lý Hiên bỗng nhiên biến lớn tay phải, một bàn tay cho mập mạp cự nhân đập chết rồi. Sau đó thế giới an tĩnh. Hiện tại mập mạp ô nhiễm cự nhân thi thể, còn trên xe lôi kéo, xương đầu đều vỡ vụn. Ma Lý Yên lần này hiện ra to lớn hóa, cũng sợ hại hao giáp ô nhiễm cự nhân, dẫn đến da hỏa này càng thêm nghe lời, càng lúc càng giống chó. Đại nhân, lần này ngài mang tới ô nhiễm cự nhân quá kinh khủng, ta trước đi một chuyến Thanh Sơn căn cứ báo cáo, phòng ngừa bọn hắn dọa sợ, dù sao 200 đầu, đoán chừng sẽ dọa đến bọn hắn trước tiên cầu viện. Căn cứ thủ lĩnh mở miệng, hướng về Lý Yên xin chỉ thị. Đi thôi, nhớ mang ta theo cần vật liệu danh sách, mau chóng chuẩn bị. Lý Yên thản nhiên nói. Vâng. Đại nhân, căn cứ thủ lĩnh đi xong lễ về sau, vội vội vàng vàng mang theo thủ vệ con đi, trước tiên đi đến Thanh Sơn căn cứ. Rất nhanh, bọn hắn chạy tới căn cứ, thông báo chuyện này, nộp danh sách. Có thể cho dù đạt được sớm thông tri, Lâm Lý Hiên mang theo 200 đầu ô nhiễm cự người tới Thanh Sơn cửa trụ Sở Lục, vẫn như cũ dọa đến tất cả mọi người kinh hãi không thôi, hãi hùng kia vía. Quá hùng vĩ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy ô nhiễm cự nhân. Có người kinh hãi nói. Đúng vậy à, số lượng này quá kinh khủng, mà lại có 8 đầu thanh đồng cự nhân. Vẹn vẹn một đầu đều có thể trọng thương chúng ta căn cứ, huống chi tám đầu. Các ngươi nhìn lên bầu trời bay lên tiểu nhân, chính là hắn bắt được ô nhiễm cự nhân. Đám người nghe nói như thế, đồng thời nhìn hướng lên bầu trời, nhìn về phía lẳng lặng bay ở 200 đầu ô nhiễm cự nhân phía trước Lý Hiên. Nhìn xem Lý Hiên cái kia nho nhỏ bộ dáng, còn có trên mặt đất 200 đầu ô nhiễm cự nhân, đám người càng phát ra chấn kinh. Quá mạnh, vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Hắn gọi Lý Hiên, nghe nói là Bạch Vân Cấp. Bạch Vân Cấp? Ông trời của ta, chết không được nhũ như vậy, lại là Bạch Vân Cấp. Vậy cũng không Ta cùng Iz căn cứ thủ vệ quan là bà tốt, vừa rồi hắn tiến thành ta liền thấy hắn, đây đều là hắn nói cho ta biết. Lợi hại lợi hại. Bạch Ngân cấp a, đây chính là đứng đầu nhất siêu cấp cường giả năm. Trên tường thành nghị luận ầm ĩ, mọi người nhìn xem thành trì phía dưới 200 đầu ô nhiễm cự nhân, còn có nhẹ nhóm trưởng khống ô nhiễm cự nhân Lý Hiên, từng cái rất là tráng kinh. Thanh Sơn căn cứ thủ lĩnh Thanh Sơn, càng là trước tiên ra khỏi thành lên đón, mà trong tay của hắn mang theo hai khối tinh thùy. Cửa thành. Lý Hiên tiếp nhận hai khối tinh thùy, hài lòng gật đầu. Siêu phàm trái cây có hay không? Hoặc là tương tự tin tức cũng có thể nói cho ta. Lý Hiên đại nhân, ta chỗ này không có siêu phẩm trái cây, nhưng ta còn thực sự biết một chút tin tức." Thanh Sơn chỉnh trọng nói. "Ồ, mau nói." Lý Hiên vội vàng truy vấn. "Là như vậy, ta từng nghe bà mụ bà nói qua một cái tin tức, nàng lúc trước điều tra ô nhiễm cự nhân khởi nguyên thời điểm, đã từng thấy qua tương tự trái cây. Cái kia trái cây bộ dáng cùng ngài danh sách bên trên vẽ siêu phẩm trái cây rất tương tự." Thanh Sơn chỉnh trọng nói. "Ngươi xác định? Cái kia trái cây ở nơi nào?" Lý Hiên lập tức truy vấn. Cái cây cháy cây tại một cái rất địa phương nguy hiểm, ta không đề nghị ngài đi, dù là ngài là bạch ngân cấp cũng vô cùng nguy hiểm. Ba Mù ba chính là ở nơi đó đã mất đi hai mắt, nhận lấy thương thế nghiêm trọng, lúc này mới chạy về. Thanh Sơn do dự nói, không có việc gì, nói cho của ta chỉ. Lý Hiên Trịnh trọng nói, tốt, trái cây địa chỉ tại Hắc ám thành dưới đất dưới nhất bưng, bên trong vô cùng nguy hiểm, tồn tại rất nhiều ô nhiễm cự nhân. Đúng, kiếm thánh đại nhân cùng Câm bà bà chuẩn bị lại đi một chuyến Hắc ám thành dưới đất, ta đề nghị ngài cùng bọn hắn cùng đi, nhiều người mới an toàn. Thanh Sơn đề nghị trên 159, tiếp tục tăng lên. Trên 159, tiếp tục tăng lên. Không cần. Lý Hiên lắc đầu, hắn phương thức chiến đấu cùng người khác không giống, cuối cùng tự bạo quá mức kinh khủng, không thích hợp cùng người khác tổ đội. Bất quá, siêu phàm trái cây Lý Hiên nhất định phải đem tới tay, Tuyết Nhi là hắn Lâm thời ngự chủ, nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì, tự mình sẽ tự động trở về triệu hoán thú thế giới, cho nên cần muốn an bài thật kỹ Tuyết Nhi. Được rồi, trước tạm thời giữ ở bên người, chờ cuối cùng tiến về Hắc Ám thành dưới đất chính là thời điểm, lại an bài nàng tại thế giới loài người thuận tiện tăng lên nàng một ít thực lực, phong ngừa nàng sẽ ra chuyện. Lý Yên quyết định tốt về sau, quay đầu nhìn về phía Tuyết Nhi nói, "Tuyết Nhi tới." "Ừm, tốt." Tuyết Nhi nghe được Lý Yên thanh âm về sau, điểm điểm cái đầu nhỏ, bước nhanh chạy đến Lý Yên bên người, nháy mắt to chờ đợi. "Có hay không tiến về Hắc Ám thành dưới đất địa đồ?" Lý Yên lần nữa nhìn về phía Thanh Sơn. "Có." Thanh Sơn thở dài một tiếng, từ trong túi xuất ra một phần địa đồ, cao giơ lên. "Cảm ơn, siêu phẩm trái cây tin tức đối ta rất trọng yếu, tăng thêm lúc trước hai khối tinh thùy, đủ để hối đoái một bộ phận ô nhiễm cư dân." Ngươi đem tinh luyện trị liệu dược tề phương pháp nói cho ta, những thứ này bị Đông Cứng tự nhân liền tặng cho ngươi. Lý Hiên phất phất tay, trong chốc lát ngoại trừ áo giáp ô nhiễm cự nhân bên ngoài, tất cả ô nhiễm cự nhân đều bị đông cứng thành hàn băng. Trọng điểm là Lý Hiên không có nâng tay, những thứ này ô nhiễm cự nhân đã mất đi hô hấp đường tắt, tăng thêm băng lẽn thấu xương, rất nhanh bọn chúng bị đông cứng chết hoặc là ngạt thở mà chết. Chỉ như vậy, là bởi vì Lý Hiên rời đi về sau, rốt cuộc không ai có thể khống chế những người khổng lồ này, bọn chúng sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn, cho nên nhất định phải giết chết. Được rồi Lý Hiên đại nhân." Thanh Sơn liền vội vàng gật đầu vẫy người lấy ra trị liệu dược tề tư liệu, tất cả đều cho Lý Hiên, không dám có một chút tư tạng. Cứ như vậy đi, gặp lại. Lý Hiên lôi kéo Tuyết Nhi bay đến không trung, rơi vào áo giáp ô nhiễm cự nhân trên bờ vai, khống chế lấy cự nhân hướng hắc ám thành dưới đất phương hướng mà đi. Tạm biệt Tuyết Nhi, phải thật tốt đi theo Lý Hiên đại nhân. Tiểu Như ở phía xa cố gắng huy động tay nhỏ, trong đôi mắt to xinh đẹp mang theo không bỏ. Gặp lại. Kính mắt đội trưởng cũng cố gắng vất tay, luôn luôn kiên cường hắn, giờ phút này lại có chút đa sở đắc cảm. Chờ ta trở lại. Trách Nhi đứng tại áo giáp ô nhiễm cự nhân trên bờ bay, đối cửa thành phố tay, trong nội tâm nàng cũng phi thường không bỏ, thậm chí có chút thấp thỏm cùng sợ hãi. Sợ hãi là đứng tại áo giáp ô nhiễm cự trên thân người sợ hãi, dù sao lần thứ nhất đứng tại ô nhiễm cự nhân trên bờ bay, khẳng định rất sợ hãi. Thấp thỏm là đối tương lai sự không chắc chắn, không biết lần này rời đi có thể hay không trở về, còn có thể không nhìn thấy nàng Khuê mật tiểu Như. Tại tâm tình như vậy bên trong, nàng đi theo Lý Hiên đi, khống chế lấy áo giáp ô nhiễm cự nhân đi hướng phương xa. Tại Lý Hiên rời đi không lâu sau, hắn bắt ô nhiễm cự nhân sự tỉnh cũng thông qua từng cái con đường. Từ vị các đại thành trì lan tràn, truyền đến rất nhiều thành trì, đồng thời càng truyền càng xa. Tất cả mọi người biết một tên thần bí Bạch Ngân cấp tiểu nhân, khắp nơi bắt ổ nhiễm cự nhân quang huy sự tích. Thời gian trôi qua, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Tại trong thời gian nửa tháng này, Lý Yên một mực hướng Hắc Cám thành dưới đất phương hướng mà đi, trên đường Lý Yên luyện chế ra một chút đan dược, nếm thử tăng lên Tuyết Nhi thực lực. Chỉ là những đan dược này phần lớn không có có hiệu quả, cho dù là nhuận thủy đan đều không được, dù sao Tuyết Nhi là dị năng giả, không phải linh vũ giả. Vì tăng lên Tuyết Nhi thực lực, Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến cái kia bản cổ tịch bên trong một loại cao cấp đan dược, tên gọi bằng Tuyết đan. Loại đan dược này tăng lên linh lực không nhiều, nhưng lại tăng lên lạnh băng chi lực phúng diện, tác dụng phi thường lớn, cho nên Lý Hiên cho Tuyết Nhi phục dụng. Làm cho người vui mừng chính là, sau khi phục dụng hiệu quả phi thường khả quan, Tuyết Nhi thực lực mức độ lớn tăng lên. Nguyên bản thực lực của nàng rất nhỏ yếu, ngay cả phổ thông thượng vị cự nhân đều đánh không lại, có thể nàng ăn mấy quả bằng Tuyết đan về sau, thực lực điên cuồng tăng vọt, đã đạt đến hắc thiết trung vị. Nếu như không phải tập lập phục dụng quá nhiều đan dược, Tuyết Nhi có chút không chịu nổi. Nói không chừng nàng sẽ trở nên cần mạnh. Nhưng dù vậy, có thể đạt tới hắc thiết trung vị tốc độ tăng lên như vậy, vẫn như cũng làm nàng phi thường chấn kinh, nhìn về phía Lý Yên ánh mắt triệt để thay đổi, trở nên càng thêm sùng bái. Bên kia có một tòa thành trì, Tuyết Nhi ngươi đi mua một ít vật tư, tận mau trở lại, ta ở chỗ này chờ ngươi, có áo giáp cự nhân tại, tiến vào thành trì không tiện. Lý Yên đứng tại áo giáp cự nhân trên bờ vai, chỉ hướng đông nam phương hướng. Được rồi Lý Yên đại nhân. Tuyết Nhi nhu thuận gật đầu, thân thể mệt mỏi có chút vằn mèo, thân ảnh như là một đạo núi tiên nhọn bay vọt mà xuống. Từ cự nhân trên bờ vai nhảy vọt tới đất bên trên, sau đó nhanh chóng chạy hướng đông nam phương hướng. Nguyên Điệu lưu lại Lý Yên đứng lặng lặng, yên lặng hấp thu từ Thanh Sơn căn cứ đạt được hai khối tinh thùy. Đinh. Ngài cao cấp năng lực lôi kháng, thành công đạt tới đại viên mãn. Đinh. Ngài cao cấp sen lẫn linh chàng, thành công đạt tới đại viên mãn. Lại là hai cái năng lực đạt tới đại viên mãn, coi như không tệ, đáng tiếc siêu phàm trái cây quá hiếm ít. Lý Yên thở dài trong lòng, đối với siêu phàm trái cây thưa thất trình độ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Kinh lịch nhiều như vậy thế giới, hắn siêu phàm năng lực 14 cái mà tôi. Có căn như vậy có thể nghĩ, phải biết khác triệu hoán thú chỉ có thể ở một cái thế giới, nếu như thế giới kia không có siêu phẩm trái cây, cái kia khác triệu hoán thú cả một đời cũng không chiếm được một viên siêu phẩm trái cây. Ta hiện tại tốc độ tăng lên đã rất nhanh, nên thỏa mãn, cùng một đám người chuyển sinh, đại đa số vẫn là phổ thông cấp triệu hoán thú, rất ít có thể đạt tới hắc thiết cấp. Giống hắc mao cẩu đã sớm khế ước một tên vương tử, bị cả quốc gia cung cấp nuôi dưỡng, nhưng bây giờ vẫn như cũng là phổ thông cấp, khoảng cách hắc thiết cấp còn có khoảng cách rất xa. Còn có liệt diễm quyển Hắn vận khí tốt nhất chuyển vốn liền là hắc tiếp cấp, nhưng linh hồn của hắn quá yếu, nghĩ muốn tăng thực lực lên, nhất định phải đem linh hồn tăng lên. Nhưng linh hồn tốc độ tăng lên quá chậm quá chậm, tần nguyệt gấp 10 tốc độ cung cấp nuôi dưỡng ta, tăng thêm thỉnh thoảng có khác ngữ chủ cho ta trả lại, có thể linh hồn của ta mới đạt tới thanh đồng tự vị. Dựa theo thời gian này suy tính, các người chuyển sinh nghĩ muốn đạt tới hắc tiếp cấp, khả năng còn cần thời gian mấy năm, mấy năm. Lý Hiên hoảng hốt, hắn đối tại linh hồn của mình tốc độ tăng lên, một mực không hài lòng, cảm giác tăng lên rất chậm. Nhưng bây giờ vừa so sánh, hắn bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện mình lại nhưng đã mạnh như vậy. Hắn thành đồng thượng vị linh hồn, có tỉ lệ rất lớn trong vòng 1 năm đạt tới bạch ngân cấp linh hồn. Mà bạch ngân cấp linh hồn là khác người chuyển sinh, cả một đời đều không đạt được đẳng cấp. Cho dù là bọn họ không ngừng mua sắm linh hồn thủy tinh, cả một đời cũng rất khó đạt tới bạch ngân cấp. Bởi vì bạch ngân cấp cần linh hồn thủy tinh rất rất nhiều, có thể xưng hải lượng. Lý Hiên đoán đại khái ra tương lai đi hướng, cảm giác cái khác người chuyển sinh trừ phi thu hoạch được kỳ ngộ, nếu không rất khó đạt tới bạch ngân cấp. Mặc kệ nhiều như vậy, chờ Tuyết Nhi mua về vật tư, liền tiếp tục xuất phát tìm kiếm siêu phẩm trái cây. Lý Yên nói xong, cầm từ Thanh Sơn căn cứ đạt được dược tể tư liệu, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu. Thời gian trôi qua, rất nhanh nửa giờ trôi qua, có thể Tuyết Nhi vẫn như cũ không có trở về. Lý Yên thượng đế thị rắc quét một chút, lông mày nhẹ nhàng nhíu, sau đó nói: "Được rồi, ta tự mình đi một chuyến đi." Dứt lời, Lý Yên kích động lấy phong chi dục chậm rãi bay lên, hướng về đông nam phương hướng mà đi. Lúc gần đi thanh âm của hắn rơi xuống, vang vọng tại áo giáp ô nhiễm cự người trong hai. "Chờ ở tại đây. Ngạo lại đại nhân." Áo giáp ô nhiễm cự nhân gấp vội vàng ngẩng đầu. Không dám lớn tiếng gầm rú, nhỏ giọng dùng ngao thay thế, thậm chí cặp kia mắt nhỏ đều là vụng trộm nhìn xem Lý Hiên rời đi, không dám nhìn thẳng Lý Hiên. Đợi đến Lý Hiên hoàn toàn biến mất ở phương xa về sau, áo giáp ô nhiễm cự nhân cuối cùng thở dài một hơi, không có hình tượng chút nào co quắp ngồi trên mặt đất. Cuối cùng đã đi, rốt cục có thể nói chuyện lớn tiếng, ồ ồ, quá khó khăn. Áo giáp ô nhiễm cự nhân thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, cảm giác tự mình gặp được Lý Hiên về sau, thật sự là quá khó khăn. Thế nhưng là nó không dám chạy trốn đi, bởi vì Lý Hiên thật là đáng sợ, cái tiếp như là ma thần thực lực kinh khủng đã cho hào giáp hồ nhiễm cự nhân lưu lại bóng ma tâm lý. Cho nên dù là Lý Hiên rời đi, nó cũng không dám đào tẩu, mà là khoanh chân ngồi dưới đất ngu ngu ngốc ngốc chờ đợi. Chương 160: Người biến hình. Chương 160: Người biến hình. Một bên khác. Đông Nam Vương hướng Kim Trảo Thành. Là nơi sống sót căn cứ bên trong xo so khá nổi danh mậu dịch trung tâm, Kim Trảo Thành dòng người lượng là cái khác thành trì mấy lần. Mỗi ngày tiến ra khỏi cửa thành người nối liền không dứt, rất nhiều người từ chung quanh người sống sót căn cứ chạy tới nơi này, mua sắm hoặc là cung cấp vật tư, tiến hành giao dịch. Giờ phút này thành đứng ở cửa rất nhiều người, từng cái sắp xếp hàng dài chờ đợi vào thành. Chỉ là hôm nay kiểm tra phá lệ nghiêm nghiêm, mỗi người đều phải tiến hành nghiêm mật kiểm tra, thậm chí phải đi qua nhiều cái quét hình máy móc, phi thường nghiêm nghiêm. Tuyết Nhi tại trong đội ngũ đã đợi thời gian thật dài, thời gian dài như vậy, nàng cũng có chút nóng nảy, dù sao trước đó Lý Hiên cùng nàng nói qua, phải nhanh một chút. Nhưng lại nhìn lấy phía trước còn có không ít người xếp hàng, nàng phi thường sốt ruột. Nghe nói không, người biến hình tại phủ cận thành chỉ xuất hiện, đồng thời tuyên bố muốn giết chết Kim Trảo thành thiếu thành chủ. Cái này mới đưa đến Kim Trảo Thành kiểm tra sâm nghiêm như thế. Người biến hình? Là cái kia hắc thiết chúng vị biến thái sát thủ sao? Có thể biến thành bất luận người nào dị năng giả. Đúng, hắn có thể biến thành bất luận kẻ nào, vì phong ngừa người biến hình tiến vào Kim Trảo Thành, nơi này kiểm trắc đám người cũng là nhọc lòng. Xét thực, mà lại người biến hình thích nhất ngự sát cô gái trẻ tuổi, nhất là tư thế hiên ngang nữ hải, Kim Trảo Thành thiếu thành chủ, chính là một vị quân quắc mỹ nữ, lúc này mới bị người biến hình để mắt tới. Mấu chốt cái này người biến hình có thể khó đối phó, phi thường khó tìm đến. Lúc trước kiếm thánh đại nhân truy sát người biến hình 100 ngày, đều không thể thành công, từ nơi này đó có thể thấy được người biến hình khó giải quyết. Đúng vậy a, đúng vậy a 4. Trong đội ngũ đám người nghị luận ầm ĩ, đối với người biến hình phi thường tiên kỵ, mà thành âm của bọn hắn nói có chút lớn, dẫn đến Tuyết Nhi nghe được thành thành sở sở. Nguyên bản nàng không có để ý, nhưng đột nhiên ở giữa nàng ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng tưởng xuyên được người xưng tán anh tư bừng bừng, tư thế hiên ngang. Tỷ như nàng rất thích chạy bím tóc đuôi ngựa, tính cách cũng tương đối thẳng thắn, vô luận là dung mạo và khí chất, đều cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Mà vừa rồi những người này nói chuyện, càng giống nói là cho nàng nghe, tựa hồ là đang nhắc nhở nàng. Cái này cũng khiến Tuyết Nhi trong lòng giận mình, dù bị con ngươi cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh phát hiện hậu phòng có mấy đạo nhìn chăm chú thân ảnh của nàng. Những thứ này thân ảnh có nam có nữ, trong đó có hai thân ảnh đưa tới Tuyết Nhi lòng nghi ngờ. Trong đó một thân ảnh là cái trẻ tuổi thiếu niên, tuổi tác khả năng chỉ có 14-15 tuổi, thậm chí nhìn về phía Tuyết Nhi thời điểm, thiếu niên sẽ đỏ mặt, sẽ không có ý tứ. Chỉ là, thiếu niên này xung quanh cũng không có những người khác, chỉ có chính hắn, tại nguy hiểm như vậy thế giới. Một thân một mình ở ngoài thành, lộ ra rất không bình thường. Mà một người khác là cái nữ nhược nữ tử, nữ tử này khẽ miệng luôn luôn khảm một vòng mỉm cười, chỉ là hai mắt cực kỳ sắc bén, cùng người đối mặt thì khiến người ta cảm giác không hiểu hoàn hốt. Tuyết Nhi cùng đối phương liếc nhau một cái, cũng cảm giác được có chút ma mao, không dám cùng cái kia nữ tử yếu đối đối mặt. Hai người kia khiến Tuyết Nhi phi thường hoảng hốt, nhất là nàng đứng tại trong đội ngũ, không hiểu cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Mang theo thấp thỏm Tuyết Nhi tiếp tục xếp hàng, thuận dòng người bắt đầu từng bước một tiến lên. Trải qua thời gian dài xếp hàng, cuối cùng đã tới Tuyết Nhi nơi này bắt đầu tiếp nhận kiểm tra, cùng bị hỏi thăm tin tức tương quan. Chỉ có chính ngươi sao? Quan Trị An nhíu mày nhìn xem Tuyết Nhi, trong ánh mắt mang theo hoài nghi. Còn có một người bạn ở ngoài thành chờ đợi, ta vào thành mua chút vật tư liền rời đi. Tuyết Nhi thành thật trả lời. Ồ. Quan Trị An cảnh giác đứng lên, híp mắt dò xét Tuyết Nhi. Bình thường tới nói, ngoài thành tương đối nguy hiểm, có thể vào thành sẽ không có người lưu tại nguy hiểm ngoài thành, tăng thêm Tuyết Nhi một thân một mình, điều này sẽ đưa đến điểm đáng ngờ hơn. Cho nên Quan Trị An cau mày nói, ngươi trước đứng tại kiểm trách khu tiếp nhận nhiều hạng quốc hình. Ha, thế nhưng là ta sốt ruột mua sắm vật tư, nếu không, các ngươi giúp ta vào thành mua chút vật tư, mua xong ta liền đi." Tuyết Nhi vội vàng nói. "Không được, lập tức đi kiểm trách khu, nhanh." Quan Chỉ An rút ra trường đao, càng thêm cảnh giác nhìn xem Tuyết Nhi, tựa hồ cho rằng Tuyết Nhi sợ bại lộ, cho nên mới nói muốn rời khỏi. "Tốt a." Tuyết Nhi nhìn đối phương thái độ đã biến, không muốn gây nên phi phức, đành phải bất đắc dĩ đi vào kiểm trách khu. Tích tích. Thực lực quét hình, hắc thiết chuẩn bị, cùng người biến hình đẳng cấp bằng nhau, tồn tại điểm đáng ngờ, cần tại kiểm trách khu chờ đợi một giờ tiếp nhận thời gian giải sơ hở quét hình. Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên, cũng khiến không khí hiện trường trở nên nồng đậm, tất cả mọi người cảnh giác nhìn xem Tuyết Nhi. "Mọi người đừng lo lắng, ta cảm giác nàng hẳn không phải là người biến hình, khí chất không giống." Mỹ nữ, "ngươi có thể tại kiểm tra khu chờ lâu đợi 1 giờ sao?" "Yên tâm, máy móc là tự động quét xem, chỉ là vì quét hình có hay không người biến hình vết tích." Một cái mỹ lệ nữ kiểm trách quan đi ra, nhẹ giọng trấn an Tuyết Nhi. "Thế nhưng là ta thật sự có sự tình, 1 giờ quá lâu." Tuyết Nhi lo lắng nói, "Có việc cũng nhất định phải tiếp nhận kiểm tra." Đây là thành chủ mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không cho phép vi phạm. Ta cho ngươi biết, chính là Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng nhất định phải kiểm tra chắc đủ một giờ." Quan chỉ an rống to, phải tay nắm chặt trường đao. "Tốt tốt, đừng lớn tiếng như vậy, hù đến người ta." Nữ kiểm trách quan khoát tay náo, tiếp tục trấn an nói. "Mĩ nữ, chúng ta cũng là vì mọi người an toàn, dù sao người biến hình tâm ngoan thủ loạn, chúng ta nhất định phải cam đoan thành nội các cô gái an toàn, xin phối hợp chúng ta, được không?" "Cái này, tốt a." Tuyết Nhi kỳ thật có chút tức giận, nhất là quan chỉ an thái độ làm cho người rất phẫn nộ. Có thể là thực lực của đối phương rất mạnh, nàng lại nhất định phải vào thành mua được vật tư, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Nhìn thấy Tuyết Nhi đồng ý, Quan Chỉ An cùng nữ kiểm trách quan đều thở dài một hơi, sau đó tiếp tục kiểm tra những người khác. Rất nhanh, lại có mấy người bị yêu cầu tiến vào kiểm trách khu. Những người này bao quát cái kia nữ tử yếu đuối, còn có cái kia non nớt thiếu niên, cùng một cái mặt đen trắng hán. Những người này đều phải tiếp nhận một giờ quyết hình, dùng để kiểm trách phải chăng có người biến hình biến hình vết tích. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh một thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến, mang theo mãnh liệt uy áp nhanh chóng hướng về hướng kim chảo cửa thành. Quan chỉ An tựa hồ cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, sau đó con người có co dừng lại. Bởi vì hắn hôm qua thu được một phần đơn giản tình báo, tình báo nói có một vị gọi Lý Hiên tiểu tiểu người, có được Bạch Ngân cấp thực lực, đồng thời bắt được 200 đầu ô nhiễm cự nhân. Mặc dù trên tình báo tin tức chỉ có một điểm, nhưng nhìn lấy đột nhiên bay tới tiểu nhân, cảm thụ được cái này kinh khủng uy áp, quan chỉ An sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn vội vàng la lên đám người, mang theo các vị chỉ an nhân viên cùng nhau tối người chào. Bái kiến Lý Hiên đại nhân. Xung quanh quần chúng thấy cảnh này, có chút mờ mịt, không biết đây là tình huống như thế nào. Đều thất thần làm gì, tranh thủ thời gian bái kiến Lý Hiên đại nhân, đây chính là Bạch Ngân cấp cao thủ, là bắt 200 đầu ố nhiễm cự nhân siêu cấp cường giả. Quan trị an lớn tiếng nói, "Bạch Ngân cấp, 200 đầu ố nhiễm cự nhân, ông trời của ta, cái này cũng thật là đáng sợ." Đám người nghe nói như thế đều dọa sợ, vội vàng cùng nhau hành lễ nói, "Bái kiến Lý Hiên đại nhân." Ựng. Lý Hiên lẳng lặng bay trên không trung, đạm mạc đảo qua đám người, sau đó nhìn về phía Tuyết Nhi, tiếp lấy trong ánh mắt chăm chú của mọi người, bay đến Tuyết Nhi trên bờ vai nói: "Đi, vào thành mua vật tư." "Ừm đâu?" Tuyết Nhi điểm điểm cái đầu nhỏ, mang theo quán nghiệm nhìn về phía Quan Trị An: "Ta có thể đi rồi sao?" "Đương, đương nhiên, mời đến thành, mời đến thành." Quan Trị An vội vàng làm ra mời động tác, trong lòng suy đoán thân phận của Tuyết Nhi, bởi vì trong tình báo tin tức rất ít, đều là liên quan tới Lý Hiên. "Ngươi không phải nói, chính là Thiên Vương lão tử tới, ta cũng nhất định phải kiểm tra đủ một giờ sao?" Tuyết Nhi vẫn như cũ quán nghiệm mười phần nói: "Cái này, đây không phải Thiên Vương lão tử không đến à?" Cho nên ngươi không cần kiệm chắc mờ giờ, tùy thời đều có thể đi, tùy thời đều có thể đi." Quan trị An xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. "Hử? Tuyết Nhi mà người, cảm giác Quan trị An có vẻ như có chút đạo lý, nhưng lạ vì sao cảm giác rất quái gì đâu." Bất quá nàng cũng không nói gì nữa, mà lần lệnh bước chân nhỏ cùng Lý Hiên cùng đi hướng cửa thành. Nguyên địa còn lại tất cả mọi người kính ý cung kính hành lễ, không dám có ý tứ bất kính. Chỉ là đám người bên trong có một người, tại híp mắt nhìn chằm chằm Tuyết Nhi, nhìn chằm chằm cái này tư thế hiên ngang tiểu mỹ nữ. Chỉ là khi nhìn đến Lý Hiên về sau, Người kia khẽ cắn môi, cuối cùng túi đầu lựa chọn từ bỏ. Chương 161, Kim Trảo thành chủ. Chương 161, Kim Trảo thành chủ. Kim Trảo thành nội cửa. Lý Hiên cùng Tuyết Nhi vừa vừa đi vào thành nội, lúc này Lý Hiên chợt về nhìn thoáng qua, lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. "Lý Hiên đại nhân, thế nào?" Tuyết Nhi hiếu kỳ, nhìn không được mở ra miệng nhỏ hỏi thăm. "Nhìn thấy một cái quái nhân, vậy mà nam biến thành nữ nhân." Lý Hiên bình tĩnh nói. "Nam biến thành nữ nhân?" Tuyết Nhi nghe nói như thế xinh đẹp lông mày nhíu một cái. Ngay sau đó nghĩ tới điều gì lo lắng nói, chẳng lẽ là tên biến thái kia sát thủ, người biến hình? Ừm. Cái gì biến thái sát thủ? Nói cho ta nghe một chút đi đại khái tình huống. Lý Yên hiếu kỳ. Được rồi đại nhân, chuyện là như thế này năm. Tuyết Nhi nhanh chóng giảng thuận, đem vừa mới nghe được tin tức đều nói một lần. Thì ra là thế, như thế nói đến hắn chính là người biến hình, vô luận là thực lực đẳng cấp, còn có tán phát hung lệ khí tức, dù là hắn ngấp rất kỹ, vẫn như cũng chạy không khỏi quan sát của ta. Lý Yên bình tĩnh mở miệng, trực tiếp kết luận thân phận của đối phương. Đại nhân, Người biến hình hiện tại biến thành cái gì bộ dáng đâu? Chúng ta nói cho phụ thành chủ, trước đem cái này ác nhân bắt đi, bằng không hắn sẽ làm ác." Tuyết Nhi đề nghị. "Không nóng nảy, đã nơi này thành chủ vội vã như thế, nếu như tìm không thấy người biến hình, bọn hắn tất nhiên đến tìm kiếm trợ giúp của ta, đến lúc đó có thể được đến nhiều tư nguyên hơn. Bất quá nha, trong khoảng thời gian này cái này người biến hình có thể sẽ làm ác, đợi lát nữa ta đem hắn thu thập, trước nút lại." Lý Yên khoát tay một cái nói. "Ừm ân." Tuyết Nhi cảm giác Lý Yên đại nhân đặc biệt khôn khéo, mà lại nghĩ phi thường chủ đạo, mấu chốt thực lực đủ mạnh. Có thể nhẹ nhõm giải quyết người khác không giải quyết được vấn đề, cho nên Tuyết Nhi càng phát sùng bài lý hiên. "Đi, đi trước mua vật tư, lần này nhiều mua chút quýt, lúc này mới ăn nửa tháng liền đã ăn xong, quá ít." Lý Hiên nghiêm túc nói. "Được rồi đâu." Tuyết Nhi lần nữa gật đầu, phát hiện Lý Hiên thật rất thích ăn quýt, mà lại nhất định phải ăn ngọt, có chút chua đều không thể ăn, đặc biệt bắt bẻ. Vì thế, dọc theo con đường này mà quýt, đều để Lý Hiên ăn, mà Tuyết Nhi ăn tất cả đều là chua. May mắn còn có áo giáp ô nhiễm cự nhân, nếu không nhiều như vậy chua quýt, ta có thể ăn không hết." Tuyết Nhi âm thầm nói thầm. Hy vọng lần này mua được ngọc quý nhiều một ít, nếu không liền khổ nàng cùng ô nhiễm cư dân. Tại ý nghĩ như vậy bên trong, bọn hắn đi, đi đến thành nội tiêu thụ thị trường. Tại bọn hắn sau khi đi, một tên binh lính chạy hướng về phía phụ thành chủ, đem trong chuyện này báo, cũng dẫn tới phụ thành chủ khẩn trương lên. Phụ thành chủ lập tức bắt đầu chuẩn bị, đồng thời mệnh lệnh binh sĩ kia trở về, đem quan chỉ an gọi đi phụ thành chủ. Cửa thành, nơi này kiểm trắc vẫn tại tiếp tục, rất nhiều bị hoài nghi người đều an bài tiến vào quét hình khu, tiến hành cẩn thận sơ hở quét hình. Thế nhưng là, trải qua thời gian dài kiểm trắc, Một cái có vấn đề người đều không có kiểm trách ra, cái này khiến quan chỉ An Phi thường sốt ruột, trên mặt đều là nghiêm túc. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra người biến hình, nếu không không có cách nào giao nộp, có thể gia hỏa này đến cùng đi đâu? Chết như thế nào sống tìm không thấy." Quan chỉ An buồn bực nói. Có lẽ người biến hình chỉ là tùy tiện nói một chút, cũng không có tới kim chảo thành dự định." Nữ kiểm trách quan ánh mắt lấp lóe đường. "Sẽ không, gia hỏa này lần trước nói như vậy thời điểm, liền hai họa một cái căn cứ thủ lĩnh nữ nhi, dẫn tới kiếm thánh đại nhân truy sát, lần này rất có thể cũng là thật." Dù sao thiếu thành chủ quá hấp dẫn người, cái kia mị lực đừng nói là người biến hình, chính là chúng ta đều từ trong lòng ngái mộ, cho nên người biến hình tất nhiên sẽ xuất hiện." Quan Chỉ An khẳng định nói. "Ừm, ngươi nói xác thực có đạo lý." Nữ kiểm trách quan gật gật đầu, tại túi đầu một sát na kia, con mắt của nàng có chút nheo lại. "Quan Chỉ An đại nhân, phụ thành chủ triệu kiến." Binh sĩ vội vội vàng vàng chạy tới nói. "Ta đã biết, hẳn là liên quan tới Lý Hiên đại nhân, ngươi trước ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đi một chuyến." Quan Chỉ An vội vội vàng vàng đi, nhanh chóng chạy về phía phụ thành chủ. Đợi đến bọn hắn sau khi đi, nữ kiểm trách quan hạ đạt mấy đạo mệnh lệnh về sau, cũng vội vội vàng vàng đi vào thành nội, đi đến chỗ ở của mình. Trở lại chỗ ở, nữ kiểm trách quan lấy ra một tờ thành nội địa đồ, híp mắt dò xét. Vốn là muốn mấy ngày nay dò thủ, xem ra muốn chờ một chút, Bạch Ngân cấp quá nguy hiểm. Nữ kiểm trách quan nghĩ đến Bạch Ngân cấp kinh khủng, trong lòng của hắn hiện lên e ngại, thậm chí lập tức đem địa đồ thiêu hủy, híp mắt suy nghĩ đối sách. Hắn kỳ thật chính là người biến hình, sợ dị biến thành nữ kiểm trách quan, chính là dưới đĩa đèn thì tối, tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới hắn chính là người biến hình. Nguyên bản hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, chuẩn bị động thủ, có thể Tuyết Nhi cùng Lý Hiên xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn, làm hắn không dám tùy ý động thủ. Bởi vì Bạch Ngân cấp thật đáng sợ, lúc trước bị đuổi giết, hắn nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ, nhiều lần biến thân, tại vận khí bạo dạ tình huống phía dưới mới đào thoát. Hiện tại lại xuất hiện một cái Bạch Ngân cấp, hắn là thật không thể chơi vào. Bất quá cái kia mắt đỏ nữ hài thật rất hợp ta khẩu vị, đáng tiếc bên người nàng đi theo cái Bạch Ngân cấp, thật đáng tiếc, nếu như chỉ có chính nàng, ta nhất định đưa nàng đùa chơi chết. Nữ kiểm trách quan thanh âm khàn giọng nói, trên mặt hiển hiện tàn nhẫn chí sát. Ồ, người xác định. Thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên, cũng khiến nữ kiểm trách quan giật mình. Bảnh. Nữ kiểm trách quan tay phải như thiểm điện từ bên hông rút ra chùy thủ, trở tay chính là một cái sau đâm, động tác này có thể nói là một mạch mà thành, vô cùng ổn chuẩn nhanh. Thế nhưng là, làm sao găm của hắn đâm hướng phía sau lúc, hậu phương vậy mà không có cái gì? Bảnh. Kịch liệt đau nhức xuất hiện tại nữ kiểm trách quan đầu, một giây sau hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, hôn mê trên mặt đất. Không tệ, kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, đáng tiếc quá yếu, ngay cả ta một cái đầu băng đều nhịn không được. Lý Yên lẳng lặng bay trên không trung, ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lắc, mang theo một tia khinh thường nhìn về phía người này. Đối với loại này biến thái nhân vật, Lý Yên cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ qua, chỉ muốn gặp được tất nhiên sẽ giải thích quyết, vô luận là bất luận cái gì thế giới. Bởi vì loại người này chính là bại hoại, là cặn bã, đối thế giới hào không một chút tác dụng, chỉ làm cho thế giới mang đến nguy hiểm. Dạng này người, Lý Yên phi thường chán ghét, tựa như là chán ghét bọn bọn người. Rang rắc. Rang rắc. Lý Yên nhẹ nhõm đạp ghé nữ kiểm trách quan hai chân, sau đó mang theo hắn một cái tay như là trượt như chó chết chạy trốn. Trong quá trình này, nữ kiểm trách quan mặt một mực sát mặt đất, tại ma sát bên trong bị trượt lấy đi hướng phương xa. Mấy phút sau, Lý Hiên cùng Tuyết Nhi tại khu dân cư, thuê lại một cái tiểu viện, đem nữ kiểm trách quan ném vào hầm, sau đó lâm vào lặng lặng trong khi chờ đợi. Bởi vì Lý Hiên biết, tòa thành thị này thành chủ, tất nhiên tới bái phòng hắn, cầu kiến hắn hỗ trợ tìm kiếm người biến hình. Ngoài ba cây số, thành chủ Kim Trảo mang theo quan trị an, còn có đông đảo lễ vật vội vội vàng vàng đi hướng khu dân cư, trên mặt đều là ngưng trọng. Thành chủ đại nhân Ngài thật nghĩ mượi Lý Hiên đại nhân xuất thủ sao? Bạch Ngân cấp xuất thủ phí tổn cũng không thấp a." Quan Trị An lo lắng nói, "Không có cách, người biến hình rất khó khăn bắt được, coi như cho ngươi thêm 1 tháng, ngươi có thể bắt lấy người biến hình sao?" Thanh chủ Kim chảo thật nặng hỏi. "Cái này?" Quan Trị An trầm mặc, không cách nào nói ra phản bác, bởi vì hắn thật làm không được, ngay cả 10 đại cao thủ một trong Tiếm Thánh đại nhân đều bắt không được, hắn một cái nho nhỏ quan trị ăn, làm sao có thể tóm được. Bất quá Quan Trị An nghĩ đến Lý Hiên mặc dù là Bạch Ngân cấp, nhưng nghĩ phải bắt được người biến hình, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Cho nên hắn lần nữa nói, "Thế nhưng là, coi như Lý Hiên đại nhân là bạch ngân cấp, cũng chưa chắc có thể bắt lấy người biến hình, dù sao ngay cả kiếm thánh đại nhân đều thất bại." "Không, ta không yêu cầu xa vời Lý Hiên đại nhân có thể bắt lấy người biến hình, ta chỉ hy vọng Lý Hiên đại nhân có thể bảo hộ Lữ Nhi của ta một đoạn thời gian, đem người biến hình dọa đi liền tốt." Thanh chủ Kim Trạo Trịnh trầm nói. "Chương 162, Kiếm Thánh." "Chương 162, Kiếm Thánh." "Như thế cái phương pháp tốt, đối mặt bạch ngân cấp bảo hộ, chính là cho người biến hình một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám động thủ." Quan chỉ An tán đồng gật đầu, cảm giác phương pháp này rất tuyệt. Đúng, Bạch Ngân cấp thực lực phi thường khủng bố, bọn hắn mặc dù không cách nào nhìn ra người biến hình biến thân, nhưng có thể nhẹ nhõm phát hiện tràn ngập địch ý người. Cho nên người biến hình nếu như dám tập kích nữ nhi của ta, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Trảo thành chủ khẳng định nói, đúng là phương pháp tốt, vẫn là thành chủ cân nhắc tương đối chu toàn. Quan chỉ An nheo nhỏ vướt đôi lệnh mợ, đáng tiếc người biến hình còn sống, thủy chung là một cái tai họa, nếu có người có thể giết chết hắn liền tốt, đáng tiếc đến nay không ai có thể làm được. Kim Trảo thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu, Mang theo quan trị an hướng về khu dân cư đi đến, rất mau tới đến một cái cửa tiểu viện. Là nơi này sao? Thành chủ nhìn về phía quan trị an. Đúng vậy, căn cứ phía dưới điều tra, Lý Hiên đại nhân liền ở lại đây. Quan trị an vội vàng nói, "Tuất, gõ cửa đi." "Là thành chủ." Quan trị an gật gật đầu, đang muốn đưa tay gõ cửa, đột nhiên cửa mở. "Vào đi, Lý Hiên đại nhân chờ các ngươi rất lâu." Tuyết Nhi mở cửa, thanh âm giòn giòn đường. "Chờ chúng ta rất lâu. Lý Hiên lớn người biết chúng ta một tới." Thành chủ trong lòng giận mình. "Đúng vậy." Lấy kim chảo thành hiện tại gặp phải khó khăn, ngoại trừ Lý Hiên đại nhân, còn có ai có thể giải quyết? Tuyết Nhi có chút nhỏ tự hào đường, không nghĩ tới đã bị Lý Hiên đại nhân nhìn thấu, thật sự là hổ thẹn. Thanh chủ cười khổ, nhưng trong lòng đang khiếp sợ Lý Hiên thông minh, bởi vì hắn trước kia cũng tiếp xúc qua một cái Bạch Ngân cấp cao thủ, có thể cái kia Bạch Mân cấp ngoại trừ tu hành chính là tu hành, ngay cả đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Có thể Lý Hiên vừa mới tiến thành chút điểm thời gian này, vậy mà nhẹ nhõm nhìn thấu hết thảy, hai đêm so sánh phía dưới, liền hiện ra chênh lệch. Cũng bởi vậy, thanh chủ thái độ càng thêm kiềm tốn mang theo trọng lễ thận trọng đi vào tiểu viện, đi vào phòng tiếp khách. Bái kiến Lý Hiên đại nhân. Kim Trảo thành chủ mặc dù là đứng đầu một thành, nhưng đối mặt Lý Hiên, hắn cũng không dám mạo phạm, mà là rất cung kính hành lễ. "Ừm, ngươi sự tình ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng muốn nhìn thành ý của ngươi." Lý Hiên lười nhác khách sáo, trực tiếp làm hỏi thăm. "Ngươi." Kim Trảo thành chủ bị đột nhiên hỏi một chút cũng có chút không rõ, cảm giác Lý Hiên có chút không theo lẽ thường ra bài, bất quá dạng này cũng tốt, trực tiếp làm, mọi người cũng nhẹ nhõm. Cho nên Kim Trảo thành chủ trịnh trọng nói, "Đại nhân yên tâm, ta mang đến một phần ngài thứ cần thiết nhất." Kim Trảo thành chủ nói xong, vội vàng từ phía sau thị vệ trong tay, cầm qua mấy cái hộp, sau đó đem nó mở ra. Những thứ này trong hộp phần lớn là vật phẩm bình thường, thậm chí còn có vàng bạc châu báu, nhưng làm một thứ cuối cùng mở ra sau khi, Lý Hiên lông mày nhíu lại. "Lý Hiên đại nhân, ta nghe nói ngài thích tinh túy, vừa vặn ta chỗ này có một hối, đây là đi theo bà mụ bà lục, lấy được ban thưởng." Kim Trảo thành chủ nói xong, đem như thế vật phẩm cao giơ lên. Tuyết Nhi đạt được Lý Hiên thu ý về sau, vội vàng tiếp nhận cái hộp kia thận trọng đặt ở Lý Yên bên cạnh trên mặt bàn. "Không tệ, tự nhiên hệ tinh túy, mặc dù tạm thời không dùng được, nhưng cũng là đồ tốt, ta nhận. Mà khác những cái kia đá không gian lưu lại, vật gì đó khác đều đem đi đi." Lý Yên nhìn về phía đá không gian, thứ này là tăng lên không gian tùy thân độ tốt. Giống không gian tùy thân năng lực này, tăng lên cũng không phải là dựa vào tinh túy, mà là đá không gian, phục dụng càng nhiều đá không gian, không gian khuyết trương càng lớn. Chỉ muốn dùng lâu dài xuống dưới, có lẽ có thể đem theo không gian kia tăng lên tới một quốc gia lớn nhỏ, đương nhiên hiện tại còn kém xa lắm, còn cần cố gắng. Là đại nhân. Kim Trảo thành chủ đội vàng đem đá không gian dâng lên, nói tiếp: "Đại nhân, cái kia người biến hình thần bí khó lường, rất khó tìm đến, ta hy vọng ngài có thể bảo hộ tiểu nữ một đoạn thời gian, ngài thấy có được không?" "Không cần phiền toái như vậy, các ngươi đi hậu viện trong hầm ngầm nhìn xem là được, đi thôi." Lý Hiên khoát khoát tay, bắt đầu phục dụng những cái kia đá không gian, khuyết chương tự mình không gian tùy thân. "Rõ." Kim Trảo thành chủ cùng quan trị an nghe được Lý Hiên, có chút mờ mịt, bất quá một cái hoang đường ý nghĩ ra hiện tại trong đầu của bọn hắn. Mang theo loại ý nghĩ này, Bổng hắn vội vàng chạy hướng hậu viện, thấp thỏm đi hướng hầm phương hướng. "Thanh chủ, chẳng lẽ nói, người biến hình đã bị Lý Hiên đại nhân bắt lấy rồi?" Quan Chỉ An không thể tin được nói. "Hẳn là, nếu không Lý Hiên đại nhân sẽ không để cho chúng ta đến hậu viện hầm." Kim Trảo thành chủ cũng có chút chấn kinh. "Thế nhưng là, ngay cả kiếm thánh đại nhân đều bắt không được người biến hình, Lý Hiên đại nhân vậy mà có thể bắt lấy, cái này, này làm người khó có thể tin." Quan Chỉ An vẫn như cũ cảm giác chấn kinh, cảm giác có chút không thể tin được. Nhìn xem liền biết, Kim Trảo thành chủ đi vào hầm miệng, hướng bên trong xem xét. Vừa hay nhìn thấy một người hôn mê trong hầm ngầm, mà người này lại là nữ kiểm trách quan. Ừm. Như thế nào là nàng? Nàng là người biến hình? Kim Trảo thành chủ nữ mày. Không. Không thể nào, nàng mới vừa rồi còn cùng ta cùng một chỗ kiểm trách vào thành người, làm sao có thể là nàng? Quan Chỉ An cũng không thể tin được, con mắt trừng rất tròn. Phụp. Một đạo bén nhọn địa thứ đột nhiên từ dưới đất dâng lên, đột nhiên đánh xuyên nữ kiểm trách quan cánh tay phải, trong chốc lát tươi huyết của tuân. A ba. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng phiến khu vực này, trong thanh âm này mặc dù tận khả năng bắt chước giọng nữ. Nhưng thanh âm bên trong không khỏi xen lẫn thanh âm nam tử. Nghe được cái này thanh âm nam tử, thành chủ cùng quan trị an biến sắc, dũng nhiên nhảy vào hầm, đem nữ kiểm trách quan bắt ra, bắt đầu kiểm trách bộ mặt cùng tóc tiếp xúc vị trí. Là biến thân văn, chính là hắn. Hắn chính là người biến hình. Quan trị an phát hiện rất bé nhỏ biến thân văn, lập tức lớn tiếng nói: "Đáng chết! Ngươi vì cái gì có thể biến thành kiểm trách quan, ngươi giết nàng!" Kim Trảo thành chủ trong mắt lóe lên sát ý. "Đương nhiên, ngay tại các ngươi mí mắt dưới, ta lấy đi nàng, một chút xíu cha tấn mà chết." Hai người các ngươi ngớ ngẩn căn bản không có phát hiện. Nếu như không phải Bạch ngân cấp, các ngươi ở Vĩnh Viễn cũng không thể phát hiện ta. Vĩnh Viễn. Nữ kiểm trách quan mở hai mắt ra, hung tợn nhìn chằm chằm Kim Trảo Thành chủ, nhìn chằm chằm quan Trì An, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Mà nữ kiểm trách quan thân thể cũng tại lúc này một trận biến hóa, từ nữ nhân biến thành một cái âm trầm nam tử. Đáng hận, ta muốn tại tất cả mọi người trước mặt, đưa ngươi ngũ mã phanh thây. Kim Trảo Thành chủ phẫn nộ gào thét, hắn không nghĩ tới người biến hình vậy mà cách bọn họ đã gần như vậy, nếu như người biến hình sớm động thủ, cái kia nữ nhi của hắn xong ý đến mình nữ nhi khả năng sẽ ra chuyện, Kim Trảo thành chủ một trận hoảng sợ, đồng thời cũng đối người biến hình sinh ra thật sâu phẫn nộ. "Đi, đem hắn đưa đến trong thành, ta muốn tại trước mặt mọi người, đem hắn ngủ mã phanh thời." Kim Trảo thành chủ lớn tiếng nói. "Là thành chủ." Quan trị an một thanh cầm lên người biến hình, ở trong máu tươi đi ra ngoài. Thành chủ nguyên vốn còn muốn tiếp tục hướng Lý Hiên biểu đạt cảm tạ, có thể hắn đột nhiên nhìn thấy, Lý Hiên mang theo Tuyết Nhi đã đi xa, hướng về ngoại thành rời đi. "Ta ân Lý Hiên đại nhân, ngài công tích ta dùng không dám quên." Kim Trảo thành chủ cúi người chào thật sâu sau khi hành lễ, Cái này mới đi đến trung tâm thành trì, triệu tập tất cả mọi người, tại trước mắt bao người, đem người biến hình ngủ mã phanh thây. Làm xong đây hết thảy, Kim Trảo thành chủ đem Lý Hiên công tích ghi chép tốt, cho bà mụ bà phát tới. Hắc ám sầm lâm. Âm trầm u ám trên đường nhỏ. Một cái mắt ngủ lão thái bà chống quải trượng đầu rồng, từng bước một đi tới, tại bên người nàng là thân mặc bạch y, cầm dài ba thước kiếm xuất khí nam tử. Hai người này không là người khác, chính là bà mụ bà cùng kiếm thánh. Nghe nói, gần nhất lại ra một cái bạch ngân cấp, vẫn là cái rất nhỏ người, tựa hồ cùng gia tộc kia Triệu Hoàng có có hệ. Ba mู่ ba thanh âm khàn giọng nói: "Đúng, hắn gọi Lý Hiên, có thể bắt lấy 200 đầu ô nhiễm cự nhân, thực lực cũng không tệ lắm." Kiếm Thánh mỉm cười thản nhiên, ung dung không vội tiến lên. "Ừ, ngươi cảm thấy lực chiến đấu của hắn có khả năng hay không vượt qua ngươi?" Ba mู่ ba lần nữa khàn giọng nói: "Không có khả năng, Bạch Ngân cấp ở giữa có chiến lệch cực lớn, ta đi là kiếm đạo, cũng là công kích lực mạnh nhất kiếm đạo, tại Bạch Ngân cấp ngoại trừ ngươi, không ai có thể vượt qua ta." Kiếm Thánh cười nhạt một tiếng, toàn thân trên dưới lộ ra tuyệt đối tự tin. Lực chiến đấu của ngươi xác thực rất mạnh, muốn siêu việt ngươi quả thật có chút độ khó. Bà mู่ bà tán thành gật đầu, cảm giác kiếm thánh nói có đạo lý. Bất quá lúc này, trên tay nàng chiếc nhẫn sáng lên một cái, đây là thông tin truyền tống chiếc nhẫn, có thể xa khoảng cách truyền tống tin tức. Chương 163, Ô Nhiễm đại thụ. Chương 163, Ô Nhiễm đại thụ. Cảm thụ được trong giới chỉ tán phát năng lượng, bà mู่ bà hơi kinh ngạc, tay phải của nàng tại hư không nhẹ nhàng gõ gõ mấy lần, hai cái hư ảo con mắt chậm rãi ngưng tụ thành hình. Tại cái này hư ảo con mắt ngưng tụ ra hiện về sau, nhanh chóng rơi vào bà mู่ bà trên ánh mắt trong chốc lát, bà mụ bà nàng phượng phất có thể thấy được, vậy mà quay đầu nhìn về phía chấp nhẫn. Thế nào? Kiếm Thánh nghi ngờ hỏi thăm, có người cho ta gửi đi siêu viễn cự ly thông tin, ta xem một chút là ai? Bà mụ bà nghiêng đầu sang chỗ khác, mụ mất hai mắt nhìn chằm chằm chấp nhẫn, một lát sau trên mặt nàng lộ ra vẻ cổ quái. Là ai gửi đi? Ngươi vì sao lộ ra vẻ mặt như thế? Kiếm Thánh nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra bà mụ bà vì sao lộ ra vẻ mặt như thế. Kiếm Thánh, ngươi còn nhớ hay không đến người biến hình? Bà mụ bà hỏi thăm. Đương nhiên nhớ kỹ. Già hỏa này thực lực mặc dù không mạnh, nhưng biến hình năng lực phi thường lợi hại, lúc trước ta truy sát hắn rất lâu, đều không thể giết chết hắn, đây là một cái phi thường khó giải quyết nhân vật. Kiếm Thánh trong mày, đối với lần thất bại này một mực canh cánh trong lòng, bất quá hắn rất nghi hoặc, không rõ bà mụ bà vì cái gì đột nhiên nói lên người biến hình. Vì sao đột nhiên nhắc lên người biến hình? Chẳng lẽ gia hỏa này lại làm đã rồi? Kiếm Thánh hỏi thăm, trong mắt mang theo sắc ý. "Đúng, người biến hình đi nhỏ kim chảo thành trì, nghĩ đối nhỏ kim chảo nữ nhi độc thủ, bất quá vấn đề giải quyết." Bà mụ bà bình tĩnh nói giải quyết. Làm sao lại như vậy? Người biến hình khó như vậy quấn, làm sao lại giải quyết? Chẳng lẽ người biến hình từ bỏ rồi? Kiếm Thánh nghi hoặc khó hiểu nói. "Không, không phải từ bỏ, là hắn bị Lý Hiên bắt lấy, sau đó ngũ mã phân thây." Bà Mù bà buồn bã nói. "Bắt lấy rồi, bị Lý Hiên, Bạch Vân cấp Lý Hiên." Kiếm Thánh nhướng mày, không thể tin được nhìn xem bà Mù bà. "Đúng, ngươi xem một chút phần tình báo này liền biết, ta truyền cho ngươi." Bà Mù bà cười cười, đem tình báo truyền cho Kiếm Thánh. Theo kiếm Thánh trên tay trước nhẫn sáng lên, hắn ngưng trọng bắt đầu quan sát. Một phen quan sát về sau, kiếm thánh vẻ mặt nghiêm túc đường. Không thể tưởng tượng nổi, cái này Lý Hiên vậy mà như thế cao minh, vậy mà bắt lấy người biến hình, lúc trước ta phí hết lớn kinh, đều không thể bắt được người biến hình, đây thật là làm cho người kinh ngạc. Xét thực làm cho người kinh ngạc, ta suy đoán, hắn khả năng có khám phá hư ảo quan sát năng lực, nếu không không sẽ như thế nhẹ nhõm. Ba mู่ bà suy đoán, xét thực có khả năng, thật đúng là nhân vật không tầm thường, ta trước đó còn nói Lý Hiên không bằng ta, không nghĩ tới đang quan sát phương diện, hắn nhanh như vậy liền vượt qua ta. Kiếm thánh có chút thụ lạc kích bất quá nghị đến lực công kích của chính mình, kiếm thánh trên mặt một lần nữa lộ ra tự tin. Hắn thừa nhận Lý Hiên quan sát năng lực đủ mạnh, nhưng kiếm thánh cũng tin tưởng mình kiếm, tin tưởng trên thế giới này ngoại trừ bà mụ bà, không người là đối thủ của hắn. Cho nên kiếm thánh mặc dù nhận lấy đả kích, vẫn như trước cũng không có đem Lý Hiên xem như cùng cấp bậc đối thủ, mà là trở thành một cái không tệ văn rối. Tại tâm tình như vậy bên trong, hai người tiếp tục tiến lên, tại LM u tính trong rừng rậm, từng bước một tiến lên. Bọn hắn mục đích lần này là hắc ám thành dưới đất, chuẩn bị điều tra nơi đó cuối cùng huyền bí. Nhưng trước đó Bọn hắn muốn đi một chuyến đá vụn sơn cốc, diệt đi một đầu phi thường khủng bố ô nhiễm đại thụ. Viên này đại thụ có thể hấp thu lực lượng của đại địa, không ngừng mạnh lên, từ nguyên bản cây nhỏ trưởng thành thành thành, so 500 tầng cao lâu còn muốn khủng lồ đại thụ che trời. Mấu chốt cái này đại thụ có thể hấp thu khắp mặt đất lực lượng, mỗi giờ mỗi khắc chứa chỉ tự thân tương thế, cực độ khó chơi. Nửa năm trước, kiếm thánh tự mình xuất thủ, tại đá vụn sơn cốc cùng ô nhiễm đại thụ đại chiến 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng kiếm thánh lựa chọn rời đi, không có cách, gánh không được. Kiếm Thánh công kích mặc dù cực mạnh, thế nhưng là ô nhiễm đại tụ năng lực hồi phục càng thêm biến thái, vô luận nhận cái gì thương thế, đều có thể nhanh chóng khép lại. Kiếm Thánh mặc dù nhiều thứ trọng sáng tạo đại tụ, có thể đại tụ từ đầu đến cuối có thể hồi phục nhanh chóng tới, dù là nó không cách nào di động, vẫn như cũng dùng vô tận dễ cây điên cuồng phản kích, đánh kiếm Thánh bất đắc dĩ rời đi. Lần này kiếm Thánh mượn bà mù bà, chính là chuẩn bị hồn vốn giết chết ô nhiễm đại tụ, diệt đi cái này khó chơi kình địch. Thời gian trôi qua, đảo mắt năm ngày trôi qua. Đá vụn sơn cốc Nơi này là một khối thần bí cấm kỵ chí địa, kỳ quái mê vụ lâu dài tràn ngập ở chỗ này, có người ý đồ đi vào mê vụ đi vào đá vụn sơn cốc, kết quả không còn có ra. Đá vụn sơn cốc một cây số bên ngoài. Tuyết Nhi tay nhỏ bưng lấy Lý Hiên, đứng tại áo giáp cự nhân trên bờ vai tí lên, hướng về Hắc Ám thành dưới đất phương hướng mà đi. Mấy ngày nay, Tuyết Nhi phát hiện Lý Hiên trạng thái có chút không đúng, luôn yêu thích đi ngủ, tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng gì. Cái này cũng khiến Tuyết Nhi rất lo lắng, cho nên nàng tận khả năng dùng tay nhỏ che chở Lý Hiên, thận trọng bảo hộ lấy. Cũng tại lúc này, đang ngủ say Lý Hiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. "Lý Hiên đại nhân, ngài tỉnh." Tuyết Nhi vội vàng hỏi thăm. "Ừm, lần này ta ngủ bao lâu?" Lý Hiên hỏi thăm, đồng thời dùng tới đế thị giáp khóa chặt đá vụn trong sơn cốc một viên đại thù, đại thù che trời. "Lần này ngài ngủ một tiên nhất đêm, ngài ngã bệ sao? Ta cảm giác ngài trạng thái không tốt lắm." Tuyết Nhi lo lắng hỏi. "Không có, không cần lo lắng." Lý Hiên lắc đầu, hắn sợ gì đi ngủ, là bởi vì nguyên rủa duyên cơ. Trước đó hắn từng tại thế giới khác Nhận qua một lần nguyên dược, về sau bị nguyệt tộc người cho áp chế. Chỉ là mấy ngày nay cái kia áp chế nguyên dược lực lượng trở nên yếu đi, Cần Lý Hiên tự mình dùng linh hồn bắt đầu kháng nguyên dược, mặc dù hắn hiện tại linh hồn cường đại, cũng không lo lắng tổn thương tự thân. Nhưng khó tránh khỏi bị một chút ảnh hưởng, tỉ như muốn ngủ cái gì, vừa rồi nếu như không phải cảm nhận được nguy hiếp, hắn cũng không lại đột nhiên tỉnh lại. Mà cái này uy hiếp liền đến từ đá vụn trong sơn cốc, đến từ một viên tuyết tốt đại thụ che trời. Tuyết Nhi, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta qua bên kia trong sơn cốc nhìn xem. Lý Hiên chỉ chỉ xa xa đá vụn sơn cốc. Được rồi đâu." Tuyết Nhi gật gật đầu, dù bỉ trong con ngươi mang theo hiếu kỳ, cũng nghĩ cùng theo đi xem một chút, có thể nàng không có làm như thế, mà là nhu thuận chờ đợi. "Siêu." Lý Hiên nhanh chóng phi hành, thân ảnh như là kinh hồng loé lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng hướng về Đá Vụn Sơn Cốc mà đi. Trải qua qua mấy phút nhanh chóng phi hành, Lý Hiên xuyên qua từng lớp sương mù đi vào Đá Vụn Sơn Cốc, đi tới đá vụn trong sơn cốc. Nương tựa theo thượng đế thị giác, những thứ này mê vụ đối với hắn không có chút nào tác dụng, thuần túy chính là bài trí. Bất quá đến nơi này, Lý Hiên dừng lại, lớn tiếng nói: "Ngươi là ai?" Lý Hiên bay trên không trung, kiếp mắt dò xét trước mắt cái này khỏa đại thụ che trời, hắn từ trên đại thụ cảm nhận được nguy cơ, cảm nhận được đồng bộ lực lượng cùng sinh mệnh lực. Mà lại cây to này một mực tại hấp thu lực lượng của đại địa, theo chiếu tốc độ như vậy, cây to này rất có thể trưởng thành đến phi thường đáng sợ đẳng cấp. Liên giống bây giờ, dù là Lý Hiên đều cảm nhận được nguy cơ, đây cũng là hắn đến thế giới này, lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ. Mặc dù cái này cảm giác nguy cơ rất yếu, nhưng Lý Hiên vẫn như cũ đem chuyện này coi trọng. Xiêu xiêu xiêu xiêu Mấy trăm cây bén nhọn rễ cây đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ khắp mặt đất đột ngột chui ra, đông nhiên đâm về không trung Lý Yên. Cái kia lít nha lít nhít rễ cây, tựa như kia chớp lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Xiêu xiêu xiêu. Lý Yên trong hai tay xuất hiện hai thanh loan đao, tại trong điện quang hỏa thạch chặt đứt mấy trăm cây rễ cây, nhẹ nhõm tiêu diệt lần này tập kích. Chương 164, Cự đại long quyển gió. Chương 164, Cự đại long quyển gió. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Càng khủng bố hơn rễ cây xuất hiện, từ bốn phương tám hướng cấp tốc công kích. Như là thiên la địa võng bao phủ Lý Hiên, tựa hồ muốn Lý Hiên vây quanh giết sát. "Có ý tứ, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta?" Buồn cười. Lý Hiên thân thể bỗng nhiên hóa thành sắt thép thân thể, xem lẫn linh trang đồng dạng phụ chào, trên thân bao trùm lên một tầng thật dày lân giáp, hai tay loan đao càng lại như là lôi điện nhanh chóng chấp động. Phốc phốc phốc. Lý Hiên cả người như là gió táp trên không trung chấp động, loan đao ở trong máu tươi vạch ra từng đạo mỹ lệ đường vòng cung, như là huyết sắc tàn nguyệt chói mắt. Lít nha lít nhít rễ cây không ngừng được gãy, ấn máu đỏ tươi từ rễ cây bên trong chảy ra. Mang theo khí tức tanh hôi vậy xuống đại địa. Lý Yên tại vô tận rễ cây bên trong nhanh chóng chấp động, tại lít nhá lít nhít trong công kích lẻ qua, đồng thời còn có thời gian quan sát cái này khỏa đại thụ che trời. Hắn sở dĩ không dùng đại chiêu, một là khảo thí tự mình hiện sức chiến đấu, điểm thứ hai chính là quan sát cây to này. Lý Yên muốn làm rõ, cây to này vì sao có thể liên tục không ngừng từ khắp mặt đất hấp thu lực lượng, tăng cường tự thân, có lẽ nó ẩn giấu đi bảo vật gì. Phốc. Thiên La địa vung rễ cây cùng nhau đứt gãy, Lý Yên thân ảnh bỗng nhiên bay đến không trung, lấy quân lâm thiên hạ tư thái nhìn xuống tương sinh. Tiếp xuống Thử một chút ta siêu phàm rồng rỗng, từ từ năng lực này tăng lên tới siêu phàm cấp, ta còn chưa từng dùng tới, hiện tại vừa vận thử một chút, dùng tới đối phó cái này cái đại giang hỏa. Lý Yên mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng đụng tay một cái. Hô hô hô. Theo mảnh liệt phong thành, một cái cự đại vòi rồng bắt đầu ngưng tụ thành hình, đồng thời càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh khủng. Hình thể của nó từ nguyên bản 10 mấy mét, dần dần gia tăng đến 500 tầng cao ốc cao như vậy, thậm chí siêu việt ô nhiễm đại thụ, trực tiếp biến thành quái vật khổng lồ. Mà cái này vòi rồng xuất hiện, cũng dọa đến ô nhiễm đại thụ điên cuồng run rẩy. Vô tận dễ cây trực tiếp đem thân thể nó bao khỏa, như là động đem tự mình bảo hộ ở trung ương. Quả nhiên có trí tuệ, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn qua ta Long quyển phong sao? Vô tri, thật sự là vô tri." Lý Yên cười lạnh, tay phải lần nữa búng tay một cái. "Ho ho ho." Ba cái đồng dạng to lớn vòi rồng xuất hiện, rơi vào ô nhiễm đại tụ bốn phía, tại thổi tan tất cả mê vụ đồng thời, cũng đem đại tụ vây quanh ở trung ương. Những thứ này vòi rồng sau khi xuất hiện, mang theo thiên thai vĩ lực, bắt đầu hướng ô nhiễm đại tụ tới gần, điên cuồng nghiền ép xé rách cái này quái vật khổng lồ. Ho ho ho. ho. Cuốn phong gào thét, đuổi mổ cuồn cuộn. Bốn cái tính cả thiên địa cự đại long quyển gió gào thét, cái kia ẩn chứa thiên địa vĩ lực cuốn phong không ngừng tứ ngược, điên cuồng vặn vẹo lên hết thảy, hủy diệt lấy hết thảy. Mặc dù Ô Nhiễm đại thụ tận khả năng bảo vệ mình, từ khắp mặt đất điên cuồng rút ra lực lượng, bảo vệ mình. Nhưng tại cuồng bạo vòi rồng dưới, Ô Nhiễm đại thụ thân thể nhanh chóng xé rách, mạng lớn mạng lớn cành lá tàn mát, tại trong cuồng phong vỡ vụn thành bụi. Bất quá cái kia Ô Nhiễm đại thụ tương đương nhịn kháng, dù là tại dạng này vòi rồng bên trong, vẫn như cố gắng dai rửa lấy, khôi phục Đồng thời thân thể của nó bên trong, chậm rãi ngưng tụ ra một trường quỷ dị mạnh người, sắc ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lý Yên. "Ta muốn ngươi, ta muốn đem ngươi hết thảy đều hút cô, hóa thành lực lượng của ta." Quỷ dị trên mặt người che kín vận mẹo đường vân, âm thanh lạnh lùng mang theo tinh thần công kích không ngừng gào thét, vang vọng mạng lớn mạng lớn khu vực. Mà dạng này thanh âm đáng sợ, cũng khiến mọi người xung quanh nghe đến khó chịu dị thường. Cái kia đứng tại miệng sơn cốc chờ đợi Tuyết Nhi, nghe được thanh âm này về sau, trong cái miệng nhỏ nhắn lập tức tràn ra máu tươi, liền liền thân thân thể cũng hơi lay động. Bành bành bành Áo giáp ô nhiễm cư dân phản ứng nhanh nhất, trước tiên co càng liền chạy, tròn vẹn đi ra ngoài ba cây số, cái này mới dừng lại bộ pháp. Đến nơi này, loại kia quỷ dị thanh âm rốt cục không tài ảnh hưởng bọn hắn. Tuốt thanh âm đáng sợ, Lý Hiên đại nhân tại cùng quỷ dị như vậy tồn tại chiến đấu sao? Tuyết Nhi lao đi khệ miệng máu tươi, ngưng trọng nhìn về phía đá vụn sơn cốc phương hướng, nhìn xem cái kia trực trùng vân tiêu cự đại long quyển gió. Cái kia vòi rồng đã liên thông chấn trời, đồng thời đang điên cuồng chuyển động, mang theo ô EF một chút một mảng lớn bụi mù, khiến bầu trời đều tối sầm lại. Lực lượng thật đáng sợ, đây là Lý Hiên đại nhân lực lượng sao? Cái này là bực nào cường đại. Tuyết Nhi trong đôi mắt đẹp đều là sùng bái, lần thứ nhất cảm nhận được Lý Hiên cường đại, thấy được Bạch Ngân cấp kinh khủng đến thế nào. Thật hy vọng có thể đạt tới Lý Hiên đại nhân cấp độ. Tuyết Nhi ở trong lòng lâm thẩm thể, tương lai nhất định phải thành tựu Bạch Ngân cấp, thành vị cường giả chân chính. Mà tại Tuyết Nhi trong lòng thể thời điểm, ở xa ba cây số bên ngoài một đội lính tuần tra, chính ngơ ngác đứng ngึng, hoảng sợ nhìn xem đá vụn trong sơn cốc dãy rủ kịch liệt vòi rộng. Ngày đó uy lực lượng, cái này cái này đội lính tuần tra dọa đến phía sau lưng phát lạnh, khiếp sợ không thôi. Đá vụn luyện lên vì cái gì xuất hiện bốn cái khổng lồ vòi rồng? Chẳng lẽ nói, có người tại cùng ô nhiễm đại thụ chiến đấu sao? Đội trưởng, ngài có được viễn trình quan sát năng lực, đá vụn sơn cốc bên kia đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại gây nên như thế lớn chiến trận? Đây cũng quá hùng vĩ đi. Phó đội trưởng sợ hãi nói, các ngươi đừng nói trước, ta xem trước một chút. Tuần tra đội trưởng khoát khoát tay, tiếp lấy hai mắt chấp động, bắt đầu xem xét tỉ mỉ giống đá vụn sơn cốc phương hướng. Kết quả cái này xem xét không sao, cả người hắn đều dọa cho đến sắc mặt đại biến, con ngươi đột nhiên rụt lại. Quá mạnh. Quá mạnh, đáng sợ như vậy vòi rồng lại là người khống chế, vậy mà để ép ô nhiễm đại thụ đánh. Ông trời của ta, cái kia kinh khủng vòi rồng mau đưa ô nhiễm đại thụ kéo 1 phần 3. Tuần tra đội trưởng kinh hãi nói, hai mắt chớp động lên qua mang, nhìn chằm chằm đá vụn Sơn Quốc phương hướng. "Đội trưởng, thật sự có người tại cùng ô nhiễm đại thụ chiến đấu. Đại thụ không phải Bạch Ngân cấp sao? Không phải có thể liên tục không ngừng từ đại thụ bên trong hấp thụ năng lượng sao? Nó có thể khó đối phó a." Lúc trước, ngay cả kiếm thánh đại nhân đều thất bại, chật vật vọt ra khỏi Sơn Quốc, nếu như không phải ô nhiễm đại thụ không cách nào di động, Chỉ sợ kiếm thánh đại nhân liền biết gì chốc ở đây rồi." Phó đội trưởng đội vặn nói, "Đúng vậy a, đội trưởng, thật sự có người tại cùng ô nhiễm đại thụ chiến đấu sao? Đây chính là ngay cả kiếm thánh đại nhân đều không chọc nổi đại thụ a." Mấy cái lính tuần tra không ngừng nói, kinh hãi không thôi muốn mau sớm biết đáp án. "Là thật, thật sự có người tại cùng ô nhiễm đại thụ chiến đấu, người này các ngươi đều nghe qua, hắn chính là danh tiếng chính thị Lý Hiên đại nhân, bắt người biến hình Lý Hiên đại nhân." Tuần tra đội trưởng đội vàng giải thích, hai mắt gắt gao nhìn phía xa chiến đấu, cả người đều bị chiến đấu như vậy hù dọa. Cảm giác Bạch Ngân cấp thật quá kinh khủng. Lại là Lý Hiên đại nhân, hắn vậy mà mạnh như vậy. Đám người kinh hãi, không thể tin được Lý Hiên vậy mà đáng sợ như vậy. Hắn chính là mạnh như vậy, ta và các ngươi nói, Lý Hiên đại nhân ngưng tụ bốn cái siêu cấp vòi rồng, ngay tại tùy ý phá hủy lấy Ô Nhiễm đại thụ. Hiện tại Ô Nhiễm đại thụ một nửa thân thể đều hỏng mất, ngay tại một chút xíu tiêu tán. Tuần tra đội trưởng lần nữa nói, một nửa thân thể đều hỏng mất. Đây cũng quá mạnh rồi đi, trước đó còn có người nói, Lý Hiên đại nhân chỉ có thể xếp hạng thập đại Bạch Ngân cao thủ cuối cùng. Có thể hiện tại xem ra Lý Hiên đại nhân vậy mà so kiếm thánh đại nhân còn mạnh hơn. Phó đội trưởng kinh hãi, cảm giác thế giới quan nhận lấy sốc. Lúc trước kiếm thánh đại nhân tại Ô Nhiễm đại thủ trước mặt bại trận, hiện tại Lý Hiên đại nhân đến, lại có thể nhẹ nhõm nghiền ép Ô Nhiễm đại thủ, song phương chênh lệch liếc qua thấy ngay. Thật sự là đáng sợ tồn tại, trước kia chưa từng nghe nói qua Lý Hiên đại nhân, kết quả mới xuất hiện liền một tiếng hot lên làm kinh ngợi, trực tiếp trở thành siêu việt kiếm thánh tồn tại, thật không tầm thường. Đám người nghị luận ầm ĩ, kinh hãi cùng Lý Hiên cường đại, đồng thời cũng chờ mong cùng đợi, hy vọng Lý Hiên có thể diện sát đi Ô Nhiễm đại thủ. Bởi vì đầu này đại thủ đã có rất nhiều người chưa lần mất mạng, cho nên mới có bọn hắn thường xuyên đến nơi này tuần tra, điều tra đại tụ tình huống. Không được. Đại tụ vậy mà tại biên lớn, ông trời của ta, đại tụ hóa thành thụ nhân mà lại đang ngưng tụ khôi giáp, các ngươi mau nhìn. Tuần tra đội trưởng lớn tiếng la lên, vội vàng nhắc nhở đám người. Theo thanh âm của hắn, đám người phát hiện tùy thời sơn cốc phương hướng, cái kia nguyên bản bị vòi rồng xé rách ô nhiễm đại tụ đột nhiên biến thành một đầu, khổng lồ đến cực điểm thụ nhân. Tơi kia trên thân thể người càng là bao trùm lên thật dày khôi giáp, đồng thời từng cái to lớn cánh tay xuất hiện tại cây người thân thể trung quanh. Những cái kia đầu gỗ đại thủ số lượng phi thường cùng bố, thô sơ giản lược tính được, đoán chừng có 1000 cái nhiều như vậy. Cho nên thời khắc này thụ nhân đã hóa thân thành một đầu như núi lớn tiên thủ thụ nhân. Giống ba. Chương 165, ngũ thái thực đấu. Chương 165, ngũ thái thực đấu. Tiếng gào rung trời vang tận mây xanh, chấn động một khu vực lớn dơ lên khí lãng. Kinh khủng tiên thủ thụ nhân điên cuồng gào thét, lít nha lít nhít đại thủ điên cuồng tứ ngược, như là ma thần thẳng hướng Lý Hiên. Nhưng nhìn lấy cái này kinh khủng tiên thủ thụ nhân, Lý Hiên chẳng những không có bối rối, ngược lại lộ ra một tia thất vọng liên cái này. Lý Yên thần sắc đạm mạc, phát hiện cây này người bản sự cũng chẳng ra sao cả, nhìn như khí thế bất phàm, nhưng hắn thấy cũng liền như thế, thậm chí không bằng vừa rồi dê cây trạng thái. Được rồi, chơi chán, vậy liền kết thúc đi. Lý Yên to lớn hóa tại thời khắc này đột nhiên phát động, đồng thời tại tốc độ cường hóa, thể phách cường hóa, sắt thép thân thể, xem lẫn linh chàng tác dụng dưới. Lý Yên thân thể kịch liệt biến chứng, như là thổi hơi cậu, bắt đầu hóa thân trở thành như một tòa núi nhỏ kinh khủng thân ảnh, đồng thời còn đang lớn lên. Nói thật, Lý Yên chưa hề đồng thời phát động qua nhiều như vậy năng lực. Nhều nhất đồng thời phát động to lớn hóa cùng siêu phàm quái lực mà tôi. Nhưng là bây giờ, làm tất cả năng lực phát động về sau, Lý Hiên cảm giác toàn bộ thân hình tràn đầy lực lượng kinh khủng, chờ đến hắn đình chỉ biến lớn lúc, hắn đã biến thành siêu việt ngàn thu thụ thụ nhân nhân loại khủng bố, vẫn là mặc cao giáp to lớn chiến sĩ. Cùng lúc đó, Lý Hiên cũng siết chặt hữu quyền, siêu phàm quái lực tại thời khắc này phát động. Ầm ầm. Nộ dung trời âm thanh vang tận mây xanh, như là dị thể kinh khủng khí lãng, đột nhiên hướng về tứ phương lan lộn. Nông đậm màu đen bụi mù che đậy bầu trời, cho phiến khu vực này bao phủ lên một tầng bóng ma. Cùng lúc đó, một đạo kinh khủng sóng xung kích đột nhiên xuyên thấu hết thảy, mang theo thiên thai kinh khủng bí lực, hung hăng đánh vào trong sơn cốc. Oanh long long long. Đáng sợ chấn động âm thanh liên tiếp vang lên, như là kinh khủng nổ lớn chấn động tứ phương. Cái kia chấn động âm thanh bởi vì quá mức kinh khủng, liền ngay cả cách nhau rất xa lính tuần tra nhóm, cũng dọa đến tê cả da đầu. Quá mạnh. Đây là Lý Hiên đại nhân áp chủ bài sao? Vậy mà có thể trở nên khủng lồ như vậy, quá mạnh. Có lính tuần tra kinh hãi nói. Đúng vậy à, ta vốn cho là ô nhiễm đại tụ biến thành thiên thủ thủ nhân, sẽ càng thêm nguy hiểm càng thêm không giảm trọng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lý Hiên đại nhân vậy mà cũng trở nên khủng lồ như vậy, quá mạnh. Tuần tra đội trưởng trong ánh mắt chớp động lên bạch quang kinh hãi nói: "Đội trưởng, hiện tại chiến đấu kết quả thế nào?" Phó đội trưởng đội vàng nói: "Không biết, Lý Hiên đại nhân vừa rồi hẳn là dùng tuyệt chiêu, sau đó Ô Nhiễm đại tụ liền hỏng mất. Bất quá tiếp theo bị bụi mù ngăn cản, ta nhìn không thấy, nhưng đại tụ khả năng xong đời." "Xong đời?" "Đội trưởng, ngươi xác định sao? Cái này đại tụ khả năng có thể vô hạn khôi phục a." Phó đội trưởng đội vàng hỏi thăm. Có tỉ lệ rất lớn sống đời, ngươi không có quan sát năng lực, cho nên không rõ ràng, vừa rồi ta thấy nhất thanh nghị sở, cái kia một quyền kinh khủng trực tiếp đem thụ nhân đánh gãy, mà lại Lý Hiên đại nhân còn đang điên cuồng huy quyền, dựa theo dạng này suy tính, Ô Nhiễm đại thụ chỉ sợ thật muốn sống đời. Tuần tra đội trưởng Trịnh trầm nói, nếu như Lý Hiên đại nhân thật giải quyết Ô Nhiễm thụ nhân, đây tuyệt đối là ghi vào sử sách kinh khủng một trận chiến, tất nhiên dương danh thiên hạ. Phó đội trưởng nhìn xem phương xa, nghe kinh khủng tiếng oanh minh, cả người đều nội tâm chấn động mãnh liệt, không cách nào bình tĩnh, cảm thán Lý Hiên đáng sợ. Một bên khác Tuyet Nhi đồng dạng thấy được cái này một màn kinh khủng, nhất là nhìn xem Lý Hiên hóa thành Tình Thiên Cự Nhân chằng cảnh, càng la cả kinh Tuyet Nhi mở ra miệng nhỏ. Lý Hiên đại nhân đến tuột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Tuyet Nhi nhu nộn trắng đoan gương mặt bên trên khó nén chấn kinh chi sắc, cả người đều bị trận đại chiến này hù dọa, doạ phải cẩn thận bận ban bịch. Đầu kia áo giáp ô nhiễm cự nhân đồng dạng dọa cho phát sợ, thề về sau tuyệt đối không phản bội Lý Hiên, muốn thành thành thật thật làm Lý Hiên tọa kỵ. Dầm dầm rầm. Tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, Lý Hiên như ngọn núi nhỏ thân ảnh điên cuồng chiến đấu. Sóng quần như là như trụ trời ầm vang rơi xuống, điên cuồng tại trong bụi mù đậm đn, chấn động đến bốn phía đại địa run không ngừng. Điên cuồng như vậy công kích, kéo dài đến 1 phút, chờ đến lúc này, tiếng oanh minh cái này mới dần ngừng lại. Sau đó hết thảy quy về yên lặng. Mấy phút sau, Tuyết Nhi đứng tại áo giáp cự nhân trên bờ vai, nhìn thấy đá vụn trong sơn cốc chậm rãi bay ra ngoài một cái tiểu nhân, tên tiểu nhân này tự nhiên là Lý Hiên. Chỉ bất quá lúc này Lý Hiên lung la lung lay, thậm chí còn ôm dưa hấu lớn nhỏ ngủ thải thải đầu, chính đang nhanh chóng bay tới. Thấy cảnh này, Tuyet Nhi chân nhỏ đột nhiên đạp ở áo giáp cự nhân bà vai, thân thể mềm mại như là kinh hồng nhanh chóng nhảy vọt mà xuống, hướng về Lý Hiên nhanh chóng chạy tới. "Tuyet Nhi, nhanh cầm dùm ta thứ này, thứ này cùng ta tương xung, vậy mà thời khắc ảnh hưởng tinh thần của ta." Lý Hiên ôm một khối ngũ thải thạch đầu nhanh chóng mở miệng, cảm giác đầu váng mắt hoa, mấu chốt thứ này chứa không đi vào không gian tùy thân, chứng minh tảng đá kia không đơn giản. "Được rồi đại nhân, đại nhân ngài thế nào? Có bị thương hay không?" Tuyet Nhi xa xa hỏi thăm, trong đôi mắt đẹp mang theo lo lắng. "Không có, quái vật kia giải quyết, đây là chiến lợi phẩm." Đáng tiếc có chút xem không hiểu đây là thứ độ gì. Lý Hiên Nghi hoặc không hiểu, khi nhìn đến Tuyết Nhi chạy tới về sau, trực tiếp đem tảng đá ném cho nàng. Ông Thần Bí Quang Huy đột nhiên lập lánh, tại Tuyết Nhi ôm lấy tảng đá về sau, lập tức nổi lên càng thêm sáng chói ngũ thải quang mang. Cùng lúc đó, mênh mông lực lượng từ khắp mặt đất dập dờn mà lên, thông qua khối này ngũ thải thạch đầu, bắt đầu quán chú đến Tuyết Nhi thể nội, tăng lên điên cuồng thực lực của nàng. Ta, ta dị năng vậy mà lại tăng cường. Làm sao có thể? Tuyết Nhi không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được tự thân, nguyên bản hắc thiết cấp thực lực Vậy mà tại nhanh chóng tăng cường, trong thời gian thật ngắn liên tiếp đột phá, đạt đến hắc thiết đại viên mãn. Nhưng cái này cũng chưa kết thúc, bởi vì lực lượng kinh khủng vẫn tại còn chú, chỉ cần tiếp tục kéo dài, Tuyết Nhi đột phá đến thanh đồng cấp là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng là trên mặt của nàng đột nhiên hiện ra vẻ thống khổ, hồng nhuyễn khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, thân thể càng làm muốn nổ tung. "Siêu." Lý Hiên thân ảnh hiện lên, đem ngũ thải thạch đầu tử Tuyết Nhi trong tay nhanh chóng cầm tới. Cái này kịp thời lấy đi, cũng khiến thống khổ Tuyết Nhi dần dần khôi phục, cả người đều quỳ ngồi dưới đất kịch liệt thở dốc. "Đau quá, Lý Hiên đại nhân." Đây là cái gì? Ta cảm giác tự mình kém một chút trên mắt, quá kinh khủng. Tuyết Nhi nghĩ mà sợ nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng là tảng đá kia ẩn chứa lực lượng, hẳn là tăng cường, tựa hồ nó có thể thông qua dị năng giả, không ngừng hấp thu khắp mặt đất lực lượng. Lý Hiên chỉnh trọng nói, lại là dạng này. Tuyết Nhi kinh hãi, mặc dù chính nàng cũng thay đổi mạnh, có thể nàng cảm giác tảng đá kia phi thường kỳ dị. Ta dám định một chút tác dụng của nó đi. Lý Hiên nghĩ đến phòng đấu giá, bình thường thời điểm Lý Hiên không muốn đem đặc biệt trọng yếu đồ vật thả tại phòng đấu giá, dù sao phòng đấu giá thuộc về triệu hoang thú thế giới bất quá đến lúc này, chỉ có thể phóng tới phòng đấu giá, bởi vì thông qua phòng đấu giá, hắn có thể rất tốt giám định một chút vật phẩm. Cũng tỷ như lần trước thánh khí, liền là thông qua phòng đấu giá biết đến danh tự, lần này đồng dạng có thể thử một chút. Cho nên Lý Hiên trầm mặc một chút, cẩn thận từng ly từng tí đem Ngũ Thải Thạch đầu để vào phòng đấu giá. Chương 166: Đá vung thành. Chương 166: Đá vung thành. Nhắc nhở: Phát hiện Thâm Nguyên Ngũ Thải Thạch, nên tảng đá có thể thông qua mua giới, điên cuồng hấp thu đặc biệt thế giới hết thể lực lượng, thời gian dài hấp thu, có tỷ lệ nhất định hủy diệt đặc biệt thế giới. Nhắc nhở, triệu hoán thú thế giới thông qua một viên siêu phẩm trái cây, hối đoán lên Thâm Nguyên Ngũ Thái Thạch, phải chăng hối đoán? Em hai thanh âm nhắc nhở vang lên, cũng khiến Lý Hiên nhướng mày. Thâm Nguyên Ngũ Thái Thạch, có tỉ lệ hủy diệt một cái thế giới đồ vật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lý Hiên ánh mắt lấp loé, do dự muốn hay không hối đoán, dù sao có thể hối đoán thành một viên siêu phẩm trái cây, vẫn là rất làm cho người khác động tâm. Bất quá Lý Hiên nghĩ nghĩ, vẫn là từ trong phòng đấu giá xuất ra khối kia siêu phẩm trái cây, sau đó nhìn về phía Tuyết Nhi. Ngươi tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút chờ một lúc lấy thêm một chút viên này ngũ thải thạch đầu. Hử? A, tốt. Tuyết Nhi điểm điểm cái đầu nhỏ, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng cũng không hỏi lên tiếng, mà là nhu thuận gật đầu. Dù là nàng có chút sợ hãi, vẫn không có hỏi nguyên nhân, chỉ là ngồi xếp bằng, mau sớm khôi phục trạng thái. Lý Yên nhìn thấy Tuyết Nhi như thế nghe lời, cũng là âm thầm gật đầu, hắn sở dĩ làm như thế, là nghĩ kiểm tra một chút ngũ thải thạch. Đá khối này thân viên ngũ thải thạch, có thể hấp thu thế giới này lực lượng, có thể không ngừng mạnh lên. Vậy nếu như để tạm đá lại hấp thu một hồi, để nó trở nên mạnh hơn. Đây chẳng phải là có thể bán giá tiền cao hơn? Mặc dù sẽ với cái thế giới này tạo thành tổn thương, nhưng Lý Yên cảm giác ảnh hưởng không phải quá lớn, dù sao cái kia ô nhiễm thụ nhân có được tảng đá kia lâu như vậy, cũng không có tạo thành to lớn ảnh hưởng. Lại nói, tự mình diệt sát ô nhiễm đại thụ, cũng coi là trợ giúp thế giới này, cầm về một điểm tù lao, tổng là có thể a. Cho nên Lý Yên đệ Tuyết Nhi, nhủ một đoạn thời gian tảng đá kia, nói không chừng tảng đá kia sẽ lần nữa biến lớn, có thể đổi lấy càng nhiều chỗ tốt. Bất quá Tuyết Nhi một lát không cách nào khôi phục trạng thái, vừa vận cũng nên mua sắm vật tư. Cho nên bọn hắn chỉ là ngồi trong chốc lát liền rời đi nơi đây, hướng về phủ cận căn cứ thành thị mà đi. Sau đó không lâu, đã vụ thành. Tòa thành trì này bởi vì lúc kiến tạo, sử dụng đại lượng đá vụn, tăng thêm bề ngoài thật không ra thế nào địa, cho nên lên một cái đá vụn thành danh tự. Giờ khắc này ở đá vụn cửa thành, dán rất nhiều tiền thưởng nhiệm vụ bố cáo, trong đó có một cái bố cáo nhan sắc là huyết hồng sắc, xem ra phi thường bắt mắt. Ra vào thành người nhìn thấy cái kia màu đỏ kiệu chữ, nhìn xem cái kia đáng sợ nhiệm vụ, đều lắc đầu. Cái này bố cáo dán 2 năm, cũng không có người tiếp. Ta đoán chừng không ai dám tiếp. Đúng vậy à, đây chính là trận đánh rễ ô nhiễm đại thụ, lúc trước ngay cả kiếm thánh đại nhân đều thất bại, ai dám nhận nhiệm vụ này? Bất quá phần thưởng này thật quá phấp phú, biệt thự một tòa, mỹ nữ 10 tên, còn có đại lượng tiền tài cùng dự tệ, trọng yếu nhất chính là còn có các loại vật liệu, thật tốt a. Đừng suy nghĩ, loại nhiệm vụ này ai dám tiếp? Đó chính là chịu chết. Những người đi đường nhìn xem báo cáo không ngừng lắc đầu, đối với loại này cấp bậc nhiệm vụ, không ai dám tiếp, cho dù là thành chủ cấp bậc cao thủ cũng không dám tiếp. Chỉ có Bạch Ngân cấp có tiếp nhận nhiệm vụ lực lượng. Thế nhưng là ngay cả kiếm thánh đều thất bại, cái khác bạch ngân cấp tất nhiên sẽ không tùy ý tiếp xuống. Cái này cũng dẫn đến nhiệm vụ này kéo dài rất lâu, trở thành đá vụn thành sự thượng khó khăn nhất nhiệm vụ. Lý Hiên đại nhân, bên kia người đang làm cái gì? Cảm giác rất náo nhiệt dáng vẻ. Thanh âm thanh thủy dệ nghe vang lên, theo thanh âm này, Tuyết Nhi nhu nõn tay nhỏ giơ lên, chỉ hướng đám người quan sát báo cáo. Là tiền thưởng nhiệm vụ, Tuyết Nhi, ngươi đi đem nó bốc đến, chúng ta tìm thành chủ đem nhiệm vụ ban thưởng đổi một cái, những phần thưởng này cấp độ quá thấp. Lý Hiên ngáp một cái nói. Được rồi đâu? Tuyết Nhi nhu thuận gật đầu, lãnh lợi hướng đi bố cáo khu vực, sau đó tại trước mắt bao người, tại tất cả mọi người ngạc nhiên bên trong, rũa ra tuyết trắng tay nhỏ, đem bố cáo boxun dưới. "Tiểu cô nương, ngươi đang làm cái gì? Mau đưa bố cáo trả về, loạn tiếp bố cáo thế nhưng là phải bị phạt." Có cái dễ thương lượng ngữ tỉ nhắc nhở. "Không có chuyện gì, nhiệm vụ này rất đơn giản, đại nhân nhà ta đã hoàn thành." Tuyết Nhi mỉm cười, mắt to cong thành vành trăng khuyết, nhìn cực kỳ đĩnh đạc. "Hoàn thành? Nói bậy bạ gì đó. Đây chính là diệt sát ô nhiễm đại thụ nhiệm vụ." Ngay cả kiếm thánh đại nhân đều làm không được, đại nhân nhà ngươi làm sao có thể làm được. Ngươi nhanh tranh thủ thời gian trở về, thừa dịp không có bị quan chỉ án phát hiện, nhanh đi." Thiệt Lương Ngự tỷ lần nữa hảo tâm nhắc nhở. "Ta nói là sự thật đâu, đại nhân nhà ta thế, nhưng là Lý Hiên đại nhân nha." Tuyết Nhi nhỏ nghiêng đầu một cái, bím tóc đuôi ngựa tùy theo múa, làm nàng lộ ra càng phát thanh xuân tình lệ. "Lý Hiên đại nhân? Vì sao như thế quân hai?" Thiệt Lương Ngự tỷ nghi ngờ nói thầm, nhất thời nhớ không ra thì sao là ai. "Chờ một chút, chẳng lẽ nói là bắt hai trăm ổ nhiễm cự nhân Lý Hiên đại nhân?" Bởi cái tin tức linh thông thương nhân nhịn không được nói. Đúng nha, đại nhân nhà ta có thể lợi hại, nho nhỏ ô nhiễm đại thụ mà thôi, không cần để ý. Tuyết Nhi khoát khoát tay, cầm bố cáo rời đi. Mọi người thấy Tuyết Nhi rời đi, tụ cùng một chỗ lần nữa nghị luận ầm ĩ. Lại là Lý Hiên đại nhân, các ngươi nhìn bên kia, thật sự là trong truyền thuyết tiểu nhân người. Đây chính là bạch ngân cấp, ngươi nói nhỏ chút, chứ không được dám bóc cái này bố cáo, lấy Lý Hiên đại nhân cường đại, thật là có khả năng giết chết ô nhiễm đại thụ. Vậy nhưng chưa hẳn, đừng quên, kiếm thánh đều thất bại. Thương nhân lắc đầu. Cảm giác nhiệm vụ này cũng không tốt hoàn thành. Kiếm Thánh làm sao vậy? Kiếm Thánh bắt người biến hình đều thất bại, có thể Lý Hiên Đại Nhân lại thành công, điều này nói rõ Lý Hiên Đại Nhân cần mạnh. Thiện Lương Ngự tỷ nói: "Không, Lý Hiên Đại Nhân có thể bắt lấy người biến hình, chứng minh hắn thăm dò năng lực rất mạnh, nhưng Kiếm Thánh am hiểu hơn công kích, tại phương diện công kích hắn nhưng là tương đương đáng sợ. Hiện tại ngay cả công kích lực mạnh nhất kiếm thánh đều thất bại, Lý Hiên Đại Nhân chỉ sợ cũng phải thất bại." Thương nhân lần nữa lắc đầu. Hắn mọi người rơi vào trầm mặc, bởi vì làm kiếm thánh tiên tội rất lớn, toàn bộ thế giới đều biết kiếm thánh am hiểu nhất là công kích lực. Ma kiếm thánh làm không được sự tình, toàn bộ thiên hạ có thể làm cơ hồ không có. Cho nên mọi người mới rơi vào trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Cũng tại lúc này, một chiếc quân xa từ đằng xa nhanh chóng lái tới, trên quân xa cột to lớn đầu gỗ, một đường lái tới tạo nên đại lượng cho bụi. Đợi đến chiếc quân xa này đi đến cửa thành lúc, đám người nhìn kỹ, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì cái này đầu gỗ lại là một cây to lớn đầu gỗ cánh tay, cánh tay này dài vô cùng, xe cho quân đội căn bản chứa không nổi, đại bộ phận đầu gỗ là tại phía sau chượn, cho nên mới tạo nên nhiều bụi như vậy bụi có thể như thế lớn đầu gỗ cánh tay, khiến cho mọi người giật nảy mình, bởi vì quá hiếm thấy, đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tiên tiểu thương nhân nhìn thấy người lái xe về sau, hai mắt tỏa sáng, bởi vì là người quen, cho nên thương nhân vội vàng nói: "Kỳ đội trưởng, các ngươi trên xe kéo đồ vật lạ cái gì? Giã như vậy đầu gỗ cánh tay, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy." Thương nhân nói xong, lập tức đưa lên một điếu thuốc, mong đợi nhìn xem trên xe đội trưởng. "Hắc hắc, hiếu kỳ đi, nghe cho kỹ, đây là ổ nhiễm đại thủ cánh tay." Kỳ đội trưởng lớn tiếng nói. "Ổ nhiễm đại thủ cánh tay?" Ngươi nói ô nhiễm đại thụ cánh tay. Thương nhân con ngươi co rụt lại, không thể tin được cái này lại là ô nhiễm đại thụ cánh tay. Đúng, đây là cánh tay của nó, ô nhiễm cự nhân sẽ hai lần biến thân, có thể biến phi thường cường đại. Đáng tiếc nó chết rồi, thân thể đều bị đánh nát, chỉ còn lại cái này một tiết hoàn chỉnh cánh tay. Kỳ đội trưởng cảm thán nói, đối ở hôm nay nhìn thấy một màn, cảm thấy phi thường chấn kinh. Chết rồi, ô nhiễm đại thụ vậy mà chết rồi. Làm sao có thể? Thương nhân sợ ngây người, ngây ngốc đứng tại chỗ. Mọi người xung quanh nghe nói như thế, cũng sợ hãi. Đội vàng bước nhanh đi tới. Chương 167, bài kiến. Chương 167, bài kiến. Ô nhiễm đại thụ thật đã chết rồi sao? Không lột như vậy đại thụ, làm sao có thể chết rồi? Có người hỏi thăm. Đúng vậy à, đây chính là ô nhiễm đại thụ à, tồn tại nhiều năm như vậy, không ai có thể giải quyết, nó làm sao lại chết? Kỳ đội trưởng, ngươi mau nói chuyện gì xảy ra? Đám người tụ cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ, dùng hiếu kỳ mà ánh mắt kinh hãi nhìn xem kỳ đội trưởng. Cái này a, tự nhiên là có người xuất thủ, diệt sát ô nhiễm đại thụ. Kỳ đội trưởng trịnh trọng nói diễn sát ô nhiễm đại thủ. Ai lợi hại như vậy, vậy mà giết chết ô nhiễm đại thủ. Đám người chấn kinh, vội vàng tiếp tục truy vấn. Người này không là người khác, chính là danh tiếng chính thịnh Bạch Ngân cấp cao thủ Lý Hiên đại nhân. Kỳ đội trưởng giải thích, trong mắt mang theo sùng bái. Lý Hiên đại nhân. Ngươi nói là Lý Hiên đại nhân? Đám người nghe nói như thế trong lòng giật mình, cùng nhau nhìn về phía cửa thành phương hướng, nơi đó mặc dù không nhìn thấy người nào, nhưng là đám người vẫn như cũ nhìn xem bên kia. Chết không được, chết không được cô bé kia dám bóc tiền thưởng nhiệm vụ, nguyên lai like bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy à? Ngay cả ô nhiễm đại thụ đều có thể chém giết, cái này chẳng phải là chứng minh lý hiện đại nhân so kiếm thánh đại nhân đều mạnh hơn. Đây là khẳng định, chờ một chút, lý hiện đại nhân tựa hồ chưa có tới chúng ta thành trì, hắn cũng không biết cái này tiền thưởng nhiệm vụ a. Chẳng lẽ nói là, lý hiện đại nhân tiện đường đem ô nhiễm đại thụ làm thịt, sau khi trở về nhìn thấy tiền thưởng nhiệm vụ, lúc này mới xác nhận nhiệm vụ. Có người vội vàng nói, giống như thật có khả năng, nương a, tiện đường làm thịt ô nhiễm đại thụ, đây cũng quá mạnh liệt đi bốn. Đám người nghị luận ầm ĩ, giảng thuật vừa rồi chẳng cảnh cũng khiến kỳ đội trưởng nhịn không được hỏi thăm tương quan tình huống. Chờ đến biết Lý Hiên đại nhân đã vào thành về sau, xe cho quân đội lập tức phát động, vội vội vàng vàng tiến vào đà vũng thành. Phủ thành chủ, Nguyên bản An Tĩnh phủ thành chủ rất nhanh náo nhiệt lên, chính thành Thôi Du ngoạn thành chủ, biết được Ô Nhiễm đại tụ bị người giết về sau, trực tiếp hoảng sợ. Nên được đây là Lý Hiên làm về sau, càng lại đánh trong lòng cảm thấy chấn kinh. Cho nên thành chủ lập tức hành động, mang theo trọng lễ vội vội vàng vàng trước đi tìm Lý Hiên. Khu bệnh nhân, cái nào đó nhỏ trà chạy bên trong. Tuyết Nhi cùng Lý Hiên chính ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một vừa uống trà một bên thưởng thức thành phố này phong thổ. Trương Gia Gia, ngài kiến thức rộng rãi, ngươi có thể nói cho ta tên tiểu nhân kia người là cái gì không? Vì cái gì nhỏ như vậy đâu? Cha trải đường miệng. Hai cái tiểu nữ hài nhanh nhanh chạy đến một cái lao ra tử trước mặt, thanh âm giòn giòn hỏi thăm. Tựa hồ cái này gọi Trương Gia Gia lão nhân gia, được chứng kiến không ít tràng diện. Cái này a? Trương Gia Gia có chút mờ mịt, hắn cũng là lần đầu tiên gặp nhỏ như vậy người, trong lòng cũng phi thường kinh ngạc. Bất quá hắn thích con lạc, thích dạng đã từng tự mình quan huy sự tích, không thích người khác nói hắn vô tri. Cho nên hắn trực tiếp nói sang chuyện khác, khả năng này là đặc thủ chủng tộc, không nói trước chuyện này, các ngươi muốn nghe hay không năm đó ta giết chết ổ nhiễm cự nhân cổ sự. Muốn nghe? Hai cái tiểu nữ hài cùng nhau gật đầu, tay nhỏ nâng lên cái cằm lặng lặng lắng nghe. Các ngươi nghe cho kỹ, 5 năm trước chúng ta tiến về đá vụn thành thời điểm, gặp được một đầu phổ thông cấp ổ nhiễm cự nhân tập kích. Cái này mặc dù là cấp thấp nhất ô nhiễm cự nhân, nhưng chúng ta đều là nhân loại yếu đuối, không phải dị năng giả, đối mặt địch nhân như vậy, tất cả mọi người dọa sợ. Có một đứa bé càng là dọa đến trên mặt đất kêu khóc, không dám di động. Mắt thấy đứa bé kia liền muốn mệnh tăng ô nhiễm cự nhân thủ, thời khắc nổ chốt, ta xuất thủ. Lúc ấy ta cầm cốc như điên vọt tới, chiếu vào ô nhiễm cự nhân chân to chính là một trận cuồng nện. Cái kia cốc đập ô nhiễm cự nhân điên cuồng trù lên, thanh âm phi thường rợn người, mà lại quay đầu liền hướng ta truy giết tới đây. Đối mặt địch nhân như vậy, ta chỉ có thể một bên chiến đấu, một bên lui lại. May mắn ô nhiễm cự nhân chân thủ thường, trong chiến đấu bị ta đánh xuống vách núi, giải quyết nguy cơ. Trương Gia Gia tự tin kể, đầu đều cao cao ngất lên. Trương Gia Gia, ngươi thật lợi hại, thậm chí ngay cả ô nhiễm cự nhân đều có thể giết chết quá lợi hại. Hai cái tiểu nữ Hải Sùng bại nói: "Kia là, năm đó ta còn được đến ban thượng." Trương Gia Gia chỉ chỉ trước ngực hơn trưng nói: "Cái kia Trương Gia Gia, ngài có thể giết chết Hắc Thiết cấp hô nhiễm cự nhân sao?" Hai cái tiểu nữ Hải lần nữa nói: "Ngậy. Cái kia ta lại làm không được, Hắc Thiết cấp quá kinh khủng, coi như 100 cái ta đều đánh không lại dạng này quái vật." Trương Gia Gia vội vàng lắc đầu. "Nói đùa, lúc trước hắn giết đầu kia cấp thấp nhất ô nhiễm cự nhân, cũng là bởi vì ngoài ý muốn, cự nhân tự mình rơi vào vách núi chết mất." Hắc thiết cấp ô nhiễm cự nhân so phổ thông ô nhiễm cự nhân mạnh hơn nhiều lắm, để hắn giết hắc thiết cấp, đây không phải chịu chết sao? Cho nên Trương gia gia vội vàng lắc đầu. Hắc thiết cấp lợi hại như vậy sao? Ngay cả ngài cũng đánh không lại sao? Tiểu nữ Hải Xuân manh hỏi thăm. Đó là đương nhiên, hắc thiết cấp cấp bậc tiểu thành thị đều có thể trở thành một phương thành chủ, tại chúng ta thành trì cũng có thể đạt tới quan trị an trình độ. Đây chính là gần với thành chủ cấp bậc, ta có thể đánh không lại. Trương gia gia tiếp tục lắc đầu, loại này như bước hắn cũng không dám thổi, thật sự là không thể chơi vào. Thì ra là thế. Hai cái tiểu nữ Hải Bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục nhận thức được Hắc Thiết cấp đáng sợ. Cũng tại lúc này, tiếng bước chân ẩm ướt đột nhiên vang lên. Đại lượng binh sĩ từ đằng xa vội vội vàng vàng chạy tới, dẫn đầu rõ ràng là Hắc Thiết cấp quan trị an. Nhìn xem binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện nhỏ, cha trải đám người bên trên tất cả đều gật trưng lên, thận trọng đứng lên, đi tới bên cạnh. Cái kia trương già già nhìn xem nhiều binh lính như thế, còn có Hắc Thiết cấp quan trị an, cũng bị hù dọa, vội vàng mang theo hai nữ hải đi vào nơi hiệu lệnh, thấp thỏm nhìn xem. Bất quá rất nhanh, bọn hắn trừng lớn hai mắt. Bởi vì tòa thành thị này mạnh nhất thành chủ, thực lực đạt tới thành đồng cấp thành chủ vậy mà xuất hiện, từ binh sĩ bên trong chậm rãi đi ra, đồng thời còn ôm một cái đứa nhỏ. Trương Gia Gia ngài mau nhìn, là thành chủ a, chuyện gì thậm chí ngay cả thành chủ đều kinh động. Thật là thành chủ a, hắn nhưng là toàn bộ trong thành nhất được người tôn kính người, cũng là lợi hại nhất người, vì cái gì xuất hiện ở đây đâu? Hai cái tiểu nữ sinh thanh tú động lòng người nói, đang nghi ngờ đồng thời, cũng sùng bái nhìn xem thành chủ. Trương Gia Gia cũng phi thường kinh ngạc, bởi vì thành chủ luôn luôn công vụ bệ bội, rất ít xuất hiện ở đây. Thế nhưng lại không nghĩ tới Như thế nhân vật trọng yếu vậy mà xuất hiện ở nơi này, cái này mọi người rất là kinh hãi. Trong điểm một cái quan trị an liền đủ dọa người, hiện tại ngay cả thành chủ đều xuất hiện, càng làm cho người kinh hãi. Cũng tại lúc này, tại mọi người kính sợ trong ánh mắt, thành chủ mang theo quan trị an thận trọng đi thẳng về phía trước, chờ đi đến một cái tiểu nhân mặt người trước, lệnh nó xoay người hành lễ nói: "Bái kiến Lý Hiên đại nhân." Theo lấy bọn hắn hành lễ, hậu phương đại lượng binh sĩ cùng nhau hành lễ, cung kính hô lớn: "Bái kiến Lý Hiên đại nhân." Các binh sĩ to rõ thanh âm, còn có cùng nhau cúi người chào, cùng thành chủ cùng quan trị an trên mặt lệnh nội Một màn này trực tiếp nhìn ngây người tất cả mọi người. Cái kia vừa rồi thổi như bức Trương Gia Gia, ngơ ngác nhìn Lý Hiên, cả người đều ngớ ngẩn, hoàn toàn không có nghĩ tới đây vậy mà ngồi một vị ngay cả thành chủ đều kính uy tồn tại. Phải biết, thành chủ thế nhưng là thanh đồng cấp a, là cường đại thành chủ, ngay cả thành chủ đều kính sợ, vậy nói rõ cái này tiểu tiểu người rất có thể là siêu việt thanh đồng cấp tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Trương Gia Gia cả người đều run rẩy lên, bởi vì siêu việt thanh đồng cấp chính là bạch ngân cấp, mà bây giờ, bọn hắn cách đó không xa vậy mà xuất hiện một vị bạch ngân cấp. Cảnh tượng như vậy, Bị hù chương ra ra không lúc ních, cả người đều sợ trọn váng. Cái kia hai cái tiểu nữ sinh cũng ngu ngơ nhìn xem, mắt to vụ sáng vụ sáng, cái đầu nhỏ lâm vào trong mơ hồ. Chương 168 cuối cùng đã tới. Chương 168 cuối cùng đã tới. Ngồi đi." Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lý Yên chỉ vào chỗ ngồi nhìn về phía thành chủ. "Tạ đại nhân." Thành chủ cung kính hành lễ, mang theo lễ vật đi đến tô lậu bàn trà trước, đem lễ vật thận trọng để lên bàn. "Lý Yên đại nhân, cảm tạ ngài trợ giúp đã hộ thành, diện sát ô nhiễm đại tụ." Ta đại biểu đá vụn thành từ đấy lòng hướng ngài biểu thị cảm tạ. Nghe nói ngài thích đá không gian, ta chỗ này vừa vặn có một ít, cũng là năm đó hạt bà bà ban cho." Thanh chủ cung kính nói, chậm rãi đem cái rương nhỏ kia mở ra. Trong chốc lát, một đống lớn đá không gian xuất hiện tại trong rương, hiện ra tại lý hiên tầm mắt bên trong. Nhìn xem nhiều như vậy đá không gian, lý hiên trong mắt tinh quang chớp động, hài lòng gật đầu nói: "Không tệ, ta rất hài lòng." Lý hiên nói xong, không chút do dự tiếp xúc cái hộp kia, trong chốc lát hộp biến mất không thấy gì nữa. "Cái này?" Thanh chủ thấy cảnh này con ngươi đột nhiên run lại. Lập tức ý thức được Lý Hiên có một loại nào đó tổn chữ loại năng lực đặc thù. Bất quá thành chủ không dám hỏi thăm, chỉ là thái độ cung kính con cong thân thể. "Tốt, cứ như vậy đi, Tuyết Nhi, chúng ta đi." Lý Hiên khoát khoát tay, đi vào Tuyết Nhi trên đầu vai, cùng nàng cùng một chỗ càng chạy càng xa. Nguyên Điệu chỉ để lại đám người ngương trọng nhìn xem, từng cái kinh hãi không thôi. "Đợi đến thành chủ cũng đi." Cái tia Trương Gia Gia mới khôi phục lại, nghĩ đến thành chủ thái độ cung kính, lại liên tưởng đến đá vụn sơn cốc đầu kia ngay cả kiếm thánh đều đánh không lại ô nhiễm đại thủ. Trương Gia Gia triệt để hiểu được Ý thức được Lý Hiên đang sợ, ta vậy mà cùng Bạch Ngân cấp tại một cái trà trại uống trà, quá giỏi người, bất quá về sau ta lại có khoác lác vô liếng. Dù sao, ta thế nhưng là cùng Lý Hiên đại nhân tại một cái trà trại uống quá trà, thử, người khác ai cũng hâm mộ không tới. Trương Gia Gia Dương Dương đắc ý, cảm giác dạng này kinh lịch càng có truyền kỳ tính, càng có lực hấp dẫn. Không đề cập tới Trương Gia Gia ý nghĩ, ánh mắt đi vào Lý Hiên bên này. Giờ phút này Lý Hiên bọn hắn rời đi thành trì, trải qua qua một đoạn thời gian tiến lên, đi vào ngoài thành dưới một cây đại thụ, thấy được quy củ ngồi dưới đất áo giáp hôi nhễm cự nhân. Nhìn thấy như thế nghe lời tại tọa kỵ, Lý Hiên hài lòng gật đầu, sau đó mang theo Tuyết Nhi nhảy lên áo giáp cự nhân bà bay, khống chế lấy nó đi hướng phương xa. Một bên khác, Thanh Tỉnh bên hồ nhỏ. Hắc Ba Ba cùng Kiếm Thánh ngồi trên đồng cỏ, một bên ăn cái gì, vừa nói Hắc Ám Thành dưới đất tình huống. Kiếm Thánh, Hắc Ám Thành dưới đất nguy hiểm trùng điệp, chúng ta không bằng đem Lý Hiên kéo tới cùng một chỗ thăm dò thành dưới đất, hắn thăm dò năng lực hẳn là rất không tệ. Hắc Ba Ba đề nghị, không cần thiết, Hắc Ám Thành dưới đất chúng ta đi qua nhiều lần, kinh nghiệm phong phú, không cần thiết lại tăng thêm nhân thủ mà lại hắc ám thành dưới đất nguy hiểm trung địa, Lý Hiên đi chúng ta còn cần phân lòng chiếu cố hắn, quá chậm trễ thời gian. Kiếm Thánh lắc đầu cự tuyệt. Chúng ta mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng tầng cuối cùng vẫn là phải chú ý, ở trong đó ẩn giấu đi không biết kinh khủng tồn tại, năm đó ta không có phát hiện đối phương, liền đã mất đi hai mắt. Nếu như mang lên Lý Hiên, quan sát của hắn năng lực hẳn là có thể sớm phát hiện được nhân. Hắc Bà bà suy nghĩ một chút nói, tầng cuối cùng quả thật có chút phiền phức, nhưng thực lực của chúng ta đã xưa đâu bằng nay, tăng thêm ta đối nguy hiểm cảm giác trình độ, lần này cũng sẽ không giống như kiệu trước đây mà lại lần cuối cùng khẳng định ẩn giấu đi bảo vật, ta cũng không muốn có người cùng ta cướp đoạt bảo vật. Nhất là Lý Hiên điều tra năng lực, chỉ có thể cung cấp phụ trợ trợ giúp, sức chiến đấu phương diện yếu, không cần thiết dẫn hắn. Kiếm Thánh lắc đầu, lần nữa cự tuyệt đề nghị của Hạt Bà Bà. Cái này, Hạt Bà Bà chần mày cao lại, cảm giác Kiếm Thánh nói thật là hữu lý, chỉ có thể gật đầu nói, cũng thế, ngươi nói có mấy phần đạo lý. Tích tích tích. Kiếm Thánh siêu viễn cự ly thông tin chấp nhận đột nhiên vang lên thanh âm, dẫn tới Kiếm Thánh túi đầu nhìn lại, một giây sau hắn trực tiếp đứng thẳng mà lên, trong ánh mắt tràn ngập hái nhiên. Thế nào? Hạt bà bà nghi hoặc, không rõ chuyện gì cả, Kim Thánh kiếm thánh đứng lên. Hắn? Hắn vậy mà giết Ô Nhiễm đại thủ? Đáng sợ như vậy đại thủ lại bị hắn giết, làm sao có thể? Làm sao có thể? Kiếm Thánh không thể tin được, sắc mặt cũng thay đổi. "Ừm, ngươi đang nói ai?" Hạt bà bà nghi hoặc hỏi lên tiếng, bất quá một giây sau nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía mình chấp nhẫn, nơi đó cũng chớp động lên qua mang. Mấy phút về sau, Hạt bà bà cùng Kiếm Thánh trầm mặc ngồi trên đồng cỏ, hồi lâu không nói gì, bọn hắn đều ý thức được Lý Hiên không đơn giản. Không nghĩ tới hắn vậy mà mạnh như vậy, ngay cả ô nhiễm đại tụ đều có thể giết chết, là ta xem thường hắn." Kiếm Thánh lắc đầu nói, "Sắp thực không đơn giản, thực lực của hắn rất có thể siêu việt ngươi, đạt tới giống như ta Bạch Ngân cấp tự hạ, cũng chính là Bạch Ngân đại viên mãn." Hạc Bà bà chân thành nói, "Chỉ có loại này giải thích, đúng, trên tình báo nói, Lý Hiên Phương hướng của bọn hắn là hắc ám thành dưới đất, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, thành dưới đất có bảo vật tồn tại, cũng không thể bị Lý Hiên vượt lên trước." Kiếm Thánh lập tức đề nghị, "Không cần lo lắng, hắc ám thành dưới đất chỉ còn lại tầng cuối cùng có bảo vật." Các hắc tầng bên trong bảo vật cũng bị mất, mà tầng cuối cùng vô cùng nguy hiểm, Lý Hiên coi như thực lực không yếu, cũng không có khả năng một mình xông vào. Trọng điểm hắc ám thành dưới đất trước 6 tầng, có khá nhiều ô nhiễm cự nhân, Lý Hiên muốn giết chết những người khổng lồ này, chỉ sợ cũng cần vài ngày thời gian. Chúng ta mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng chỉ cần tăng thêm tốc độ, tuyệt đối có thể đuổi tới hắc ám thành dưới đất." Hạt Bà bà bình tĩnh nói, "Cũng đúng, vậy chúng ta lên đường đi, mau chóng đuổi tới hắc ám thành dưới đất." Tốt. Hai người thương định hoàn tất, nhanh chóng hướng về hắc ám thành dưới đất phương hướng mà đi, tốc độ tăng nhanh gấp bội. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt năm ngày trôi qua. Trong năm ngày Lý Yên bọn hắn không tiếp tục gây nên cái gì gọi sóng, rất thuận lợi đi vào Hắc ám Sơn Cốc, đi vào Hắc ám thành rữa đất lối vào. Khiến Lý Yên cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này Hắc ám thành rữa đất bên trong từ đầu đến cuối bốc lên nồng đậm hắc khí, hắc khí chẳng những ô nhiễm đại địa, càng đem cả cái sơn cốc nhuộm thành màu đen. Thậm chí Lý Yên có thể từ Hắc ám thành rữa đất cổng cảm nhận được tim đập nhanh lực lượng. Xem ra, không thể để cho Tuyết Nhi tiếp tục đi. Lý Yên thở dài một hơi, nhìn về phía bên cạnh Tuyết Nhi, sau đó từ phòng đấu giá lấy ra ngũ thái tịch ném cho Tuyết Nhi, ôm nó, tận khả năng tăng thực lực lên. Được rồi Lý Hiên đại nhân." Tuyết Nhi nhu thuận gật đầu, đây là nàng lần thứ 5 ôm khối này ngũ thái thạch, chi trước mấy ngày bên trong đều qua, thực lực tăng lên không ít. Chỉ là đến phía sau, tăng lên tốc độ càng ngày càng chậm, đối ảnh hưởng của nàng cũng không có ngay từ đầu lớn như vậy. Ong ong ong. Khí tức thần bí dập dờn, lực lượng mạnh mẽ từ khắp mặt đất dập dờn mà lên, bắt đầu thông qua Tuyết Nhi hút vào ngũ thái thạch bên trong. Theo dạng này hút vào, ngũ thái thạch cái đầu chậm chậm bắt đầu biến lớn, mặc dù chỉ là nhỏ dĩu biến lớn nhưng vẫn như cũ có thể cho thấy lực lượng của nó tại tăng cường, mà trong quá trình này, Tuyết Nhi dị năng đang nhanh chóng mạnh lên, không ngừng nhanh chóng tăng lên đẳng cấp, tán phát khí tức cũng bắt đầu cường hành, liền ngay cả trùng quanh thân thể đều nhộn nhạo lên đại lượng hàn băng bốn. Chương 169, sắt thép thân thể siêu phàm trái cây. Chương 169, sắt thép thân thể siêu phàm trái cây. Nhìn xem biến hóa như thế, Lý Yên trong con ngươi hiện lên dị sắc, bởi vì hàn băng bản chất được tăng lên, nói cách khác, Tuyết Nhi hàn băng năng lực không còn là nguyên thủy nhất hàn băng, mà là đạt được một loại nào đó thê biến. Loại này lỗ sắc ra tới hàn băng càng kiên cố hơn, càng thêm giến lạnh, càng thêm dễ dàng điều khiển, uy lực cũng càng thêm cường đại. Cho dù là Lý Hiên nhìn xem, đều cảm giác rất có ý tứ, chỉ tiếc khối này ngũ thải thạch Lý Hiên không cách nào sử dụng, thậm chí còn có xung đột. Tựa hồ chỉ có dị năng giả, hoặc là dị biến quái vật có thể sử dụng. Lúc đầu, Lý Hiên không tiếp tục để ý chuyện này, mà là lặng lặng chờ đợi, chờ đợi lấy Tuyết Nhi dần dần mạnh lên. Nửa ngày sau, Lý Hiên thu hồi ngũ thải thạch, nhìn xem bên thân nhộn nhạo hàn băng Tuyết Nhi, gật đầu nói: "Chúc mừng ngươi, đột phá đến thanh đồng trung kỳ." Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, tương lai đột phá bạch ngân cấp không là vấn đề. Đa tạ đại nhân, ngài có phải hay không, không trở lại. Tuyết Nhi kỳ thật rất thông minh, từ mấy ngày nay ở trong bên trong, nàng phát hiện Lý Hiên dị thường, ý thức được Lý Hiên muốn rời đi. Ừm, thành dưới đất rất nguy hiểm, ta trở về tỉ lệ không cao, nhưng ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không chết, nhiều nhất về triệu hoán thú thế giới thôi. Lý Hiên bình tĩnh mà miệng, hắn có thể cảm giác được hắc ám thành dưới đất bên trong lẫn chứa lực lượng kinh khủng. Loại kia tim đập nhanh cảm giác, so trước đó ô nhiễm đại thụ mạnh mấy lần. Cho nên Lý Hiên đã làm tốt tự bảo chuẩn bị, làm xong từ thế giới này rời đi chuẩn bị. Thế nhưng là, thế nhưng là ta không muốn ngài rời đi. Tuyết Nhi con ngươi xinh đẹp bên trong mang theo không bỏ. Nàng cùng Lý Hiên thời gian chung đụng mặc dù không giải, nhưng Tuyết Nhi phát hiện đây là tự mình hạnh phúc nhất một quãng thời gian. Không những thấy được trước kia chưa từng thấy qua hùng vĩ tráng cảnh, còn đem thực lực tăng lên tới thanh đồng trung vị, thậm chí hàn băng bản chất đều được tăng lên. Mà lại đi theo Lý Hiên bên người, Tuyết Nhi cảm giác vô cùng vô cùng an tâm, cũng không tiếp tục giống như kiệu trước đây lo lắng đề phòng còn sống. Cho nên nàng rất không muốn cùng Lý Yên tiếp ra. Sớm muộn muốn rời khỏi, tốt, trước khi chia tay đưa ngươi một kiện tiểu lễ vật. Lý Yên từ không gian tùy thân bên trong xuất ra một cái laptop, đem nó đưa cho Tuyết Nhi. Đây là triệu hoán sư tu hành pháp, còn có triệu hoán phương pháp, chờ ta rời đi thế giới này, ngươi triệu hoán một cái mới đồng bạn, nó sẽ vĩnh viễn làm bạn ngươi. Lý Yên đại nhân, ta ơn ngài, nhưng có ngài là đủ rồi, ta không muốn lại triệu hoán khác triệu hoán thú. Tuyết Nhi non nớt gương mặt căng thẳng, dù bị đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lý Yên. Triệu hoán sư phương pháp tu hành rất không tệ, thông qua triệu hoán Tương lai nói không chừng ngươi còn có thể triệu hoán đến ta, tốt, ta phải đi, gặp lại." Lý Hiên khoát khoát tay, dứt khoát quyết nhiên đi vào hắc ám thành dưới đất, mang theo áo giáp ổ nhiễm cự nhân cùng đi vào. Tuyết Nhi nghe Lý Hiên, Trầm Mặc, miệng nhỏ hơi hạ ra muốn gọi ở Lý Hiên, có thể nàng nhưng lại không biết nên dùng lý do gì lưu lại Lý Hiên. Cuối cùng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Hiên đi vào hắc ám thành dưới đất, tại không bỏ bên trong nhìn lấy Lý Hiên biến mất. Trầm Mặc. Lâu dài Trầm Mặc. Tuyết Nhi tại bên ngoài đứng đầy lâu, cuối cùng đi đến cách đó không xa một viên tảng đá lớn bên cạnh, lựa chọn yên lặng chờ đợi. Ngươi nhất định sẽ trở lại, nếu như ngươi không cách nào trở về, ta sẽ cố gắng tu hành, trở thành chí cường giả, sau đó đi thế giới của ngươi tìm ngươi." Tuyết Nhi tay nhỏ siết chặt, dù bi bên trong đôi mắt đẹp bên trong mang theo kiên định. Ngoài vân dặm, cái nào đó thành trì nhỏ nơi hẻo lánh, một cái đen nhánh ma kiên nghị thiếu niên đang cố gắng tu hành, non nớt gương mặt cùng cứng cỏi thần sắc, làm hắn cùng trùng quanh bọn nhỏ lộ ra không hợp nhau. Nếu như Lý Hiên tại cái này, tất nhiên có thể nhìn thấy cái này thân thể thiếu niên xung quanh mang theo hào quang bảy màu, người khác không thấy được tất thải quang mang. Chỉ là giờ phút này Cái này thất thải quang mang trở nên yếu đi xuống tới, không còn như vậy sáng tỏ. Mà tại Hắc Cám thành dưới đất cổng Tuyết Nhi, xung quanh thân thể chậm rãi xuất hiện loại này thất thải quang mang. Mệnh của nàng cách, tựa hồ bởi vì Lý Yên hiệu ứng hộ điệp đạt được cải biến. Đối với điểm này, Lý Yên cũng không hiểu biết, mà là lẳng lặng đi tại Hắc Cám thành dưới đất bên trong. Hắc Cám thành dưới đất kỳ thật chính là cái thành dưới đất ao, chỉ bất quá bị nồng đậm màu đen khí tức tràn ngập, lộ ra âm trầm mà vừa kinh khủng. Tại hành tẩu bên trong, thậm chí có thể nghe được một loại nào đó kinh dị thét lên, còn có không hiểu nói nhỏ, thanh âm kia tựa như ở bên hai. Lý Hiên tử quan sát kỹ bốn phía, lại cái gì đều không nhìn thấy. Thật sự là quỷ dị địa phương, mà lại cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, chỉ sợ lần này thật muốn gặp được cường địch. Lý Hiên ngừng bộ pháp, bản năng chiến đấu khiến thân thể của hắn căng thẳng, một loại như có gai ở sau lưng cảm giác từ đầu đến cuối tràn ngập trong tim. Mà tại hắn hậu phương áo giáp ô nhiễm cự nhân, đã sợ đến co lại thành một cái cục, hoàn sợ không dám luận động. Lý Hiên quay đầu nhìn về phía áo giáp ô nhiễm cự nhân, nhìn xem nó sợ hãi bộ dáng, chân mày cau lại. Nguyên bản Lý Hiên muốn giết chết người khổng lồ này, có thể nghĩ đến cự nhân như thế nghe lời, lại làm lâu như vậy quả kỵ, ít nhiều có chút khổ lao. Cứ như vậy giết, quả thật có chút không thể nào nói nổi, cho nên Lý Hiên suy nghĩ một chút nói: "Ngươi đi đi, không có mệnh lệnh của ta, Vĩnh Viễn không muốn bước vào Tuyết Nhi Trô thế giới." "Vâng. Đại nhân, ta nhất định sẽ không bước vào Tuyết Nhi Trô thế giới, thế giới kia đối ta cũng không có lực hấp dẫn, dù sao ta không phải phổ thông ô nhiễm cư dân, không giống bọn chúng như thế thích ăn người. Ngược lại là nơi này hấp dẫn hơn ta, bởi vì những hắc khí này đối ta trợ giúp đặc biệt lớn, mà lại ta có thể cảm nhận được, càng hướng xuống tầng, hắc khí càng nồng đậm." Tựa hồ tòa tòa này hắc ám thành dưới đất phía dưới cùng, mới là ta nhất nên sinh hoạt địa phương, có thể ta không dám xuống dưới, ta có thể cảm giác được, nơi đó có vô cùng vô cùng kinh khủng độ vận. Áo giáp ô nhiễm cự nhân cung kính giải thích, đem tất cả tình huống đều nói cho Lý Hiên, không dám có một kia giấu giếm. Ừm. Lý Hiên gật gật đầu, tiếp mắt mở ra thượng đế thị giác, thế nhưng là đại viên mãn thượng đế thị giác, tại những hắc khí này ảnh hưởng dưới, phạm vi vậy mà nhỏ đi gấp bội. Dạng này lực ảnh hưởng càng phát ra khiến Lý Hiên nghiêm trọng, cuối cùng Lý Hiên quyết định tăng cường sức chiến đấu, đó chính là đem ngũ thái thạch tiến hành hồi đối. Không do dự, Lý Yên lập tức đem Ngũ Thải Thạch để vào phòng đấu giá, lặng lặng chờ đợi nhắc nhở. Nhắc nhở, phát hiện thâm nguyên Ngũ Thải Thạch, nên tảng đá có thể thông qua mua giới, điên cuồng hấp thu đặc biệt thế giới hết thể lực lượng, thời gian dài hấp thu, có tỉ lệ nhất định hủy diệt đặc biệt thế giới. Nhắc nhở, triệu hoán thú thế giới thông qua một viên siêu phẩm trái cây 1000 vĩnh dự điểm, hối đoán lên thâm nguyên Ngũ Thải Thạch, phải chăng hối đoán? Em hai thanh âm nhắc nhở vang lên, vang ở Lý Yên bên tai. Lý Yên nghe được cái này thanh âm nhắc nhở về sau, quả quyết gật đầu nói, "Hối đoán, ta muốn hối đoán sắt thép thân thể siêu phẩm trái cây." Nhắc nhở, hồi đoán thành công, chúc mừng ngài thu hoạch được sát thép thân thể siêu phàm trái cây 1000 vĩnh dự điểm. Theo hiếm thai thành âm nhắc nhở. Phòng đấu giá tạm tồn trong dương, xuất hiện một viên kim loại trái cây, tản ra mỹ lệ quá mang, vẻn vẹn nhìn xem liền phi thường mê người. Chương 170, hạt bà bà cùng kiếm thánh đến. Chương 170, hạt bà bà cùng kiếm thánh đến. Nhìn xem viên này siêu phàm trái cây, nghĩ đến nó năng lượng ở chứa, Lý Yên nhanh chóng đem nó lấy ra, không chút do dự đem kim loại trái cây nốt vào. Ông. Lực lượng thần bí dập dờn, tại Lý Yên trong thân thể dập dờn, đồng thời Lý Hiên thân thể nổi lên kim loại nhàn nhạt quanh trạch, một loại chưa bao giờ có tràn đầy cảm giác, tràn ngập tại lý hiên trái tim, làm hắn cảm giác toàn bộ đều rất giống tại thủy biến. Nguyên bản như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ, cũng tại lúc này chậm rãi thấp xuống một chút, cái kia bên tai nỉ non nói nhỏ, cũng biến hơi yếu một chút, không còn như vậy tập lập ảnh hưởng người tinh thần. Đinh, Ngai sắt thép thân thể, thành công tấn thăng làm siêu phàm sắt thép thân thể. Đinh, Tính danh, Lý Hiên, 1000 vinh dự điểm. Thể phách, tiểu nhân thú hấp thiết trung vị. Linh hồn, thanh đồng tự vị. Nữ chủ Tần Nguyệt, cao cấp, thần cấp, không gian tùy thân, đại viên mãn, sen lẫn linh trang, lôi kháng, tường đất, địa thứ, thể phách cường hóa, độc kháng tự lạnh, hỏa câu, tốc độ cường hóa, thượng đế thị giác, biến hóa, thần thân, bản năng chiến đấu, nham tương sinh tồn, trị liệu thuận, lưu tinh hòa vũ, to lớn hóa, long uy, hàn băng đông kết, phong chi dự, dưới nước hô hấp, mô phỏng câu thông, siêu phàm, sắt thép thân thể, quái lực, tự bạo, phòng ngự, vòi rồng năm. Rốt cục lại đạt được một cái siêu phàm năng lực, thật quá khó khăn, quá khó khăn. Lý Yên trong lòng mừng rỡ không thôi, nghĩ đến tự mình cố gắng lâu như vậy, cuối cùng lại đạt được một cái siêu phàm năng lực, trong lòng nhất thời đắc ý. Bất quá, cái này hắc ám thành dưới đất bên trong, tuyệt đối ẩn giấu đi không kém gì siêu phàm trái cây tồn tại, nếu như có thể được đến, nói không chừng có thể thu được cái thứ hai siêu phàm năng lực. Cho nên Lý Yên hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên hướng về đi về trước đi. Ùng. Lý Yên đi vài bước, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chân mày cau lại. Bởi vì áo giáp ô nhiễm cự nhân chính cùng ở bên cạnh hắn, sợ hai đi theo, tựa như gan nhỏ nhỏ chó, cuốn mình đi theo. Phát hiện Lý Hiên nhìn qua, áo giáp ô nhiễm cự nhân lập tức biến đến thận trọng, chớp mắt nhìn Lý Hiên. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Lý Hiên nhíu mày. Đại nhân, ta sợ hãi. Áo giáp ô nhiễm cự người nhỏ giọng trả lời, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Sợ hãi? Lý Hiên im lặng, khổng lồ như vậy áo giáp ô nhiễm cự nhân, vậy mà nói mình sợ hãi, còn muốn đi theo hắn, đây thật là khiến người không lời. Bất quá Lý Hiên cũng không thèm để ý nó, mà là sải bước hướng phía trước đi đến. Đại nhân cẩn thận, có cùng ta tương tự tồn tại xuất hiện, chính đang nhanh chóng tới gần chúng ta. Áo giáp ô nhiễm cự nhân đột nhiên nhấp nhợ. Ứng. Lý Hiên thượng đế thị giác rắc một mực triển khai, nhưng nơi này dương mù màu đen bên trong ẩn chứa mãnh liệt lực lượng, thời khắc ảnh hưởng thượng đế thị giác, khiến Lý Hiên quan sát năng lực giảm mạnh. Bất quá hắn bản năng chiến đấu đã đang nhắc nhở hắn, Lý Hiên cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đến rồi. Lý Hiên trong mắt hơi híp, trong nháy mắt khóa chặt địch nhân, tay phải đột nhiên chụp về phía đại địa. Phốc phốc phốc. Nga ba. Tiếng tê lộ thê thảm vang vọng phiến khu vực này, quanh quẩn dưới đất trong thành, thanh âm kia phi thường tê thảm, như là quỷ khóc sói gào. Áo giáp ô nhiễm cự nhân nghe được thanh âm này, nhìn phía xa chẳng cảnh, nó bỗng nhiên che cái mông, thương hại nhìn về phía nơi xa, đồng thời cũng đối Lý Hiên càng thêm tính sợ cùng e ngại. Đi. Lý Hiên khoát kho tay, mang theo áo giáp ô nhiễm cự nhân tiếp tục tiến lên, từng bước một hướng Hắc Cám thành dưới đất tầng thứ 2 đi đến. Hắc Cám thành dưới đất cổng phụ cận. Hắc Ba Ba cùng kiếm thánh chính trên đường đi tới, từng bước từng bước đi hướng Hắc Cám thành dưới đất cổng phương hướng. Xa xa, kiếm thánh ánh mắt nhìn đến Hắc Cám thành dưới đất cổng Tuyết Nhị, hắn tiến lên bộ pháp lập tức dừng lại một chút. Thế nào? Hắc Ba Ba nghi ngờ ngẩng đầu. Dù là nàng không dùng năng lực, vẫn như cũng phát hiện kiếm thánh dị thường. Dưới mặt đất cửa thành có một nữ hài, xem ra chỉ có 16, 17 tuổi, bất quá thực lực đã đạt đến thanh đồng trung vị. Kiếm thánh chân thành nói: "Thanh đồng trung vị? Ngươi nói thanh đồng trung vị? 16, 17 tuổi liền đạt tới thanh đồng trung vị?" Hạc bà bà cảm thấy vô cùng chấn kinh, tay phải nhanh chóng điểm tại hư không, con mắt vàng kim chậm rãi xuất hiện. Rất nhanh con mắt màu vàng kim rơi vào nàng mắt mù bên trên, khiến nàng nhìn thấy rõ ràng thế giới. Mang theo khó có thể tin, Hạc bà bà xa xa nhìn về phía Tuyết Nhi. Trở thấy rõ ràng Tuyết Nhi thực lực đẳng cấp về sau, Hạc bà bà rốt cục động dung. Thật là Thanh Đồng chúng vị, mà lại cô bé này thật là 16, 17 tuổi, cái này sao có thể? Dù là sư phụ ta năm đó, được xưng kinh tài tuyệt diễm mạnh nhất thiên tài, có thể nàng 16, 17 tuổi thời điểm, cũng bất quá mới hấp thiết đại viên mãn mà thôi, hiện tại cô bé này đạt tới Thanh Đồng cấp, cái này thật bất khả tư nghị. Hạc bà bà cảm thấy phi thường chấn kinh, lần thứ nhất cảm giác tự mình đối với thế giới này nhận biết hơi ít. A, cô gái này giống như ở nơi nào gặp qua. Kiếm thanh nhíu mày, túi đầu bắt đầu suy nghĩ rất nhanh hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng ấn mở thông tin chiệp nhẫn. "Là nàng? Triệu Hoán Lý hiên người, cái kia gọi Tuyết Nhi nữ hải, tựa hồ nàng năm nay chỉ có 16 tuổi." Kiếm Thánh ngừng trọng nói. "16 tuổi thanh đồng trung vị? Nói đùa cái gì, cái này cũng quá kinh người." Hạt Ba bà, bà kinh ngạc, xem xét tỉ mỉ những cái kia đã từng miễn chỉnh thông tin, rất nhanh phát hiện một đầu có ý tứ tin tức. Tin tức kia là Tuyết Nhi vừa mới triệu Hoán Lý hiện thời điểm, thực lực của nàng ngay cả hắc thiết cấp cũng chưa tới, thực lực yếu như là cặn bã. Nhưng là bây giờ, Tuyết Nhi vậy mà liên tục vượt qua tốt mấy cảnh giới đạt đến thanh đồng trung vị. Dạ này đẳng cấp thật sự là quá mức soa người, cũng khiến hạt bà bà nghĩ tới điều gì. Tuyết Nhi vừa mới bắt đầu ngay cả hắc thiết cấp đều không phải là, nhưng bây giờ, thực lực của nàng vậy mà đạt đến thanh đồng trung vị. Nói cách khác, nàng từ khi theo Lý Hiên về sau, thực lực đạt được to lớn vượt qua. Hạt bà bà chỉnh trọng nói: "Ngươi nói là, Lý Hiên có được một loại nào đó tăng thực lực lên phương pháp, ngạnh sinh sinh đem Tuyết Nhi thực lực tăng lên tới thanh đồng trung vị?" Kiếm Thánh không thể tin được. "Đúng, mặc dù ta chưa từng nghe nói qua loại phương thức này, nhưng ngươi đừng quên Liên ngay cả ô nhiễm đại thụ đều có thể chém giết, sức chiến đấu đã siêu việt người, mà lại hắn quá thần bí, nói không chừng thật sự có năng lực tăng lên thực lực của người khác. Hạt bà bà chân thành nói, thế nhưng là cái này tăng lên cũng quá mạnh, ta du lịch thế giới nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua tăng lên khủng bố như vậy. Thanh đồng trung vị, đây chính là người khác cần mấy chục năm mới có thể đạt tới trình độ. Kiếm Thánh vẫn như cũ khiếp sợ không gì sánh nổi, thế giới của hắn xem mặc dù rất khổng lồ, vẫn như trước cực hạn ở cái thế giới này, biết đến rất ít, cái này cũng tạo thành hắn khiếp sợ nguyên nhân. Mặc dù xác thực làm cho người khó có thể tin, nhưng đây là giải thích duy nhất, đi, chúng ta đi hỏi một chút nàng, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mặc khắc thực lực của nàng trở nên mạnh như vậy, chưa để đạt tới Bạch Ngân cấp tuyệt đối chắc chắn, ta hoàn toàn có thể thu nàng làm đệ tử, hảo hảo bồi dưỡng. Hạc bà bà đối Tuyết Nhi lên lòng yêu thải, nếu như Tuyết Nhi không có bị đốt cháy giai đoạn, tạo thành nghiêm trọng thân thể tổn thương, cái kia Hạc bà bà liền quyết định nhận lấy Tuyết Nhi. Đi, đi hỏi một chút nàng, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Kiếm Thánh gật đầu, quyết định qua đi hỏi thăm rõ ràng. Bất quá rất nhanh bọn hắn phản ứng lại, Tuyết Nhi ở chỗ này, cái kia Lý Hiên tỉ lệ rất lớn đã tiến vào hắc ám thành dưới đất. Lý Hiên tốc độ cũng quá nhanh, chúng ta gắng sức đuổi theo, vẫn là chậm. Kiếm Thánh lập đầu. Xét thực thật mau, bất quá không quan hệ, chúng ta hỏi xong liền tiến vào thành dưới đất, bằng vào chúng ta hợp tác, rất nhanh có thể đuổi kịp Lý Hiên. Hạc Bà bà lệnh lạnh lùng nói. "Oeng." Tiếng vang đột nhiên vang mình, mãnh liệt chấn động khiến một khu vực lớn lay động, cái kia từ dưới đất trong thành không ngừng phun trào xương mù màu đen, tại lúc này điên cuồng nhấp nhô, liền tựa như tại bước hơi. Chấn động như vậy Còn có cái kia búp hơi há vụt, khiến kiếm thánh cùng hạt bà bà biến sắc, bọn hắn vội vàng phóng tới Hắc Cám thành dưới đất. Chương 171, Kim chi quỷ đạo, canh 1. Chương 171, Kim chi quỷ đạo, canh 1. Hắc Cám thành dưới đất cổng. Tuyết Nhi lặng lặng ngồi tại trên tảng đá lớn chờ đợi, đột nhiên nàng nhìn thấy từ đằng xa bay lượn mà đến hai thân ảnh, lập tức cảnh giác đứng thẳng mà lên. Các loại nhìn thấy dẫn đầu tên kia đeo kiếm nam tử khuôn mặt về sau, Tuyết Nhi hơi sửng sợ. Kiếm thánh đại nhân. Tuyết Nhi nhịn không được hô lên tiếng, làm thường xuyên tại thế giới loài người hoạt động kiếm thánh, thanh danh của hắn phi thường vang dội chân dung tự nhiên truyền khắp các cái căn cứ thành thị. Tuyết Nhi cũng đã gặp Kiếm Thánh chân dung, bây giờ thấy kiếm thánh, Tuyết Nhi tự nhiên liếc mắt nhận ra đối phương. Nhất là đối phương mang tính tiêu chí giải ba thức kiếm, toàn thân áo trắng, còn có quanh thân tán phát cường hành khí tức. Những thứ này là thủ, đều tại chứng minh thân phận của đối phương. "Ngươi gọi Tuyết Nhi đúng không? Đây là Hạt Bà Bà, là nhân loại đệ nhất cường giả." Kiếm Thánh đang bay lượn bên trong dừng lại, sắc bén con ngươi quét về phía Tuyết Nhi. "Tuyết Nhi, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta ra, chậm chút có chuyện cùng ngươi nói." Hạt Bà Bà sốt ruột tiến vào Hắc Ám thành dưới đất chỉ là để lại một câu nói, liền mang theo kiếm thánh vội vã xông vào hắc ám thành dưới đất. Hắc ám trong địa hạ thành. Hạt Ba Ba cùng kiếm thánh thân ảnh hiện lên, tiến vào thành dưới đất một tầng, tiếp mắt dò xét tứ phương. Thật lan đồng nặc hắc vụ, những thứ này hắc vụ so năm đó nồng nặc đến bằng 1 phần 10. Hạt Ba Ba ngưng trọng nói: "Xét thực, nơi này đến cùng sẽ ra chuyện gì, nồng đậm như vậy hắc vụ, sợ rằng sẽ chế tạo ra càng đáng sợ ô nhiễm cự nhân." Kiếm thánh rút ra dài ba thước kiếm, trên người áo trắng không gió mà bay, tiêu sát khí tức dập dờn tứ phương. "Bên này đi, Lý Hiên đi là bên trái con đường." Hạt ba bà, bà tay phải tại hư không điểm một cái, một cái kim sắc mũi tên chỉ hướng bên trái. Tốt. Hai người lần nữa hành động, thuận bên trái con đường chậm rãi tiến lên, chỉ là vừa mới đi một khoảng cách, tốc độ của bọn hắn ngừng lại. Bởi vì tại bọn hắn phía trước, một đầu dữ tận ô nhiễm cự nhân giơ thẳng lên trời gào thét, trên mặt tràn ngập thống khổ cùng văn mẹo, thậm chí mở to huyết hồng hai mắt chết tại nơi đó, lấy đứng thẳng phương thức chết đi. Nó sợ rĩ không ngã xuống, là bởi vì mấy chục cây gai đất từ dưới đất bốc lên, như là thô to cương trầm, đâm vào ô nhiễm cự nhân yếu ớt bộ vị, đâm vào lở ổ gờ ngực. Cái bén nhọn gai đất càng là xuyên thấu cự đầu người sọ, khiến ô nhiễm cự nhân tại trong thống khổ chết đi, ngay cả ngã xuống đều không thể làm được, chỉ có thể ở thống khổ tiêu gen bên trong mất đi sinh mệnh. Thật là lợi hại gai đất. Một kích diện sát đầu này ô nhiễm cự nhân, cái này thủ đoạn công kích khó lòng phòng bị. Hạt Ba Ba cẩn thận kiểm tra một chút gai đất, ngưng trọng giải thích. Một kích diện sát. Ô nhiễm cự nhân mặc dù thực lực không mạnh, nhưng chúng nó năng lực hồi phục siêu cường, có thể một kích diện sát ô nhiễm cự nhân, lý yên thủ đoạn sát thực lợi hại. Kiếm Thánh đến gần thi thể, cũng kiểm tra một phen, phát hiện cự nhân quả thật bị một kích diện sát. Cái này khiến tự ngạo kiếm thánh đều cảm nhận được Lý Hiên cường đại. Làm sao? Bị Lý Hiên thủ đoạn đả kích. Hạc bà bà nhìn về phía kiếm thánh, cũng không có, những năm này ta tu hành cũng không đình trệ, sức chiến đấu ngược lại mạnh hơn, thậm chí ta hiểu được ba đại tuyệt chiêu. Chỉ cần ta vận dụng tuyệt chiêu, sẽ chém ra Bạch Ngân cực hạn lực công kích. Nếu như ta cùng Lý Hiên chiến đấu, hắn hơi vừa phân tâm, liền có khả năng thua ở dưới kiếm của ta. Kiếm thánh nghiêm mặt nói, "Ừm, tuyệt chiêu của ngươi quả thật có chút môn đạo, bất quá tổng hợp đến xem, Lý Hiên sức chiến đấu vẫn như cũng vượt qua ngươi, ngươi còn cần cố gắng." Hắn bà bà lúc đầu, ta biết, kiếm thánh chăm chú năm năm trường kiếm, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực lực tổng hợp Lý Hiên sắc thực vượt qua hắn. Nếu như hắn nghĩ thắng Lý Hiên, chỉ có tại Lý Hiên phân tâm tình huống phía dưới, dùng ba đại tuyệt chiêu mới có thể thắng qua Lý Hiên. Có thể loại này tỷ lệ rất nhỏ, kiếm thánh cảm giác rất bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi đè nén. Đè nén kiếm thánh nghĩ đến cái kia thiết tưởng cái kia tuyệt chiêu, bắt đầu trong đầu bắt đầu tìm hiểu đến, lĩnh hội làm sao đem ba đại tuyệt chiêu hợp nhất. Chỉ cần ba đại tuyệt chiêu hợp nhất, vậy hắn liền có thể thi triển ra lợi hại đến cực điểm đại chiêu, đến lúc đó tất nhiên có thể đánh bại Lý Hiên. Đi thôi, tiếp tục tiến lên, ta ngược lại muốn xem xem cái này Lý Hiên đến tuẫn cùng có bao nhiêu bản sự." Hạt bà bà thanh âm khàn giọng tăng thương, chỉ là lúc hành tẩu quanh thân kim sáng long lánh, một cô hãi nhiên đến cực điểm lực lượng tràn ngập tại nàng trung quanh thân thể, làm nàng biến đến mức dị thường đáng sợ. Lực lượng như vậy, cũng khiến kiếm thánh phi thường kiêng kỵ, nhịn không được nói, năng lực của ngươi quá quỷ dị, Lý Hiên chỉ sợ trong tay ngươi sống không qua 10 phút. "Ừm, ta lĩnh ngộ năng lực là Kim Chi Quỷ Đạo, đừng nói là Lý Hiên, chính là ngươi hợp tác với Lý Hiên, nhiều nhất trong tay ta chống đỡ nửa giờ." Hạt bà bà bình tĩnh nói, Đúng vậy à, loại này quỷ dị năng lực khiến người ta khó mà phân biệt, sát thực không tốt tương đối. Kiếm Thánh bất đắc dĩ lắc đầu, đối mặt mắt bị mù hạt bà bà, kiếm Thánh càng thêm kiêng kỵ. Lúc trước hạt bà bà bị một đạo năng lượng màu vàng nóng hủy đi hai mắt, luồng năng lượng màu vàng nóng kia cũng lưu tại hạt bà bà trong mắt. Hạt bà bà thông qua năng lượng màu vàng nóng này, cảm giác ngộ ra được một loại năng lực mới, loại năng lực này phi thường cường đại, tựa hồ là siêu việt thế giới này cấp độ lực lượng. Đây cũng là kiếm Thánh đánh không lại hạt bà bà nguyên nhân. Bành bành bành. Tiếng bước chân ầm ập đột nhiên vang lên, thanh âm phi thường gấp rút lại lộ sở liền tựa như có người ở gấp chạy chạy, là một đầu bạch ngân hạ vị cấp ô nhiễm cự nhân, bất quá, nơi này rõ ràng là tầng thứ nhất làm sao lại xuất hiện bạch ngân cấp? Bạch ngân cấp không là xuất hiện ở tầng thứ 6 sao? Hà bà bà nghi hoặc không hiểu, hẳn là càng thêm nồng đậm hắc vụ đưa đến, để ta giải quyết nó. Kiếm thánh thân ảnh phiêu nhiên như khởi, áo bào màu trắng không gió mà bay, thân ảnh như là thiên ngoại phi tiên bay ra ngoài, trong tay giải ba thước kiếm vẽ ra trên không trung mỹ lệ màu trắng đường vòng cung. Bạch. Trường kiếm lấp lánh bạch quang, mỹ lệ kiếm khí tạo nên bốn phía hắc vụ, như là hàn mang bay ra ngoài. Hạ vụ về sau, một đầu mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ Bạch Ngân Ô Nhiễm cự nhân, một bên phi nước đại, một bên thất kinh về sau nhìn, hoàn toàn không có, có ý thức đến kiếm khí đánh tới. Phụp! Kiếm khí bỗng nhiên trúng đích Ô Nhiễm cự người tâm miệng, ấn máu đỏ tươi từ tìm rơi xuống, nhuộm đỏ cự nhân thân thể, cũng khiến cự nhân ngừng bộ pháp. Ô Nhiễm cự đại não của con người tối máy móc thấp đến, nhìn về phía đổ máu tim, sau đó hai mắt huyết hồng nhìn về phía kiếm thánh. "Rống!" Trấn Thiên gào thét vang lên, Ô Nhiễm cự nhân tim thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Sau đó thân thể của nó kịch liệt bành trướng, Bạo Ngược nhìn chằm chằm kiếm thánh. Đáng chết như loại, Lan đi. Vậy mà không chết. Lúc trước ta một đạo kiếm khí có thể nhẹ nhõm diện sát hai đầu bạch ngân hạ vị ô nhiễm cự nhân. Những thứ này nằm qua đi, thực lực của ta mạnh hơn, có thể nhưng không có giết chết đầu này ô nhiễm cự nhân. Kiếm thánh phiêu trên không trung, khuôn mặt phi thường nghiêm túc, trường kiếm trong tay nhanh chóng huy động, từng đạo kiếm khí như là màn mưa từ không trung rơi xuống, đồng nhiên tập sát hướng đầu kia ô nhiễm cự nhân. Chết! Roeng! Ô nhiễm cự nhân gào thét, thân thể như là xe bọc thép cuồng chạy ra ngoài. Bản chân lớn điên cuồng đạp đất, thẳng tắc phóng tới kiếm thánh phương hướng. Mưa kiếm màn kiếm khí rơi vào cự trên thân người, mặc dù tạo thành đại lượng vết thương, nhưng lại cũng không khiến cự nhân đình chỉ tiến lên. Chương 172, Bạch Ngân cấp ô nhiễm cự nhân, canh thứ 2. Chương 172, Bạch Ngân cấp ô nhiễm cự nhân, canh thứ 2. Vaành vaành bảnh. Cự nhân tiếp tục chạy như điên, rất nhanh từ kiếm thánh phía dưới xuyên qua, có thể nó cũng không công kích kiếm thánh, mà là hoảng sợ nhìn hậu phương một nhãn, tiếp tục chạy như điên. Kim quan trận. Hạt ba bà thanh âm khàn khàn vang lên. Bỗng đạo màn ánh sáng màu vàng lóe đột ngột xuất hiện, đem Ô Nhiễm Cự Nhân cuốn ở trung ương. Kim Quang Truy, Kim Sắc Đại Truy nghi ngưng tụ trong hư không, sau đó cái kia cây đại truy mang theo vỡ vụn hết thể lực lượng, hung hăng đánh xuống phía dưới Ô Nhiễm Cự Nhân. Bành! Máu tươi phun ra, Ô Nhiễm Cự đầu người sọ máu tươi chảy ngang, nhuộm đỏ một nửa thân thể. Đáng chết nhân loại, lăn đi, đều mẹ hắn lăn đi. Ô Nhiễm Cự Nhân tiếp tục gào thét, xong quần kịch liệt bành trướng, điên cuồng đánh tới hướng Kim Quang ngưng tụ màn sáng, đập màn sáng không ngừng chấn động, kịch liệt lay động. Bành bành bành! Kim quang truy từ bên trên tiếp tục cuồng nện, chiếu vào ô nhiễm cự đầu người cũng đang điên cuồng tác động. Liên tục số truy về sau, rốt cục đập phá ô nhiễm cự đầu người xương, chảy ra hốc. "Rống!" Bạo tiếng giống kịch liệt quân quẫn, theo thanh âm này, ô nhiễm cự đầu người sọ nhanh chóng kép lại, tại thời gian cực ngắn bên trong khôi phục như lúc ban đầu, sau đó nó tiếp tục cuồng nện kim quang trận. "Thật là khó cuốn ra hỏa, đoạn tâm kiếm." Kiếm Thánh mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong tay dài 3 thước kiếm bỗng nhiên hóa thành hư vô, trong chốc lát cuồng nện kim quang trận ô nhiễm cự nhận không động, ngơ ngác đứng tại chỗ. Tại trái tim của nó vị trí Một cái lô máu xuất hiện, bắt đầu nhanh chóng chảy xuôi máu tươi. Rốt cục giải quyết, kiếm thánh tử giữa không trung rơi xuống, tay phải vừa nhấc, thanh trường kiếm kia xuất hiện lần nữa. Chờ một chút, nó còn chưa chết. Hắc bà bà đột nhiên nhắc nhở, cái gì? Còn chưa chết? Rõ ràng đã chặt đứt trái tim của nó. Kiếm thánh không thể tin được, phải biết đoạn tâm kiếm thế nhưng là hắn ba đại tuyệt chiêu một trong, thần chứa không gian lực lượng, có thể trực tiếp công kích trái tim của đối nhân. Tuyệt chiêu như vậy, đã từng chém giết qua đại lượng đối nhân, cũng tương tự trấn nhiếp thiên hạ. Thế nhưng lại không nghĩ tới Hắn đoạn tâm kiếm hôm nay vậy mà không ra, không thể giết chết đầu này Bạch Ngân hạ vị ô nhiễm cự nhân. Rống, kinh khủng gào thét vang vọng tứ phương, ô nhiễm cự nhân triệt để bạo nộ rồi, thân thể càng ngày càng bành trướng, huy diệt hết thể lực lượng kinh khủng trong thân thể áp vũ. Wen, cự nhân song quyền hung hăng nện ở kim quang trận phía trên, cái kia bền chắc không thể phá được kim quang trận vậy mà xuất hiện đại lượng vết rạn, giống như mạng nhện không ngừng lan tràn. Hạt Ba Ba thấy cảnh này hơi biến sắc mặt, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, kim quang như là sơn truyền từ lòng bàn tay phụ chào. Kim quang tuyến. Xiêu xiêu xiêu. Vô xoa dây nhỏ như là laze xuất hiện tại kim quang trận bên trong, mang theo sức mạnh đáng sợ, nhanh chóng đảo qua toàn bộ màn sáng. Những thứ này kinh khủng kim quang tiến những nơi đi qua, cự nhân thân thể trực tiếp bị cắt mở, bị đứt gãy. Khổng Lồ Ô Nhiễm cự nhân, cứ như vậy bị tia sáng cắt chém thành từng khối từng khối huyết nục, cuối cùng ngã xuống kim quang trận bên trong. Bành bành bành. Ô Nhiễm cự nhân liền chết như vậy, triệt để không một tiếng động. Còn thật là khó dây dưa. Hà Ba ba buông xuống hai tay, thần sâu thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ một chiêu này đối nàng Tiêu Hao cũng không nhỏ. Ngươi khổng lồ này năng lực hồi phục quả thật là đáng sợ, ta cảm giác so trước kia hồi phục nhanh gấp 10. Mà lại lực phòng ngự của nó cũng gia tăng thật lớn, có thể chống đỡ nhiều như vậy công kích. Kiếm Thánh kiểm tra một phen ô nhiễm cự nhân thi thể, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Sát thực khó chơi, những thứ này hắc vụ là mang đến tai nạn nguồn suối, nhất định phải nhanh xử lý, mà lại vừa rồi đầu này cự nhân, tựa hồ đang sợ hãi cái gì, một mực hướng phía sau nhìn. Hạt bà bà nói ra vừa rồi chẳng cảnh. Sát thực, tựa hồ bên kia có đồ vật gì làm nó sợ hãi, đi, chúng ta đi xem một chút. Đi. Hai người gật gật đầu, bước nhanh tiếp tục tiến lên. Trận đấu mới vừa rồi đối với các nàng có nhất định tiêu hao, ấn lý thuyết hẳn là chỉnh đốn một chút, nhưng bọn hắn thực sự quá hiếu kỳ hậu phương đến cùng có cái gì, dĩ nhiên khiến Ô Nhiễm cự nhân sợ hãi. Bọn hắn cũng nghĩ qua là Lý Hiền, nhưng bọn hắn cảm thấy có chút không quá giống, chủ yếu đầu này Ô Nhiễm cự nhân quá mạnh, hai người bọn họ hợp lực mới giết chết đầu này Ô Nhiễm cự nhân. Mà trong quá trình này, Ô Nhiễm cự nhân mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có đối hai người bọn họ sinh ra sợ hãi, thậm chí còn nghĩ phản giết hai người bọn họ. Cái này chứng minh, cho dù là cường giả cũng rất khó hù đến ô nhiễm cự nhân, mà Lý Hiên coi như có thể giết chết đầu này cự nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến tự nhân cảm thấy sợ hãi, tất nhiên có cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật ở bên trong. Cho nên hai người thận trọng tiến lên, chậm rãi đi tới một mảnh màu đen trong rừng cây nhỏ, nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập tại chóp núi. Thật lan đồng nặc mùi máu tươi, chẳng lẽ nơi này có am hiệu giết chóc quái vật? Kiếm Thánh ngưng trọng nói, có thể là đi bên này. Hạt Ba Ba hướng bên trái phương hướng đi đến, rất mau tiến vào rừng cây, dọc theo rụt rè đường nhỏ nhanh chóng tiến lên, cuối cùng bọn hắn xuyên qua rừng cây nhỏ. Nhìn đến rừng cây bên ngoài chẳng cảnh. Kết quả cái này xem xét không sao, hai người như là đồ đần cứng tại nguyên chỗ, ngốc ngốc không lúc đích. Ông trời của ta, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy cự người thi thể? Kiếm Thánh không thể tin được nhìn về phía trước, cả người đều làm cho sợ hãi. Bên cạnh hạt bà bà cũng dọa đến quá sức, trên ánh mắt chớp động con mắt màu vàng kim đều đang rung động. Chỉ gặp bọn họ phía trước, tại một mảnh rộng rãi trên đất trống. Nam luôn ngang ba mươi mấy đầu ô nhiễm cự nhân thi thể, những người khổng lồ này cái đầu phi thường khổng lồ, thể phách cường tráng, khuôn mặt dữ tợn. Xem xét khi còn sống cũng không phải là kẻ yếu, nhưng là bây giờ, cái này ba mươi mấy đầu ô nhiễm cự nhân toàn đều đã chết, giống như là bị người bốc nát, thi thể tàn khuyết không đầy đủ, có chỉ còn lại đầu lâu. Đáng sợ như vậy chẳng cảnh, cho dù là kiếm thánh cùng Hạt bà bà cũng cảm thấy da đầu run lên, hãi hùng khê vía. Những thứ này chết đi cự nhân, tuyệt đối không kém gì vừa rồi chúng ta vừa rồi giết cự nhân, mạnh như vậy cự nhân, vậy mà đều bị bốc nát, đến tột cùng là ai? Hạt bà bà cẩn thận kiểm tra một chút hiện trường, trên mặt chấn kinh càng ngày càng rõ ràng. Thật là bốc nát sao, người xác định Kiếm Thánh vẫn như cũ không thể tin được. "Mười phần xác định, nếu như ngươi không tin, ta thời gian sử dụng quay lại năng lực, đem vừa rồi hình tượng bảy biển ra đến. Bất quá muốn nghỉ ngơi nửa giờ, thời gian quay lại tiêu hao quá lớn." Hạt bà bà suy nghĩ một chút nói, "Được, sử dụng một lần đi, nhìn xem rốt cục là như thế nào quái vật, có thể bóp nát những người khổng lồ này. Nhiều như vậy ô nhiễm cự nhân, đừng nói chúng ta, chính là hai ta liên hợp lại cùng nhau, chỉ sợ cũng không dám trực tiếp đối mặt. Nhất định phải đưa chúng nó dẫn ra, phân hóa chấm giết, hiện tại bọn chúng tập hợp một chỗ chết hết rồi." khẳng định đồng thời đối mặt một cái cương định, mà người này tuyệt đối không phải Lý Yên. Kiếm Thánh phân tích nói: "Ồ, ngươi xác định như vậy?" Hạc bà bà nhìn về phía Kiếm Thánh. "Đương nhiên. Ngươi nghĩ, Lý Yên mặc dù so với ta mạnh hơn, nhưng lại so ngươi yếu, hai ta cũng không dám trực tiếp đối mặt ba mươi mấy đầu ô nhiễm cự nhân, Lý Yên liền càng không có thể. Ta đoán chừng, Lý Yên khả năng vòng qua nơi này, trực tiếp đi đến tầng thứ hai." Kiếm Thánh phân tích nói: "Có khả năng, nhưng tầng thứ nhất liền xuất hiện bạch ngân cấp ô nhiễm cự nhân, cái này phi thường kỳ quái." Chẳng lẽ nói toàn bộ hắc ám thành dưới đất quái vật đều thực lực chợt tăng? Hạt Ba -bà, bà trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, nếu như toàn bộ hắc ám thành dưới đất đều là mạnh như vậy thì nhân, cái kia đối với ngoại giới tới nói, tương lai rất có thể là tai nạn. Xem trước một chút là ai giết những thứ này ô nhiễm cự nhân à, chờ biết rõ ràng về sau, chúng ta liền đi tầng thứ hai, nhìn xem hắc ám thành dưới đất đến cùng xảy ra chuyện gì. Kiếm Thánh đề nghị. Chương 173, Nham Tương Không Gian, cho đại lao tăng thêm. Chương 173, Nham Tương Không Gian, cho đại lao tăng thêm. Tốt. Vậy ta bắt đầu. Hạ Ba ba tiến lên một bước, đi vào đông đảo ô nhiễm cự nhân thi trong cơ thể, tay phải chậm rãi chụp về phía đại địa. Trong chốc lát, kim sắc quang mang tại tay phải của nàng bên trong chớp động, rất nhanh tràn ngập đến toàn bộ hiện trường. Đó lấy, một bức như là hư ảo màn hình hình tượng hiện ra tại trước mặt hai người. Hình tượng bên trong, Lý Hiên bay trên không trung, cùng ba mươi mấy đầu ô nhiễm cự nhân giằng co, song phương một bộ kiếm bạc nổ trướng trạng thái. Lúc này Lý Hiên huy động tay phải, vô số gai đất đột nhiên từ khắp mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng nhiên đánh trúng hiện trường tất cả ô nhiễm cự nhân. Thế nhưng là những người khổng lồ này mặc dù thống khổ gào thét, nhưng lại nhẹ nhõm rút ra đất, gào thét thẳng hướng Lý Hiên. Tiếp lấy Lý Hiên tay phải tiếp tục huy động, đầy trời lưu tinh hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, như là thiên thai bao phủ lại tất cả ô nhiễm cự nhân. Bực này đại chiêu cũng thiêu đến ô nhiễm đám cự nhân tiếng kêu rên lên hồi, thế nhưng là bọn chúng tốc độ khôi phục quá mạnh, dù là lưu tinh hỏa vũ cũng không có cho cự nhân mang đến nhiều ít tổn thương. Những người khổng lồ này quả nhiên năng lực khôi phục đều rất mạnh, đều là bạch ngân cấp, bất quá cái này Lý Hiên cũng rất mạnh, lại còn tinh thông hỏa hệ năng lực. Hạt 3388 nói Đáng tiếc công kích của hắn giống như ta, căn bản không tạo được nhiều ít tổn thương, ta đoán chừng hắn lập tức muốn đi, lệch qua nơi này đi tầng thứ 2." Kiếm Thánh lắc đầu nói. Theo kiếm thánh dứt lời dưới, hình tượng bên trong ô nhiễm đám cự nhân bắt đầu phi nước đại, mở to huyết hồng hai mắt thẳng hướng Lý Hiên. Khiến người bất ngờ chính là Lý Hiên không có bay đi, ngược lại rơi xuống từ trên không, đứng ở đám cự nhân trung ương nhất. Hắn làm cái gì vậy? Đánh không lại vì sao không chạy? Còn rơi vào cự nhân trung ương nhất. Chẳng lẽ là thi triển thủ độn loại hình chạy trốn năng lực?" Kiếm Thánh nghi hoặc khó hiểu nói. "Không biết, tiếp tục xem." Hạt Bà Bà nhắc nhở, nhưng trọng tiếp tục quan sát hình ảnh kia. Rất nhanh. Như là kiếm thánh dự đoán như thế, đám cự nhân điên cuồng, nện bước chân to phi nước đại hướng trung tâm nhất Lý Hiên, bạo ngược uy quyền ập tới. Chỉ là vào thời khắc này, ngay tại kiếm thánh cùng hạt bà bà nghi ngờ thời điểm, một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ gặp trong sân nho nhỏ Lý Hiên, đột nhiên như là thổi hơi cầu kịch liệt bành trướng, trong khoảnh khắc biến thành một đầu quái vật khổng lồ. Nếu như không phải thành dưới đất độ cao, chỉ có cao mấy chục mét, nói không chừng Lý Hiên sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Có thể dù là cao mấy chục mét Lý Hiên Vẫn như cũ mang đến kinh khủng lực rung động, cái kia thân thể liền tựa như như ngọn núi, mang theo to lớn lực áp bách, cũng dọa đến đám cự nhân lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này, Lý Yên đột nhiên giơ ra hai tay, nhanh chóng chụp vào hai đầu ô nhiễm cự nhân, tại đám cự nhân ánh mắt hoảng sợ bên trong, bị một tiếng bộp nát. Tiếp lấy Lý Yên bắt trước làm theo, không ngừng bắt lấy cự nhân bộp nát, tại dạng này lực lượng kinh khủng dưới, đám cự nhân căn bản là không có cách khôi phục, chỉ có thể ở hoàng sợ bên trong bị bóp chết. Toàn bộ hiện trường, ngoại trừ một đầu chạy trốn ô nhiễm cự nhân bên ngoài, tất cả ô nhiễm cự nhân đều bị bóp nát chỉ để lại một chút không chọn vẹn thi thể cùng hoàn chỉnh đầu lâu ngã trên mặt đất, sợ hãi tuyệt vọng chết đi. Sau đó, Lý Yên không để ý đến đầu kia chạy trốn ô nhiễm cự nhân, mà là tại trong tiếng ầm ầm, nện bước chân to đi hướng tầng thứ 2. Nhìn xem cái này một màn kinh khủng, nhìn xem cái này hoảng sợ chẳng cành, kiếm thánh cùng hạt bà bà đều sợ ngây người, như là hóa đá không lúc nhích. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Yên vậy mà đáng sợ như vậy, lại còn có thể biến thành quái vật khổng lồ, có thể đem tất cả cự nhân bắt chết. Phải biết, cái này đều là Bạch Ngân cấp a. Hai người bọn họ hồn vốn cũng không dám đối mặt ba mươi mấy đầu ô nhiễm cự nhân. Nhưng là bây giờ, đáng sợ như vậy ô nhiễm cự nhân, vậy mà tất cả đều bị Lý Hiên bóp nát, dạng này lực rung động, cả kinh hai người hơn nửa ngày nói không ra lời. Đợi đến hình tượng tiêu tán về sau, hai người trầm mặc thật lâu rốt cục nói chuyện. "Hạt bà bà, hai người chúng ta hồn vốn, có thể đánh bại Lý Hiên sao?" Kiếm Thánh Thanh Âm có chút khàn giọng. "Không thể, chúng ta đã bại hoàn toàn, còn chưa có bắt đầu giao đấu, chúng ta cũng đã thua." Hạt bà bà lắc đầu, cảm xúc có chút thất lạc. Làm lệ nhất thế giới cao thủ Hạt bà bà một mực đem bảo hộ thế giới gánh nặng ép trên người mình, cho rằng ngoại trừ tự mình ai cũng cứu không được thế giới này. Nhưng lạ bây giờ, hạt bà bà rốt cục nhận thức đến, nguyên lai còn có mạnh hơn chính mình nhiều như vậy tồn tại, cái này khiến hạt bà bà cả người đều có chút mơ mịt, mục tiêu cuộc sống đều có chút dao động. Kiếm Thánh nhìn thấy hạt bà bà, vội vàng giúp nàng dựng lên mục tiêu nói: "Hạt bà bà, ngươi đừng nổi trí, chúng ta thừa nhận lý hiên rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng nơi này là Hắc Ám Thành dưới đất. Thành dưới đất trước 4 tầng đều là thành thị, có thể tầng thứ 5 liền thay đổi, đến tầng thứ 5" Lý Yên tuyệt đối không cách nào tiếp tục tiến lên, chỉ có thể hướng ngươi xin giúp đỡ. A, ngươi tiểu nói này, đúng là sự thật. Hạt bà bà nghĩ đến tầng thứ 5, lập tức gật gật đầu. Tầng thứ 5 cùng nói là thành dưới đất, không bằng nói là một cái tiểu không gian, một cái tràn ngập đại lượng nham tương khu vực không gian đặc thù. Nơi này nham tương phi thường khủng bố, từ trên trời rơi xuống đều là nham tương mưa, mấu chốt cái này nham tương mưa vẫn cứ rơi, dù là phi hành cũng vô pháp qua đi. Phổ thông Bạch Ngân cấp đến nơi này, cũng không còn cách nào tiếp tục đi tới, chỉ có thể từ bỏ, chỉ có hạt bà bà năng lực đặc thù có thể giúp người khác vượt qua tầng thứ 5. Cho nên tại loại loại này ác liệt hoàn cảnh, tất cả mọi người cần xin giúp đỡ Hạt bà bà, đây cũng là kiếm thánh đưa ra chuyện này luôn nhân. Hạt bà bà, tầng thứ 5 không có trợ giúp của ngươi, bất kỳ người nào đều không thể vượt qua, mà lại ngoại trừ tầng thứ 5, còn có tầng thứ 6. Trên thế giới này ngoại trừ ngươi, không ai có thể thông qua tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6. Kiếm thánh có lý có cứ phân tích, đem lý luận của mình nói đạo lý rõ ràng. Xác thực, thứ 5 cùng tầng thứ 6 phi thường không đơn giản, như thế ác liệt hoàn cảnh, trừ ta ra, không ai có thể qua đi. Hạt bà bà khàn giọng mở miệng, thanh âm vững vàng rất nhiều, hiển nhiên, nhân sinh của nàng mục tiêu lần nữa sắt lập, không còn giống vừa rồi như thế mê mang. "Đi, chúng ta đi tầng thứ 5, để Lý Hiên nhìn xem ngài bản lãnh chân chính, để cái này hậu bối cảm thụ một chút, trong truyền thuyết hạt bà bà đến cỡ nào toàn năng." Kiếm Thánh làm ra mời động tác. "Tốt, đi." Hai người lại một lần nữa hành động, nhanh chóng hướng về tầng tiếp theo mà đi. Cùng nhau đi tới, bọn hắn thấy được quá nhiều thi thể, các loại hình thù kỳ quái quái vật thi thể. Những quái vật này chết phi thường thê thảm, không phải bị bốc nát, chính là bị dẫm bạo. Đáng sợ như vậy chẳng cảnh, lại một lần đả kích hạt bà bà cùng kiếm thánh tâm linh. Cũng may mắn còn có tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi, tiếp tục cất bước tiến lên. Hai ngày sau, tầng thứ 5 cửa vào. Vệ thương chẳng chỉ kiếm thánh ngồi tại năm tầng trôi lối vào, một bên phục dụng trị liệu dược thể, một bên kịch liệt thở dốc. Tại bên cạnh hắn hạt bà bà mặc dù nhìn bình thường, có thể sắc mặt của nàng có vẻ hơi tái nhợt. Đầu này bốn tay quái vật quá mạnh, đơn giản chính là giết không chết, thật vất vả chém đứt một cái cánh tay, vậy mà một hồi lại mọc ra, thật khó dây dưa. Kiếm thánh buồn bực nói, Sát thực khó chơi, may mắn Lý Hiên đưa nó đánh thành trọng thương, nếu không chúng ta chỉ sợ rất khó giết chết nó." Hạc Bà bà lắc đầu nói, "Thật hâm mộ Lý Hiên, nhìn thấy địch nhân trực tiếp bốc nát, nghĩ khôi phục đều khôi phục không được." Kiếm Thánh hâm mộ nói, "Sát thực làm cho người hâm mộ lực lượng, hắn đã thương bỏ sót quái vật, chúng ta đều cần hao phí đại lực khí rất chết. Từ nơi này có thể suy tính ra, Lý Hiên đến tuật cùng mạnh bao nhiêu, tại chiến đấu lực phương diện, ta vĩnh viễn không cách nào đối kịp hắn." Hạc Bà bà thở dài, "Đừng lo lắng, sức chiến đấu mặc dù không bằng hắn, nhưng là chúng ta có thể tại nham tương không gian tiến lên." ta đoán chừng, Lý Hiên ngay tại tầng thứ 5 cộng, không biết làm sao vượt qua cái này nham tương không gian đâu." Kiếm Thánh cười nói, "Nói cũng đúng, đi, chúng ta lên đường đi, đừng để cái này hở bối quá gấp." Nói thế nào hắn cũng rất nhiều như vậy quái vật, không thể bỏ qua công lao. Hạt Bà Bà cũng lộ ra mỉm cười, cảm giác dễ dàng không ít. Chương 174, Kim chi quỷ đạo tác dụng. Chương 174, Kim chi quỷ đạo tác dụng. Hai người thần thái cũng không có vẻ mặt nghiêm trọng, trở nên nhẹ nhành hơn không ít, rõ ràng tâm tình rất không tệ. Chủ yếu là Lý Hiên thực lực quá mạnh. Sức chiến đấu có thể dùng bưu hán để dùng, mà bây giờ, Lý Hiên không cách nào vượt qua nan quan, các nàng có thể giúp Lý Hiên vượt qua, cái này cho thấy các nàng ưu tú. Trong điểm là bị người cần cảm giác, kỳ thật rất không tệ, nhất là bị Lý Hiên cần. Cũng bởi vậy, hai tâm tình người ta rất không tệ, nhất là hạt bà bà tâm tình càng là thoải mái không ít. Mang theo dạng này tâm tình, hai người chậm rãi hướng về thành dưới đất tầng thứ 5 đi đến. Theo các nàng tiến lên, nguyên bản mở tối không gian, chậm rãi chiếu rọi lên hỏa hồng sắc, toàn bộ thế giới trở nên đỏ rực, hiện trường nhiệt độ cũng dần dần tăng cao, trở nên nóng bức. Chờ đến tầng thứ 5 về sau, quần quật sóng nhiệt từ đằng xa đánh tới, nướng lấy da của bọn hắn, sóng nhiệt thậm chí khiến hai đầu người phát đều có chút phát quyền, trên trán không khỏi chảy ra tinh mịn mồ hôi. Thật đúng là hùng vĩ thế giới. Kiếm Thánh nhìn xem lăn lộn nham tương thế giới, nhìn xem cái kia thiên không nhỏ xuống nóng hở nham tương, nhìn xem khắp mặt đất không ngừng lăn lộn hơi nước, còn có chảy xuôi màu đỏ nham tương, hắn cảm giác phi thường rung động. Đúng là cái địa phương tốt, thậm chí là một khối đất lành để tu hành, đáng tiếc ta hai loại năng lực đều không thích hợp ở chỗ này tu hành. Hạt bà bà lắc đầu. Đúng vậy à? Loại địa phương này rất thích hợp tu hành hỏa thuộc tính dị năng, đáng tiếc thế giới loài người tạm thời không có rất lợi hại hỏa thuộc tính dị năng giả, phổ thông hỏa hệ dị năng giả không thể thừa nhận nơi này nhiệt độ cao. Kiếm Thánh Tán đồng gật đầu, đồng thời ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm Lý Hiên thân ảnh, có thể hắn không nhìn thấy Lý Hiên ở nơi nào. Kỳ quái, Lý Hiên đâu? Tại sao không thấy được thân ảnh của hắn? Tọa kỵ của nó áo giáp ô nhiễm cự nhân ngược lại là ở chỗ này. Kiếm Thánh tầm mắt đảo qua khắp phương, chỉ có thấy được một đầu áo giáp ô nhiễm cự nhân, ngồi xổm ở nham tương bên cạnh trên tầng đá, cơ giò thân thể, một bộ sợ hai bộ dáng. Bọn hắn từ thời gian quay lại bên trong thấy qua không chỉ một lần người khổng lồ này, bình thường Lý Hiên giết hết các quái vật về sau, sẽ khống chế lấy áo giáp ô nhiễm cự nhân rời đi, rõ ràng là tọa kỵ loại hình. Nhưng là bây giờ, nơi này ngoại trừ áo giáp ô nhiễm cự nhân, cũng không nhìn thấy Lý Hiên, cái này khiến Kiếm Thánh nghi hoặc không hiểu. Bên cạnh Hạt Bà Bà đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc, cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó cả người đứng đờ. "Thế nào?" Kiếm Thánh quay đầu nhìn về phía Hạt Bà Bà. "Ngươi, ngươi nhìn bên kia, trong nham tương." Hạt Bà Bà thanh âm phát run chỉ hướng trong sân. Trị hướng lăn lộn nóng dục khí tức Nam Tương. Nam Tương, Kiếm Thánh nghi ngờ nghiêng đầu đi, nhìn thấy trong sân Nam Tương địa, sau đó phát hiện bên trong chính đang liều lĩnh từng cái bạch khí, màu trắng hơi nước theo những thứ này bọt khí không ngừng dâng lên. Có thể là trừ những thứ này bọt khí bên ngoài, ngoại trừ quần quần sóng nhiệt bên ngoài, khắc cái gì cũng không có, cái này khiến Kiếm Thánh nghi ngờ. Nhưng mà liền ngay tại Kiếm Thánh nghi ngờ thời điểm, ngay tại hắn chuẩn bị hỏi thăm nguyên nhân gì thời điểm. Trong Nam Tương đột nhiên nổi lên một nước, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ từ trong Nam Tương lộ ra cái đầu nhỏ, sau đó hai cái tay nhỏ hoạt động. Bắt đầu ở trong nham tương bơi lội. Nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, nhìn xem cái này thân ảnh nhỏ nhỏ tại nóng hổi trong nham tương bơi lội, kiếm thánh trực tiếp trợn tròn mắt, như là hóa đá cương tại nguyên chỗ. Ta, ta nhìn thấy cái gì? Lý Hiên vậy mà tại trong nham tương bơi lội. Cái này sao có thể? Kiếm thánh thấy choáng, đầu ông ông. Hắn chẳng tệ nghĩ tới, Lý Hiên chẳng những không sợ nham tương, không có bị nơi này nham tương làm khó, lại còn có thể tại trong nham tương bơi lội. Cảnh tượng như vậy, đơn giản lật đổ hắn nhận biết, khiến thực lực cường đại kiếm thánh đều cho nhìn được vọng. Bên cạnh hạt bà bà cũng kém không nhiều bộ dáng, hắn kỳ thật sớm hơn một bước phát hiện loại tình huống này, chính là bởi vì nhìn thấy càng nhiều, trong lòng mới cảm thấy rung động. Phải biết đây chính là Nham Tương A, là nóng hội đến cực hạn địa phương, nhưng là bây giờ, Lý Yên không những ở nơi này hào hào, còn tại trong Nham Tương bơi lội. Mấu chốt nhìn Lý Yên dáng vẻ, tựa hồ còn du lịch phi thường vui vẻ. Kết quả như vậy cũng khiến hạt bà bà có chút không rõ, cảm giác đầu óc giống như là đứng ngắn, một mực quá tải tới. Hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem, như là hóa đá đứng tại chỗ rất lâu. Nhìn đủ chưa? Lý Yên thanh âm chậm rãi vang lên, theo thanh âm này, Lý Yên từ trong nham tương bay ra, rơi vào áo giáp cự nhân trên bờ bay, bình tĩnh nhìn hướng Hạt bà bà cùng Kiếm Thánh. Lý Yên tiên sinh vậy mà có thể tại trong nham tương bơi lội, tưởng thật không dậy nổi, ta phục. Kiếm Thánh hoàn toàn phục, rốt cuộc sinh không nổi một tia cạnh tranh chi tâm, không có cách, hắn lợi hại hơn nữa, cũng làm không được lấy nhân loại thân thể tại trong nham tương bơi lội. Cái này các loại năng lực thật sự là quá mức biến thái, thậm chí không phù hợp lẽ thường, đây cũng là Kiếm Thánh buồn bực nguyên nhân. Mà Hạt bà bà mặc dù còn có át chủ bài, nhưng nàng cũng làm không được giống Lý Yên trạng này, tại trong nham tương nhẹ nhõm vây vùm. Cho nên hạt bà bà thở dài một hơi nói, "Lý Yên tiên sinh, ta là hạt bà bà, vị này là Kiếm Thánh, không biết Lý Yên tiên sinh phải chẳng nghe nói qua chúng ta." Đương nhiên, nhân loại đệ nhất đệ nhị cao thủ danh hảo, ta nên cũng biết. Lý Yên gật gật đầu, hai người này tại phía sau giống chuột đồng dạng đi theo, Lý Yên sớm liền phát hiện bọn hắn, chỉ là không thèm để ý. Bất quá bọn hắn đã chủ động như thân, vậy thì thật là tốt hỏi thăm một chút tình báo, bởi vì xuống đất thành tầng thứ 5, Lý Yên cảm nhận được nguy cơ mạnh gấp đôi. Hắn cảm thấy Nếu như mình xuyên qua tầng thứ 5, rất có thể tại tầng thứ 6 hoặc là tầng thứ 7 gặp được chân chính cường địch, một trận sinh tử đại chiến không thể thiếu. Cũng bởi vậy, Lý Yên Phiêu đã mà lên, trực tiếp bay về phía hạt bà bà cùng kiếm thánh, bắt đầu cùng bắt chuyện, hỏi thăm tình báo. Sau một tiếng, Lý Yên hai mắt híp lại, chân thành nói, "Ngươi thật không thấy rõ ràng thành dưới đất tầng thứ 7 chẳng cảnh." Đúng, lúc ấy ta còn chưa lĩnh ngộ Kim chi quỷ đạo, chỉ là nương tựa theo cực hạn lạnh băng chi lực, xuyên qua tầng thứ 5 tầng thứ 6, cuối cùng đi tới tầng thứ 7. Có thể là mới vừa đi xuống tầng thứ 7 cửa vào một vệt kim quang như thiểm điện đánh tới, ta căn bản phản ứng không kịp liền đã mất đi qua mình. May mắn ta tại tầng thứ 7 cửa vào, vội vàng chật vật chạy trốn tới 6 tầng, lúc này mới may mắn sống sót. Bất quá, ta ngầm trộm nghe đến táo bạo thống khổ thanh âm, tựa hồ có đồ vật gì tại thống khổ chu lên. Hạt bà bà chân thành nói: "Thống khổ chu lên sao? Sẽ là cái gì?" Lý Hiên Nghi hoặc không hiểu, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi hạt bà bà, lập tức lần nữa nói: "Ngươi kim chi quỷ đạo có thể thi triển một chút." Đương nhiên có thể. Đây là một loại phi thường cao đẳng lực lượng, ta chỉ là lĩnh ngộ mộ một chút ra lông nhưng vẫn như cũ cho lực chiến đấu của ta, mang đến to lớn tăng phúc. Hạc bà bà thanh âm khàn khàn mở miệng, tay phải hư không điểm hướng áo giáp ô nhiễm cự nhân. Trong chốc lát, kim sắc quang mang lấp lánh, một cái hư ảo kim giáp người đột ngột xuất hiện, đem ô nhiễm cự nhân bao ở trung đường, sau đó tại nham tương phía trên chậm rãi tiến lên. Cái kia từ trên trời rơi xuống nham tương, còn có phía dưới lăn lộn nham tương, đều rất giống không có tác dụng, không cách nào đối ô nhiễm cự người tạo thành tổn thương. Chương 175, thành dưới đất tầng thứ 6. Chương 175, thành dưới đất tầng thứ 6. Năng lực như vậy Dạng này biểu hiện quỷ dị chẳng cảnh, cũng khiến Lý Hiên chăm chú lên, trình trọng nói: "Quả nhiên lực lượng phi phàm, cái này năng lượng so dị năng, thậm chí so linh lực đẳng cấp đều cao." Lý Hiên lần thứ nhất cảm nhận được kinh ngạc, trước kia hắn tiếp xúc qua nhiều nhất chính là linh lực, sau đó là tà năng. Tà năng lực công kích mặc dù rất mạnh, nhưng ảnh hưởng trái chiều cũng rất lớn, cho nên tổng hợp tới nói, linh lực là các cái thế giới chủ lưu. Nhưng là bây giờ, Lý Hiên lại thấy được một loại siêu việt linh lực năng lượng, loại này năng lượng nếu như tu luyện thành công, đối tự thân sức chiến đấu tăng phúc, đem sẽ phi thường khủng bố. Ngươi là sao lĩnh ngộ loại năng lượng này?" Lý Yên vội vàng nói. "Là thông qua đó." Hạ Ba Ba nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đặt ở cặp mắt của mình phía trên. Bên phải tay bung ra trong đáy mắt, một cây như là tơ vàng kim quang năng lượng xuất hiện tại trong tay nàng. Mà tại cái này năng lượng xuất hiện trong đáy mắt, không gian vậy mà bắt đầu vặn vẹo, Lý Yên thân thể càng là bản năng căng thẳng lên, kia là đối nguy hiểm bản năng phản ứng. Lực lượng thật là bá đạo, vậy mà tại vận vẹo không gian, mà lại kim quang này do so ngươi vừa rồi thi triển kỳ quang, mạnh mấy lần, đây rốt cuộc là cái gì?" Lý Yên kinh ngạc phát phát hiện mình đối với các cái thế giới hiểu rõ vô cùng vô cùng ít, chưa bao giờ thấy qua bậc này sức mạnh đáng sợ. Ta xưng hô nó vị Kim chi quỷ đạo, mặc dù ta chỉ có thể mượn dùng căn này tơ vàng bên trong năng lượng, thi triển ra pha loãng sau ký bằng, nhưng những kim quang này uy lực vẫn như cũ siêu việt dị năng. Chỉ là căn này tơ vàng quá mức bá đạo, ta căn bản là không có cách điều khiển, nếu như ta có thể điều khiển nó, lực chiến đấu của ta sẽ có được kinh khủng tăng lên. Hạt bà bà nghiêm túc nói, Kim chi quỷ đạo a. Lý Yên thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này, tơ vàng có thể cho mình tạo thành to lớn chính là tổn thương, sơ ý một chút cũng có thể mất đi tính mệnh. Trừ phi mở ra tất cả năng lực, lấy mạnh nhất tư thái đối chiến kim con này, dạng này hắn có thể tại tơ vàng hạ kiên trì một đoạn thời gian, có thể lại không cách nào đem tơ vàng tiêu diệt. Nếu như những thứ này tơ vàng số lượng đủ nhiều, vậy mình rất có thể không kiên trì được bao lâu thời gian, liền sẽ chết. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên sắc mặt càng ngưng trọng thêm, bởi vì là tất cả đều hiển minh, tầng thứ 7 có kinh khủng tồn tại, cùng những thứ này tơ vàng có quan hệ. Nếu như mình đi tầng thứ 7 Vậy sẽ có cực lớn tỷ lệ tử vong, cái này khiến Lý Hiên cau mày. Bởi vì mục tiêu của hắn là siêu phẩm trái cây, hắn cũng không muốn còn không có đạt được siêu phẩm trái cây liền chết. Phiến não trong lòng Lý Hiên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hạt Bà Bà cùng Kiếm Thánh, "Các ngươi tại sao muốn tiến về tầng thứ 7?" Vi tim kiếm hắc khí nơi phát ra, "Cứ vất thế giới này, nếu không lâu dần, nhân loại sớm muộn gì tuyệt." Nhất là tại hắc khí ảnh hưởng dưới, năm vị trí đầu tầng quái vật thực lực dị thường tăng cường, càng làm ta hơn quyết định, nhất định phải phong bế hắc khí nơi phát ra." Hạt Bà Bà bình tĩnh mở miệng, tựa như là nói một chuyện nhỏ. Bên cạnh kiếm thánh mặc dù không có nói chuyện, lại nghiêm túc nhẹ gật đầu, rõ ràng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Ta hiểu được, vậy liền xuất phát, đi tầng thứ 6. Lý Hiên thân hình chậm rãi trôi nổi mà lên, hướng về tầng thứ 6 mà đi. Đã hai người này đã chuẩn bị kỹ càng, cái kia Lý Hiên cũng sẽ không ngăn cản, mỗi người đều cần vì hành vi của mình phụ trách, huống chi hai người này đều là người trưởng thành, nên làm như thế nào trong lòng bọn họ rõ ràng. Đi. Hắc bà bà cùng kiếm thánh đồng dạng đi về phía trước. Bọn hắn nguyên bản không có nhất định phải ngăn cản Hắc khí dự định, chỉ bất quá đi vào Hắc ám thành dưới đất về sau. Nhìn xem mạnh lên mấy lần ô nhiễm cự nhân, bọn hắn cái này mới làm ra quyết định. Bởi vì tiếp tục, những quái vật này sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, bọn hắn rất lo lắng lần tiếp theo không cách nào tiến vào tầng thứ 7, cho nên mới quyết định. Mang theo dạng này chịu chết quyết tâm, hai người tiếp tục xuất phát. Đúng rồi, mang lên đầu này áo giáp ô nhiễm cự nhân, đưa nó đặt ở tầng thứ 6 chỗ lối vào, để nó ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại. Lý Yên đột nhiên mở miệng, nhìn về phía áo giáp ô nhiễm cự nhân. Sở Dĩ đem cự nhân đặt ở tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 cửa ra vào, La Phong ngừa nó tiến vào thế giới loài người. Có nham tương không gian ngăn cản, áo giáp ô nhiễm cự nhân liền không cách nào tiến vào thế giới loài người. Được. Hạt Ba ba gật gật đầu, tay phải hư không chỉ vào, rất nhanh kim giáp người xuất hiện đưa nàng cùng Tiên Thánh, còn có áo giáp cự nhân bao khỏa, sau đó thẳng tắp đi hướng tầng tiếp theo. Tầng này bởi vì đều là nham tương, cũng không có ô nhiễm cự nhân dám tham dò vào nơi này, cho nên ngoại trừ ác liệt hoàn cảnh bên ngoài, cũng không có có cần đánh giết ô nhiễm cự nhân. Cũng bởi vậy, mấy người rất nhẹ nhàng đi tới tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 cửa ra vào, chậm rãi ngừng lại. Về sau ngươi ngay ở chỗ này đi. Những hắc khí này chính là của Ngươi Lương Thức, không nên tiến vào Tuyết Nhi thế giới." Lý Yên lần nữa căn dặn, kỳ thật trong lòng cũng lên sát tâm. Thế nhưng là cùng nhau đi tới áo giáp ô nhiễm cự nhân thật rất nghe lời, hơn nữa còn trợ giúp Lý Yên sớm vạch địch nhân, thêm mắc lửa lâu như vậy tọa kỵ, nếu như giết cũng quá đáng rồi. Cho nên cuối cùng Lý Yên lắc đầu, cất bước trực tiếp đi hướng tầng thứ 6. Lý Yên đại nhân yên tâm, ta mãi mãi cũng sẽ không lại tiến vào Tuyết Nhi thế giới, ta thề." Áo giáp ô nhiễm cự nhân nâng tay phải lên, trong ánh mắt hiện lên kiên định. Tốt nhất như thế. Lý Yên cảnh cáo âm thanh quanh quẩn tại phiến khu vực này. Cuối cùng nơi này chỉ còn lại áo giáp ô nhiễm cư dân, lặng lặng đứng thẳng bất động, tay phải vẫn như cũ duy trì thể tư thái. Hạ cảm thành dưới đất tầng thứ 6. Lý Hiên, Hạc Bà bà cùng Kiếm Thánh ba người chậm rãi xuất hiện, vừa vừa đến nơi đây liền cảm nhận được cực độ băng hàn chi khí, cái kia lạnh lẽo hàn khí khiến kiếm thánh không khỏi dùng mình một cái. Lạnh quá, những thứ này hàn băng thật không phải nói nói, đơn giản lạnh đến có thủy. Kiếm Thánh ngưng trọng nói, nơi này là Hàn Băng thế giới. Lý Hiên nghi hoặc, cảm giác nơi này tựa hồ còn ẩn chứa năng lượng của nó. Không, nơi này là Hàn Băng cùng Lôi Điện dung hợp thế giới. Ngươi nhìn lên bầu trời, chỉ cần mọi người tại Hàn Bang ngược lên đi, tùy thời muốn nghênh đón lôi điện giáng lâm, một cái không tốt liền không có thể bị đánh chết. Hạc bà bà Trịnh trọng nói, "Lôi điện, ta đã biết." Lý Hiên gật gật đầu, kính đi thẳng về phía trước đi, nhàn nhã như bước đi hướng tầng thứ 7. "Đợi một chút, những thứ này lôi điện rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể giáng lâm, ta trước tiên ở ngươi quanh thân ngưng tụ một cái lôi điện vòng phòng hộ." Hạc bà bà vội vàng nói. Ầm ầm, quần quần lôi điện lấp lánh, đột ngột từ trên trời giáng xuống, liên tục hơn 10 đạo lôi điện hung hăng bổ vào Lý Hiên trên tay phải. Cái này đột nhiên xuất hiện lối điện, khiến hạt bà bà cùng kiếm thánh sửng sợ, lập tức sắc mặt đại biến. Cẩn thận. A. Hạt bà bà vội vàng nhắc nhở, vừa muốn cho Lý Hiên phóng thích vòng phòng hộ, đột nhiên nàng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trong sấm sét lẳng lặng bay múa Lý Hiên. Hắn? Hắn lại còn có thể tại trong sấm sét bay múa, mà lại vậy mà biến thành sắt thép người? Chết không được đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lối điện, cái này lại là hắn chủ động dẫn động. Kiếm thánh không thể tin được nói, nguyên bản tụ đả kích tâm linh, lại một lần nữa bị trọng thương, toàn bộ thế giới xem đều lỗ thủ bên cạnh hạt bà bà cũng giống vậy bộ dáng, cái kia ngưng tụ đến một nửa năng lực còn không có thả ra ngoài, kết quả là nhìn thấy lý hiện tại trong sấm sét chơi. Bực này tràng cảnh, thấy hạt bà bà cũng mờ mịt vô cùng, đầu óc giống như là lớp bột náo, buồn bực chướng buồn một chướng. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Có thể tại trong nham tương bơi lội liền rất đáng sợ, lại còn có thể tại trong sấm sét chơi đùa, đây cũng quá biến thái đi." Hạt bà bà sợ hãi nói. "Thật sự là quá biến thái, rõ ràng tất cả mọi người là bạch ngân cấp, vì cái gì ngươi mạnh như vậy? Thật sự là không có thiên lý." Kiếm thánh Triệt để đối phế Tâm linh bị đả kích qua lạnh qua lạnh. Nếu như trước kia hắn là tâm trí kiên định kiếm thánh, vậy bây giờ chính là đổi phế lại thúc, không có cách, hắn thực tại không tiếp thụ được Lý Hiên biến thái năng lực. Quên nói, ta có lôi điện thần tính, loại này đẳng cấp lôi điện ngược lại để cho ta cảm giác thật thoải mái, tựa như tại trong nhang tương, có loại cảm giác về nhà. Lý Hiên tại trong sấm sét bay múa, thuận miệng trả lời một câu, sau đó như là tiểu tinh linh tại trong sấm sét bay tới bay lui, một lát sau liền bay ra ngoài thật xa. Hạt Ba Ba cùng kiếm thánh thấy gọi là một cái hâm mộ, bọn hắn cũng nghĩ bay vào nhập Thế nhưng là cái kia kinh khủng lôi điện không ngừng lập lánh, bọn hắn cũng không muốn bị đánh thành bạo tạc đầu, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật ngưng tụ phòng hộ thuần. "Đi thôi, người so với người làm người ta tức chết, về sau chúng ta làm tốt chính mình là được rồi, đừng tìm hắn so." Hạc bà bà ngưng tụ ra hai cái lôi điện phòng hộ thuần rồi nói ra. "Tiên tâm, ta tuyệt đối không cùng Lý Hiên dựng lên, quá làm giận." Kiếm Thánh buồn bực nói. "Chương 176, 3 viên siêu phẩm trái cây." "Chương 176, 3 viên siêu phẩm trái cây." Hai cái bạch ngân cấp cao thủ buồn bực đi tại trong xâm xét, tại hộ thuần bảo vệ dưới. Thần trọng hướng về tầng thứ 7 đi đến. Trải qua nửa ngày thời gian tiến lên, bọn hắn rốt cục đi tới tầng thứ 7 lối vào, ngừng dưới mặt đất thành bậc thang vị trí. Quân quẫn hắc vụ tràn ngập, như là núi hồng hải rít gào từ tầng thứ 7 ra bên ngoài tuôn ra, hắc khí kia bên trong ẩn chứa ô nhiễm lực lượng, cho dù là kiếm thánh đều vì đó động dung. Nơi này hắc khí càng thêm đáng sợ, tầng tiếp theo đến cùng có cái gì? Kiếm thánh ngưng trọng nói. Không biết, nếu như chúng ta xuống dưới, sống sót mấy tỷ lệ rất thấp, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Lý Hiên bình tĩnh nói. Đương nhiên, có một số việc Dù sao vẫn cần có người đến gánh chịu. Kiếm Thánh mỉm cười, dài ba thước kiếm giữ lòng bàn tay. "Đúng vậy a, đi thôi, ta đến phóng thích vòng phòng hộ." Hạt ba bà ngón trỏ điểm động, rất nhanh ba đạo hư hạo kim sắc vòng phòng hộ xuất hiện, như là vỏ trứng đem bọn hắn bảo hộ ở trung ương. "Xuất phát." Ba người mặt sắc mặt nghiêm trọng, từng bước một đi xuống thang lầu, thuận cửa vào hướng Hắc ám tầng tiếp theo tiến lên. Một lát sau, ba người phảng phất xuyên qua một loại nào đó kết giới, theo ba một tiếng vang nhỏ, cảnh tượng trước mắt biến hóa, từ nguyên bản Hắc ám bảy biển ra vô tận kim sắc. "Giống ba." Tiếng gào rung trời đột ngột vang lên. Thanh âm này phi thường khủng bố, chấn động đến ba người thân hình lay động. Cái kia bảo hộ ba người kim sắt vòng phòng hộ run rẩy kịch liệt, kém chút tiêu tán. Theo cái này âm thanh gào thét, ba người chỉ cảm thấy đầu một choáng, kém chút ngất đi. Dạng này gào thét làm bọn hắn sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng nhìn chăm chú nhìn về phía phương xa. Cái này xem xét không sao, kiếm thánh cùng hạt bà bà trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù là Lý Hiên cũng có chút động dung. Kỳ thật trong cái này hoàn cảnh cũng không khủng bố, có núi có nước, có hoa có cỏ, toàn bộ thế giới như là thế ngoại đảo nguyên. Thậm chí chỗ này không gian cũng không lớn. Nhiều nhất một cái tiểu thành thị lớn nhỏ mà thôi. Chỉ là cái này cũng không lớn không gian bên trong. Một tôn đỉnh thiên lập địa kinh khủng cự nhân đang đứng tại trung ương nhất, khuôn mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm Lý Hiên đáng người, hai mắt màu đỏ ngòm ẩn chứa vô cực bạo ngược. Đầu này kinh khủng cự nhân khí tức phi thường cùng bố, vẻn vẹn đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại cực độ lực áp bách, khí thế kiết như vực sâu biển lớn, phi thường cùng bố. Trong điểm là đầu này kinh khủng cự người thân thể xung quanh, nhộn nhạo đại lượng kim sắc quang mang. Quang mang kia cùng hoàng kim cấp linh khí giống nhau như lúc, thậm chí đem hoàn cảnh xung quanh đều chiếu rọi thành kim sắc. Hoàng kim cấp lại là hoàng kim cấp. Lý Yên vẻ mặt nghiêm túc, hắn gặp qua chân chính hoàng kim cấp, cho nên liếc mắt liền nhìn ra thực lực của đối phương. Hoàng kim cấp? Không thể nào, thế giới này cực độ bài xích hoàng kim cấp cường giả, nó làm sao có thể là hoàng kim cấp? Kiếm Thánh Hải Nhiên, nó bị trọng thương, thực lực từ hoàng kim cấp trượt đến bạch ngân đại viên mãn, nhưng nó vẫn như cũ có thể sử dụng hoàng kim cấp linh khí. Lý Yên chịu đựng trong lòng cảm giác nguy cơ nói, cái này buồn. Kiếm Thánh cùng hạt bà bà nghe nói như thế nội tâm chấn động mãnh liệt, bọn hắn xem xét tỉ mỉ, phát hiện kinh khủng cự nhân phía bên phải thân thể, thiếu một móng nữa không có tay phải cùng nửa bên phải lở ổ gà ngực. Đại lượng kim sắc sợi tơ tại miệng vết thương vặn mèo, phá hư, khiến ô nhiễm cự nhân không ngừng khép lại vết thương một lần nữa vỡ ra, vòng đi vòng lại. Những thứ này kim sắc sợi tơ đang không ngừng phá hư đồng thời, cũng tại hướng cự người thân thể bên trong chui, mở rộng cự nhân vết thương, tựa hồ muốn kinh khủng cự nhân ma diệt. Chỉ là cự nhân trên cổ mang theo một cái kỳ dị trận bàn, trận bàn bên trên khảm nạm ba cái thần bí trái cây. Mỗi lần đến kinh khủng cự nhân nhịn không được thời điểm, trận bàn liền sẽ sáng lên, ngăn cản những cái kia kim sắc sợi tơ, trợ giúp ô nhiễm cự nhân kinh khủng thương thế. Đau chết ta rồi, đau chết ta rồi. Giống. Kinh khủng cự nhân ngửa mặt lên chơi gà ghét, sâu tận xương tủy đau đớn khiến cự nhân che lấy vết thương gà ghét, hai mắt liên hồng một mảnh. Thống khổ cự nhân đem tay trái đặt ở vết thương vị trí, đột nhiên bắt lấy trên vết thương ba đạo kim sắc sợi tơ, hướng phía dưới xé kéo xuống. Trong quá trình này, cự nhân tay trái bị sợi tơ phá hư máu thịt bè bè một mảnh, cường hành lực phòng ngự căn bản không chịu nổi sợi tơ giảo sát, xương cốt đều đứt gãy ra. Xiêu xiêu xiêu. Kinh khủng cự nhân bỗng nhiên vung ra trong tay một đạo sợi tơ, như thiểm điện đập nện hướng Lý Hiên đáng người. Đoạn tuyệt kiếm Kim Quang Tuấn. Theo hai âm thanh vang lên, ngân trường kiếm màu trắng đột nhiên hóa thành to lớn hàn mang, bỗng nhiên từ kiếm thánh trường kiếm bên trong phóng thích mà ra, chém về phía cái kia đạo kim sắc sợi tơ. Đồng thời mười mấy mặt quỷ dị kim quang tâm chắn đột ngột xuất hiện, ngăn tại phía trước nhất, ý đồ ngăn cản những thứ này kim sắc sợi tơ. Bành bành bành. Mười mấy mặt kim quang Tuấn bỗng nhiên băng liệt, kim sắc kia tốc độ tuyến chậm lại một chút xíu, vẫn như trước thẳng tắp bay tới. Ba ba ba. Kiếm mang màu bạc cũng tại lúc này chém xuống, mang theo lực lượng kinh khủng quét sạch mà xuống. Chỉ là làm kiếm thánh ngạc nhiên là Cái kia ba đại tuyệt chiêu một trong đoạn tuyệt kiếm, tại rơi vào kim sắt sợi tơ phía trên về sau, vậy mà không có chút nào hiệu quả, ngay cả tốc độ đều không có giảm xuống. Làm sao có thể? Kiếm Thánh kinh ngạc, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cái này kim sắt sợi tơ khủng bố như thế, thậm chí ngay cả tuyệt chiêu đều không thể ngăn cản. Vòi rồng. Lý Yên tay phải huy động, siêu phàm cấp bậc vòi rồng đột ngột xuất hiện, tại phiến khu vực này bắt đầu tứ ngược. Ho ho ho ho. To lớn vòi rồng mang theo thiên thai lực lượng chuyển động, hung hăng đánh phía cái kia đạo sợi tơ, đồng thời cũng hướng kinh khủng cự nhân phương hướng dạo sát chỉ là có thể nhẹ nhõm diện sát cao thủ vòi rồng, đồng dạng không cách nào ngăn cản cái này kim sắt sợi tơ, vậy mà tại những sợi tơ này va chạm dưới, vòi rồng dần dần biến mất. Ừm. Lý Hiên sắc mặt rốt cục thay đổi, từ khi chuyển sinh đến nay, hắn tham gia qua đông đảo sinh tử chiến đấu, có thể nhưng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Một màn quỷ dị này, khiến chuyển sinh nhiều lần Lý Hiên cũng bắt đầu động dung. Đương nhiên cũng có tốt một điểm, đó chính là tại vòi rồng qua đi, cái kia đạo kim sắt sợi tơ tốc độ trở nên yếu đi một mạng lớn. Kim Quan Tưởng. Ba ba ba. Mấy mấy đạo kim sắc vách tường đột ngột xuất hiện, theo hạt bà bà thanh âm khàn khàn chống rống ngăn tại kim sắc sợi tơ trước mặt, ý đồ ngăn trở bọn chúng. Baoanh baoanh baảnh, hơn 10 đạo kim sắc vách tường rất nhanh sụp đổ bị hủy, vẫn như cũ ngăn không được đạo này sợi tơ, nhưng lại một lần giảm bất tốc độ của nó. Nhân kiếm hợp nhất. Kiếm thánh quanh thân tản mát ra cường hoành đến cực hạn lực lượng, cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo kinh thiên cự kiếm, mang theo phách tuyệt hết thể lực lượng kinh khủng, dũng nhiên bắn ra. Roeng, kinh khủng bạo tạc tại quét sạch một khu vực lớn, kinh thiên cự kiếm tại bạo tạc bên trong sổ đổ. Kiếm thánh thân ảnh càng là ở trong máu tươi bay rất ra ngoài. Mà cái kia đạo kim sắt sợi tơ rốt cục đình chỉ, bắt đầu thay đổi phương hướng, một lần nữa bay về phía đầu kia cự nhân, công kích cùng phá hư cử người thân thể. Siêu. Hạc bà bà vội vàng tiếp được kiếm thánh, lập tức dò xét khí tức của hắn, ngay sau đó bi thiết thần tình thống khổ, xuất hiện tại trên mặt nàng. Bởi vì làm kiếm thánh đã không được, đã ở vào sắp chết trạng thái, nghĩ đến kiếm thánh vì nhân loại nỗ lực hết thảy, Hạc bà bà hé miệng, chuẩn bị nói hết thảy vinh liệt lời nói, làm kiếm thánh tiến đưa. Kiếm thánh hắn muốn. Hắn. Si si si chị liệu quang mang đột nhiên lấp lánh, ba phủ tại kiếm thánh thân bên trên, nhanh chóng trị liệu thương thế của hắn, đồng thời một viên thuốc nhét vào kiếm thánh trong miệng, càng nhanh hơn trị liệu kiếm thánh thương thế. Nguyên bản thoi tóp kiếm thánh, tại Lý Yên xong trọng trị liệu xong, vậy mà chậm lại, con mắt đều mở ra. Ngạch 4. Bí thiết bên trong hạt bà bà bị một màn này bị hôn mê rồi, cái kia chuẩn bị nói ra oanh liệt lời nói, trực tiếp ngăn ở cổ họng, mười phần khó chịu. Tiếp tục thăm dò nó. Lý Yên hai mắt tinh long lảnh, mặc dù cảm thấy người khủng lồ này phi thường khủng bố, phi thường khó đối phó. Nhưng vị cẩm tới cự nhân trận bàn bên trên ba viên trái cây, Lý Hiên nhất định phải sống sót. Đúng vậy, trận bàn bên trên ba viên trái cây chính là siêu phẩm trái cây. Mặc dù không biết là cái gì loại hình trái cây, nhưng chỉ cần nắm bắt tới tay, cái kia Lý Hiên thực lực sẽ bạo tăng một mạng lớn. Chương 177, vực sâu cự nhân. Chương 177, vực sâu cự nhân. Được. Tốt. Hạt Ba ba có chút sướng sở nhìn xem dần dần khôi phục kiếm thánh, mặc dù kiếm thánh đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng lại sống tiếp được, mà lại tiếp tục trị liệu đi xuống, kiếm thánh còn có thể khôi phục một chút sức chiến đấu. Cảnh tượng như vậy, khiến Hạt Bà bà đầu óc không rõ, đối với Lý Hiên càng phát kinh ngạc, chỉ là nghĩ đến người khổng lồ kia, Hạt Bà bà lần nữa lâm vào ngưng trọng bên trong. Chuẩn bị, chờ một lúc ta xuất thủ trước. Lý Hiên tiến lên một bước, hai mắt nhìn chằm chọc vào kinh khủng tự nhân, nhìn thấy cái kia đạo sợi tơ trở lại cự nhân vết thương phá hư, Lý Hiên nhanh chắp tay trước ngực. Siêu phàm vòi rồng, lưu tinh hỏa vũ. Từng đạo kinh khủng vòi rồng bắt đầu ngưng tụ, mang theo xé rách hết thể lực lượng quét sạch hướng kinh khủng cự nhân. Đồng thời lưu tinh hỏa vũ tại thiên không ngưng tụ, mang theo hỏa diễm nóng rực quét sạch mà xuống, hướng về kinh khủng tự nhân. Gai đất. Lý Yên hai tay lần nữa chụp về phía đại địa, lít nha lít nhít bén nhọn gai đất đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, như thiểm điện đập nện hướng kinh khủng tự nhân. Hàn Băng Thương Vũ. Hạt ba ba đồng dạng phóng xuất ra tuyệt chiêu, đây là nàng trước kia dị năng, ẩn chứa xuyên thấu đặc tính hàn băng trường thương mưa, lít nha lít nhít, uy lực cực mạnh. Sở dĩ không có sử dụng kim sắc lực lượng, là vừa rồi tiêu hao quá lớn, nàng cần một chút thời gian khôi phục mới có thể lần nữa thi triển. Bành bành bành. Liên tục tiếng va chạm vang lên, đại lượng công kích rơi vào kinh khủng cự trên thân người, không có một lần công kích thất bại. Thế nhưng là làm công kích tiêu tán về sau, nhìn xem người không việc gì đồng dạng kinh khủng tự nhiên, mặt của mọi người sắt rốt cục thay đổi. Đây là hoàng kim cấp cường đại sao? Hạt ba ba động dung, từ trong ánh mắt lấy ra cây kia sợi tơ, bắt đầu gấp vũ một kích cuối cùng đại chiêu. Nó vừa rồi tiêu hao hoàng kim cấp linh khí, cản trở ta vòi rồng. Lý Yên nheo lại mắt, ý thức được chỉ có siêu phàm năng lực có hiệu quả. Vừa rồi đầu này cự nhân một mực tại sẽ rách kim sắt sợi tơ, cố gắng bắt lấy một cây thô nhất, mạnh nhất sợi tơ, căn bản không phòng ngự lý Yên đòn công kích bình thường. Thế nhưng là làm siêu phàm vòi rồng đi qua sau, Đầu này tự người trùng quanh thân thể tạo nên kim sắc linh khí, đem siêu phẩm vòi rồng trực tiếp triệt tiêu, cái này cũng rốt cục cho Lý Yên một chút lợi lượng. "Giúp ta tranh thủ một chút thời gian, ta thử một chút sau cùng áp chủ bài." Hạc Bà bà đột nhiên nói. "Ồ, tốt." Lý Yên gật gật đầu, tay phải liên tiếp huy động, chín đạo siêu phẩm vòi rồng lần nữa ngưng tụ ra hiện, mang theo sẽ rách hết thể lực lượng quét sạch hướng đầu kia cự nhân. Trong quá trình này, Hạc Bà bà tay phải tập nhập tại hư không điểm qua, kim sắc sợi tơ hóa thành bén nhọn kim sắt trường tường trên không trung ngưng tụ, mang theo hủy diệt hết thể xuyên tấu khí tức. "Đi!" Hắn bà bà tay phải vung lên, kim sắc trường thương bỗng nhiên bay ra, như tia điện bay về phía kinh khủng tự nhân. Cái kia nguyên vốn không thế nào phòng ngự, điên cuồng xé rách kim tuyến cự nhân, đột nhiên nâng lên tay trái, chụp về phía căn này kim sắc trường thương. Phục, tuyết huyết cuồng tuân, kim sắc trường thương xuyên thấu cự nhân tay trái, chúng đích cự trái tim của người ta, làm nó ngạc nhiên dừng lại một chút. Liền cái này, kinh khủng cự nhân cơ bắp run run, kim quang tùy theo lấp lánh, tất cả vòi rống bị ma diệt. Cái kia kim sắc trường thương đồng dạng rơi xuống đất, mà cự nhân vết thương trong khoảnh khắc khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Làm xong đây hết thảy, kinh khủng cự nhân đột nhiên vận vẹo cổ nhìn về phía Hạt Bà Bà. "Ta nhận ra ngươi, lần trước xâm nhập nơi này sâu kiến, không nghĩ tới ngươi đã có thể trò ta tạo thành tổn thương, xem ra ta suy yếu nhiều lắm." Kinh khủng cự nhân nhìn về phía phía bên phải trên thân thể, như là ròi trong xương kim sắc sợi tơ, trong mắt đều là phẫn hận cùng sợ hãi. Một giây sau, kinh khủng cự nhân quay đầu nhìn về phía Hạt Bà Bà, thanh âm lạnh như băng nói, "Các ngươi đều chết, đều phải chết." Vành. Kinh khủng cự nhân tay trái kịch liệt bành trướng, nhiều sợi gân xanh bạo khởi, như là ma thần đại thủ kinh khủng Bàn tay này sau khi xuất hiện, mang theo mênh mông lực lượng, mạnh sinh sinh từ phía bên phải trong thân thể, xé rách xuống tới một cây cháng kiện nhất, kinh khủng nhất kim sắc sợi tơ, sau đó dũng nhiên quăng về phía Lý Hiên đám người. Lần này sợi tơ lực lượng đáng sợ đến cực hạn, mang theo lực lượng thậm chí ngay cả không gian đều bóp méo, cảnh tượng này khiến cho mọi người hơi biến sắc mặt. Đa trọng tường đất, hàn băng đồng kết, đa trọng quái rồng. Lý Hiên hai tay đột nhiên trụ về phía đại địa, hàng trăm hàng ngàn tường đất từ khắp mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là liên tiếp công sự phòng ngự, ngăn tại kim sắc sợi tơ phía trước. Làm xong đây hết thảy, Lý Yên lần nữa phóng xuất ra đại lượng băng hàn chi khí, đem những thứ này tưởng đất đông kết thành từng băng, hình thành hai tầng lực phòng ngự. Đồng thời chín đạo siêu phẩm vòi rồng cũng bắt đầu ngưng tụ, một phần trong đó tập kích hướng kinh khủng tự nhân, còn lại ngăn cản cây kia thô nhất sợi tơ. Không có ích lợi gì, cái này một sợi tơ só so vừa rồi sợi tơ, mạnh mấy chục lần, mà lại loại này lực lượng bá đạo đến từ người kia. Kinh khủng cự người nói chuyện, mặc dù trên thân máu me đầm đìa, nhưng lại mở cái miệng rộng, chế giễu nhìn xem Lý Yên đám người. Từ đầu đến cuối, nó đều không có đem Lý Yên đám người để ở trong mắt. Dù là bốn phía siêu phẩm vòi rồng tới gần, nó cũng căn bản việc không đáng lo. Baoanh baoanh baảnh. Theo cự nhân lời nói, kim sắc sợi tơ tựa như tia chớp giáng lâm, trong khoảnh khắc xuyên thấu lý hiên thi trên phòng ngự thủ đoạn. Cái kia đại lượng tường đất tại kim sắc sợi tơ hạ sụp đổ tan rã, tiên cố hàn băng như là giấy vỡ vụn, mấy đạo siêu phẩm vòi rồng cũng rất nhanh giập cắt. Thấy cảnh này, Lý Hiên tở dài một tiếng nói, tiếp xuống, liền dùng thân thể của ta đến ngăn cản đi. Lý Hiên đã đã dùng hết đại bộ phận phương pháp, hiện tại chỉ còn lại sau cùng át chủ bài, cho nên hắn hít sâu một hơi, đột nhiên phát động to lớn hóa. Ầm ầm. Theo tiếng vang, Lý Hiên thân ảnh như là thổi hơi cậu cấp tốc bành trướng, từ một cái tiểu tiểu người, trực tiếp biến thành cùng kinh khủng cự nhân đồng dạng thân cao kinh khủng thân ảnh. Thậm chí Lý Hiên trung quanh thân thể nổi lên đạo đạo lưu quang, một bộ thần bí áo giáp vũ khí tại trung quanh thân thể ngưng tụ, tựa như một pho tượng chiến thần. Ừm. Kinh khủng cự nhân thấy cảnh này ngây ngẩn cả người, mở mịt nhìn xem Lý Hiên. Ngươi là chúng ta vực sâu cự nhân hậu duệ? Không đúng, ngươi không phải, ngươi đến cùng là cái gì? Vực sâu cự nhân. Lý Hiên minh bạch thân phận của đối phương, nhưng lại không dám khinh thường. Bởi vì cái kia đạo kim sắt sợi tơ đã cấp tốc đánh tới, mục tiêu trực chỉ lờ ồ ngực của hắn. "Mau tránh ra, căn này sợi tơ phi thường khủng bố, đi mau." Hạc bà, bà vội vàng nhắc nhở, từng đạo hàn băng tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, cố gắng ngăn cản những cái kia kim sắt sợi tơ. Thế nhưng là căn này sợi tơ quá kinh khủng, năng lực của nàng tựa như là dán đồng dạng, căn bản không có hiệu quả. Không có ích lợi gì, căn này sợi tơ mặc dù là cái kia lực lượng cá nhân lưu lại, vẫn như cũ không phải thế giới này có thể chống lại, người kia thế nhưng là lấy lực lượng một người, đỡ được toàn bộ vực sâu. Vực sâu cự nhân thanh âm băng lãnh mở miệng, tựa hồ là rất nhiều năm không có người nào cùng nó nói chuyện, nó đã nhịn gần chết. Theo vực sâu cự nhân, kim sắc sợi tơ rốt cục giáng lâm, mang theo lực lượng bá đạo đâm về Lý Hiên thân thể. Sắt thép thân thể. Lý Hiên mặt không đổi sắc, trong khoảnh khắc phát động sắt thép thân thể, lại phối hợp thể phách cường hóa, phòng ngự, xem lẫn linh trang các loại năng lực, làm hắn toàn bộ thân hình đạt được to lớn tăng phúc. Chương 178, cự người đại chiến, canh thứ nhất. Chương 178, cự người đại chiến, canh thứ nhất. Đinh. Bến nhọn thanh âm chói tai vang vọng phiến khu vực này cũng trở về đãng tại tất cả mọi người bên hai. Lý Hiên tại thanh âm như vậy dưới, thân thể cao lớn lảo đảo lui lại cánh tay phải phảng phất bị một ngọn núi đè ép, nặng nề mà đau đớn. Cái kia dùng sen lẫn linh trang ngưng tụ tâm chắn trực tiếp vỡ vụn, trên cánh tay bao trùm áo giáp đồng dạng vỡ vụn, nhưng siêu phàm cấp bợ phòng ngự, sắt thép thân thể cùng siêu phàm quái lực bộc phát, rốt cục làm ra hiệu quả. Cương hành sợi tơ rốt cục bị cản lại, dù la sợi tơ đâm vào cũng xuyên thấu Lý Hiên cánh tay, nhưng cái này ẩn chứa lực lượng kinh khủng sợi tơ, cuối cùng bị Lý Hiên cản lại. Ngươi vậy mà chặn. Vực sâu cự nhân trường lớn hai mắt không dám tiên nhìn trước mắt một màn, nhìn xem Lý Yên trên cánh tay ra bên ngoài dãy rủ kim sắc sợi tơ, vực sâu cự nhân toát ra chấn kinh chi sắc. Phải biết, nó thể phách thế nhưng là hoàng kim cấp thể phách, dùng sức vại ra sợi tơ mang theo kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Dù là cái này sợi tơ sẽ phản kháng, sẽ tự mình triệt tiêu một phần lực lượng, nhưng cũng không phải đứng người có thể ngăn cản. Mà bây giờ, Lý Yên vậy mà trực tiếp cắt lại, cái này thật sự là làm cho người kinh hãi. Thật chặn, hạt bà bà thân âm phát run, cả người vô lực ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy hy vọng. Trước đó nàng xuất ra trong ánh mắt cây kia sợi tơ về sau, cập mắt của nàng lần nữa khôi phục bình thường, trạm trong mắt màu xanh lam lần nữa khôi phục, có thể nàng lại đã mất đi kim chi quỷ đạo. Thậm chí nàng còn bị nhất định phạt vệ, vừa rồi có thể thi triển hàn băng năng lực, cũng là nàng dáng chống đỡ lấy thi triển. Bây giờ thấy Lý Hiên ngăn trở kim sắc sợi tơ, nàng rốt cục thấy được hy vọng, thấy được nhân loại kéo dài tiếp hy vọng bốn. Mang theo kiếm thánh rời đi đi, tiếp xuống thuộc về ta cùng nó chiến đấu, mà khác, hỗ trợ chiếu cố một chút tiên nhi. Lý Hiên mặt sắc mặt nghiêm trọng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm hắn biết, thi triển tự bảo là chuyện sớm hay muộn. Cho nên hắn ném ra một bình trị liệu đan dược cho Hạt Ba Ba, đồng thời thi triển trị liệu thuật trị liệu thương thế của nàng, nhưng Lý Hiên ánh mắt như thủy chung nhìn chằm chằm vực sâu cự nhân. Tạ ơn. Hạt Ba Ba hướng Lý Hiên biểu thị cảm tạ, một đôi con mắt màu xanh lam phi thường sáng tỏ, thậm chí hiện ra một loại nào đó lực lượng thần bí. Tựa hồ trong ánh mắt của nàng ẩn chứa cái gì, dù sao cặp mắt của nàng thế nhưng là tuần phục một sợi tơ, làm nàng cảm ngộ đến kim chi quỷ đạo. Trước khi đi, đưa ngươi một kiện lễ vật. Hạt Ba Ba mỉm cười, tay phải chậm rãi tới gần mắt phải của mình, sau đó đột nhiên một đâm. Máu tươi chảy xuôi. Hạt bà bà tay phải buông xuống lúc, trong tay thình lình xuất hiện một viên trạm nhãn cầu màu xanh lam. Đây là ta lực lượng cuối cùng, tiếp xuống nhờ vào ngươi." Hạt bà bà hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, trạm nhãn cầu màu xanh lam đột nhiên băng liệt, biến thành màu xanh trắng quang mang phiêu đãng mà lên, bắt đầu bao phủ Lý Yên chính là thân thể. "Bản nguyên chúc phúc." Theo hạt bà bà thanh âm, nàng chạm mắt trái màu xanh lam mở đi, trật để đã mất đi quang minh. Lại phối hợp đổ máu mắt phải cùng, nàng hách nhưng đã trở thành chân chính mù lòa. Thế nhưng là, nàng không có chút nào khó chịu cùng thống khổ, ngược lại mang theo mỉm cười nói, "Tạm biệt." Hạt bà bà thanh âm rơi xuống, mang theo kiếm thánh gấp nhanh rời đi, thật nhanh phóng tới tầng thứ 6, sau đó tại Hàn Băng bảo vệ dưới, nhanh chóng hướng tầng thứ 5 chạy. "Ta ân." Lý Yên thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm hơi có vẻ nặng nề, thậm chí Lý Yên hướng hạt bà bà rời đi phương hướng, bái, sau đó quay đầu nhìn về phía vực sâu cự nhân. Lạch cạch lạch cạch. Lý Yên cổ văn mèo, trong thân thể tuôn ra bạo tạc tính chất lực lượng, khiến làm ra nghiêng về phía trước động tác, sắc ý lang nhân nhìn chằm chằm đối phương. "Vừa rồi đó là cái gì?" Vực sâu cự nhân hỏi thăm. Đưa tay trái ra phóng tới tự mình phía bên phải trên vết thương, bắt đầu xé rách mấy kim sắt sợi tơ. Là chúc phúc, có thể biên độ lực chiến đấu của ta, cụ thể nhiều ít ta không rõ ràng, nhưng cái này chúc phúc gia chỉ thế giới này lực lượng. Lý Hiên thanh âm bình tĩnh, chậm rãi nâng lên tay trái, đem trên tay phải xuyên thấu kim sắt sợi tơ chậm rãi rút ra. Rang rắc rang rắc. Lý Hiên tay phải xuất hiện từng tầng từng tầng giàn nước, tại kim sắt sợi tơ vặn vẹo bên trong, Lý Hiên tay phải hiện đầy vết thương. Xem ra, tiếp nhận vừa rồi một cái kia, ngươi rất khó chịu. Vực sâu cự nhân vỡ ra miệt động, lộ ra lạnh lẽo răng. Chỉ là chút thương nhỏ mà thôi." Lý Yên mỉm cười, giạn nước cánh tay phải một lần nữa khép lại, đồng thời rút ra cây kia kim sắc sợi tơ, nhắm ngay vực sâu cự nhân. "Oen." Cực hạn siêu phàm quái lực đột nhiên phát động, tại kim sắc sợi tơ lực lượng bản thân dưới, hung hăng quăng về phía vực sâu cự nhân, đồng thời Lý Yên cũng phi nước đại phóng tới vực sâu cự nhân. "Đáng chết." Vực sâu cự nhân hơi biến sắc mặt, cái này kim sắc sợi tơ bản thân liền muốn giết nó, bản thân liền mang theo lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Bây giờ bị Lý Yên như thế hất lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đôi này uy hiếp của nó càng lớn. Mũ chốt Lý Hiên cũng băng băng mà tới, khiến vực sâu cự nhân áp lực tăng gấp bội. Vực sâu chí nhãn. Vực sâu cự người hét lớn một tiếng, mi tâm đột nhiên mở ra một con lục sắc quỷ dị dựng thẳng đồng, trong chốc lát, lạnh lẽo đến tực hạn lục quang đảo qua một khu vực lớn. Vành. Vực sâu cự nhân cuồng thổ máu tươi, cánh tay trái máu me đầm đìa, cây kia kim sắc sợi tơ thuận cánh tay trái của nó, nhanh chóng bò đến nó phía bên phải trên vết thương, bắt đầu điên cuồng phá hư. Hu khu khu khu. Lý Hiên cũng tại kịch liệt ho khan, cả người đều tại đầu váng mắt hoa, nếu như không phải thân thể biến thành sắt thép thân thể Hắn đã bắt đầu thổ huyết. Cái này dựng thẳng đồng là cái gì? Tinh thần công kích? Còn có một loại nào đó lực trung kích. Lý Hiên ngưng trọng hỏi thăm. Không chỉ. Vực sâu cự nhân nhếch miệng cười một tiếng, tay trái nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, cũng lại chậm rãi sinh trưởng ra giữ tận gai ngược, sau đó nó thân người cong lại làm ra tư thế chiến đấu. "Tiểu tử, ngươi thật không đơn giản, nhưng ta liền thích làm thịt ngươi dạng này." Bành bành bành. Vực sâu cự nhân đột nhiên phi nước đại, như là viễn cổ như cự thú phi nước đại hướng Lý Hiên, giữ tận tay trái hóa thành cự truy, hung hăng đánh tới hướng Lý Hiên rất tốt lắm." Lý Yên hét lớn một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm kinh khủng cự nhân chỗ cổ trận bản, nhìn hướng lên phía trên ba viên siêu phẩm trái cây, đồng dạng không chút do dự phóng tới vực sâu tự nhân. Bành bành bành. Song Phương rất nhanh xông đến cùng một chỗ, hai cái quái vật khổng lồ bắt đầu nguyên thủy nhất tiến triển chiến quyết, song phương như là điện trại điện cuồng đối chiến, máu me đầm đìa. Oanh. Lý Yên thân thể bay rất ra ngoài, phần bụng xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ, ngay cả phần bụng sắt thép rụt đều lộ ra. Thế nhưng là, Lý Yên sắc thực không thèm để ý chút nào một lần nữa đứng thẳng mà lên. Đồng thời tại đại viên mãn tự lạnh dưới, nhanh chóng khôi phục thương thế. Khó chơi ra hỏa. Vực sâu cự nhân thanh âm băng lãnh, đối với Lý Hiên tự lạnh cũng cảm giác mười phần phiền phức. Cái này liền phiền toái. Lý Hiên nhíu mày, đại viên mãn trị liệu thuật phát động, bản ngay lập tức khép lại thương thế càng nhanh hơn bản thân trị liệu. Đáng chết. Vực sâu cự nhân chân to điên cuồng sập địa, như ngọn núi nhỏ thân ảnh hung hăng phóng tới Lý Hiên, che kín gai ngược giữ tợn cánh tay đánh phía Lý Hiên đầu. Ầm ầm. Chương 179, tuyệt cảnh, canh thứ 2. Chương 179, tuyệt cảnh, canh thứ 2 nội dung trời dưới đất thành bảy tầng quên quẩn, mảng lớn mảng lớn thực vật bị đánh bay, không khí bởi vì cái này tiếng oanh minh có chút vặn vẹo. Lý Yên thân thể tại dạng này tiếng oanh minh bên trong, lần nữa bay rất ra ngoài, ngón tay cũng tại bay ngược bên trong trực tiếp gãy mất hai cây. Ho ho ho. Lý Yên kịch liệt thở hào hẹn, sắt thép thân thể hai tay che kín vết rạn, một bộ tùy thời sụp đổ bộ dáng. Nếu như không phải tự lành cùng trị liệu thuật từ đầu đến cuối đang có tác dụng, Lý Yên khả năng tại lần này sẽ mất đi hai tay. Siêu phẩm vòi rồng. Chí đạo vòi rồng xuất hiện lần nữa. Mang theo sẽ rách hết thể lực lượng kinh khủng quét sạch hướng vực sâu cự nhân, vì mình khôi phục tranh thủ thời gian. Đồng thời Lý Hiên dưới chân Hàn Bang Phù Trảo, mảng lớn mảng lớn khu vực bị đông cứng thành băng, bắt đầu cải biến hoàn cảnh, thông qua hoàn cảnh biến hóa, cho mình gia tăng chiến đấu ưu thế. Long Uy, đại viên mãn Long Uy lấy Lý Hiên làm trung tâm, nhanh chóng ép hướng vực sâu cự nhân, đồng thời Lý Hiên hai tay khôi phục, tại sen lẫn linh trang bảo vệ dưới lần nữa làm ra chiến đấu chuẩn bị. Giết. Lý Hiên xong quyền điên cuồng vung dậy, bị áo giáp tầng tầng bao khỏa sắt thép cánh tay như là tàn ảnh, điên cuồng đánh về phía vực sâu cự nhân. Điên dại cùng vực sâu tự nhiên bắt đầu đối với trận đấu. Bành bành bành. Hàn băng đông kết hoàn cảnh, khiến vực sâu tự nhiên chiến đấu chịu ảnh hưởng, nó chân to mạnh chấn động đại địa, trong khoảnh khắc tất cả hàn băng hóa thành hư không. Thế nhưng là bao phủ mà đến long uy khiến tự nhiên phi thường khó chịu, loại kia cảm giác áp bách khiến công kích của nó đều có chút cứng ngắc. Hàn băng lại một lần bao trùm, Lý Yên hai mắt tinh quang chớp động, các hạng kỹ năng không cần tiện phóng thích. Đồng thời, hắn như ngọn núi nhỏ thân thể tại bản năng chiến đấu ra chỉ dưới, cùng vực sâu tự nhiên lại một lần nữa triển khai liệu mạng tranh đấu. Bành bành bành. Trận đấu chẳng có xuất hiện, hai cái quái vật khổng lồ trong lúc nhất thời đánh thành thế lực ngang nhau chà thái. Thế nhưng là theo trận đấu, vực sâu cự nhân bắt đầu điều chỉnh mình, thể hứng lý hiên các hạng năng lực, dù là phía bên phải trong thân thể kim sắc sợi tơ không ngừng vặn vẹo phá hư, nó cũng lần nữa chiếm thượng phong. Bành! Theo một tiếng tiếng vang trầm đọng, vực sâu cự nhân lộ ra cởi lạnh, cánh tay trái cầm chặt lấy lý hiên cánh tay phải, rốt cục bắt được ngươi. Bành! Một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện tại lý hiên trên tay phải, đang bị nắm ở trong ngáy mắt, đâm thẳng vực sâu cự nhân ánh mắt. Vực sâu chí nhãn! Vực sâu mi tâm lần nữa mở ra lục sắc quỷ dị dựng thẳng đồng, trong chốc lát, lạnh leo đến cực hạn lục quang, đảo qua Lý Hiên trên tay phải trường kiếm. Theo quang mang này đảo qua, thông qua sen lẫn linh trang ngưng tụ ra trường kiếm bỗng nhiên sổ đổ, biến thành mũi. Rang rắc. Theo một tiếng xé rách tiếng vang, Lý Hiên toàn bộ cánh tay phải bị xé xuống, lộ ra sắt thép đúc thành xương cốt cùng huyết độ. Kết kết tiệt, ngươi xong đời, ha ha ha. Vực sâu cự nhân cuồng tiếu không ngừng, nó sớm liền phát hiện Lý Hiên gãy mất ngón tay không cách nào khôi phục, cho nên cánh tay gãy mất, cái kia Lý Hiên sức chiến đấu sẽ cấp tốc hạ xuống. Thật sao? Lý Yên mỉm cười, trong tay trái vậy mà cầm một viên siêu phẩm trái cây, bị Lý Yên chậm rãi thả vào trong miệng. Đinh. Ngài đại viên mãn tự lạnh, thấn thăng đến siêu phẩm cấp. Lúc nào? Vực sâu cự nhân tối lầu xuống, nhìn về phía trận bàn bên trên ba viên siêu phẩm trái cây, phát hiện chỉ còn lại hai viên, cái này làm nó trực tiếp ngây ngẩn cả người, không thể tin được nhìn xem Lý Yên. Vừa rồi nó cũng không có phát hiện cái gì, nhưng lại đã mất đi một viên siêu phẩm trái cây, vực sâu cự nhân hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Chờ một chút, là nữ nhân kia chúc phúc, đây không phải là chúc phúc Vực sâu cự nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, thanh âm băng lãnh bạo ngược, ngươi dám đặt ta? Là chính ngươi suần mà thôi. Lý Yên nghẹo đầu cười cười, gãy mất tay phải răng rắc răng rắc một lần nữa lại mọc ra một đầu, sức chiến đấu lần nữa khôi phục. Mẹ nó. Vực sâu cự nhân thấy cảnh này triệt để phát nổ, bị điên thẳng hướng Lý Yên. Hiện tại, ngươi cho rằng ta sẽ còn sợ ngươi? Lý Yên cười lạnh, đồng dạng không sợ chết thẳng hướng Vực sâu cự nhân. Bành bành bành bành bành. Cuộc bạo chiến đấu bắt đầu, hai đầu quái vật khổng lồ điên cuồng công kích lẫn nhau, máu tươi gãy chi thỉnh thoảng bay lên. Tiếng giống giận dữ càng là quanh quẩn tại toàn bộ thành dưới đất. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày trôi qua. Thành dưới đất tầng thứ 7 chiến đấu dần ngừng lại, Lý Yên toàn bộ thân hình bị bén nhọn gai ngược đinh ở trên núi, không cách nào động đậy một hào. Lúc sắc quỷ dị quang mang bao phủ đầu của hắn, khiến ý thức của hắn bị làm hao mòn, tinh thần lực không ngừng tiêu hao, thậm chí ngay cả linh hồn đều hứng chịu tới tổn thương. Đối diện, vực sâu cự nhân toàn thân đẫm máu ngồi xổm trên mặt đất, hai chân của nó cũng đã biến mất, kim sát sợi tơ bao phủ lại nó mảng lớn thân thể, vẻn vẹn chỉ còn lại cánh tay trái cùng đầu lâu còn hoàn hảo không chút tổn hại. Màu hào quang màu xanh lục kia một mực theo nó dựng thẳng đồng bên trong phòng thích, có thể dựng thẳng đồng cũng đang chậm rãi hóa tử, tựa hồ vực sâu cự nhân tại thi triển một loại nào đó cấm kỵ thuật chiêu. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem ta bức đến loại trình độ này, nguyên bản ta còn có một tia sống sót hy vọng, nhưng lại bị ngươi phá hủy, đã ngươi muốn chết, cái kia thì cùng chết. Ta muốn mẫn diệt tinh thần của ngươi cùng ý chí, khiến linh hồn của ngươi sụp đổ thành tàn bã, vĩnh hằng biến mất tại thế gian này, để ngươi vĩnh viễn không có cách nào luân hồi. Vực sâu cự nhân tàn bạo giống giận, kim sắc máu tươi thỉnh thoảng từ khóe miệng nhỏ xuống, có thể nó không quan tâm mà lại toàn lực phóng thích loại kêu quỷ dị lục sắc quang mang. Phải chết sao? Lý Hiên ánh mắt tán dã, tinh thần hệ vậy đến cực hạn, thậm chí ngay cả linh hồn đều đang phát ra dấyn dị, ý thức cũng mơ hồ không rõ. Nên tự bảo. Lý Hiên âm thầm nói, cố gắng điều động ý thức của mình, muốn phát động tự bảo. Có thể nghĩ đến cái kia hai viên siêu phẩm trái cây, hắn do dự, dòng giá hai viên trái cây, nếu như bỏ lỡ, hắn sẽ bỏ lỡ rất lớn cơ duyên. Thế nhưng là này quỷ dị lục quang hiệu quả quá mạnh, đối tinh thần lực của hắn đơn giản là có tính chất hủy diệt đặc kích, linh hồn thậm chí đang không ngừng bị hao tổn. Theo chiếu tiêu hao như thế, Lý Hiên căn bản chống đỡ không được bao lâu, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, linh hồn của hắn sẽ chỉ sổ đổ. Chẳng lẽ, cứ như vậy từ bỏ? Lý Hiên lần thứ nhất tuyệt vọng, hắn thật không muốn từ bỏ cái kia hai viên siêu phẩm trái cây, có thể hắn đã đến mức đèn tận dầu, nhất định phải tự bạo. Tân Nguyệt thế giới, biệt tự trong phòng bếp. Tân Nguyệt mặc nhỏ tạp dề, bàn tay nhỏ trắng nõn cầm dao phay nhẹ nhàng thái thịt, chặt chặt chặt đem từng khỏa dao xanh cắt gọn. Đột nhiên, nàng có chút tâm thần có chút không tập trung, dao phay không cẩn thận cắt tại bàn tay nhỏ trắng nõn đầu ngón tay bên trên, máu tươi chậm rãi chảy ra. Đau quá." Tân Nguyệt lập tức đem đổ máu ngón tay đặt ở trong miệng, nhíu lại xinh đẹp lông mày đứng tại chỗ. "Thế nào Nguyên Nguyệt, cắt tới tay sao?" "Ta đi lấy thuốc." Tống Tiểu Mỹ thấy cảnh này, vội vàng muốn đi lấy thuốc dương. "Không cần, ta luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung." Tân Nguyệt xinh đẹp lông mày nhíu chặt, nôn nóng đi tới đi lui. "Tâm thần có chút không tập trung? Vì cái gì?" Tống Tiểu Mỹ nghi hoặc, mặc dù gần nhất hắc thạch thành càng ngày càng loạn, nhưng hai người bọn họ thực lực tăng lên không ít, tăng thêm đại hắc hùng cũng càng ngày càng mạnh, các nàng cũng không lo lắng như vậy. Thế nhưng La Tân Nguyệt đột nhiên nói tâm thần có chút không tập trung, cái này liền khiến người nghi ngờ. Chương 180, lần nữa chuyển sinh, canh 3. Chương 180, lần nữa chuyển sinh, canh 3. Ta không biết, khả năng không có nghỉ ngơi tốt đi, ta về phòng trước nghỉ ngơi một lát. Tân Nguyệt không có cho mình tay bó thuốc, mà là bước nhanh trở lại gian phòng của mình, ngồi tại trên giường trầm mặc. Đến cùng sẽ ra chuyện gì? Tân Nguyệt càng phát tâm thần có chút không tập trung, thậm chí có loại phi thường cảm giác sợ hãi, loại cảm giác này phi thường hỗn độn, làm nàng lo lắng tới cực điểm. Tiên lặng điều tra tình huống của mình. Tần Nguyệt rất nhanh phát hiện chỗ không đúng, cả người như là nổi giận tiểu lão hồ hồ. Lý Hiên ca ca khế ước lực lượng trở nên yếu đi, hắn chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Không, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ không, mở cho ta. Ông. Tia sáng kỳ dị đột nhiên lấp lánh, Tần Nguyệt trên mặt bất nhanh chóng tỏa ra ánh sáng. Trong chốc lát, nguyên bản khá lớn một mảnh bất đột ngột bắt đầu thu nhỏ, ngay sau đó Tần Nguyệt con ngươi hóa thành kim sắc, lực lượng kinh khủng tại trong cơ thể nàng phun trào. Oeng. Tinh thần lực mênh mông cùng linh hồn lực ngưng tụ, thuận khế ước thông đạo quần quần hướng chảy Lý Hiên phương hướng. Hắn cảm thành dưới đất tầng thứ 7. Lý Hiên ý thức càng ngày càng lờ mờ, trạng thái kém đến cực hạn, cả người ngay cả ý thức đều mơ hồ không rõ, hắn đến nhất định phải tự bạo bên dưới. Ha ha ha, ngươi rốt cục phải chết, rốt cục phải xong đời, đây là trêu chọc ta hạ chẳng. Ha ha ha. Vực sâu cự nhân đã điên dại, nhìn thấy Lý Hiên phải chết, nó điên cuồng cười to, tra phúng mà tùy tiện gào thét. Chỉ là vào thời khắc này, ngay tại vực sâu cự nhân gào thét thời điểm, lực lượng kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Một đạo sinh sản nữ nhân hư ảnh từ trên người Lý Hiên đột ngột xuất hiện, con mắt màu vàng nóng trong nháy mắt khóa chặt vực sâu cự đầu người rọ. Bành! Mạnh cánh bàn tay vỗ xuống, như là đập như mưa hấu ầm vang đem vực sâu cự đầu người đập nát. Cái kia phá hư vực sâu cự nhân kim sắc sợi tơ, tại nữ nhân sau khi xuất hiện, đột nhiên kịch liệt và mềm, liền tựa như đang run rẩy cái gì. Xiu xiu xiu. Tất cả sợi tơ rơi vào nữ nhân lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhân hư ảnh quay đầu nhìn về phía Lý Hiên, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng ngủ, Tân Nguyệt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã trên mặt đất bất đi. Cái kia bất cũng tại lúc này, triệt để biến mất không thấy gì nữa, lộ ra trắng nõn gương mặt chứng. Một lát sau, một đóa kim sắc hoa bạch hợp xuất hiện tại mi tâm của nàng, tản ra lực lượng vô danh. Mà Tân Nguyệt thực lực cũng tại giờ khắc này đột phá đến thanh đồng hạ vị, thành là chân chính thanh đồng cấp cao thủ. Nhưng đây chỉ là tiếp theo, nàng tăng lên càng nhiều hơn chính là thiên tư, một tên thiên tài chân chính đã thức tỉnh. Hắc ám thành dưới đất bảy tầng. Lý Yên chậm rãi mở hai mắt ra, mơ hồ hai mắt dần dần thấy rõ ràng huyết thể trước mắt. Sau đó hắn chậm mặc cầm lấy cái kia hai viên siêu phẩm trái cây, còn có trợ bản. Tạ ơn. Lý Yên ngồi xổm dưới đất từng ngụm từng ngụm ăn siêu phẩm trái cây, trong miệng mơ hồ không rõ phát ra hai chữ: "Đinh". Ngài đại viên mãn thể phách cường hóa, đạt tới siêu phẩm cấp. "Đinh". Ngài đại viên mãn bản năng chiến đấu, đạt tới siêu phẩm cấp. "Đinh". Ngài linh hồn đạt được ba cái siêu phẩm trái cây tới nhuẩn, tăng thêm tần nguyệt linh hồn trên phạm vi lớn phản hồi, đạt tới bạch ngân hạt vị. Theo liên tiếp máy móc gầm thinh niệm vang lên, lý Yên thực lực đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất so với trước đó mạnh mấy lần. Lần này thật sự là thu hoạch lớn, bất quá nhất định phải hảo hảo cảm tạ nàng, tại ta trong tuyệt vọng, duy nhất trợ giúp ta, lại chỉ có nàng. Lý Yên thanh âm càn giọng, cẩn thận cảm giác cùng tần nguyệt khế ước, phát hiện khế ước rất vững vàng, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Nhưng hắn vẫn như cũ không yên lòng, chuẩn bị rời đi nơi này, đi xem một chút tần nguyệt. Đương nhiên trước đó, còn có một việc muốn làm, đó chính là nhìn xem tầng thứ bảy phía dưới là cái gì. Đúng vậy, hạ cảm thành dưới đất khả năng còn có tầng thứ 8, lại hoặc là thế giới khác. Lý Yên thượng đế thị giáp dưới Nhìn thấy bảy tầng cuối trong sân động, có một cái hướng xuống hắc ám cửa xoay, quần quần hắc khí chính là từ nơi đó xuất hiện. Phá hủy hắc ám cửa xoay, hắc khí vấn đề cũng sẽ giải quyết, cho nên Lý Hiên Tu nhỏ thân thể, nhanh chóng hướng về hướng cuối sân động, không chút do dự chui vào. Chỉ là vừa mới đi vào không đến một phút, kinh khủng tự bạo quét sạch bát phương. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, hắc ám cửa xoay kịch liệt chấn động, đạo đạo vết rạn tại cửa xoay bên trên xuất hiện, tựa như sắp vỡ vụn pha lê, đụng một cái liền nát. Thành dưới đất tầng thứ 5. Áo giáp ô nhiễm cự nhân nghe được cái này tiếng ầm mình, nhịn không được đứng thẳng mà lên. Do dự một lát sau hướng về 6 tầng đi đến. Đến 6 tầng, nó thấy được bắt ngát băng hàn không gian, còn có vô tận lôi đỉnh. Đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, Lý Hiên đại nhân thế nào? Áo giáp ô nhiễm cự nhân nỉ non, thân thể chậm rãi co lại thành một cái cục, quần quật lấy nhanh chóng hướng tầng thứ 7 mà đi. Rầm rầm rầm. Kinh khủng lôi điện oanh mình, áo giáp ô nhiễm cự nhân bị đánh ra chốc thịt bong, vết thương chồng chất, có thể nó cuối cùng vẫn thoi thóp đi tới tầng thứ 7. Khi nó nhìn thấy trong sân khối kia vực sâu khổng lồ cự người thi thể lúc, nó hưng phấn, không chút do dự tiến lên bắt đầu gầm ăn. Đợi đến gặp ăn hoàn tất về sau, thực lực của nó đạt được tăng lên rất lớn, thậm chí đột phá đến bạch ngân cấp. Nơi đó đang hấp dẫn ta. Áo giáp ô nhiễm cự nhân nhìn về phía hắc khí toát ra sơn động phương hướng, sau đó lện bước chân to cẩn thận đi tới, cuối cùng tại kiên định bên trong tiến vào hắc ám cửa xoay. Rang rắc. Hắc ám cửa xoay sau đó không lâu vỡ vụt, thông đạo sụp đổ, hắc khí im bặt mà dừng, triệt để bị chặn đứng. Triệu hoán thu thế giới. Lý Yên chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là màu xanh biết dạt dảo rừng rậm, còn có vài đầu cường đại báo tựa ở bên cạnh mình. Ựng. Lý Yên nháy nháy mắt, Nhìn một chút bên cạnh vài đầu báo. Những thứ này báo có điểm giống kim tiền báo, vạm vỡ, móng vuốt sắc bén, mà bọn chúng tự ở bên cạnh mình, tự hồ nói rõ tự mình cũng là một con báo. Mang theo nghi hoặc, Lý Hiên lập tức nhìn về phía mình thân thể, phát phát hiện mình là một con thai nhọn dã thú, bộ dáng rất giống báo, nhưng không phải, bởi vì cái đầu rất nhỏ, cũng liền so mèo lớn một chút. Không phải báo. Đó là cái gì? Lý Hiên nghi ngờ mở ra số liệu bảng, bắt đầu tra nhìn tình huống của mình. Đinh. Tinh danh: Lý Hiên, 1000 vinh dự điểm. Thể phách: Tự nhiên tân hỏa thú hấp thiết chuẩn bị. Linh hồn, Bạch Ngân Hạ vị, Ngự chủ, Trần Nguyệt, Cao cấp, Tự nhiên thần hóa, Tận ấp, Không gian tùy thân, Đại viên mãn, Sen lẫn linh trang, Lôi kháng, Tường đất, Địa thứ, Độc kháng, Hỏa cầu, Tốc độ cường hóa, Thượng đế thị giác, Biến hóa, Thần thân, Nham tương sinh tồn, Trị liệu thuật, Lưu tinh hòa vũ, To lớn hóa, Long uy, Hàn băng đông kết, Phong chi dự, Dưới nước hô hấp, Mô phỏng giao thông, Siêu phẩm, Thể phách cường hóa, Bản năng chiến đấu, Sắt thép thân thể, Quái lực, Tự bạo, Phòng ngự, Vòi rồng, Tự lệnh năm, Tự nhiên thân hóa thú năng lực là tự nhiên thân hỏa. Được rồi, chết không được những thứ này dã thú đều vây quanh tự mình, tình cảm là tự nhiên thân hỏa. Lý Yên im lặng lắc đầu, rất không thích lần này truyền sinh sinh linh, bất quá hắn không lo được lần nữa truyền sinh, mà là kêu gọi tần nguyệt tiến hành triệu hoán. Ông. Khế dược quang mang sáng lên, Lý Yên thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, lưu lại vài đầu báo không thôi nhìn xem dần dần biến mất khế dược pháp trận quang mang, tựa hồ bọn chúng còn muốn rượt vào Lý Yên. Hắc Thích Thành, trong đệ tử. Lý Yên thân ảnh rất mau ra hiện, trước tiên nhìn về phía trước mặt chỉ gặp tần nguyệt đang bị tống tiểu mỹ vịn ngồi tại trên giường, gương mặt tái nhợt nhìn qua. "Nguyên Nguyên, ngươi không sao chứ?" Lý Hiên nhanh chóng nhảy đến tần nguyệt bên cạnh, từng cái trị liệu thuật bắt đầu phóng thích, bao phủ tần nguyệt thân ảnh. "Ta không sao, cảm ơn ngươi." Tần nguyệt tay nhỏ vội vàng đem Lý Hiên ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, "Ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi." Chương 181, Thiên, canh 1. Chương 181, Thiên, canh 1. "Đừng sợ, nguy hiểm lớn hơn nữa ta đều không có việc gì." Lý Hiên nhẹ giọng an ủi, hắn thực sự nói thật, mặc dù lúc ấy hắn ý thức đều mơ hồ. Linh hồn càng là nhận tổn thương, nhưng hắn muốn tự bạo, vẫn như cũ có thể làm được. Sở dĩ chậm chạp không tự bạo, thật sự là không nỡ hai cái kia siêu phẩm trái cây, cho nên Lý Hiên mới đau khổ kiên trì. Bất quá hết thảy đều viên mãn, Lý Hiên thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, tần nguyệt trạng thái cũng còn tốt, tính dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục, mấu chốt tần nguyệt thực lực cũng đạt tới thành đồng cấp. Mặt khác, tần nguyệt trên mặt bất tiêu tán ở không, trở nên càng xinh đẹp hơn đang yêu, nhất là trên trán cái kia một đóa mỹ lệ hoa bách hợp, càng là làm nàng càng phát sinh sán mỹ lệ. Cái này không khỏi khiến Lý Hiên nhìn nhiều mấy lần. Bất quá nghĩ đến vực sâu cự nhân thực lực, Lý Hiên Tâm Tình có chút nặng nề. Chủ yếu là vực sâu cự nhân quá cường đại, rõ ràng thực lực hạ thấp Bạch Ngân cấp đại viên mãn, thậm chí không cách nào sử dụng hoàng kim áo giáp, hoàng kim cánh chim các loại một hệ liệt hoàng kim cấp chiêu thức. Thế nhưng là vực sâu cự nhân vẫn như cũ mạnh đến mức không còn gì để nói, dù là tại kim sắc sợi tơ công kích đến, cự nhân vẫn như cũ đem Lý Hiên đánh trọng thương sắp chết, lực chiến đấu như vậy, thật sự là làm cho người kinh hãi. Ta thực lực bây giờ có thể quét ngang Bạch Ngân cấp, nhưng cùng hoàng kim cấp so sánh, còn có chênh lệch cực lớn. Dù là ta lại đạt được ba loại siêu phẩm năng lực vẫn như cũ đánh không lại hoàng kim cấp. Lý Hiên âm thầm phân tích, suy nghĩ nếu như vực sâu cự nhân không có bị kim sát sợi tơ công kích, đối mặt mình đầu này vực sâu cự nhân sẽ như thế nào. Đáp án là tự mình thất bại. Trong trận chiến đấu này, kim sát sợi tơ nhìn như không có có tác dụng gì, nhưng nó liên lụy vực sâu cự nhân rất lớn một phần lực lượng, cái này mới đưa đến Lý Hiên có thể cùng vực sâu cự nhân chống lại hồi lâu. Tự mình mặc dù lại đạt được năng lực mới, nhưng vẫn như cũ rất khó đánh bại đầu này vực sâu cự nhân, cái này cũng khiến Lý Hiên nhận thức đến, hoàng kim cấp cùng bạch ngân cấp ở giữa to lớn lớn chiến lệch. Không sao, chỉ cần ta tiếp tục thu hoạch được siêu phẩm trái cây, liền có thể trở nên mạnh hơn, ba viên siêu phẩm trái cây không đủ vậy liền mới khỏa, thậm chí 30 khỏa, ta không tin đánh không lại ngươi. Lý Hiên âm thầm thề, chuẩn bị mau chóng về triệu hoán thú thế giới, nhiều chuyển sinh mấy lần, thu hoạch được càng nhiều kỹ năng tiến phú, sau đó tìm kiếm siêu phẩm trái cây. Đúng rồi, còn có tầng thứ 7 bên ngoài kinh khủng thế giới. Lý Hiên tâm tình càng thêm nặng nề, hắn từ hắc ám thành rữa đất tầng thứ 7 lao ra về sau, đi tới một cái tràn ngập quỷ dị khí tức thế giới mới, cũng nhìn thấy kinh khủng dị thượng trần cảnh. Nếu có một cái từ để hình dung tràng cảnh kia, đó chính là thây ngang khắp đồng, mà lại là hoàng kim cấp vực sâu cự nhân thi thể thây ngang khắp đồng. Lúc ấy Lý Hiên từ tầng thứ 7 sau khi rời khỏi đây, đầu tiên nhìn thấy chính là một vầng huyết nguyệt treo trên cao bầu trời, toàn bộ thế giới tràn ngập hắc ám cùng huyết sắc. Lý Hiên xuất hiện khu vực là một cái cự đại sơn cốc, trong sơn cốc lấp nhá lấp nhít nằm đại lượng thi thể. Những thi thể này bên trên tất cả đều bị kim sắt sợi tơ bao phủ, núi thây huyết hải tràng cảnh, quả thực là nhân gian địa ngục. Những thi thể này rất lớn, một phần là hoàng kim cấp vực sâu cự nhân, còn lại là các loại quỷ dị yêu ma quỷ quái chủng tộc, mỗi một cái tán phát khí tức đều rất cường đại, cái nào sợ chết đều làm Lý Hiên cảm thấy kinh dị. Mà tại những thi thể này vị trí trung ương nhất, một tôn tựa như núi cao bốn góc lưng giáp cự thú lặng lặng đứng thẳng, nguy nga thân hình chỉ là đứng ở nơi đó, đều làm người có loại sợ hãi cực độ cảm giác. Nó khí tức trên thân càng là như vực sâu biển lớn, dù là Lý Hiên mở ra tất cả phòng hộ năng lực, vẫn như cũng bị này khí tức ép tới thân thể băng liệt, dần dần đi hướng tử vong. Mấu chốt đầu này bốn góc lưng giáp cự thú đã chết. Một thanh kim sắc trường kiếm cắm ở bốn góc lưng giáp cự thú đầu lâu bên trên, kinh khủng kim quang càng đem bốn góc lưng giáp cự thú một phân thành hai. Thi thể của nó mặc dù không có ngã xuống, nhưng sinh cơ đã đoạn tuyệt, thậm chí năng lượng màu vàng óng tại phá hư bốn góc lưng giáp cự thú thi thể, không bao lâu nó liền sẽ sụp đổ. Chỉ là, đầu này bốn góc lưng giáp cự thú cái nào sợ chết, hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, nhìn chằm chằm một tòa cự đại kim sắc sơn phong. Trên ngọn núi này không có người, chỉ có một mặt to lớn cũ kỹ cờ xí có chút tung bay, cờ xí bên trên rồng bay phượng múa viết một chữ to, thiên Nhìn xem rồng bay phượng múa thiên chữ, Lý Hiên có thể cảm nhận được cái chữ này bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Thậm chí từ nơi này trong chữ, thấy được một loại nào đó cường hành kiếm khí, dù chỉ là xa xa quan sát đều làm Lý Hiên được kích lợi không nhỏ. Chỉ tiếc, nơi này cũng không an toàn. Vài đầu hoàng kim cấp vực sâu cự nhân từ đằng xa đi tới, điên dạng thẳng hướng Lý Hiên, sau đó chính là Lý Hiên tự bạo, trở về triệu hoán thú thế giới. Đối với nơi đó kinh khủng tráng cảnh, Lý Hiên sâu sâu ghi ở trong lòng, đốc thúc lấy tự mình không ngừng mạnh lên. Nhận nhất định kích thích Lý Hiên Mặc dù rất muốn trở về triệu hoán thú thế giới truyền sinh, nhưng vẫn là quyết định hảo hảo làm bạn tần nguyệt mấy ngày, chờ nàng khôi phục sau lại rời đi. Đương nhiên, tình huống của cái thế giới này cũng cần hảo hảo tìm hiểu một chút, nhìn xem hắc thạch thành gần nhất xảy ra sự kiện. Cho nên Lý Hiên bắt đầu hỏi thăm tương quan tình huống, rất nhanh đến mức đến đại lượng tin tức. Không nghĩ tới, diệp phàm vậy mà có thể luyện chế nhuận thủy đan. Lý Hiên kinh ngạc nhìn về phía Tần Nguyệt. "Ừm, ta cùng tiểu mỹ tỷ luyện đan tiến triển bốn là nhanh nhất, ngoại trừ nhuận thủy đan bên ngoài, cơ hồ tất cả cấp thấp đan dược đều biết luyện chế." văn bản chúng ta muốn nếm thử luyện chế nhuận thủy đan, thật không nghĩ đến cái kia Diệp Phạm giống như là khai khiếu, vậy mà sớm luyện chế được nhuận thủy đan mà lại chất lượng phi thường cao, ngay cả kỳ tỷ đều khen không dứt miệng. Tân Nguyệt thanh âm mềm mềm nu nu, mặc dù gương mặt vẫn tái nhợt như cũ, có thể trải qua Lý Hiên trị liệu về sau, thương thế của nàng đã khá nhiều, không còn như vậy suy yếu. Ngoài trừ chuyện này, Diệp Phạm gần nhất còn có chuyện khác sao? Lý Hiên hỏi thăm. Có, hắn gần nhất cùng Tiểu Vũ đi đặc biệt ẩn, thường xuyên nhìn thấy bọn hắn cùng một chỗ. Tống Tiểu Mỹ đoạt trước nói, "Tiểu Vũ, tên tiểu khất cái kia" Lý Hiên nghĩ đến trước đó gặp phải tên tiểu khất cái kia, lúc ấy nàng cho Lý Hiên cung cấp một phần bí cảnh tình báo, khiến Lý Hiên tại hắc thạch thành bên ngoài bí cảnh bên trong thu được một cái siêu phẩm trái cây. Đúng, chính là nàng, lúc ấy vẫn là ta cho nàng giới thiệu một phần tài liệu cửa hàng công tác đâu. Tống Tiểu Mỹ điểm điểm cái đầu nhỏ nói, dạng này a. Lý Hiên gật gật đầu, lúc trước hắn cảm giác cô bé này có chút kỳ quái, dặn dò qua Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt tận lực rời xa cô bé này. Hiện tại xem ra, cô bé này càng ngày càng kỳ quái, dù sao dính dáng đến dị phàm, liền càng phát không thích hợp. Mai mai ta cùng các ngươi cùng đi luyện đan cửa hàng nhìn xem." Lý Yên suy nghĩ một chút nói, "Được rồi đâu, kỳ tỷ mỗi ngày thì thầm, có thể nghĩ gặp ngươi nữa nha." Tần Nguyệt chớp mắt to nói, "Ừm, ngươi nằm sẽ nghỉ ngơi một chút đi, chờ một lúc ta lại trị liệu cho ngươi một chút." "Được rồi." Tần Nguyệt nhu thuận nằm tại trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thế nhưng là, Nhuyễn Thủy đan sự tình nàng một mực canh cánh trong lòng, muốn mau sớm luyện chế thành công, cho nên trong đầu tự nhiên mà vậy hiện hiện liên quan tới Nhuyễn Thủy đan đầu phương pháp luyện chế. Cũng tại lúc này, trên trán nàng hoa bách hợp chớp động mấy lần. Nàng nguyên bản đối với luyện chế nhuận thủy đan hoa mang, trong nháy mắt tự động giải trừ. Chương 182, sủng thú tiến hóa đan, hai canh. Chương 182, sủng thú tiến hóa đan, hai canh. Thậm chí tần nguyệt cảm giác tự mình có thể nhẹ nhỏ luyện chế ra nhuận thủy đan mà lại chất lượng sẽ tốt vô cùng. Đồng thời, đầu óc của nàng bắt đầu suy nghĩ các loại kiếm thuật, đao thuật, thương thuật, quyền pháp, trưởng pháp, cung thuật bốn. Nàng lại trong truyền thừa từng chiếm được rất nhiều kỹ nghệ, thậm chí còn phân cho Lý Hiên một phần. Bất quá nàng cũng không có hiểu rõ những kỹ nghệ này. Thậm chí lý giải trình độ so ra kém Lý Hiên, ngay cả Lý Hiên một nửa đều không có. Nhưng lạ bây giờ, những kỹ nghệ này đồng dạng nhanh chóng bị nàng lý giải, thậm chí còn có thể suy một ra ba, khiến những kỹ nghệ này càng thêm bất phàm. Kết quả như vậy khiến Tần Nguyệt không bình tĩnh, ngạc nhiên đồng thời tiếp tục suy nghĩ hết thảy tất cả, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Cái này cũng nàng dẫn đến một đêm đều không có nghỉ ngơi, mà là nhằm mắt lại, cố gắng tăng lên tài nghệ của mình. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Tần Nguyệt thật sớm rời giường, ngay cả rửa mặt đều không lo được lập tức chạy đến trong tiểu viện cầm lấy cung tiễn xạ kích, chật chật chật, liên tục số mũi tên bay qua, nhẹ nhõm trúng đích hồng tâm, dù là đứng ở nhất khoảng cách xa, vẫn như cũ bách phát bắt chúng. Dạng này cung thuật khiến Trần Nguyệt mừng rỡ không thôi, nhịn không được tiếp tục xạ kích. Nguyên Nguyệt, Nguyệt ngươi làm sao làm được? Quá tinh chuẩn đi. Tống tiểu Mỹ từ trong nhà đi tới sau thấy cảnh này hết sức kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Nguyệt có thể thi triển ra lợi hại như vậy cung thuật. Cùng nhau ra Lý Hiên cũng đồng dạng nghiêng tai lắng nghe, lặng lặng nhìn qua Trần Nguyệt. Hẳn là cái này Mai Hoa Bạch Hợp nguyên nhân, nó sau khi xuất hiện Ta cảm giác tất cả chiến đấu kỹ nghệ đều trở nên tốt đơn giản, luyện đan cũng rất đơn giản. Chỉ là một đêm, tài nghệ của ta tăng lên biên độ, so ta qua đi nhiều năm đều nhiều đây." Tân Nguyệt chỉ vào trên trán mình hoa bạch hợp nói, "Lại là dạng này, thật hâm mộ ngươi nha, ta cũng muốn tăng lên tự mình chiến đấu kỹ nghệ." Tống Tiểu Mỹ hâm mộ nói, làm là thiên tài nàng phát phát hiện mình vậy mà thành cản trở, cái này làm nàng rất mất mát, không khỏi khát vọng lực lượng mạnh hơn. Giống như, thật giống như ta có thể đem tài nghệ của mình chia sẻ ra ngoài, ta thử một chút." Tần Nguyệt có chút không xác định, nện bước chân nhỏ bước nhanh đi vào Lý Hiên trước mặt, ôm lấy Lý Hiên biến hóa quỷ mèo, sau đó đem cái trán cùng Lý Hiên, cái trán dính vào cùng nhau. Một giây sau, lực lượng thần bí chớp động, bao phủ tại trên thân hai người, sau đó Tần Nguyệt buông ra Lý Hiên, thanh tú động lòng người mà hỏi, cảm giác thế nào? Phi thường tốt, thật phi thường tốt. Lý Hiên trong con ngươi tinh quang lấp lóe, phát phát hiện mình đối các loại kỹ nghệ lý giải trình độ đạt được tăng lên trên diện rộng. Liền ngay cả Lửa Đàn cũng có khác biệt kiến giải cùng mạch suy nghĩ, cái này khiến Lý Hiên rất là kinh ngạc. Có thể chia sẻ cho ta không? Tống Tiểu Mỹ vội vàng lại gần chờ mong nhìn xem Tân Nguyệt. Đương nhiên, Tân Nguyệt gật gật đầu, chậm rãi tới gần Tống Tiểu Mỹ, y theo động tác mới vừa rồi, hai người cái trán dính vào cùng nhau. Một giây sau, lực lượng thần bí chấp động, bao phủ lại hai người. Sau đó không lâu, Tống Tiểu Mỹ mang theo kinh hỉ, nhỏ tay cầm tự thần liêm đao tại trong tiểu viện điên cuồng vung dậy, động tác tiêu sái mãnh liệt. Quá tốt rồi, thật quá tốt rồi, lực chiến đấu của ta rốt cục được tăng lên, cảm ơn ngươi Nguyệt Nguyệt. Tống Tiểu Mỹ vui đến phát khóc, nội tâm của nàng kỳ thật tiếp nhận rất lớn áp lực. Nguyên bản nàng là mạnh nhất, lấy đại tỷ tỷ phương tức chiếu cố tần nguyệt cùng Lý Hiên. Kết quả không nghĩ tới, hiện tại nàng trở thành yếu nhất, cái này khiến Tống Tiểu Mỹ áp lực rất lớn. Bây giờ được nhiều như vậy chiến đấu kinh nghiệm, nàng hoàn toàn có thể nghiền ép đồng cấp, thậm chí vượt cấp mà chiến, cái này làm nàng lần nữa tìm về tự tin, tự nhiên rất vui vẻ. Bên cạnh Tần Nguyệt cũng rất vui vẻ, cảm giác hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Nguyên Nguyệt, các ngươi trước tiến đến, có mấy loại đan dược phương pháp luận chế, ta một mực có nghi hoặc, ngươi xem một chút có thể hay không lý giải. Lý Hiên nghĩ đến trong cổ tịch mấy loại đặc thù đang lư Những thứ này đặc thù đan dược phi thường khó lý giải, Lý Hiên mặc dù kiến thức rộng rãi, vẫn như trước cảm giác tối nghĩa khó hiểu, mà lại đan dược quá cổ xưa, cần vật liệu đại bộ phận đã tuyệt tích, căn bản tìm không thấy. Hiện tại chính dễ dàng để Tần Nguyệt hỗ trợ, nhìn xem có thể hay không lý giải hoặc là hỗ trợ đổi mới vật liệu. Mang theo loại ý nghĩ này, hắn cùng Tần Nguyệt, chống tiểu mỹ trở lại biệt thự, bắt đầu ráng giải cái kia mấy loại đan dược đại khái quá trình. Trong quá trình này Tần Nguyệt một mực chăm chú lắng nghe, Mi Tâm Hoa Bạch Hợp cũng tại có chút chớp động, vẻn vẹn chỉ là nửa giờ, Tần Nguyệt liền hai mắt tỏa sáng. Lý Hiên ca ca Luyện thể đan, đột phá đan còn có sủng thú tiến hóa đan, ta có không ít mạch suy nghĩ, ta hiện tại chuyển cho ngươi." Tân Nguyệt nói xong, lần nữa đem cái trán cùng Lý Hiên dính vào cùng nhau, bắt đầu truyền tẩu những kiến thức kia. Rất nhanh truyền tẩu hoàn tất, Lý Hiên cũng nheo lại mắt. Thì ra là thế, đi, đi kỷ tỷ phòng luyện đan, thử một chút có thể hay không luyện chế thành công." Lý Hiên mong đợi mở miệng. Vừa rồi truyền tẩu cái này, ba loại đan dược phi thường bất phàm, trong đó sủng thú tiến hóa đan là sủng thú, có thể một mực tăng lên sủng thú thực lực. Đối bạch ngân cấp trở xuống sủng vật hiệu quả cực mạnh, thậm chí có thể có thể làm nó nhóm nhanh chóng đột phá, trọng điểm là sủng thú tiến hóa đan, có thể không hạn chế ăn, tính kháng dược rất nhỏ. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là nguyên vật liệu đại bộ phận tuyệt tích, chỉ có mấy loại vật liệu còn có thể tìm tới, đồng thời nguyên vật liệu phi thường đắt đỏ. Tăng thêm sủng thú tiến hóa đan độ khó luyện chế cực cao, dẫn đến Lý Hiên đến nay đều không thể luyện chế ra tới. Thế nhưng là không nghĩ tới, được sự giúp đỡ của Trần Nguyệt, vậy mà giải quyết vấn đề này, thậm chí tìm được thay thế vật liệu, cái này khiến Lý Hiên phi thường vui vẻ. Mang theo thật sâu chờ mong. Lý Yên ngồi tại Tần Nguyệt trên bờ bay, vội vội vàng vàng đi đến kỳ tỷ tiệm đan dược. Sau đó không lâu, Lý Yên bọn hắn hấp tấp đi vào tiệm đan dược, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mặt một thân tử kim sắc sần sám kỳ tỷ, dẫm lên màu đen giày cao gót, uốn éo uốn éo từ đằng xa đi tới, mang theo làn gió thơm bước nhanh đi tới Tần Nguyệt trước mặt. Sau đó kỳ tỷ nháy mắt to xinh đẹp, mừng rỡ nhìn qua Lý Yên, thanh âm sộp ròn nói: "Tần Nguyệt, ngươi rốt cục bỏ được ma ngươi mèo có tới, nó thật đáng yêu." Mật mại, sát thực rất đáng yêu. Chung quanh mấy cái mới học đồ cũng lại gần, tò mò nhìn Lý Yên. Những học đồ này đều là người mới, trước kia học đồ đều bị đào thải, chỉ có Tân Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Diệp Phàm lưu lại. Đương nhiên, những thứ này mới học đồ cũng sẽ từ từ bị đào thải, khả năng lưu lại một cái, cạnh tranh phi thường tăng tốc. Cái này cũng dẫn đến những học đồ này ở giữa, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng khi nhìn đến Lý Hiên về sau, những học đồ này nhóm đều cảm giác rất đáng yêu, ít có cùng một chỗ lại gần. Kỳ tỷ, ta đi trước luyện đan." Tân Nguyệt nhìn xem xung quanh nhiều người như vậy, nàng rất lo lắng những người này đem Lý Hiên cho lắc lư đi, cho nên vội vàng ôm Lý Hiên chạy vào thuộc về mình phòng luyện đan. Phòng luyện đan. Tân Nguyệt các nàng đi vào phòng luyện đan về sau, bắt đầu chuẩn bị vật liệu, cuối cùng quyết định luyện chế sủng thú tiến hóa đan. Sủng thú tiến hóa đan đối sủng thú trợ giúp to lớn, có thể làm chuyển sinh sau Lý Hiên nhanh chóng tăng lên thân thể thực lực, biến tướng tăng cường thực lực. Lại thêm sủng vật tiến hóa đan vật liệu nhất toàn, cũng dễ dàng nhất luyện chế, tự nhiên thích hợp cái thứ nhất luyện chế. Vật liệu đều đối mặt, mọi người chuẩn bị, chúng ta muốn bắt đầu. Lý Hiên xác nhận không có sai để lọt về sau, tuyên bố bắt đầu luyện chế. Được rồi, cố lên. Cố lên. Chương 183. Trấn kinh hẻn bọn con sóc đại lao vạn thượng thề một canh. Chương 183, trấn kinh hẻn bọn con sóc đại lao vạn thượng thề một canh. Tiệm đan dược đại sảnh. Diệp Phàm mang theo Hắc Dạ Chư chậm rãi đi vào trong điểm, cùng Kỳ Tỷ lên tiếng chào hỏi, một mình cất bước đi đến bên quầy, cầm sách chăm chú nhìn lại. Làm có thể luyện chế nhuận thủy đan dược phẩm, hắn đồng dạng đạt được kỳ tỷ coi trọng, đưa cho một mình phòng luyện đan, địa vị thậm chí ẩn ẩn siêu việt Tần Nguyệt. Dù sao lý hiện tượng xuyên không đến trong tiệm, Tần Nguyệt không cách nào luyện chế ra nhuận thủy đan, mà luyện chế ra nhuận thủy đan dược phẩm, địa vị tự nhiên thẳng tắp bay lên. Vất quá gần nhất Diệp Phàm có chút đắng buồn mực, bởi vì hắn qua thiếu tiền, dù là hắn tân tân khổ khổ luyện chế nhuận thủy đan, luyện được đầu đều đau, vẫn như cũng không đủ hắn mua xong cái kia mấy loại vật liệu. Ai, đi đâu làm tiền đâu? Diệp Phàm âm thầm nói thầm. Kẹt kẹt. Ngoài cửa tiệm, một chiếc quân xa đột nhiên dừng lại, gây nên tất cả mọi người chú ý. Tại cái này bị biến dị thú hành hành nguy hiểm thế giới, kẻ có tiền mặc dù có điện thoại, nhưng ô tô cho dù là kẻ có tiền cũng mua không được. Phần lớn người ra khỏi thành săn giết biến dị thú, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Nhưng là bây giờ, Một chiếc xe đứng tại ngoài cửa, vẫn là một chiếc quân xa, trong chớp nhoáng này hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Theo đám người chú ý, hai tên khí tức cường đại nữ bảo tiêu từ trên quân xa nhanh chóng đi xuống, bảo hộ lấy một người mỹ phụ người hướng trong tiệm đi đến. Là thành chủ phu nhân. Mọi người thấy mỹ phụ nhân kia sau kinh hãi, bởi vì cái này rõ ràng là địa vị cao thượng thành chủ phu nhân. Tháp tháp tháp. Kỳ tỉ nện bước giày cao gót, bước nhanh hướng về cổng chạy tới, nét mặt tươi cười như hoa mời thành chủ phu nhân vào trong điểm. "Tống di, ngài làm sao có rảnh đến trong tiệm của ta rồi? Có phải là có chuyện gì hay không?" Kỳ tỷ nghi ngờ hỏi thăm, nàng tuổi tác so thành chủ phu nhân liền tiểu ngũ 6 tuổi, nhưng thành chủ phu nhân đối phần cao, nàng chỉ có thể hô gi. Ta phi Miêu phải chết, nghĩ mời ngươi giúp ta trị liệu phi Miêu, để nó tiếp tục làm bạn với ta." Thành chủ phu người mang trên mặt vẻ u sầu nói, "Phi Miêu, nó thế nào? Lần trước ta đi thời điểm nó không phải hảo hảo sao?" Kỳ tỷ nghi hoặc không hiểu, "Nó hai ngày này không ăn không uống, thậm chí không động chút nào, trạng thái phi thường nguy ngoại, ta tìm rất nhiều cao nhân tới xem xét, nhưng bọn hắn nói phi Miêu sinh mệnh đến cuối cùng đã vô lực hồi tiên." Ta không tin Phi Miêu sẽ chết, chỉ có thể tới tìm ngươi." Thành chủ phu nhân thương tiếc ôm trong lực Phi Miêu, nhìn xem nó vẻ mặt suy sụp dáng vẻ, thành chủ phu mắt người bên trong đều là lo lắng. Sinh mệnh đến cuối cùng sao? Ta xem một chút." Kỳ tỷ vội vàng ôm tới con kia Phi Miêu, đưa nó thả đang làm việc trên đài, tiến hành cẩn thận kiểm tra. Sau đó không lâu, Kỳ tỷ sắc mặt nghiêm túc đường. Phi Miêu tuổi thọ sắp thực đến cuối cùng, tình huống như vậy, cho dù là nhuận thủy đan cũng vô dụng, trừ phi đạt được trong truyền thuyết sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy sao? Ngươi cùng bọn hắn nói. Có thể là sinh mệnh chi thủy căn bản chính là truyền thuyết, làm sao có thể tìm được. Thanh chủ phu trên mặt người vẻ u sầu càng ngày càng nhiều, rõ ràng đã phát động nhân thủ, đang tìm kiếm sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy xác thực khó tìm đến, có thể là trừ sinh mệnh chi thủy, ta không biết biện pháp gì có thể cứu trợ Phi Miêu. Kỳ tỷ lo lắng nhìn về phía con kiếp hệ hoại Phi Miêu. Cái này Phi Miêu có được một đôi trắng nõn cánh, lông vũ mềm nhắn mỹ lệ, vô cùng đáng yêu. Thậm chí cái này Phi Miêu thực lực đạt đến thanh đồng trợ vị, đã từng cũng là làm người kính ý mạnh đại triệu hoàng thú. Đáng tiếc Phi Miêu vì cứu trợ thành chủ phu nhân Nhận qua một lần phi thường thương thế nghiêm trọng, dẫn đến đẳng cấp cũng không cách nào tăng lên nữa. Hiện tại Phi Miêu sinh mệnh đạt đến kẻ cận cái chết, cái này khiến Kỳ Tỷ cũng không khỏi lộ ra thương cảm thân sắc. "Kỳ Tỷ, ta có thể nhìn xem cái này Phi Miêu có thể chứ?" Diệp Phàm mở miệng, hai mắt mang theo tình quan nói. Diệp Phàm biết rõ, thành chủ phu nhân nhà là có tiền, nếu như có thể trị hết cái này Phi Miêu, vậy hắn sẽ có được đại lượng tiền tài, thậm chí phụ thành chủ sẽ trở thành núi dựa của hắn. Cái kia thực lực của hắn sẽ càng nhanh hơn tăng lên, cho nên Diệp Phàm ít có chủ động muốn giúp đỡ. "Ngươi là Thanh chủ phu nhân nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phạm, chau mày, bởi vì nàng phi mi quý giá, người bình thường không có tư cách động nàng phi mi. "Tống gì, vị này là Diệp Phạm, hắn đã từng luyện chế ra phẩm chất cao nhận thủy đan, cũng là phi thường lợi hại luyện đan sư, có lẽ hắn có biện pháp." Kỳ thị vội vàng giới thiệu. "Ồ, cái kia mau đến xem nhìn, nếu như ngươi có thể trị hết ta phi mi, những vật này tùy ý chọn." Thanh chủ phu nhân nói xong vung tay lên, trong chốc lát mấy chụp loại đồ vật xuất hiện tại trên quầy. "Tinh thú, đá không gian, thẻ vàng, tiến giai vật liệu, linh hồn tinh thể năm." Chờ một chút các loại, một đống lớn đồ tốt. Nhiều như vậy đồ tốt, cũng nhìn ngây người Diệp Phàm, khiến nội tâm của hắn phi thường kích động, bất quá hắn vẫn là cẩn thận nói, ta xem trước một chút. Diệp Phàm nói xong, bước nhanh đi đến Phi Miêu bên cạnh, cẩn thận kiểm tra Phi Miêu tình huống, một lát sau hắn chân thành nói, tình huống của nó là sinh mệnh lực tiêu hao, mới đưa đến sinh mệnh đến cuối cùng, chỉ cần bổ sung sinh mệnh lực liền tốt, ta có thể luyện chế một loại bổ sung sinh mệnh lực đang dự, chỉ cần vật liệu đầy đủ, tuyệt đối có thể trị hết Phi Miêu. Diệp Phàm trịnh trọng nói. "Thật sao?" Thành chủ phu nhân vội vàng hỏi thăm trong mắt mang theo kinh hỉ. Đúng vậy, bất quá luyện chế sinh mệnh đan dược cần vật liệu tương đối nhiều, đại bộ phận đều có thể gom góp, nhưng có một loại mùa hoa, cần tại nó nở rộ thời điểm thu thập sử dụng. Mà nó còn cần thời gian 3 tháng mới có thể nở hoa, cũng bởi vậy, ta cần thời gian 3 tháng." Diệp Phàm Trịnh chậm nói. "3 tháng? Quá lâu, Phi Miêu hiện tại không ăn không uống, căn bản không kiên trì được lâu như vậy." Thanh chủ phụ nhân chau mày. "Đây đúng là phiền phức, như vậy đi, cho ta một ngày thời gian, ta nghĩ một chút biện pháp. Có lẽ ta có thể tạm thời để Phi Miêu ăn cái gì?" ổn định tình huống của nó. Diệp Phàm trịnh trọng nói, "Cái này." Thanh chủ phu nhân nghe nói như thế thật sâu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Chỉ có thể như thế, hy vọng ngươi có thể mau chóng tìm tới phương pháp, đừng để ta thất vọng." "Được rồi, ta sẽ cố gắng." Diệp Phàm cũng có chút bận tâm, bởi vì nghĩ ổn định phi miêu tình huống cũng không dễ dàng, nếu như không may xuất hiện, vậy hắn liền sẽ bị liên lụy. Bất quá Diệp Phàm có loại cảm giác, tự mình có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Loại cảm giác này nương theo hắn thật lâu, hắn đã từng không chỉ một lần dựa vào loại cảm giác này, giải quyết rất nhiều vấn đề. Cũng bởi vậy, hắn vội vàng đi đến giá sách bên cạnh, bắt đầu lật xem các loại thư tịch, tìm kiếm linh cảm, ý đồ tìm tới phương pháp giải quyết. Thời gian một chút xíu trôi qua. Thành chủ phu nhân nhìn xem không ăn không uống phi miêu, trong lòng càng phát khó chịu, nhịn không được đưa tay thương tiếc vuốt ve phi miêu, muốn cho nó động một chút. Thế nhưng là vào thời khắc này. Ngay tại thành chủ trong lòng phu nhân khó chịu thời điểm. Về ngoại suy sụp phi miêu đột nhiên ngẩng đầu lên, con mắt trực cầu cầu nhìn chằm chằm phòng luyện đan phương hướng. A, nó vậy mà động, phi miêu vậy mà động. Thành chủ phu nhân mừng rỡ không thôi. Vội vàng đem Phi Miêu ôm vào trong ngực, Ôn Thanh nói: "Miêu Miêu ngươi nghĩ ăn cái gì sao? Ta dẫn ngươi đi ăn mỹ thực, món ngon nhất mỹ thực." Meo. Phi Miêu lắc đầu, thanh âm suy yếu, móng đuốt nhỏ nhẹ nhàng ngưng lên, chỉ hướng phòng luyện đan phương hướng, miệng nói tiếng người nói: "Ăn bên kia, ăn bên kia." Thanh chủ phu nhân nghe nói như thế sửng sở, lập tức quay đầu nhìn về phía phòng luyện đan phương hướng. Bên cạnh đám người cũng nghi ngờ quay đầu, không rõ Phi Miêu nói là cái gì. Cũng tại thời khắc này, nồng đậm đan hương từ phòng luyện đan tràn ngập ra, cái kia thấm vào ruột gan đan hương, khiến người ở chỗ này sửng sợ. Mà trong tiệm lúc đầu nằm sấp vài đầu triệu hoang thú, tất cả đều đứng thẳng mà lên, cho dù là ôm gà quay tại cửa ra vào liếm láp chơi đại hắc hùng, cũng không liếm lấy, trực tiếp đơn bắt ôm gà quay, liền hướng trong tiệm chui. Thở hổn hển thở hổn hển. Diệp Phàm hắc dã chưa thở hổn hển hai tiếng vội vàng chạy hướng đàn phòng, rất sợ lạc hậu bị người đột đi. Đám học đồ phi hành triệu hoang thú bay trên trời qua, hướng đàn phòng bay. Lúc ở thành chủ phu nhân trong lực phi miêu thấy cảnh này, vội vàng vỗ cánh bay lên, lung la lung lay hướng đàn phòng xông. Giạng này một màn nhìn ngây người đám người, tất cả mọi người cho là ngộ. Thanh chủ phu nhân lo lắng cho mình Phi Miêu, vội vàng nói, "Cẩn thận, đừng ngã xuống." Thanh chủ phu nhân chạy mau ôm lấy Phi Miêu, đồng dạng vội vội vàng vàng chạy về phía trước, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Thở hổn hển thở hổn hển. Hắc Dạ chưa cùng Đại Hắc Hùng va chạm nhau lấy hướng phía trước chạy, hai đầu triệu hoán thú kém chút đánh nhau. Chương 184, Hắc Thiết thượng vị Đại Hắc Hùng. Chương 184, Hắc Thiết thượng vị Đại Hắc Hùng. Đợi đến tất cả triệu hoán thú đình chỉ lúc, bọn chúng đã đứng ở tần nguyệt phòng luyện đan bên ngoài, thanh tú động lòng người cùng đợi, chờ mong nhìn qua bên trong đan phòng. Mặc dù không nhìn thấy tình huống bên trong, có thể bọn chúng tất cả đều mong đợi chờ đợi, thậm chí đại hắc hùng khỏe miệng đều chảy ra ngụ nước. Dạng này một màn, nhìn ngây người rất nhiều người. Cái kia chính là xem thư tịch dược phẩm, cũng không nhịn được đi tới. Meo. Phi Miêu bị thành chủ phu nhân ôm cuối cùng đổ tới, nhìn thấy phía trước nhiều như vậy triệu hoan thú, nó gấp giơ lên móng vuốt, miệng nói tiếng người nói, "Ta không cho chúng nó." Các học viên nghe nói như thế, vội vàng ôm đi tự mình triệu hoan thú, dù sao thành chủ phu nhân ở nơi này, mà lại rối bời chẳng cảnh, khiến khí tỉ sắc mặt rất khó coi đã ở vào báo nội biển giới. Khụ khụ, Hắc Dạ Trư mau tới đây. Diệp Phàm cũng nhìn thấy kỳ thị sắc mặt, vội vàng la lên Hắc Dạ Trư. Thế nhưng là Hắc Dạ Trư chỉ nhìn Diệp Phàm một nhãn, liền không tiếp tục để ý, thậm chí cái nhìn kia bên trong còn mang theo xem thường. Ánh mắt như vậy, liền làm Diệp Phàm có chút lúng túng, dù sao người khác triệu hoán thú đều rất nghe lời, có thể hắn triệu hoán thú chẳng những không nghe lời, còn khinh bị hắn, cái này phiền muộn. Lúng túng Diệp Phàm vội vàng chạy tới, nếu lấy thay lợn liền đi ra ngoài, có thể chết sống nắm chặt bất động. Không có cách nào phía dưới. Diệp Phàm đành phải ôm lấy Hắc Dạ Trư đi ra ngoài, kết quả Diệp Phàm mặt bị Hắc Dạ Trư đạp mấy chân, lúc này mới làm đi ra Hắc Dạ Trư. Đợi đến đại bộ phận triệu hoán thú lấy đi về sau, hiện trường chỉ còn lại đại Hắc Hùng, còn có Female. Female nhìn thấy chỉ còn lại đại Hắc Hùng, nó cũng thở dài một hơi, sau đó chớp mắt to nhìn xem phòng luyện đan, khóe miệng cũng chậm chậm tràn ra ngủ nước. Đây là tân nguyệt phòng luyện đan, nàng tại luyện đan rực gì, lại lướt như vậy nghe, mà lại dẫn tới triệu hoán thú dị động. Có học độ nhịn không được nói. Không biết ai, bất quá thật dễ người. Tốt nhất đừng quấy rầy bọn hắn. Luyện đan thời khắc trọng yếu, cũng không thể bị quấy rầy. Đây là khẳng định, ngươi không thấy được mọi người đều đang đợi sao? Nam. Mấy cái học đồ nhỏ giọng nói, mong mỏi cùng trông mong cùng đợi, hết sức tò mò trong phòng luyện đan chẳng cảnh. Ma thành chủ phu nhân cũng phi thường tò mò, bởi vì nàng Phi Miêu một mực không ăn cái gì, có thể bây giờ lại chảy nước miếng. Cái này biểu thị bên trong đan dược, khả năng đối Phi Miêu có trợ giúp rất lớn, nói không chừng có thể kéo dài Phi Miêu tuổi thọ, cho nên thành chủ phu nhân cũng mong đợi. Kẹt kẹt. Phòng luyện đan cửa đột nhiên mở, lộ ra tần nguyệt đáng yêu cái đầu nhỏ rất nhanh tần nguyệt ôm mấy cái bình sứ trắng, từ phòng luyện đan bên trong đi ra. Tại trên vai của nàng, một bé đáng yêu quít mèo, ngay tại chơi mấy quả màu trắng đan rượp. Cái kia nồng đậm đan hương khiến đại hắc hùng ngụm nước chảy ròng, đứa nghiêm mặt lại gần, chơ mắt nhìn Lý Yên. Nơi xa, bị Diệp Phàm ôm đi hấp giá chưa tăng tốc độ, lại chạy tới, đứng tại đại hắc hùng bên cạnh đồng dạng chơ mắt nhìn. Thanh chủ phu nhân trong lực phi miêu, móng đuôi nhỏ nhịn không được đong đưa, rõ ràng cũng nghĩ ăn. Cảnh tượng như vậy, mọi người nhìn về phía tần nguyệt ánh mắt của các nàng thay đổi, nhất là tần nguyệt trong ngực mấy cái bình sứ tử càng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tần Nguyệt, các ngươi tại luyện chế đan dược gì? Vì sao tốt như vậy nghe? Triệu Hoán Thu đều bị hấp dẫn tới. Kỳ Tỷ nói chuyện, tò mò nhìn những đan dược kia. Làm đan chủ tiệm thuốc nàng, vậy mà không biết Tần Nguyệt luyện chế đan dược, cái này thật sự là làm nàng phiền muộn cùng tò mò. Cái này, Tần Nguyệt nghe được Kỳ Tỷ tra hỏi, trước tiên nhìn về phía Lý Hiên. Một màn này mọi người có chút ngoài ý muốn, dưới tình huống bình thường, Triệu Hoán Sư là ở vào vị trí chủ đạo, thế nhưng là không nghi tới, Tần Nguyệt vậy mà nhìn về phía một con quý mèo. Ta tới nói đi. Lý Hiên ngáp một cái, tại đám học đồ ánh mắt khiếp sợ bên trong mở miệng nói chuyện. "Đây là sủng thú tiến hóa đan, có thể tăng lên sủng thú thực lực, sủng thú thực lực sau khi tăng lên, tựọ, sinh mệnh lực tự nhiên cũng sẽ có được tăng lên." Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua phía Miêu, còn có trên quầy đông đảo vật liệu. Hắn sở dĩ nói như vậy, là vì bán đan dược, thu hoạch được các loại vật liệu, thậm chí thu hoạch được siêu phẩm trái cây. Lý Hiên tin tưởng chỉ cần lợi ích đầy đủ, coi như siêu phẩm trái cây cũng có thể lấy được tay, trọng điểm là Lý Hiên thực lực đã rất mạnh, không cần bận tâm nhiều lắm. Cũng bởi vậy, Lý Hiên trực tiếp dạng thuật ra, tăng lên sủng thú thực lực. "Ngươi xác định?" Kỳ tỷ nói chuyện, kinh ngạc nhìn Lý Hiên, phải biết tăng lên sủng thú đan dược phi thường hi hữu, nhưng bây giờ nàng trong tiệm xuất hiện loại đan dược này, tự nhiên làm nàng kinh ngạc. "Ngươi không tin?" Lý Hiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía chạy nước miếng đại hắc hùng, trực tiếp ném qua đi ba viên thuốc nói, "Cái này ba viên thuốc thưởng ngươi." "Giống?" Đại hắc hùng hưng phấn gầm rú một tiếng, lập tức há to mồm, đối diện tiếp được cái kia ba viên thuốc, tiếp lấy như ăn tươi nuốt sống nuốt vào. "An cái này ba viên thuốc về sau, đại hắc hùng không động." trực tiếp nằm rạp trên mặt đất nhắm hai mắt lại. Ngoan. Một tiếng tiếng vang nặng nề, đại hắc hùng đẳng cấp lập tức từ hắc huyết trung vị đột phá đến hắc huyết thượng vị, cường hành khí tức càng là quét sạch tứ phương. Hắc huyết thượng vị, đại hắc hùng vậy mà đột phá đến hắc huyết thượng vị. Có người hoảng sợ nói, lại là thật, đan dược này thật có thể tăng lên triệu hoán thú đẳng cấp. Tăng lên sủng thú đan dược phi thường hi hữu, là khó được độ tốt, không nghĩ tới chúng ta may mắn nhìn thấy. Theo từng tiếng nghị luận, ánh mắt của mọi người triệt để thay đổi, dùng sợ hãi than ánh mắt nhìn Lý Yên. Người thành chủ kia phu nhân đồng dạng phi thường kích động. Bởi vì chỉ muốn tăng lên phi miêu thực lực, nó liền có thể tu được đại lượng sinh mệnh lực, liền có thể sống càng lâu, cho nên nàng chờ mong nói, loại này sủng thú tiến hóa đan, cao nhất có thể lấy tăng lên cái gì phẩm giai sủng thú? Ta phi miêu là thanh đồng thượng vị, cũng có thể tăng lên sao? Thanh chủ phu nhân hỏi xong, trong lòng cũng có chút bận tâm tới đến, bởi vì phi miêu đẳng cấp tương đối cao, là thanh đồng thượng vị, bình thường đan dược căn bản không có hiệu quả. Mặc dù vừa mới nhìn đến đại hắc hùng tấn cấp, có thể thành chủ phu người hay là rất thấp vọng, lo lắng nghe được không tốt nữ. An liền biết, Lý Yên trả lời một câu, vài đầu nhìn về phía Phi Miêu, trực tiếp la lên, ngốc nghẻ, há mồm. Ngốc nghẻ. Đám người nghe nói như thế có chút im lặng, đồng thời cũng hơi kinh ngạc, bởi vì Phi Miêu là thanh đồng tự vị, mà Lý Hiên biểu hiện thực lực vẫn còn hắc thiết cấp. Một cái hắc thiết cấp cũng dám gọi thanh đồng cấp ngốc nghẻ, đây tuyệt đối là không nên chuyện phát sinh, thế nhưng là Lý Hiên quả thật hồ, mấu chốt cái kia Phi Miêu nghe được Lý Hiên về sau, vậy mà trực tiếp mở ra mèo miệng nhỏ miệng. Xiu xiu xiu. Hai mươi mấy quả sủng thú tiến hóa đan bị Lý Hiên ném ra ngoài, tại mọi người ngạc nhiên trên nét mặt ném vào Phi Miêu miệng bên trong. Nhiều như vậy đang rượt cùng một chỗ ném, tất cả đều chen tại méo miệng bên trong, thiếu chút nữa đem Phi Miêu cho nghẹt chết. "Tuất, đợi lát nữa đi." Lý Yên trả lời một câu, vẻ ngoài hiếm mắt. Theo Lý Yên lời nói, đám người lâm vào trong an tĩnh. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh nửa giờ trôi qua. Chương 185, Thanh đồng luyện đàn sư. Chương 185, Thanh đồng luyện đàn sư. Thời gian giải như vậy qua đi, Phi Miêu vẫn như cũ là dáng dấp ban đầu, hoàn toàn không có gì thay đổi, cũng không có tấn cấp. Kết quả như vậy, mọi người lặng lẽ nghị luận, bắt đầu hoài nghi đang khả năng không cách nào tăng lên đẳng cấp cao triệu hoàn thú. Cái kia đứng tại phía ngoài nhất Diệp Phạm, cũng có chút thở dài một hơi, rõ ràng dễ dàng không ít. Vừa rồi hắn rất lo lắng sủng thú tiến hóa đan có thể trợ giúp Phi Miêu tăng thực lực lên. Bởi vì Phi Miêu đột phá đẳng cấp, sinh mệnh lực tự nhiên sẽ tăng nhiều, có thể sống thời gian dài hơn, tuổi thọ vấn đề cũng có thể giải quyết. Bây giờ thấy Phi Miêu không có biến hóa, vẫn như cũ lúc trước bộ dáng, Diệp Phạm cảm giác mình còn có cơ hội, còn có tư thành chủ phu nhân nơi đó kiếm tiền cơ hội. Dù sao thanh đồng trợ vị triệu hoàn thú, đã là rất lợi hại triệu hoàn thú. Bình thường đan dược căn bản không có hiệu quả, lại thêm Phi Miêu thủ quá trọng thương, đã không cách nào tăng thực lực lên. Cho nên Diệp Phàm cảm thấy mình còn có cơ hội cho Phi Miêu trị liệu, có cơ hội cùng thành chủ phu nhân nhờ vả chút quan hệ, bởi vậy hắn trở lại quầy hàng tiếp tục lật xem sách. Lần này hắn vẹn vẹn lật vài tờ, liền hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn rốt cục thấy được kéo dài tuổi thọ đan phương, cái này khiến Diệp Phàm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hưng phấn Diệp Phàm lập tức đứng lên, chuẩn bị tuyên bố cái tin tức tốt này, chuẩn bị trợ giúp thành chủ phu nhân trị liệu Phi Miêu. Thế nhưng lại đúng vào lúc này, ngay tại Diệp Phàm hưng phấn chuẩn bị tuyên bố tin tức tốt thời điểm. Ngoan, một tiếng trầm muộn thanh âm vang vọng toàn bộ tiệm đàn dược. Chỗ kia tại Thanh Đồng Dược Vị Phi Miêu đột nhiên đứng thẳng má lên, khí tức đột nhiên từ Thanh Đồng Dược Vị, đột phá đến cảnh giới đại viên mãn, cường hành khí tức càng là quét sạch tứ phương. Tại dạng này cường hành khí tức dưới, thành chủ phu nhân cùng kỳ thị tất cả đều ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, những cái kia học đồ càng là lộ ra khó có thể tin thân sắc. Chỉ có Diệp Phàm ngơ ngác đứng tại chỗ, sách trong tay rơi trên mặt đất, nghi tuyên bố tin tức tốt trực tiếp dấu ở trong cổ họng, khó chịu muốn mạng. Đáng chết gia thật vất vả tìm tới kéo dài tuổi thọ phương pháp, có thể nó vậy mà đột phá, tuổi thọ cũng kéo dài, ta toàn toi công bận rộn, tức chết ta rồi. Diệp Phàm khí xanh cả mặt, cảm giác việc khuất môn chết. Nếu như nói tự mình không có tìm được phương pháp giải quyết, Phi Miêu đột phá, hắn cũng sẽ không như thế khó chịu. Kết quả tự mình vừa tìm tới phương pháp giải quyết, trong lòng thật cao hứng, có thể còn chưa kịp tiến bố, phương pháp giải quyết liền vô dụng, kết quả như vậy, khiến Diệp Phàm buồn bực suy nghĩ gặp trở ngại. Thở hồn hẹn thở hồn hẹn. Hắc giá chứ ở phía trước thở hồn hẹn đều, thậm chí hai cái móng cũng cùng một chỗ, làm ra dập đầu động tác. Cảnh tượng như vậy, khiến vốn là buồn bực Diệp Phàm, càng thêm tức giận, rất muốn một cước đạp bay cái này ăn cây táo rào cây sum hắc dã trư. Hắn cái này làm chủ nhân chính khó chịu đâu, kết quả làm triệu hoán thú hắc dã trư, vậy mà đi khẩn cầu đối thủ, cái này khiến Diệp Phàm khí cái mũi kem chuốt sai lệch. Đáng hận hắc dã trư, ta bình thường đối ngươi tốt như vậy, ngươi không biết tới rỗ dành ta, vậy mà chạy đi định bợ đối thủ, thật sự là tức chết ta rồi. Cũng không biết ai mới là chủ nhân của ngươi, rõ ràng khế ước ở ta nơi này, ngươi lại đi tìm người khác, thật sự là không có thiên lý. Diệp Phàm tức giận bất bình nói thầm: cảm giác biệt khuất quá sức, sắc mặt đều nhanh biến thành màu đen. Mà tại Diệp Phàm buồn bực thời điểm, Lý Yên uốn tại Tần Nguyệt trên đầu vai, quay đầu nhìn về phía đầu kia Hắc Dạ Trư. Cái này lợn rừng trợ giúp qua Tần Nguyệt rất nhiều rất nhiều, tỉ như cổ tịch liền là đến từ đầu này Hắc Dạ Trư. Tốt như vậy triệu hoang thú, làm sao cũng muốn khen thưởng một chút, cũng tốt để nó về sau nhiều hơn đưa đồ tốt. Cho nên Lý Yên nhìn về phía Tần Nguyệt nói, "Nguyệt Nguyệt, cho đầu này Hắc Dạ Trư chính quả." Hử? Tần Nguyệt nghe nói như thế hơi sửng sở, bất quá nàng lập tức gật đầu nói, "Được rồi đâu." Rầm rầm. Chín quả sủng thú tiến hóa đan rầm rầm rơi xuống, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, rơi vào đến hắc giá chư trong miệng, làm nó trực tiếp nằm trên đất, bắt đầu nó tu. Oanh, cuồn bạo khí tức phun trào, hắc giá chư đẳng cấp đồng dạng đạt được đột phá, thực lực tăng vọt một mảng lớn, nhìn càng phát hung lợi cùng bất phàm. Dạng này một màn, khiến hiện trường tất cả mọi người thấy nóng mắt vô cùng, đám học đồ hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Meo, phi miêu kích động cánh chim, nhanh chóng tại tiệm đan dược bay lượn, vòng quanh trong phòng đổi tới đổi lui, hưng phấn phát ra tiếng meo tê. Tuổi tọ đạt được kéo dài nó, rốt cục không cần chết thậm chí còn chứng kiến đột phá đến bạch ngân cấp thời cơ. Cho nên nó phi thường quý vẻ, nhịn không được bay đến trên quầy, nắm lên một đống vật liệu, cho Lý Hiên đưa tới. Thành chủ phu nhân thấy cảnh này, vội vàng biểu đạt cảm tạ, hạ mọi người đem càng nhiều vật liệu lấy tới, đưa cho Tần Nguyệt cùng Lý Hiên. Kỳ tỷ cũng không cam chịu là hậu, không ngừng tán dương Tần Nguyệt cùng Lý Hiên, mà lại nhiều lần dùng đôi mắt đẹp chú ý Lý Hiên, hiếu kỳ dò xét. Nàng đã từng nhìn qua giám sát, biết Tần Nguyệt luyện đan trình độ cũng không cao, đã từng luyện thủy đan chính là Lý Hiên lựa chế, mà bây giờ sủng thú tiến hóa đan, cơ hồ 100% cũng là Lý Hiên lựa chế. Tăng thêm một mực là Lý Yên đang nói chuyện, còn có Tần Nguyệt thái độ, kỳ thị đã lòng dạ biết rõ. Cho nên nàng nét mặt tươi cười như hoa đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng tán dương quý mèo đang yêu, thậm chí mang theo làn gió thơm tay nhỏ, thỉnh thoảng muốn vuốt ve quý mèo. Cứ như vậy, mọi người tại cùng một chỗ Hàn Huyên rất lâu, khiến Lý Yên không nghĩ tới chính là, có chút ngốc bạch, lại có chút ngây ngốc Tần Nguyệt, vận khí không là bình thường tốt, chỉ là một lát sau liền thắng được thành chủ phu nhân thích. Cuối cùng thành chủ phu nhân lôi kéo Tần Nguyệt, nhất định phải nhận Tần Nguyệt làm nữ nhi, còn phải đưa Tần Nguyệt một bộ biệt tự, là năm ở phủ thành chủ phụ cận phòng hộ năng lực cực mạnh biệt tự. Thinh Tinh không thể chối từ từ phía dưới, Tần Nguyệt cuối cùng thành thành chủ phu nhân nữ nhi, có phụ thành chủ cái này cái núi dựa lớn. Sa Sa Diệp Phàm thấy cảnh này, nhìn thấy chỗ dựa cứ như vậy không có, trong lòng của hắn hoa lạnh hoa lạnh, cảm giác khó chịu muốn mạng. Mấu chốt Hắc Giã Trư rõ ràng đều đột phá, kết quả còn không chịu trở về, còn tại Tần Nguyệt bên cạnh ngoan ngoãn ngồi, cái này khiến Diệp Phàm càng thêm tức giận bất bình, rất muốn đi lên đạp mấy cước Hắc Giã Trư. Đáng tiếc hắn không thể, dù sao thành chủ phu nhân ở nơi này, Diệp Phàm chỉ có thể buồn bực nhìn xem. Sau đó không lâu, Một phân hiệp nghị đã xong rồi. Thành chủ phu nhân thông qua đại lượng vật liệu, mua sắm Lý Hiên đàn dược, song phương đôi bên cùng có lợi, đồng thời giúp Lý Hiên tìm kiếm hi hữu vật liệu, tỉ như siêu phẩm trái cây. Cũng bởi vậy, Lý Hiên không có vội vã trở về Triệu Hoán Thú thế giới, mà là tại Tần Nguyệt thế giới, chọn vẹn chờ đợi 2 tháng. Trong lúc này bọn hắn đầu tiên là dọn nhà đến mới bề tự, lại tiếp tục luyện chế đàn dược, nghiên cứu còn lại đàn dược. 2 tháng sau tới, thông qua Tần Nguyệt cái này máy gia dẫn luyện, Lý Hiên luyện đàn trình độ thẳng tắc bay lên, có thể luyện chế đàn dược, chọn vẹn đạt đến trên trăm loại. Mặc dù đại đa số là cấp thấp đang dược, nhưng luyện đan trình độ sát thực tăng lên rất nhiều. Dựa theo thế giới này tuế pháp, hắn đã là thanh đồng luyện đan sư, tại toàn bộ hắc thành đều xem như luyện đan mạnh nhất một nhóm người. Bất quá đối với đây, Lý Yên chỉ là xem như phụ trợ thủ đoạn, chân chính có dùng vẫn là thực lực. Cho nên hắn lại một lần nữa trở về triệu hoán thú thế giới, lựa chọn tự sát. Đinh. Ngươi đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong năm. Chương 186, tình hóa. Chương 186, tình hóa. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, ánh mặt trời ấm áp vậy vào Lý Yên trên thân. Khiến Lý Hiên cảm giác cấm áp, chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là Lam Thiên Bạch Vân, non xanh nước biếc, còn có 99 khu cùng 98 khu đường danh giới. Vậy mà đến biên giới tuyến, mặc kệ nhiều như vậy, xem trước một chút ta thu được năng lực gì đi. Lý Hiên nhìn nhìn thân thể của mình, cảm giác tự mình có điểm giống Bện Đa, mang theo nghi hoặc Lý Hiên hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều tra trong đầu ký ức. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, một vài bức tràng cảnh xuất hiện, như là phim hoạt hình trong đầu nhanh chóng hiện lên, cũng khiến Lý Hiên dần dần trừng lớn hai mắt. Ta thành hắc thiết cấp tĩnh hóa thú. Vậy mà có thể tịnh hóa hết thảy? Lý Yên kinh ngạc, thần sắc trở nên hết sức chăm chú. Bởi vì lần này năng lực có chút biến thái, vậy mà có thể tịnh hóa hết thảy. Không đúng, đầu này tịnh hóa thú sở dĩ tử vong, là bởi vì linh hồn sụp đổ, nói cách khác, tịnh hóa cần tiêu hao linh hồn lực. Lý Yên hít sâu một hơi, chậm rãi nâng tay phải lên, chuẩn bị thử một chút tịnh hóa năng lực. Bất quá nhìn xem tự mình màu đen bóng lướt, còn có trên người đèn trắng đường vân, Lý Yên có chút im lặng. Bởi vì hắn thật trở thành bện đạ, gấu trúc ngoại hình, có thể giống người đồng dạng đứng thẳng, mặc dù thân cao chỉ có khoảng 1.50m nhưng ngoại hình rất manh. Nếu như leo lên mũ rộng vành, lấy thêm bên trên một thanh vũ khí, bày một cái tạo hình, vậy tuyệt đối rất mang cảm giác. Mà kệ, thử trước một chút tịnh hóa năng lực. Lý Yên tối đầu nhìn về phía trên đồng cỏ làm lá cây, trên tay phải bạch quang chớp động, quang minh lực lượng nhanh chóng rơi trên mặt đất làm trên lá cây. Một giây sau, làm lá cây bắt đầu chậm rãi phân rã, từ nhất trên căn bản hóa thành bụi, cuối cùng tiêu tán ở giữa thiên địa. Kết quả như vậy khiến Lý Yên mừng rỡ không thôi, cũng làm hắn mong đợi tiếp tục khảo thí. Mấy mấy phút sau, Lý Yên cau mày thu hồi tịnh hóa năng lực. Bởi vì khảo nghiệm kết quả hắn cũng không hài lòng. Tịnh hóa tốc độ quá chậm, giống không có có sinh cơ là cây, cần hơn 1 phút đồng hồ mới có thể tịnh hóa hoàn tất. Nếu như tịnh hóa một gốc có sinh cơ cỏ nhỏ, cần 3-4 phút, tốc độ quá chậm, duy nhất ưu thế là thi pháp phạm vi tương đối lớn. Lý Hiên lắc đầu, cảm giác năng lực này có chút gân gà, mặc dù hiệu quả biến thái, nhưng vẫn là quá yếu, mấu chốt năng lực này đã trung cấp, ấn lý thuyết không nên yếu như vậy. Tựa hồ mẹn đã còn có khả năng, lực, đáng tiếc linh hồn hỏng mất, ký ức tiêu thốn, ta chỉ lấy được một cái năng lực. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy quay đầu tăng lên một chút tịnh hóa đẳng cấp đi. Lý Yên chuẩn bị tăng lên tịnh hóa đẳng cấp, tại hắn không gian tùy thân bên trong chứa đựng đại lượng vật liệu, trong đó có tăng lên tịnh hóa năng lực các loại vật liệu. Thậm chí không gian bên trong viên kia siêu phẩm trái cây, liền có thể tăng lên tịnh hóa năng lực, hiện tại thiếu sót duy nhất là từ trung cấp tăng lên tới cao cấp tịnh hóa cỏ. Phiên khu vực này hẳn không có tịnh hóa cỏ, một đầu bèn đã tìm lâu như vậy, đều không có tìm được một cây, hiển nhiên không ở phụ cận đây. Lý Yên không định sóng tốn thời gian, mà là chuẩn bị tự sát. Lần này hắn hạ quyết tâm, muốn bao nhiêu chuyển sinh mấy lần. Dù sao linh hồn đến bạch nâng cấp, nhiều chuyển sinh mấy lần cũng không ngại. Bởi vậy, hắn theo thói quen hướng trung thân thể rốt vào bản năng chiến đấu, sắp xếp thân thể, còn có tất cả bị động, thậm chí ngưng tụ hai cây trường đao trong tay. Một giây sau, hắn cầm trường đao tự sát, một cây đao chống đại địa, một thanh khác đao xuyên thẳng trái tim. Đinh, người đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong bốn. Quan Minh để lộ hắc cá màn che, Lý Yên lại một lần nữa hô hấp bên trên không khí mễ mẻ. Lần này lại chuyển sinh thành cái gì? Lý Yên đôi mắt chớp động, Màu đen sơn cốc hiện ra ở trước mắt, cái kia không bình thường màu đen chẳng cảnh, khiến Lý Yên sửng sợ. Đây là độc. Lý Yên nghẹo đầu dò xét, phát hiện trong sơn cốc khắp nơi tràn ngập màu đen khí thể, mãnh liệt độc tính khiến rất nhiều thực vật bị ăn mòn hạ độc chết. Mang theo nghi hoặc, Lý Yên xem cố thân thể này ký ức, rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like lần này chuyển sinh thành xương độc thú, vẫn là thanh đồng thượng vị xương độc thú, làm ta nắm giữ hai cái cao cấp năng lực, coi như không tệ. Lý Yên mừng rỡ không thôi, ý thức rơi vào số liệu bảng bên trên, xem xét hai cái này năng lực giới thiệu. Độc kháng, cao cấp, đối độc, an mòn Virus có cực mạnh kháng thể. Kịch độc hắc vụ, cao cấp, có thể phóng xuất ra có mang kịch độc đặc tính hắc vụ, độc xâm hết thảy. Không sai không sai, đều là cao cấp năng lực, mà lại ta có tăng lên kỹ năng vật liệu. Lý Hiên ngạc nhiên từ không gian tùy thân bên trong, tìm ra tiến giai vật liệu, như ăn tươi nuốt sống toàn bộ nuốt vào. Hắn không gian tùy thân bên trong chứa đại lượng vật liệu, thậm chí không gian tùy thân đã tràn đầy. Nếu như không phải thường xuyên ăn đá không gian, tăng lên không gian lớn nhỏ, hắn mới lấy được vật liệu, chỉ có thể ném phòng đấu giá. Vật quá phòng đấu giá cũng có hạn mức cao nhất, thả 1000 loại vật liệu sau phòng đấu giá liền đầy. Không cách nào lại thả bất kỳ vật gì, Lý Yên chỉ có thể tiếp tục huyết chương không gian tùy thân. Đinh. Ngai cao cấp độc kháng, thành công tăng lên tới đại viên mãn. Đinh. Ngai cao cấp kịch độc hắc vụ, thành công tăng lên tới đại viên mãn. Theo hai tiếng máy móc thanh âm nhấp nhợ, Lý Yên lần nữa thu được hai loại đại viên mãn năng lực, thực lực đạt được nhất định tăng lên. Lại mạnh lên, thật tốt, quay đầu một cái tự bạo xung dưới, khắp nơi trên đất kịch độc hắc vụ, chỗ kia tại tự bạo bên trong đích nhân, tuyệt đối thê thảm vô cùng. Lý Yên trong lòng đắc ý, đối với mình lấy được năng lực mới, phi thường hài lòng chỉ là đúng vào lúc này, ngay tại Lý Hiên Hải lòng thời điểm. Em hai thanh âm nhắc nhở, vang vọng thương lang khu tất cả người chuyển sinh trong hai. Nhắc nhở, cá sấu tộc hướng thương lang khu nhân tộc, khởi xướng chủng tộc chiến, 500 tên cá sấu tộc nhân, ngay tại hướng 99 khu thương lang khu xuất phát. Nhắc nhở, nhân tộc thế yếu, giết chết cá sấu tộc nhân, có thể đạt được 10 lần vinh dự điểm. Người thắng còn có thể đạt được thần bí ban thưởng. Nhắc nhở, phòng đấu giá bên trên mới thương phẩm, có thể dùng vinh dự điểm đổi báo. Liên tục thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, cũng khiến Lý Hiên hơi biến sắc mặt. Chủng tộc chiến sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy lại bắt đầu, bất quá 10 lần ban thượng, thực tình không ít. Lý Yên trong con ngươi tinh quang lấp lóe, chuẩn bị giết chết cái này nằm trăm cá sấu tổng nhân, kiếm một món hời. Bởi vì hắn mở ra phòng đấu giá về sau, phát hiện phòng đấu giá tăng lên đại lượng vật liệu. Nguyên bản hi hữu vật liệu, tại phòng đấu giá bên trong xuất hiện rất nhiều, ngay cả đá không gian đều có mấy chục vạn quả. Nhiều như vậy đá không gian, Lý Yên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, lập tức tốn hao tất cả vinh dự điểm, điên cuồng mua sắm. Nhắc nhở, mua sắm thành công, ngài thu hoạch được đá không gian, đã tồn tại ở tạm tuần dương. Nhắc nhở Mua sắm thành công, ngài thu hoạch được đá không gian, gian đã tồn tại ở tạm tuần đường dương. Vinh dự điểm đã sạch hết rồi, còn có nhiều như vậy đá không gian, nhất định phải kiếm lấy vinh dự điểm rồi. Lý Hiên hít sâu một hơi, mở ra thượng đế thị giác, nhanh chóng hướng Thương Lang khu khu vực biên giới chạy tới. Nói chuyện phiếm kênh. Giờ phút này nói chuyện phiếm kênh đã nổ tung ổ, Thương Lang khu tất cả mọi người lo lắng nói, lo lắng cho mình sẽ chết. Các ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta chỉ muốn rời khỏi Thương Lang khu, liền có thể còn sống sót, cũng không cần chiến đấu. Có người nói, sát thực Nhưng lần này là thu hoạch được vinh dự điểm cơ hội tốt, bỏ qua liền sẽ bị cá xấu tộc đập được, các ngươi cam tâm sao? Không cam tâm lại như thế nào? Ta chỉ là một con phổ thông cấp trị liệu con đệ, ngay cả Triệu Hoán sư đều ghét bỏ ta, chê ta tốc độ chậm, chê ta không thể bảo hộ ngự chủ, ngoại trừ trị liệu, ta còn có thể làm cái gì? Ta quyết định chạy trốn, cấp bậc của ta cũng là phổ thông cấp, mà cá xấu tộc yếu nhất đều là hạt thiết cấp, cái này căn bản cũng không phải là một trận công bằng chiến đấu. Công bằng? Trên thế giới này căn bản cũng không có công bằng, địch nhân muốn giết ngươi Chẳng lẽ muốn các loại thực lực của ngươi tăng lên tới đồng cấp? Đừng có năng động, hiện tại chúng ta cần phải làm là đảo tẩu, sống sót. Các ngươi muốn đi thì đi, ta muốn lưu lại chiến đấu, dù là thất bại ta cũng không oán không hối. Vũ Hoa thu lớn tiếng gắt, thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi Vũ Hoa Thiên Phú có thể để ngươi ở vào không tử trạng thái, muốn chạy trốn dễ như trở bàn tay, nhưng chúng ta đâu? Chúng ta hẳn phải chết. Đúng đấy, ta đi, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, đi mau. Nói chuyện phiếm kinh đáng người, tuyệt đại đa số bắt đầu chạy trốn, hướng về cái khác khu vực bỏ mạng phi nước đại. 98 khu cùng 99 khu biên giới chỗ. Bỉ Lý Liên quán chú đại lượng năng lực bện đạt thân thể, tại trong gió nhẹ lẳng lặng đứng thẳng, sắt thép đúc thành thân thể như là bản thạch, nhưng vị trí trái tim cắm một thanh bén nhọn trường đao. Baoanh baoanh. Chương 187, đáng sợ Benda. Chương 187, đáng sợ Benda. Baoanh baoanh. Trầm muộn thanh âm xa xa vận động. Theo thanh âm này, ôf một chút một mạng lớn cá sấu tộc nhân, cầm nhiều loại vũ khí từ đằng xa chậm rãi đi tới. Những thứ này cá sấu tộc nhân hình thể đều tại 2m trở lên, thân thể giống người. Nhưng đầu là thật to cá sấu đầu, sau lưng mọc ra thật to ngạc đuôi cá. Da của bọn nó mang theo thật dày lưng giáp, lực phòng hộ cực mạnh, mỗi một đầu cá sấu tộc nhân khí tức đều rất cường đại, trên đầu dựng thẳng đồng bên trong đều là lạnh lùng. Thiếu tộc trưởng, giết những thứ này nho nhỏ nhân tộc, không đáng tiêu hao Trần Quý Khiêu chiến quyển trục đi, cho ta 100 người, ta có thể nhẹ nhõm dẹp liên thương lang khu." Đại đội trưởng Khiêng Lang Nha bỗng nói. "Chỉ giết nhân tộc lời nói, xác thực không đáng dùng Khiêu chiến quyển trục, nhưng mục đích của chúng ta là chiếm cứ thương lang khu, giết chết nơi này tất cả nhân loại cùng triệu hoang thú." Thông qua khiêu chiến quyển trục chiến thắng về sau, chúng ta còn có thể đến một phần thần bí mã chân quý ban thượng, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất." Thiếu tộc trưởng Thản nhiên nói. "Nguyên lai là dạng này, cũng thế, nhân tộc phi thường nhỏ yếu, giết chết bọn hắn tựa như bóp chết con kiến đơn giản. Cho nên trận chiến đấu này chúng ta tất thắng, thần bí ban thượng tự nhiên thuộc tại chúng ta." Đại đội trưởng bừng tỉnh đại ngộ. "Ngươi biết liền tốt, khiêu chiến quyển trục rất trân quý, tộc ta cũng chỉ có một viên, lần này cũng là gia tộc đối ta một lần lịch luyện, ta hy vọng tại trong một ngày chiếm cứ toàn bộ thương lang khu." Thiếu tộc trưởng nhẹ nhàng nói. Thiếu tộc trưởng yên tâm, tiểu tiểu nhân tộc mà thôi, tại ta cường đại cá sấu tộc trước mặt, những này nhân tộc tựa như rất rươi, tùy ý giẫm chết. Đại đội trưởng náo nghễ mở miệng, 2 mét 5 thân cao khôi ngô mà cường tráng, thật to miệng há ra hợp lại, lộ ra lạnh lẽo răng. "Rất tốt, xuất phát, đem dọc đường hết thảy sinh linh giết sạch, để nhân tộc cảm thụ ta cá sấu tộc cường đại." Thiếu tộc trưởng lớn tiếng hạ lệnh. "Vâng." Thiếu tộc trưởng. Cá sấu tộc nhân hưng phấn giống to, khiêng nhiều loại vũ khí tiếp tục tiến lên. Xa xa, bọn chúng tại biên giới tuyến phủ cận, thấy được lẳng lặng bất động vẹn đa. Trợ hồ là một con chết mất triệu hoàn thú, mặc kệ nó, toàn đập, phó đội trưởng, đập cho ta cái này triệu hoàn thú." Đại đội trưởng chỉ vào Benda nói, "Vâng, đại đội trưởng." Một đầu đồng dạng thân thể cường tráng cá sấu tộc nhân cầm cự phủ, banh banh banh chạy ra, thẳng tắp chạy hướng Benda. "Nhìn ta bổ ngươi." Phó đội trưởng thân thể bỗng nhiên bật lên, hai tay nắm cự phủ nhảy vọt đến không trung, sau đó cự phủ chiếu vào Benda cái trán, hung hăng đánh xuống. Cái này lăng lệ một đũa thế đại lực trầm, phối hợp phó đội trưởng thanh đồng cấp cường hành thực lực, cơ hồ không ai có thể ngăn trở. Cho nên phó đội trưởng trên mặt đã lộ ra đắc ý thần sắc. "Siêu." Một vòng hàn quang lóe lên, phó đội trưởng chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, theo gáy chính là mắt lạnh. "Người đâu?" Phó đội trưởng nhìn trước mắt trống rỗng bãi cỏ, hắn mở miệng, không biết vì cái gì Vện đã biến mất. Thế nhưng là hắn không còn kịp suy tư nữa, đầu của hắn liền lăn lộn rất xuống, tươi huyết cũng phun. "Vảnh." Một viên cá sấu đầu lâu trên mặt đất lộn hai lần, chết không nhắm mắt nhìn về phía trước, tựa hồ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Mà tại cá sấu thi thể phía sau, Vện đã hai tay cầm đao lặng lặng đứng thẳng. Trên thân ký tức hoàn toàn không có, như là người chết. Nhưng nó tay phải trường đao bên trên, từng tia từng tia huyết dịch thuận trường đao nhỏ xuống trên đồng cỏ, đem cỏ nhỏ nhuộm đỏ. Lộc Cục, cá sấu trong tập thực lực yếu nhược hạt thiết cấp thành viên, nhìn xem một màn quỷ dị này, bọn chúng nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh. Bởi vì vì chúng nó hoàn toàn không thấy rõ ràng, đây là chuyện như vậy. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Phó đội trưởng chết như thế nào? Có người nhỏ giọng nói, là cái kia triệu hoàng thú, tốc độ của nó thật nhanh, tại thời khắc ngấu chốt một đao đem phó đội trưởng chém, quá mạnh. Đúng, chính là như vậy, cái này triệu hoán thú thật không đơn giản, mọi người cẩn thận. Cá sấu tộc nhân nghị luận ầm ĩ, ngưng trọng nhìn xem Venda, cho dù là thiếu tộc trưởng cùng đại đội trưởng, cũng chăm chú. Bất quá bọn hắn người đông thế mạnh, cũng không e ngại này quỷ dị Venda. Tất cả mọi người nghe lệnh, cùng ta cùng tiến lên, chặn nó. Đại đội trưởng bạo giống một tiếng, mang theo đại lượng thuộc hạ, oep một chút liền xông ra ngoài, giống như nước thủy triều thẳng hướng Venda. Tách tách tách. Venda cổ vặn mèo, phát ra ken két âm thanh, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, song đao về sau hất lên làm ra quỷ dị chiến đấu động tác. Siêu Vện Đả thân hành cấp tốc hiện lên, mà không thay đổi giết vào cá sấu tộc trong đồn ngũ, tại đao quang huyết ảnh bên trong triển khai giết chóc. 30 km bên ngoài, Lý Yên trên đồng cỏ nhanh chóng phi nước đại, đồng thời lật xem trong phòng đấu giá đông đảo đổ tốt, càng xem càng nghĩ đấu giá xuống tới. Thế nhưng là không có vinh dự điểm, hắn chỉ có thể trông mà thèm nhìn xem. Chỉ là đúng vào lúc này, ngay tại hắn trông mà thèm thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện vinh dự điểm vậy mà tăng lên một chút, ngay sau đó đại lượng vinh dự ấn mở bắt đầu tràn vào. Ha ha ha Khẳng định là vẹn đã thi thể tạo nên tác dụng, không ngừng công ta mỗi lần trước khi chết, đều hướng trong thi thể rót vào nhiều như vậy năng lực. Bất quá ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, rót vào lực lượng duy trì không được bao dài thời gian, rất nhanh thi thể sẽ ngã xuống. Lý Hiên âm thầm nói thầm, tốc độ cường hóa đột nhiên phát động, toàn bộ thân hình như là tàn ảnh cấp tốc hiện lên. Sau một khoảng thời gian, Lý Hiên rút cục khoảng cách biên giới tuyền không xa, Thượng Đế thị giác cũng nhìn thấy chiến đấu hiện trường. Chết sao? Không có hề, chết một cái, còn có ta, a. Ta nghĩ đến một cái có ý tứ phương thức chiến đấu. Lý Yên chính là thân thể đột ngột biến hóa, rất sắc biến thành một đầu khác biệt bộ dáng nhỏ một vòng vện đà, nhưng sau khi ngưng tụ ra trường đao giết ra ngoài. Biên giới tuyến, thảm liệt chiến đấu rốt cuộc đình chỉ. Nông đậm mùi máu tươi bao phủ một khu vực lớn, từng cố không chọn vẹn thi thể ngã trên mặt đất, trong ánh mắt còn mang theo tuyệt vọng. Khụ khụ khụ khụ. Thiếu tộc trưởng ôm ngực không ngừng ho ra máu, đại kiếm trong tay đã cắt thành hai đoạn, thân thể đều có chút lay động. Tại thiếu tộc trưởng bên cạnh, mấy tên bảo hộ thiếu tộc trưởng người ca xấu, trên thân đều mang vết máu, hiển nhiên cũng bị thương tổn. Đây rốt cuộc là cái gì triệu hoán thú? Làm sao khủng bố như thế, vậy mà giết chúng ta nhiều người như vậy?" Thiếu tộc trưởng ngưng trọng nói. "Ngoại hình rất giống tịnh hóa thú, nhưng nó tuyệt đối không phải tịnh hóa thú, cụ thể là cái gì ta cũng không biết." Đại đội trưởng lắc đầu, sắc mặt có chút trắng bệnh, rõ ràng có chút mất máu quá nhiều. Hắn quay đầu nhìn một chút thi thể trên đất, nhìn xem tự mình bọn thuộc hạ từng cái ăn lại bộ dạng, nó vẫn hằn nói: "Đều cho lão tử đứng lên, sợ cái chim này, gia hỏa này mạnh hơn lại như thế nào? Còn không phải bị chúng ta làm thịt. Chúng ta là cá sấu tổng nhân, không sợ trời không sợ đất, ai đến chúng ta cũng có thể làm thịt nó." Đại đội trưởng nói xong, giơ lên Lang Nha bổng, chiếu vào vẹn đạ thi thể đập một tiếng đập xuống. Bành bành bành. Theo chầm muộn tiếng vang, vẹn đạ thi thể bắt đầu một chút xíu lom sùm dưới, bị Lang Nha bổng đập hoàn toàn thay đổi, đập thi thể thất linh bát lạc. Cảnh tượng như vậy, cũng khiến cá sấu các tộc nhân cảm giác rất sung sướng, nhìn không được đứng lên cùng một chỗ nện vẹn đạ thi thể, bắt đầu điên cuồng phát tiết. Ha ha ha, thấy được chưa, ta cá sấu tộc chiến vô bất thắng, coi như lại đến một đầu dạng này triệu hoang thú, chúng ta cũng có thể đưa nó làm thịt. Đại đội trưởng cười ha ha, đối mặt với tất cả tộc nhân cười to. Đồng thời dùng lang nha bộng bốc lên vẹn đạ thi thể, ở trước mặt mọi người thì uy. Chỉ là, tại nó nói xong câu đó sau, toàn bộ hiện trường đều trầm mặc. Tất cả các xấu tộc nhân đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, hoảng sợ nhìn về phía đại đội trưởng sau lưng. Ánh mắt như vậy, cũng khiến đại đội trưởng trong lòng giận mình, nó mang theo đôi rối chậm rãi về sau quay đầu nhìn lại, một giây sau con của nó đột nhiên giục lại. Chương 188: Thương lang lãnh chúa. Chương 188: Thương lang lãnh chúa. Chỉ gặp cách đó không xa. Tại xanh mơn mận trên đồng cỏ, một đội bèn đạ Chính cầm hai thanh sáng loáng trường đao, từ đằng xa băng băng mà tới. Cái này như là gió táp vện đả, hai mắt phá lệ lạnh lùng, đang nhìn hướng cá sấu tộc nhất lúc, liền tựa như đang nhìn người chết. Tang thêm vện đả tán phát khí tức kinh khủng dị thường, khiến đại đội trưởng nhìn hãi hùng kia vữa, cảm giác được một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ. Không chút do dự, đại đội trưởng hoảng sợ hô to nói, "Chuẩn! Mang theo thiếu tộc trưởng mau trốn, để ta chặn lại hắn, nhanh!" Siu. Lăng lệ ánh đao lướt qua, trong không khí lưu vòng tiếp theo mỹ lệ đao hoa. Cá sấu tộc đại đội trưởng chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh. Sau đó chính là trời đất quay cuồng, đang rơi xuống lúc, nó thấy được tự mình thi thể không đâu. Bành! Đại đội trưởng thi thể ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm đọng, chết không nhắm mắt nhìn xem vện đả bóng lưng. Phốc phốc phốc. Nghiên về một bên giết chóc bắt đầu, vện đả sắc mặt lạnh lùng, song đao như là thiểm điện, mỗi một lần hiện lên đều có thi thể ngã trên mặt đất. Đông đảo cá xấu tộc nhân bảo hộ lấy thiếu tộc trưởng nhanh chóng lùi về phía sau, ý đồ ngăn trở đầu này kinh khủng vện đả. Thế nhưng là, tất cả tới gần vện đả cá xấu tộc, không ai có thể chống nổi một chiêu, tất cả đều bị miêu sát. Cái kia vẹn đã tại cá sấu tộc nhân trong đội ngũ, đơn giản như vào chỗ không người, trường đao trong tay chém rữa thái rau, nhẹ nhõm giết xác địch nhân. Dạng này gọn gàng giết xác, cũng dọa đến cá sấu tộc nhân điên cuồng lui lại, đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng bỏ chạy. Một đoạn thời gian qua đi, chiến đấu đình chỉ. Vị máu tươi nhuộm đỏ Lý Hiên, đứng tại đông đảo trong thi thể, khiên trường đao tại trong gió nhẹ lặng lặng đứng thẳng. Hắn quanh thân tản ra nồng đậm mùi máu tươi, cả người liền phản phất tu la địa ngục giống như ma quỷ. Phương viên mấy cây số không có có một đầu sinh vật hoạt động, liền ngay cả côn trùng kêu vang chim gọi đều đình chỉ. Toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Cái này kết thúc. Rất yếu cá xấu tộc. Lý Yên cảm giác rất im lặng, bởi vì cá xấu tộc nhân có yếu, hắn còn không có làm nóng người hoàn tất, liền đem cá xấu tộc giết sạch, rất nhiều đại chiêu cũng không kịp thí nghiệm. Đúng rồi, có một cái cá xấu tộc nhân xé toang không gian quyển trục chạy trốn, bất quá không có quan hệ, cứ tới tìm ta báo thủ, ta không ngại nhiều kiếm lấy vinh dự điểm. Lý Yên nhìn xem bạo tăng vinh dự điểm, hài lòng gật đầu. Trận chiến đấu này xuống tới, đối với hắn mà nói tuyệt đối là thu hoạch lớn, 10 lần vinh dự điểm, ngẫm lại đều cảm giác rất thoải mái. Vất quá nói thật, bọn này cá xấu tộc nhân mạnh nhất cũng mới thành đẳng cấp yếu như vậy thực lực, ai cho dũng khí của bọn nó đến tiến đánh thương La khu? Xem thường ai đây? Lý Hiên im lặng lắc đầu, không nghĩ ra yếu như vậy cá xấu tộc nhân, vì sao đi tìm cái chết, cảm giác rất kỳ quái. Trước mua sắm vật tư a, đợi lát nữa thế giới này ý chí sẽ tuyên bố chủng tộc chiến kết quả, nhìn xem cái kia phần thần bí ban tưởng là cái gì sao. Lý Hiên mang theo trường đao, toàn thân nhuốm máu đi đến một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, tại trong gió nhẹ chậm rãi ngồi xuống đến, bắt đầu xem xét trong phòng đấu giá thương phẩm. Mua trước đá không gian Ta hiện tại thiếu nhất chính là không gian thạch, một vạn cái đều không đủ, cho tiện đem tự nhiên thân hóa cũng tăng lên một chút. Lý Yên mở ra thổ hào hình thức, điên cuồng tiêu hao vinh dự điểm, không ngừng mua sắm các loại vật liệu. Đợi đến đem vinh dự điểm tiêu hao hoàn tất lúc, hắn đã mua một đống lớn đồ vật. Rang rắc rang rắc. Lý Yên lại mở ra ăn hàng hình thức, đem mua đồ vật một mạch hướng miệng bên trong nhét, nhanh chóng tăng lên năng lực của mình. Một bên khác, Thương Lang khu sát vách núi Hà khu. Một nhóm nhân tộc người chuyển sinh, bỏ mạng phi nước đại trốn đến nơi này, không có hình tượng chút nào có quáp ngồi dưới đất. Cuối cùng trốn thoát Lần này rốt cục có thể sống sót. Có người may mà nói. Đúng vậy à, những cái kia cá sấu tộc thật đáng sợ, mạnh như vậy địch nhân, làm sao lại lựa chọn công kích chúng ta. Chúng ta ngay cả hạt thiết cấp cao thủ đều không có mấy cái. Đúng đấy, khủng bố như vậy cá sấu tộc nhân, căn bản không ai có thể ngăn cản, những cái kia vinh dự điểm, chúng ta muốn kiếm đều không có cách, thực sự không thể chêu vào a. Đáng tiếc, còn có rất nhiều chạy trốn nhân tộc triệu hoán thú, hy vọng bọn họ có thể còn sống sót đi. Chỉ có thể kỳ cầu, không phải chúng ta nghĩ vượt xuống bọn hắn là tốc độ của bọn hắn quá chậm, chúng ta cũng không có cái nào, cá sấu tộc quá cường đại. Đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù trông mà vẻ vị dự điểm, có thể cá sấu tộc thật đáng sợ, nhưng tộc căn bản không phải đối thủ. Hiện tại bọn hắn có thể làm chính là chờ đợi, chờ đợi chiến đấu kết thúc vốn. Ánh mắt trở lại Lý Hiên bên này. Sườn núi nhỏ bên trên, Lý Hiên vẫn tại ăn uống thả cửa, trọn vẹn 1 giờ, cuối cùng nghe được thanh âm nhấp nhợ. Đinh. Ngai không gian tùy thần tăng lên tới đại viên mãn. Đinh. Ngai tự nhiên thân hỏa tăng lên tới đại viên mãn. Nam Tiếng liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, Lý Yên thực lực tại thanh âm như vậy bên trong, lần nữa đạt được cường hóa, thậm chí không gian tùy thân biến lớn tròn vẹn gấp 2. Cái kia đầy tràn không gian tùy thân, rốt cục có địa phương, có thể cất đặt nhiều thứ hơn. Quá khó khăn, không gian tùy thân cuối cùng tăng lên. Lý Yên thở dài một hơi, bắt đầu yên lặng chờ đợi chủng tộc chiến kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại là 2 giờ trôi qua. Tại Lý Yên chờ đến không nhịn được thời điểm, khoanh thai tới chậm thanh âm rốt cục vang lên. Nhắc nhở, chủng tộc chiến kết thúc, nhân tộc chiến thắng, ban thưởng thương làng khu quy nhân tộc tất cả. Bởi vì công lao của ngài siêu việt 90%, thương lang khu thuộc về ngài một người. Nhắc nhở, chúc mừng ngài thu hoạch được thương lang khu quyền hành, thu hoạch được thương lang chủ thành bản vẽ một chương. Nhắc nhở, tất cả tại thương lang khu sinh tồn người chuyển sinh, cần hướng ngài giao nạp vinh dự điểm thu thuế, đạt được ngài che chở. Nhắc nhở, ngài thu hoạch được một phần thần bí bảo dương, mời tự hành mở ra. Nhắc nhở, ngài đã trở thành thương lang lãnh chúa, sắp thế giới thông cáo, xin điển vào tên của ngài. Liên tục thanh âm vang lên lần nữa, cũng khiến Lý Hiên trong con ngươi tình sáng long lảnh. Ta vậy mà trở thành thương lang lãnh chúa. Còn có thể thông qua thu thuế thu hoạch được vinh dự điểm. Có điểm giống trò chơi chủ thành, có lẽ mua bán đồ cũng có thể thu thuế. Lý Hiên nhìn xem trong phòng đấu giá đá không gian, nghĩ đến lãnh địa mình, nếu có 100 vạn tên người chuyển sinh, 1 tháng thu lấy bọn hắn 10 vinh dự điểm, đó chính là 1000 vạn vinh dự điểm. Nhiều như vậy vinh dự điểm, có thể so với mình tân tân khổ khổ đánh quái nhanh hơn, cho nên Lý Hiên không kịp chờ đợi thu nhập tên của mình, Lý Hiên năm. Thời gian trở lại một lát trước đó. Thương Lang khu sát vách núi Ha khu. Thỉnh thoảng có người từ Thương Lang khu hốt hoảng chạy tới, co có quắp ngồi dưới đất bất động bao quát rất nhiều tốc độ chậm người cũng trốn thoát. Kết quả như vậy, dần dần mọi người nổi lên nghi ngờ, bởi vì chậm như vậy tốc độ đều có thể trốn tới, thật sự là có chút kỳ quái. Đám người đuổi bước lên phía trước hỏi thăm kết quả, đạt được kết quả là không có gặp được địch nhân, cái này mọi người càng phát kỳ quái, không nghĩ ra cái này là vì sao. Rốt cuộc, tốc độ chậm nhất hình tượng Usain cùng trị liệu con đít các bạn lo lắng từ đằng xa đi tới. Tốc độ của bọn hắn rất chậm, tự nhiên thành vì mọi người vớt đối tượng, cũng may bọn hắn rất may mắn, cuối cùng trốn ra thương làng khu. Trị liệu con đít, hình tượng Usain Các ngươi là thế nào trốn ra được, rõ ràng chậm như vậy, vậy mà cũng có thể trốn tới." Vụ Hóa Thú nghi ngờ hỏi thăm. Vụ Hóa Thú vốn là muốn chiến đấu, kết quả nhìn đến mọi người đều chạy trốn, hắn nghĩ tới vụ hóa khuyết điểm, cũng không dám chiến đấu, cùng theo chạy trốn. Bây giờ thấy ngay cả trị liệu con đế cùng hình tượng ốc sen đều trốn thoát, hắn thật đúng là nghi hoặc không hiểu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta không có gặp được địch nhân, nếu không, ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Ta có thể đem cự ly xa điều tra đến chẳng cảnh, lấy hình tượng hình thức phóng suất. Bất quá ta phong thích năng lực thời gian tương đối dài, Các ngươi chú ý bảo hộ an toàn của ta. Hình tượng ốc sen dặn dò. Chương 189, siêu phàm kỹ năng. Chương 189, siêu phàm kỹ năng. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vu Hoa Thu gật đầu cam đoan. Vậy ta bắt đầu. Hình tượng ốc sen trên đầu hai cây súc giác nổi lên quấn mang, bắt đầu một chút xíu hấp thụ. Theo thời gian trôi qua, một cái mang theo bông tuyết điểm màn hình chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung. Chấm dãi, trong màn hình xuất hiện hình tượng, xuất hiện non xanh nước biếc, cũng hấp dẫn đám người chú ý. Các ngươi tinh chờ ta một chút, ta trước tìm xem mục tiêu. Sau đó truyền đến trên màn hình. Hình tượng Úc Sen bắt đầu tìm kiếm, trước kia hắn thường xuyên tìm không thấy địch nhân, kết quả lần này mười phần may mắn, vậy mà mèo ngủ vớ cả rán, thấy được cá xấu tộc. Thế nhưng là, khi nhìn đến cá xấu tộc trong ngay mắt, hình tượng Úc Sen dọa đến toàn thân run rẩy, liên bình màn đều không thể duy trì. Thế nào? Úc Sen ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta." Trị Liệu con đét lo lắng nói. "Ta, ta không sao, ta chỉ là bị hù dọa, ông trời của ta, ngươi biết ta nhìn thấy cái gì, làm ta sợ muốn chết." Hình tượng Úc Sen hoảng sợ nói. Ngươi nhìn thấy cái gì? Mau nói. Vũ Hóa Thu vội vàng thúc dục. Ta thấy được núi thây với hải, thấy được đại lượng người chết, thấy được rất nhiều cá sấu tộc người thi thể, ma ơi, quá kinh khủng. Hình tượng Ô Xên hãi nhiên giải thích. Cá sấu tộc thi thể. Ngươi xác định? Hắc Vũ Thu không thể tin được. Đương nhiên xác định, mà lại phi thường xác định, ngươi chờ một chút, ta lấy hình tượng hình thức cho các ngươi bảy biện ra tới. Hình tượng Ô Xên hít sâu một hơi, đem tự mình nhìn thấy tràng cảnh chập rãi hiện ra ở trên màn ảnh. Sau đó, tất cả mọi người ở đây đều thấy được núi thây với hải thấy được tựa như tu la địa ngục kinh khủng chẳng cảnh. Cái kia đại lượng cá sấu tộc thi thể ngã trong vũng máu, nhất là những thi thể này trong mắt mang theo hoàng sợ, cả mọi người phía sau lưng phát lạnh. Thật đã chết rồi, vậy mà thật đã chết rồi, nhiều như vậy cá sấu tộc thi thể, là ai đáng sợ như thế, vậy mà tiêu diệt nhiều như vậy cường đại cá sấu tộc. Vũ Hóa Thú kinh hãi nói. Những thứ này cá sấu tộc cho dù là chết rồi, đều cảm giác rất đáng sợ, lợi hại như thế chủng tộc, ai có thể giết được bọn chúng? Trị Liệu con nít có chút e ngại nói. Usen, ngươi mau nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn xem là cỡ nào cường đại cao thủ, diệt đi cá xấu tộc. Tốt, ta thử một chút. Hình tượng Húc Sen gật gật đầu, vừa dự định tìm kiếm, đột nhiên một thanh âm vang vọng trong tai của mọi người. Thế giới thông cáo, Thương Lang khu chủng tộc chiến kết thúc, nhân tộc chiến thắng. Thế giới thông cáo, nhân tộc Lý Hiên đánh bại cá xấu tộc, đánh xuống Thương Lang khu, trở thành Thương Lang khu lãnh chúa. Thế giới thông cáo, nhân tộc Lý Hiên cái thứ nhất thành lập lãnh địa. Ban thượng, Thương Lang lãnh địa trong vòng 3 năm, không chịu đến bất kỳ chủng tộc nào xâm lấn. Liên tục mấy âm thanh thế giới thông cáo, vang vọng tại tất cả nhân tộc người chuyển sinh trong tai cũng làm nhân tộc người chuyển sinh nhóm hơi sửng sợ. Lập tức, tất cả khu vực nói chuyện thiêng khen, một mạnh xôn xao. Ngoa đảo, lại còn có thể thành lập lãnh địa, cái này Lý Hiên thật là lợi hại. Quá mạnh đi, ta còn là phụ thông triệu hoán thú, người ta đã thành lập lãnh địa, cái này còn là người sao? Mấu chốt Lý Hiên còn đánh bại một chủng tộc, cả số tộc thế nhưng là 98 khu mạnh đại chủng tộc, thấp nhất thực lực là hắc thiết cấp. Thấp nhất hắc thiết cấp, ta ngay cả ngự chủ đều không có, khoảng cách hắc thiết cấp còn có cách xa vạn dặm. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, đã có người đánh bại hắc thiết cấp chủng tộc, trở thành lãnh chúa. Lương, người với người góc nhìn chiến lệnh, thế nào liền biện đặt lớn như vậy? Bốn. Đại lượng tin tức tại các cái khu vực nói chuyện phiếm kinh hỉ lên, cũng khiến cho mọi người kinh hãi không thôi, cũng tương tự không ngừng hâm mộ. Cái kia chạy trốn tới núi Hạc khu nhân tộc người chuyện xinh nhỏ, nghe được thế giới này thông cáo cũng trợn tròn mắt, đầu óc không rõ không lúc ních. Tốt nửa ngày chúng người mới kịp phản ứng, sau đó run giọng nói, "Chúng ta giống như bỏ qua một lần kiếm lấy vinh dự điểm cơ hội thật tốt." Không phải sao? Mấu chốt chúng ta chạy mấy giờ, mới chạy ra Thương Lang khu, hiện tại ngược lại tốt, Thương Lang khu phản ngược lại trở thành chỗ an toàn nhất. Sớm biết dạng này, ta liền không nên trốn. Vũ Hoa Thu hối hận không thôi, thầm mắng mình đầu óc rút, vậy mà chạy trốn. Chúng ta trở về đi, Thương Lang khu trong 3 năm sẽ không bị công kích, trình độ an toàn tăng lên không ít, hơn nữa còn có cường đại Lý Hiên. Hắn nhưng là đánh bại 500 tên cá xấu tộc, đây quả thực là quái vật. Đi, trở về, về Thương Lang khu. Cả đám bắt đầu hướng Thương Lang khu đi đến, thế nhưng là bọn hắn vừa vừa đi vào Thương Lang khu, một thanh âm vang lên. Nhắc nhở Người tiến vào thương lang lánh chúa Lý Hiên lãnh địa, nên khu vực thuộc về Lý Hiên che chở lãnh địa, tại nên lãnh địa, các ngươi mỗi tháng cần giao nạp 10 vinh dự điểm. Nhắc nhở, nếu như không có vinh dự điểm, có thể thông qua vật liệu hoặc là làm công đem đổi lấy vinh dự điểm. Thanh âm nhắc nhở vang vọng tại trong tai của mọi người, cũng mọi người hơi sững sờ. Lại còn muốn tu thế, lòng quá tham đi. Đúng đấy, vinh dự điểm chân quý như vậy, ta cũng không muốn cho người khác cùng lắm thì đi khác lãnh địa. Đúng, chúng ta đi, đi núi Hạc lãnh địa. Một số người cảm giác Lý Hiên quá tham lam, trực tiếp quay đầu đi, đi khu vực khác. Vẫn như trước có không ít người lưu lại, tỉ như hình tượng Húc Sen cùng trị liệu con đứa dạng này tốc độ tương đối chậm, thực lực yếu nhỏ sinh linh. Bọn hắn có tự mình hiểu lấy, không muốn lại bị người khác từ bỏ, tăng thêm lý hiện thực lực cường đại, người bình thường không dám tới thương lang lãnh địa. Cho nên bọn hắn dù là không có vinh dự điểm, vẫn như cũng lưu lại, lựa chọn làm công trả nợ. Một bên khác, sườn núi nhỏ bên trên. Lý Yên nhìn xem trong ngực thần bí bảo dương, trong mắt đều là kinh hỉ. Mang theo thật sâu chờ mong, Lý Yên chậm rãi đánh mở bảo dương, lập tức một trận kim sắc quang mang lấp lánh. Sau đó một bản thần bí thư tịch Xuất hiện tại Lý Hiên trước mặt, tản ra hào quang sáng chói. Thư tịch. Lý Hiên xem xét tỉ mỉ, phát hiện thư tịch bên trên viết một hàng chữ lớn, Cổng truyền tống sách kỹ năng. Cổng truyền tống? Lại là cái này, quá tốt rồi. Lý Hiên không do dự, lập tức sử dụng sách kỹ năng. Đinh. Ngài thu hoạch được siêu phàm kỹ năng, Cổng truyền tống, có thể tiêu hao linh hồn lực ngưng tụ cổng truyền tống. Siêu phàm kỹ năng? Lại là siêu phàm kỹ năng. Lý Hiên trực tiếp đứng lên, không thể tin được nhìn về phía số liệu bảng siêu phàm thành kỹ năng, nơi đó rõ ràng xuất hiện cổng truyền tống năng lực này. Lần này thật sự là thua một lớn. Lý Hiên đè xuống vui mừng trong lòng, cố gắng bình phục trạng thái của mình, làm chính mình khôi phục lại bình tĩnh, sau đó nhìn về phía cổ tay trái chỗ một cái ấn ký. Nơi đó có một cái đầu sói ấn ký, cũng đại biểu cho hắn đối với mảnh này lãnh địa trường hống. Tiếp xuống bố trí chủ thành. Lý Hiên lấy ra một tờ bản vẽ, đây là chủ thành bản vẽ, có thể đem đặt ở bình nguyên bên trên, thành lập một tòa an toàn chủ thành. Ở nơi nào thành lập chủ thành đâu? Thương Lang hồ nước không tệ, chính ở đằng kia thành lập đi. Lý Hiên thân ảnh nhanh chóng chấp động. Rất mau tới đến Thương Lang Hồ nước cách đó không xa giải đất bình nguyên, tiếp lấy hắn đem chủ thành bản vẽ ném xuống. Ầm ầm. Theo một trận tiếng oanh minh, một tòa nguy nga cổ đại chủ thành chậm rãi xuất hiện, tại mây mù lượn lờ bên trong kiến tạo thành công. Khiến Lý Yên vui mừng chính là, tòa thành trì này trên cửa thành, viết Thương Lang thành trụ bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Rất không tệ, thật rất không tệ, tiếp xuống bắt đầu đối chủ thành tiến hành thiết lập. Lý Yên híp lại hai mắt, chủ thành kết cấu đồ ra hiện tại trong đầu của hắn, bao quát thành nội các loại kiến trúc, phòng ốc, hàng giao dịch đều có thể thấy rõ ràng. Lý Yên dựa theo ý nghĩ của mình, tiến hành chủ thành thiết lập, tỉ như vào thành yêu cầu, thu thuế, các loại công tác cán bài, nhiệm vụ tuyên bố các loại. Hết thảy thiết lập hoàn tất về sau, Lý Yên hài lòng trong thành đi dạo một vòng, nhìn một chút độc thuộc về mình phụ thành chủ, lúc này mới chuẩn bị chuyển sinh. Kỹ năng tiên phu nhiều, mới có thể mạnh hơn, cho nên ta muốn tiếp tục chuyển sinh. Lý Yên rời đi thành trì, phi nước đại lấy từ 99 khu đi tới 98 khu, sau đó điên cuồng hướng thể nội quán chú lực lượng về sau, tự sát.